Điện điện c trong lưới nhốt chính là con kia gây nên sóng to gió lớn thần bí ám hệ sùng thú tiểu gia hỏa này bị âm dung động lưới điện nốt treo ở giữa không trung lắp lắp cùng dung nhưng khi nó đối mặt xung quanh vô số đạo hiếu kỳ kinh ngạc ước lượng thậm chí có chút căm tức ánh mắt nó không những không có dụng rẻ ngược lại trường lớn cặp kia tròn căng màu hổ phách con mắt lớn linh hoạt chuyển động cái đầu nhỏ hướng phía đám người nhai răng t r ậ n mắt thậm chí phun ra phấn nộn đầu lưỡi làm ra các loại khoa trương lại buồn c ư ờ i m ặ t quỷ. tiểu gia hỏa này thậm chí còn ý đồ d ố i ra móng bớt nhỏ đi câu một cái tiểu nữ hải cầm trong tay đồ chơi cối x a y gió một bộ đến chết không đổi ngang bướng nhảy thoát dáng vẻ cũng may lưới điện lại lần nữa âm rung động đau đến nó nhai răng n ế t miệng tranh thủ thời gian thu hồi móng bớt có thể kia lông nhung món đồ chơi bề ngoài cùng ra vẻ hung áp kỳ thực vẻ mặt đáng yêu dẫn tới xung đây là cái gì sùng thú nhìn qua giống như là một con ác mà con mèo nhỏ không hổ là trần cố vấn sùng thú a một cái buổi chiều đã bắt đến rồi t h ư ở n g thụ lấy đám người nhìn chăm chú bọn nhỏ gieo họ cùng liên tiếp tán thưởng co ca trong lòng đắc ý quả thực muốn tràn đầy ra tới mặc dù bọn chúng mấy cái lòng dạ biết rõ cuối cùng là dựa vào đại tỷ đầu kia tựa như thần tích giống như huy quang chiếu g ọ i mới khiến cho cái này rào hoạt tiểu gia hỏa không chỗ c h ế t thân nhưng đại tỷ đầu cũng không để ý những này đ à n h phải do bọn chúng mạo hiểm tiểu đội đến hưởng thụ giờ phút này vì dân trừ hại sau vinh diệu cùng phăng quang c o ca bọn chúng rất mau nhìn đến trần n g u y ê n đứng tại chỗ làm v i ệ cổng c lập tức bước nhanh tới vây quanh hắn phát ra các loại tranh công giống như vui sướng thanh âm từng cái ngẩng lên cái đầu nhỏ sáng long lanh con mắt trừng trừng nhìn qua hắn cái đuôi lắc nhanh chóng mặt mũi tràn đầy đều viết nhanh khen ta một cái nhóm chỉ có vịt vịt ở vào phố xá s ô m g ớt còn tại ngủ say trần n g u y ê n cười lần lượt v u ố t vút đầu của bọn nó ngón tay phất qua c o ca bóng loáng l ô n g tóc sợi lạnh v u ố t trong mũi lạc vẫn rác thú thô g á p ra rẻ lại hướng về phía điện, điện phim yêu gật gật đầu cuối cùng liếc nhìn còn tại ngủ say như chết chân chân vịt ánh m người này giấc ngủ chất lượng phải làm cho bao nhiêu người hát ư ớ c hắn ánh mắt cuối cùng trở xuống bị nhốt lưới điện bên trong thần bí sùng thú trên thân từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ tiểu gia hòa này ám tử sắc bóng l o á n g như gấm lông ngắn đỉnh đầu đôi kia không an phận run run tiểu ác ma xúc giác c ặ p kia cho dù ở nhăn mặt lúc vậy linh động màu hổ phép mắt to cùng với cây kia không an phận vùng vẩy dài nhỏ cái đôi nguyên lai、like、là u miêu trần u y ê n nhẹ nói ngữ khí chắc chắn u miêu nghe thấy lời này trương hạo chân mày nữ chặn minh tư khổ tưởng hồi lâu cuối cùng hai mắt tỏa sáng lơn tiếng nói chính là con kia lấy ẩn nấp cùng đ t r nguyên nhìn chăm chú hướng về phía bản thân nghe răng t u é t miệng u miêu mỉm cười rất hiển nhiên người này xác thực phù hợp chúng ta cứng nhắc ấn tượng có cái nhân viên công tác giật mình lên tiếng thì ra là thế ta đoạn thời gian trước nhìn tin tức có cái vắng vẻ thị trấn nhỏ quái sự liên miên ban đêm luôn luôn xuất hiện thân hình khó lường quái dị bóng người còn liên tục xuất hiện nhiều lần chuyện xui xẹo kiện thậm chí chuyển ra nháo quỷ truyền thuyết đang khi nói chuyện càng ngày càng nhiều còn chúng vây xem tôn đi qua tống quốc hào lông mày cao lại trầm giọng nói trước về chỗ làm việc đi chỗ làm việc u miêu bị đặt ở một tấm rộng lớn trên bàn công tác lưới điện vẫn như cũ bao phủ nó nhưng dòng điện cường độ rõ ràng thấp xuống chỉ là đưa đến hạn chế tác dụng trần n g u y ê n kéo qua một cái ghế tại trước bàn ngồi xuống nhìn thẳng trên bàn u miêu ngự a khi ôn hòa hỏi u miêu ngươi tại sao lại muốn tới trên trấn trộm đồ vật còn t r e o cận đại gia nhìn thấy trước mắt mặt mỉm cười ngự a khi ôn hòa người đến u miêu con mắt lớn bay tít một vòng lập tức lập lại chiều cũ cặp kia màu hổ phép con ngươi nháy mắt bịt kín một tầng long lanh sương n g lộ ra vô tội vừa đáng thương xinh sắn lỗ thai cùng đôi kia xúc rác đều mề mệt m bao trùm lấy ám tử sắc lông tơ nho nhỏ thân thể có chút cuộn mình lên bắt đầu phát ra run rẩy nhỏ bé tiếng nghẹn n à o một bộ chịu thiên đại bị khuất run lẩy bảy bộ dáng điện điện Điện điện phi miêu hai mắt chừng một cái ở một bên tức giận đến bay lên bay xuống trên hai gò má hồ quang điện bởi vì cảm xúc kích động mà đôn đ ố t rung động nó thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua tiểu g i a hỏa này chở mặt tốc độ có bao nhanh diễn kỹ có bao n h i ê u tinh xảo chủ nông trường nó đang nói láo nó tại học ta trần liên cười cười không nói gì chỉ là nâng lên đầu nhẹ nói đấu lửa sau một khắc một cỗ phảng phất có thể gột rửa hết thẻ âm ảnh quang minh khí tức nháy mắt tràn ngập cả phòng cũng không trứng mắt cũng không so minh ông đốn lửa bóng người vẫn chưa hoàn toàn hiện hiện nó không biết lúc nào xuất hiện sau l ư n g trần uyên kim hồng sắt hai cánh biên giới không ngừng lưu chuyển sáng chói kim sắc quang huy thoáng như huy hoàng kim nhật cỗ này thần thánh mà uy nghiêm khí tức như là giữa t r ư a ánh nắng ấm áp nhưng không để hoài nghi bao phủ xuống cũng tinh chuẩn khóa chặt trên người u miêu cô thu u miêu phát ra một tiếng ngắn ngủi mà hoảng sợ thét lên nó lúc trước ngụy trang nháy mắt tan thành mấy khói Điều ra hỏa nghe à y dậy bị đốm đến lửa dọa đến run k l i thấy đám ế n c i người thảo luận hào phải chính đem o n hào n h m co ca đột nhiên chừng lớn hai mắt thân thể run dày rõ ràng rõ ràng là ta tới trước trần nguyên mở miệng lần nữa t h a người h âm vẫn n、like、này gặp phải cùng điện điện phi miêu có chút tương tự từ khi ra đời đến nay liền trốn đông trổ tây lang bạt kỳ hồ tăng thêm mùa đông bên trong đồ ăn khẳng hiếm nói bụng u miêu bất đắc dĩ lấy dũ khí xông vào bảo an sức mạnh to lớn tuyên hòa c h ấ n bằng vào bản thân hữu dị ẩn nấp năng lực liền ngay cả cho cứu hộ cũng không có phát hiện nó u miêu bởi vậy tại tuyên hòa c h ấ n như cá g ặ p nước thẳng đến có ca trở về chương ba trăm sáu mươi tám nhóc đầu sát bước vào ngoại giới như mãnh long quá giang một chương ba trăm sáu mươi tám nhóc đầu sát bước vào ngoại giới như mãnh long quá giang một có lẽ thực lực còn chưa đủ mạnh cho cứu hộ thành viên người không đến u miêu bản thân tỏa ra kỳ dị h ư ơ n g vị nhưng vừa vặn đột phá đến tứ giai có ca hoàn toàn có thể lại thêm tâm vực phong vóng hiệu quả chỉ cần u miêu lộ ra một chút xíu sơ hở liền có thể trực tiếp đem h á o chặn ngay s n g u miêu trộm đồ vật nguyên nhân trần u y ê n như có điều suy nghĩ nhìn về phía bên cạnh mặt mũi tràn đầy đắc ý một bộ ta đã sớm xem thấu nó chân diện mục điện điện phim miêu khỏe môi câu lên một vệ như c ư ờ i như không đường cong thì ra là thế như thế xem ra các ngươi lúc trước đi tới tuyên hòa t r ầ n nguyên nhân ngược lại là giống nhau đến mấy phần điện điện phim miêu lập tức như bị đạp cái đôi mở dạng toàn thân lông đều nổ tung vòng nó kích động bay nhảy đến trần u y ê n trước mặt trên mặt bàn lơn tiếng phản bác móng đ u ố t còn tại không trúng khoa tay hai gỏ má điện khí túi không ngừng lấp lóe không giống hoàn toàn không giống ta đương thời hoàn toàn là bị é mà lại ta nhưng không có ra hỏa này gây sự cô thu nhìn thấy có chút kích động điện điện phim i ê u một mực ủy khuất ba ba u miêu đông nhiên câu lên khỏe môi dùng hai cái móng vuốt nhỏ nắm lên hai gò má lại lần nữa làm ra một cái mặc ủy ta mới không gây sự điện điện điện điện phim i ê u giận dữ xem như nông trường thông minh nhất thành viên nó lần đầu cảm nhận được trắng trợn khiêu khích trần u y ê n nhìn xem hai đứa nhóc h ấ động bất đắc dĩ cười một tiếng ngược lại đưa ánh mắt về phía một lần nữa co lại thành một đoàn u miêu trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ý vị được rồi sự tình như là đã xảy ra ngươi nhất định phải vì mình hành vi phụ trách hiện tại cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất theo giá bồi thường sở hữu ngươi ăn cắp tạo thành tổn thất thứ hai lưu tại tuyên hòa c h ấ n thu nhận công nhân làm đến trả nợ dừng một chút hắn bổ sung một câu đúng rồi nếu như bị ta biết rõ ngươi còn làm ác cho đùa ta sẽ để đốn l ử a giáo hơn ngươi chiếm chiếp đốn l ử a k h ẽ gật gù kim hồng con ngươi lộ ra ánh sáng u miêu cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một điểm đầu chớ còn mang theo hơi nước con mắt lớn nghi hoặc mà ngờ đầu cô chiếm chiếp cái gì là công tác trần liên chỉ chỉ văn phòng bên trong đang bận rộn mấy vị nhân viên công tác có đang vùi đầu chỉnh lý văn kiện có tại kiên nhẫn tiếp đại đến đây tư vấn ngự thụ sư tựa như bọn hắn như vậy thông qua trả giá bản thân lao động tỉ như xử lý nghiệp vụ tuần tra hoặc là làm chút đủ khả năng sự tình đem đổi lấy thù lao cũng chính là đồ ăn cùng chỗ ở u miêu lập tức đem đầu lắc giống trong lúc lắc cả k i a đối nhỏ xúc g i á c đều đi theo một đợt vung vẩy cô chiêm chiếc cô thu không muốn không muốn nghe là tốt rồi m ệ t m ỏ i thật nhàm chán mỗi ngày bị giam trong phòng chỉ có các ngươi những khổ này mệnh hai cất thú cùng những cái kia nghị không ra sùng thú mới có thể công tác văn phòng bên trong mấy vị ngay tại công tác nhân viên công tác n g a y vậy đồng loạt quăng tới ưu oán vừa bất đắc dị ánh mắt ngay sau đó thở dài âm thanh không ngừng văng lên mà nguyên bản tại lạc vẫn rác thú trên lưng ngủ say như chết c h ơ n c h ơ n vị chẳng biết lúc nào tỉnh rồi đang tỏ mỏ đ ả o lấy mép bàn nhìn lén nghe tới u miêu dạng này ngôn luận nó tràn đầy đồng cảm liên tục gật đầu cánh nhỏ còn v ô v ô p h ả n phất tìm được khó được chi kỷ cặp cặp cặp vị vị ta rốt cuộc tìm được linh hồn trí hữu rồi trần liên suýt nữa bị giận mạ cười nhưng hắn cấp tốc thu liễm biểu lộ nghiêm mặt túc tím nói đã ngơi không muốn công tác như vậy xuất ra bồi thường đi. U n ê c h i ế p t a n g a y cả đôi trừng trừng nhìn xuất chằm chằm bản thân nghiêm túc ánh mắt ưu miêu tròng mắt quay tròn xoay chuyển mấy vòng nó đột nhiên nghĩ đến cái gì cẩn thận từng ly từng tí liếc qua trần liên sau vai kia làm người sợ hãi kim hồng bóng người tham dò tính dụng nhỏ bé yêu ớt thanh âm mở miệng cô chếp chiếp các ngươi cần sáng long lanh tảng đã sao trần liên nao nao sáng long lanh tảng đá dạng gì tàng đá ưu miêu thấy sự t ì n h tựa hồ có c h u y ể n cơ vội vàng khoa tay lên móng đốt nhỏ cố gắng mở ra nguyên lai ưu miêu tại g i ã ngoại du đang thời điểm đã từng nộ nhập một cái đen như mực sơn động bay vào bên trong cực kỳ lâu ánh mắt đ ỗ n g nhiên rộng mở trong sáng nguyên lai bên trong cũng có rất rất nhiều sáng long lanh phát ra quang mang tàng đá nghe thấy lời ấy mọi người nhất thời hai mắt sáng lên ưu miêu giảng thuật vẫn còn tiếp tục nó đột nhiên hạ giọng mang lên một tia sợ hãi nhưng trong sơn động có rất nhiều hung ác hỏng s ù thú ưu m i ê một đường trốn trốn tránh lúc này mới đi tới chỗ sâu nhất không nghĩ tới chỗ sâu nhất cũng có phi thường lợi hại tất cả mọi người. u miêu nhìn qua sáng long lanh xinh đẹp tảng đá bất đắc dĩ thở dài đành phải s á m xịt trở về n g h e xong u miêu giảng thuật trần n g uyên lâm vào trầm tư ngón tay vô ý thức tại cái ghế trên lan c a n nhẹ nhàng đập ánh mắt dần dần thâm thúy u miêu trong miệng sáng long lanh tảng đá nghe rất như là một loại nào đó ẩn chứa tinh thần u năng lượng thép hệ bồi dưỡng tài nguyên cái này đối nhóc đầu sắt trưởng thành thậm chí tiến gia tất nhiên rất có ích lợi mà có thể dựng d ụ c ra đại lượng thép hệ tài nguyên địa phương tất nhiên tràn ngập cực kỳ nồng nặc thép hệ năng lượng hoàn cảnh nơi này rất có thể phù hợp nhóc đầu sắt tiến gia điều kiện bên trong nhắc tới kim loại hội tụ chi nhóc đầu sắt bước vào ngoại giới như mãnh long quá giang hai chương ba trăm sáu mươi tám nhóc đầu sắt bước vào ngoại giới như mãnh long quá giang hai trần n g u y ê n nhịn không được gâm thầm nói thầm một tiếng cũng thật là ngủ gật đến rồi có gối đầu sáng nay vừa vì nhóc đầu sắt giải tỏa tiến ra i điều kiện buổi chiều liền xuất hiện một con hoang dại u miêu cũng ngay tiếp theo biết rồi hư hư thực thực tiến ra i địa điểm điều này nói do cái gì nói do nhóc đầu sắt tiến ra i quá trình sẽ so phía trước ba cái tiền bối thuận lợi rất nhiều trần liên nháy mắt động tâm hắn nhìn về phía u miêu bắt đầu truy vấn càng nhiều chi tiết cái sơn động kia cụ thể tại cái gì phương vị chỗ sâu nhất thủ hộ s ủ n g thú trừ hình thể khổng lồ còn có cái gì là thủ ngươi xem thanh n ó cụ thể dáng dấp ra sao sao nhìn thấy trần n g u y ê n đối với chuyện này tựa hồ cảm thấy rất h ứ n g thú u miêu con mắt lớn xoay t í ế t chuyển màu hổ phách trong con ngươi lóe qua một tia rào hoạt qua mang nó trả sắt móng vớt nhỏ y đồ có kẻ mặc cả cô chiếm chiếp nếu là nói cho ngươi càng nhiều có thể hay không cũng chia ta một điểm sáng long lanh tảng đá hoặc là miễn ta bồi thường nhìn thấy gia hỏa này còn d á n có kẻ mặc ả trần liên một phương diện bội phục nó thực lòng tin phục một phương diện khác thì không chút khách khí cắt đức nó tính toán nhỏ nhặt ngự khí bình thản ngươi là mang tội tri cung cấp manh mối đền bù sai lầm là hẳn là đừng quên ngươi bây giờ cũng không có tư cách bàn điều kiện trên đầu vai đốn l ử a nhàn nhạt, nhạt liếc mắt ưu miêu lập tức dọa đến tiểu gia hỏa này run lẩy bẩy ngao nhìn thấy một màn này co ca ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ nó cho tới bây giờ còn chưa hề nhìn thấy không e ngại đại tỷ đầu s ù n g thú bất kể là trong nông trại đám tiểu đồng bạn hoặc là bên ngoài hung tàn bạo ngược cường đại s ù n g thú đối mặt đại tỷ đầu đều sẽ ngoan ngoan cục đôi nháy mắt biến thành bộ dáng khéo léo vì sao lại xuất hiện loại nguyên nhân này chẳng lẽ cũng bởi vì đại tỷ đầu rất mạnh rất lợi hại co ca ánh m không ta có ca cả đời không kém gì chim nhất định nhất định còn có cái khác không vì chó biết tầng sâu nguyên nhân chỉ cần tìm được nó ta cũng có thể trở thành trúng thú k í n h uý đại ca coca ở đây suy nghĩ lung tung u miêu lại giống như là như khí cầu bị đâm thủng tho nhỏ n thân thể triệt để héo rũ xuống tới nó bị khuất b ẹ p miệng đành phải thành thành thật thật tiếp tục bàn r a o cô chiêm c h i ế p cô chiêm c h i ế p cái kia to con thật sự rất đáng sợ nó là dùng hai cái chân đứng thẳng h à n h cậu lớn hơn so với cái này ra hỏa còn cao hơn một điểm u miêu chỉ chỉ lạc vẫn rắc thú đám người hào hào ném đi ánh mắt lạc vẫn rắc thú khoảng chừng hai mét ra mặt so với nó còn cao hơn một điểm cái này vị vu sơn động chỗ sâu s ủ n g thú quả nhiên là cái chính cống to con nhưng đối với mấy lần đối kháng chính diện quá to lớn hóa s ủ n g thú chân n g u y ê n mà nói hình thể lớn nhỏ cũng không trọng yếu mấu chốt là thực lực mạnh yếu hắn sát mặt bình thản tiếp tục nhìn chằm chằm u miêu chờ đợi cái sau i à n g thuật càng nhiều chi tiết cô c h i ê m c h i ế p cô c h i ê m c h i ế p cái này to con toàn thân đều bao trùm rất sáng rất sáng cứng rắn khôi giáp xem ra so với cái k i a sáng long lanh tảng đá còn cứng rắn hơn mà lại đỉnh đầu của nó có một ghen đ ư n g dài đặc biệt nhọn giống mũi khoan một dạng ngân sắc độc giác to con gương mặt cũng mọc đặc biệt hùng con mắt giống như b còn có một đầu thật thô thật dài kim loại cái đôi u vung lên đến hô hô măng gió điện điện điện điện phi miêu liếc xéo liếc mắt u miêu phát ra trào phúng thanh âm ngươi lúc đó khẳng định bị dọa đến run l ờ y bầy cô thu nghe thấy lời này u miêu lập tức t r ừ n g lớn hai mắt toàn thân lông ngắn đều nổ lên phát ra lanh lành tiếng tê ờ mới không có ta chỉ là không thích cùng xấu xí ra hỏa đợi tại cùng một nơi cũng t h ỉ như ngươi điện điện, điện, điện phi miêu nghe vậy giận dữ hai gỏ má lấp lóe loá mắt dòng điện hung ác ánh mắt gắt gao khóa chặt u miêu cái sau lại nết khoe miệng mở ra m ó n ướt phảng phất một bộ mưu kế được như ý bộ dáng Cà cà. chân c chân vịt nhìn chung quanh hai tên da hỏa sau đó gai gai đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nó không rõ có cái gì tốt cái lộn không bằng ăn chút đồ ăn vặt chân chân vịt lén lút nuốt vào một khối đồ ăn vặt sau đó hưởng thụ như meo cặp mắt lại cái khác sùng thú tranh chấp cùng nó không hề quan hệ thàng đến trần n g u y ê n chừng hai da hỏa này lướt mắt bọn chúng cái này tài hoa phình lên xoay mở đầu riêng phần mình hừ lạnh một tiếng trở lại chính đề trần n g u y ê n trong đầu vơ vét phù hợp vu miêu miêu tả sùng thú rất nhanh cho ra suy đoán toàn thân ngân giáp độc giáp hai chân hành tẩu nghỉ lại ở loại địa phương này nghe rất như là thống lĩnh phẩm chất thép hệ sủng thú. cương giáp dữ dội tê giác một bên tống quốc hào nghe thấy lời này đôi mắt lỡ ó lên trầm giọng lên tiếng nếu như ta nhớ được không sai loại này sủng thú lấy kim loại cùng cao năng lượng khoáng thạch làm thức ăn sức ăn cực lớn tiêu hóa năng lực kinh ngợi sự tồn tại của bọn nó thường thường tiêu chí chạm đất bên dưới hận chứa phong phú tài nguyên khoáng sản u miêu liên tục gật đầu cái đầu nhỏ điểm giống gà con mồ thóc cô thu đúng đúng đúng nó chính là tại gặm tảng đá giang giác giang giác nghe có thể c ứ n rồi trần liên kinh ngạc ngắm nhìn tống quốc hào sau đó gật đầu tống ca nói không sai đây chính là cương giáp dữ dội tê giác tập tính Chương hạo ở、so、m、so、ộ trong, trong chốc i n tại lát n g h hai xuân, chỗ làm việc bên trong tiếng vô tay lôi động tổng hợp những tin tức này trần uyên trầm ngâm một lát cuối cùng làm ra quyết định ưu miêu ngơi dẫn đường chúng ta đi cái sơn động kia nhìn xem cô chiêm chiếp u miêu méo một chút đầu hiện tại sao chương ba trăm sáu mươi tám nhóc đầu sát bước vào ngoại giới như mánh long q u ả giang ba chương ba trăm sáu mươi tám nhóc đầu sát bước vào ngoại giới như mánh long q u ả giang ba trần g u y ê n vung tay lên đ ú n g liền hiện tại vừa vặn hôm nay nghỉ ngơi lũ tiểu gia hỏa đều không cần huấn luyện vừa vặn đi cái huyệt động này nhìn xem tình huống nếu như thật sự phù hợp tiến g i a i điều kiện đó chính là việc vui một cọc nếu như không phải cũng có thể đem nơi lây xếp vào tần linh trọng điểm quan sát địa điểm dù sao không lỗ bởi vì trương hạo đám người đều có sự việc cần giải quyết bên người không thể cùng đi thế là trần n g u y ê n một mình mang theo cái này không an phận tiểu g i a hỏa rời đi chỗ làm việc cũng dẫn một đám s ủ n g thú trở lại nông trường thông qua nhóc đầu s ắ t nghiêm ngặt thẩm tra vừa tiến vào nông trại nội bộ ưu miêu cặp kia con mắt lớn cũng không đủ nó tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây nhất là nhìn thấy linh thực vườn r i e o trồng trong kia chút tỏa ra mê người sáng bóng như nước trong veo linh t h ự c lúc ngụm nước đều nhanh chảy ra móng đ u ố t nhỏ ngao nghe muốn đậu cô thu thật nhiều ăn ngon nơi này quả thực chính là thiên đường nếu không phải vẫn bị lưới điện trói buộc t h ờ i khắc này u miêu sớm đã ôm những n à y linh thực miệng lớn làm ăn bất quá u miêu rất nhanh liền đ ố i lên đốm lửa kia bình tĩnh lại rất có lực uy hiếp ánh mắt nó nháy mắt trung thực xuống tới chỉ là con mắt còn thỉnh thoảng hướng linh thực bên kia nghiên g mắt nhìn chỉ chốc lát u miêu đột nhiên nhìn thấy đang dùng cái đuôi to dùng làm cây trổi tại viện tử hì hục hì hục cẩn thận tỉ mỉ quét dọn tuyết động một linh chuột một nhà u miêu hết lên nó đó cũng không rõ ràng miệng nhỏ trên mặt lộ ra một loại không thể nào hiểu được biểu lộ lần nữa nhỏ giọng thầm thì cô chiếm chiếp những này sùng thú thật đáng thương lại bị nhốt ở chỗ này khổ bức làm việc đây nhất định là cái tà ác nhân loại. hắn mượn nhờ con kia đại đ i ề u ép buộc rất nhiều s ủ n g thú lại tới đây công tác động một tí đánh chửi con kia ngủ say như chết lớn vịt béo chính là nhất tươi sáng do nét ví dụ không được ta phải nghĩ biện pháp chạy trốn trần l u y ê n nghe vậy hắn cười cười sau đó đưa tay chỉ mảnh kia phát triển đáng mừng linh khí r ồ i dào linh thực vườn gieo trồng ngự khí bình thản nói tại nông trường công tác chỉ cần hoàn thành bản thân công tác liền có thể phân phối theo lao động hưởng dụng những n à y linh thực lời này vừa nói ra u miêu ánh mắt nháy mắt liền giống bị nam châm hút vào m ừ dạng gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia sinh cơ dồi à o linh thực nó không tự chủ nuốt nước miếng nho nhỏ hết hầu đông nhúc nhích qua một cái lâm vào kịch liệt đấu tranh tư tưởng t r ầ m mặc một hồi lâu nó mới gian nan rời ánh mắt cứng cổ quật cường lắc đầu cô thu ừ làm công là không thể nào làm công đời này cũng không thể lời tuy như thế ánh mắt của nó nhưng như cũng không bị k h ô n g chế hướng bên nào phiêu trần u y ê n không cần phải nhiều lời nữa hắn đi đến nông trường cửa chính tìm được vẫn như cũ thủ vững cương vị nhóc đầu sắt nhìn thằng nhóc đầu sắt hình nửa vòng tròn màu cam đôi mắt trần u y ê n đem phát hiện khả năng ẩn chứa phong phú thép hệ tài nguyên quặng mọi sự tình nói cho nó cũng hy vọng nhóc đầu sắt cùng nhau đi tới tìm tói hư thực nhóc đầu sắt sắt đầu hơi rung nhẹ một lần phát ra trầm m u ộ n tiếng ông ông biểu đạt nó do dự thế nhưng là nó vừa đi liền không có s ủ n g thú trông coi nông trường đại môn cứ như vậy nông trường bảo an lực lượng sẽ bị ép t ă n giã hân lâm vào cảnh hiểm nguy trần n g u y ê n đối nhóc đầu sắt phản ứng không chút nào ngoài ý muốn sớm có đôi sách hắn ôn hòa giải thích nói đừng lo lắng lần này ta để co ca để ở nhà chỉ dựa vào nó liền có thể thật tốt thủ hộ nông trường Hừm, phim vịt vịt, địa điện phim yêu, lạc vị vịt ngay vậy lập tức đồng ý gật gật đầu cặp cặp hai tiếng biểu thị không có vấn đề sau đó bịch một tiếng nhảy vào nó chuyên môn ao cá nhỏ thích ý trôi nổi lên tiếp tục cung dung nhàn nhàn p h i thái dương lạc vẫn g i á c thú phát ra trầm thấp tiếng giống tỏ ra là đã hiểu điện điện phim i ê u hung giữ chừng mắt nhìn đ u miêu chật quạt cánh bay về phía đại đường chuẩn bị xem tv phim truyền hình làm trọng nó cũng không có thời gian d ố i cùng giá hỏa này so đo chỉ có co ca nghe t h ế cái an bài nháy mắt chừng lớn cặp kia ánh mắt xanh biết không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trần uyên ngay sau đó lỗ thai của nó tiêu nhự xuống trong cổ họng phát ra thật d lời này vừa nói ra coca lập tức cảm thấy đầu vai trách nhiệm trọng đại trong lòng điểm kia nhỏ hủy khuất lập tức bị cảm giác tự hào cùng sứ mệnh cảm thay thế nó lập tức ứng ngực cái đuôi một lần nữa nhổng lên thật cao phát ra kiên định mà trần ổn tiếng ẩm biểu thị cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận nông trường nhìn thấy c o ca xác định lưu tại nông trường ánh mắt chấp động nhóc đầu sắt cuối cùng quyết định nó sắt trên đầu hạ điểm một chút phát ra một tiếng kiên định tiếng tê biểu thị nguyện ý cùng nhau đi tới giặc nhìn thấy nhóc đầu sắt phản ứng trần u y ê n rất là yên vui hàn tiến lên vô vô người trước bà vai ngự trọng tâm trường nói không sai ngươi thật lâu không có rời đi nông trường là thời điểm kiến thức một chút thế giới bên ngoài tương tự kiểm nghiệm bên dưới ngươi khoảng thời gian này huấn luyện thành quả chuẩn xác hơn tôi nói từ khi tiến hóa thành chuột đất đầu thép nhóc đầu sắt vẫn đợi tại nông trường trừ đông hoàng đại hội thời kỳ tiến về trong trấn xem tranh tài lúc khác đều đợi tại trong nông trại một tấp vừa vặn mượn nhờ cái này cơ hội khó được để nhóc đầu sắt nhìn một chút thế giới bên ngoài đồng thời để nó rõ ràng chính mình thực lực tại giã ngoại đến cùng thuộc về cái gì cấp độ nó kỳ thật rất mạnh rất mạnh t u y ệ t đại đa số hoang dại s ủ n g thú cũng không là đối thủ có thể nhóc đầu sắt trời sinh cẩn thận từ đầu đến cuối cho rằng ngoại giới thế giới hào hào hỗn loạn lại tràn ngập nguy cơ nếu như làm không được một đao chém đức đại sơn trình độ nên ngoan ngoán đợi tại nông trường tránh cùng cái khác s ủ n g thú phát sinh xung đột không đầy một lát một chi do trần đuân đ ố lửa thần mộ hoa tiên nhóc đầu sắt cùng với bị vô hình giám thị lấy dẫn đường u miêu tạo thành thăm dọ tiểu đội chính thức tập kết tại u miêu đã khẩn trương lại dẫn điểm hưng phân dưới sự chỉ dẫn bọn hắn rời đi nông trường hướng phía cái tia khả năng tồn tại phong phú thép hệ tài nguyên cùng mạnh đại thủ hộ giả thần bí sơn động xuất phát ngao xa xa nhìn chăm chú chủ nhân cùng tiểu đồng bọn rời đi bóng người coca khó tránh khỏi có chút không t h i ế chứng có thể nghĩ tới bản thân trên vai gian khổ chức trách coca hai mắt long lanh phát ra hung á c tiếng chó sủa cũng quay chung quanh nông trường không ngừng tuần sát do xét tẩn nút nguy hiểm nông trường có ta trông coi một con rồi cũng không thể bay vào công tác kết thúc mộc linh chuột một nhà dựa vào đại môn bên cạnh n g ó n h ì n nhóc đầu sắt tiền bối rời đi b một gió tuyết đan sen dãy núi liên miên nhu hỏa ánh nắng chiếu rọi ra bị người dẫm ra đất tuyết khe ránh vậy chiếu xạ ra ba bóng người lĩnh đội chính là dáng người tháo vát hóc hành hán bộ pháp vững vàng ánh mắt sắc bén liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh a mai chăm chú cùng sau lưng hoác hành nàng một bên cẩn thận chú ý đường dưới chân một bên móc lấy trong túi đồ ăn vặt đi theo a mai sau lưng là giá người khôi ngô trên mặt tổng treo sán lạn nụ cười thiếu niên cao lớn hắn nện bước nhanh chân lộ ra tinh lực dồi dào thanh lam cho săn phụ cận gặp nguy hiểm sao hoác hành thanh â m đột nhiên vang lên gâu gâu đi ở trước nhất d ò đường thanh lam cho săn quay đầu trông lại lắc đầu nó kia xóa tung cái đuôi giống một lùm tươi tốt đuôi phượng cây dương xỉ theo nó cẩn thận mà bước chân nhẹ nhàng có chút đong đưa vì thúy giống như bánh nhuận mỗi giờ phút này chính lấy cực cao tần suất có chút m ắ t máy mặt ngoài những cái kia như là gân lá giống như nhỏ bé đường vân tại thời khắc này phảng phất sống lại tham lam bắt giữ cũng phân tích trong không khí mỗi một tia hơi yếu mùi phân tử vì đội ngũ chỉ dẫn an toàn nhất đừng dẫn a mai lưu vân tức xoay quanh bay múa giữa không t r ú n g khi thì lao xuống gần s á t vách đá d i ò xét khi thì bay cao quan sát t o à n cục cặp tia sắc bén tức mắt không buông tha bất luận cái gì nhỏ xíu động tĩnh thiếu niên cao lớm liệt đi theo một bên hắn sùng thú là một con thân hình con dài hai cánh tay như là trải qua thiên truy bách luyện ngân sắc liêm đao giống như ngân ngân g i á p bọ ngựa mắt kép cảnh giác quét mắt bốn phương tám hướng liêm đủ ngẫu nhiên cực kỳ nhỏ lẫn nhau ma sát phát ra như là kim loại thanh minh giống như nhắc nhở âm thanh nhiệm vụ lần này mục tiêu đều một mực khắc vào trong đầu đi hoác hoành bỗng nhiên mở miệng thanh âm không cao lại mang theo quen có trầm ổ n tại yên t ĩ n h trên mặt tuyết lộ ra phá lệ rõ ràng theo đáng tin tình báo c ố chủ cần thiết đồ vật ở nơi này sơn động chỗ xấu nhất nhiệm vụ lần này thù lộ phi thường phong phú chúng ta được nghiêm túc đối đãi hắn nghiêng đầu ánh mắt rơi vào ngân giác bọ ngựa phía trên tảng đá nguyên g â n giác bọ ngựa bây giờ đến rồi bình canh kỳ vừa v ậ n thuận tiện cho nó tìm kiếm chút cần thiết thép hệ vật liệu thật tốt bồi dưỡng một lần tranh thủ sớm ngày đột phá bình cảnh thiếu niên cao lớn tảng đ á dùng sức vỗ bộ ngực thanh â m vang vọng mà bảo chứng yên tâm đi sư phụ ta nhất định sẽ thật tốt đối lãi a mai ở một cái sau đó sờ sờ có chút bụng to ra nhỏ giọng thầm thì một câu bốn phần nó、no、bụng sau đó vậy gật gật đầu ừ mân ta cùng lưu vân t ư ớ c cũng sẽ thêm dầu cố lên hoác hoành nhìn xem hai cái đồ đệ đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp hắn nói bổ sung lần này vì bắt đến nơi đây tình báo thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn cho nên nhiệm vụ chỉ cho phép thành công. không cho phép thất bại không phải chúng ta tiếp xuống mấy tháng thực sự uống gió tây bắc rồi nói xong hắn ở trong lòng ngầm thở dài a mai cùng t ả n g đa đều là hắn nhặt về cô nhi một là tâm tư cẩn thận nhưng lượng cơm ăn không nhỏ cô đường một cái khác thì là chân chất sáng khoái lượng cơm ăn đồng dạng kinh người trẻ d a n h to sát nuôi sống hai người bọn họ để vốn cũng không rất dư dạ hoa hoành trôi qua xích sao rõ ràng mình là một ở trên mũi đau liếm máu coi trọng nhất thực tế h c h lợi thợ săn t i ề n thường làm sao thời gian trải qua trải qua cảm giác càng lúc càng giống là một thao nát tâm cô nhi viện vệ trưởng hoa h o à n h bất đắc dĩ lỡ đầu p h ả n phất muốn hất ra những n à y để hắn ra đầu tê dại nuôi sống gia đình áp lực đem l ự c chú ý một lần nữa tập trung đến phía trước cú ám không biết trong huy động ba người để sùng tú h đánh vỡ cửa hang rủ xuống băng lăng theo thứ tự chui vào trong động nháy mắt bị dâm mát ở mức không khí bao khỏa tia sáng kịch liệt b i ế n tối chỉ có mơ hồ i ọ t nước â m thanh cùng bùn đất nham n thạch hỗn hợp lại cùng nhau k h í tước đều giữ vững tinh thần theo s á t t a chú ý dưới chân cùng đỉnh đầu hoặc hành hạ r ộ n g nhắc nhở thanh âm của hắn tại không gian thu hẹp bên trong sinh ra nhỏ nhẹ tiếng vọng thanh lam chó săn không chút do dự dẫn đầu xâm nhập h ắ c á m nó màu p h ỉ t h ú y m u ố i tại cục nhỏ yếu dưới ánh sáng phảng phất tự mang ánh sáng lưu hòa trở thành phi thường có thể tin sinh vật ngọn đèn chỉ đường lưu vân tức thấp xuống phi hành cao độ tại trong đội ngũ ở giữa linh hoạt xuyên qua dùng nó xuất sắc nhìn ban đêm năng lực cùng đối khí lưu cảm giác vì đội ngũ cung cấp bổ sung dự cảnh ngân giác bọn g ư ờ i nhận chủ động rơi vào đội ngũ tối hậu phương liêm đao giống như trước người lợi nhận khẽ nâng lên bảo trì tùy thời có thể phát động công kích hoặc đón đỡ tư thái cảnh giác nhìn chăm chú lên hậu phương cùng cánh hông động tĩnh sơn động nội bộ so trong tưởng tượng càng thêm tĩnh mịch khúc chiết yên t ĩ n h bị vô hạn phóng đại chỉ còn lại bọn hắn đệ nén tiếng hít thở thận trọng tiếng bước chân cùng với ngẫu nhiên từ nham đỉnh nhỏ xuống giọt nước nện ở tảng đá hoặc tích h o a bên trong thanh thúy tiếng vang loại này đệ nén tĩnh mịch đối với tảng đá tới nói quả thực là một loại d à y v ò đi rồi một đoạn phản phất không có cuối cùng đường về sau hắn thực tế không nhịn nổi lấy củi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng trước người a mai nhẹ giọng nói sư tỷ cái này động cũng quá sâu người nói bên trong sẽ có hay không, không có phi thường đáng tiền ám hệ sùng thú đi ở phía trước hóc hành cũng không quay đầu lại nhàn nhạt mở miệm bên tảng r o n nhiều lắm là không hề đáng tiền g hề lắm là ám h con n rơi, o à là i ra chính là chút cùng thổ hệ cùng thép hệ sủ thú, thật tốt nhìn tốt sủ đá ư ờ n đừng xoắn suýt những thứ này. Tảng g đ suýt thứ sờ sờ c á i hót yên tĩnh không có mấy phút lại nhịn không được xích lại gần a mai lần này chủ đề lại lặng yên chuyển hướng hắn tâm tâm niệm niệm một phương hướng khác sư tỷ sư phụ thật sự nhận biết trần hưởng cố v ấ n a a mai còn không có đáp lại ngược lại là hoác hành o bất đắc dĩ thở dài nhưng đầu liếc tảng đá liếc mắt trong động ánh sáng nhạt phát họa ra hắn mang theo ý cười khoe miệng tiểu từ thúi vấn đề này ngươi từ xuất phát bắt đầu hỏi hiện tại lỗ hai ta đều nhanh lên cảnh l í n rồi tảng đá cười h h hai tiếng trên mặt tràn ngập khó có thể tin chủ yếu chủ yếu là không thể tin được n h a trần cố vấn đ â y chính là trong truyền thuyết đại nhân vật cảm giác cùng chúng ta hoàn toàn không phải người của một thế giới sư phụ ngươi thế mà thật sự biết hắn đã thanh em tại t ĩ n h mịch trong huyệt động chậm rãi vang lên trong giọng nói tràn ngập thuần t h í sùng bái cùng một loại xa không thể chạm khoảng cách cảm giác c hai ư hoặc hành cố ý chừng mắt liếc hắn một cái trong giọng nói lại mang theo không giấu được một chút đại ý làm sao liền cho phép những đại nhân vật kia biết nhau không cho phép ngươi sư phụ nhận biết trần cố vấn không phải không phải tảng đá vội vàng xua tay xanh đen khuôn mặt đều có chút gấp đỏ chính là cảm thấy thật bất khả tư nghị giống giống như nằm mơ sư phụ ngươi thật n g ư ỡ bức đi ở một bên a mai chấp chấp thanh tịnh con mắt lớn nhẹ giọng nói bổ sung kỳ thật ta cũng nhìn được trần cố vấn khi đó ta vừa đi theo sư phụ không lâu đói bụng vài ngày bụng c ụ c u gọi không nghĩ tới tại làm nhiệm vụ thời điểm đụng phải trần cố vấn nàng cố gắng nhớ lại một lần trắng non gương mặt có chút thường đỏ có chút ngượng ngùng cười cười bất quá ta đương thời khả năng đói đến thật lợi hại vào xem lấy vùi đầu ăn đồ vật giống như không thế nào thấy rõ ràng trần cố vẫn cụ thể dáng dấp ra sao liền nhớ được thanh â m hắn thật là dễ nghe rất ôn hòa tảng đá nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra to lớn thất vọng đấm ngược dẫm chân a sư tỷ ngươi thế mà không thấy rõ ràng quá đáng tiếc dừng một chút hắn buông xuống đôi mắt thở dài một tiếng mặc dù trong thôn những người kia luôn nói trần cố vẫn làm sao thế nào là chúng ta tần tỉnh nhất nhất nhất lợi hại ngự thú sư nhưng ta một mực không biết hắn hình dạng thế nào đối với hắn sùng thú cũng không phải rất hiểu rõ nhớ tới đá trải nghiệm hót hoành âm thầm thở dài một tiếng sau đó trên mặt gạt ra một nhìn qua hai mắt lấp láy ánh sáng tảng đá hoa hoành trên mặt ý cởi càng tăng lên đúng rồi chờ nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành sư phụ liền mang các ngươi đi tuyên hòa trấn đường đường chính chính viếng thăm các ngươi một chút tâm tâm nghiệm niệm trần cố vấn thật sự nói lời giữ lời tảng đá lập tức vướng rỡ kích động đến kém chút nhảy dựng lên sư phụ ngươi cùng qua được rồi nghe xong lời này Mặt dưng lên, hắn o sờ sờ c á i cảm mặt mũi tràn đầy lộ ra tự á ắ c sau khi đá thanh âm lại lần nữa vang lên hắn lập tức trùng điệp ho khan mấy âm thanh sư phụ ngươi nói ta đến lúc đó có thể hay không dùng ta ngân giáp bọ ngựa hướng trần cố v ẫ n khởi s ư ớ n g một lần chính thức khiêu chiến dù chỉ là một chiêu liền một chiêu ngân giáp bọ ngựa khẳng định vậy khát vọng cùng cường giả chân chính giao thủ tảng đá n ắ m chặt n ắ m đấm ý chí chiến đấu sụp s ô i hoác hoành lại ho khan không ngừng bên cạnh hắn ngân giáp bọ ngựa tựa hồ vậy cảm nhận được chủ nhân mênh mông chiến ý cùng to lớn dũng khí phát ra một tiếng như là lưỡi đao giao kích giống như thanh thúy liêm đủ tương hố ma sát một lần lấp l ó i hàng quang mắt kép bên trong búc cháy lên kích động qua n mang nhìn thấy một người một sùng động tác hoác hoành nhất thời ngẹ lời nhìn chăm chú tảng đá bộ kia ngẽ con mới để không sợ cọt bộ dáng hắn há to miệng cuối cùng không nói ra khuyên nhủ lời nói chỉ là yên lặng đối tảng đá dựng lên một cái ngón tay cái ngày sau ngươi xông ra hòa đến cũng đừng nói là vi sư đồ đệ một đường trò chuyện ba người dần dần xâm nhập về động trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút nghỉ lại ở đây dân bản địa t h như treo ngược tại nam định bị tiếng t ư ợ c chân quấy nhiễu mà phát ra bén nhọn chi chi tiếng tê phành phạch cánh bay qua ám ảnh đàn r hoặc là từ bên hông t r ậ t hẹp trong khe hở đột nhiên c h u i ra c h ứ n g mắt tròn căng mắt nhỏ hiếu kỳ ước lượng bọn hắn những ngày khách không n g ờ i mà đến lại cấp tốc rụt về lại đào đất cho chuối nhưng ở thanh lam c h ó săn tinh chuẩn vô cùng dẫn đường cùng lưu vân tức dự cảnh bên dưới bọn hắn luôn có thể trước thời hạn phát giác giấu ở trong h u y ệ t động hoang dại sung thú xào diệu lựa chọn một cái khác đầu đường dẫn hoặc l ặ n g lặng chờ đợi tránh được các loại xung đột không cần thiết hữu kinh vô hiểm một đường xâm nhập đi rồi tiếp cận một canh giờ bọn hắn tại thanh lam cho săn dẫn rắt đi phản phất quấn mê cùng giống như xoài thay vào đó là một loại lạnh như băng kim loại năng lượng khí tức hô hấp ở giữa thậm chí cảm giác phổi đều có chút hơi lạnh hoác hành dùng ánh mắt ra hiệu hai người cẩn thận thế là tất cả đều thả nhẹ bước chân mượn nhờ trong động thiên nhiên nham thạch tiềm hộ chậm rãi tới gần nguồn sáng vị trí ba người ba sùng trốn ở một khối mặt ngoài c h e kín đóng băng dọn nước to lớn thạch n ũ về sau ngừng thở nhìn về phía trước chỉ thấy huyệt động chỗ sâu nhất là một có chút rộng rãi thiên nhiên hang đá tứ phía trên vách đá khảm nạm lấy vô số to to nhỏ nhỏ hình thái khác nhau khoáng thạch những này khoáng thạch tất cả đều tản ra nhu h Thoát h ngân h t r o n mắt nhiên co lại, nhưng hắn rụt t đông nhiên nhưng cưỡng ép đè nén xuống nội lại, co ép m kích đ ộ g cùng Ngân rời ánh mắt, phi tốc tìm kiếm, cuối cùng phát hiện mục tiêu ánh phát chuyến này, mắt, tìm mục tốc của vân thạch xem như cấp ba tài nguyên ngân vân thạch tản ra đặc biệt màu sáng bạc kim loại sáng bóng mặt ngoài p h ả n phất có thể lòng kim loại lưu động ba người trên mặt đồng thời bắn ra khó mà ước chế kích động cùng vui sướng tảng đá càng là kém chút hưng phấn kêu ra tiếng cũng may hắn cấp tốc ý thức được tình huống không thích hợp tranh thủ thời gian đưa tay che miệng nhưng mà sau mực khắc trên mặt bọn họ c ũ n hỉ như là bị nước đá thêm thức ăn nháy mắt đông kết ở trên mặt chỉ thấy tại những cái kia sáng lấp lánh khoáng thạch ngay phía trước n ằ m sấp lấy một đạo cực lớn đến làm người hít thở không thông bóng người kia làm một đầu ngay tại thâm trầm ngủ say cự thú toàn thân nó bao trùm lấy nặng nề như thời trung cổ bản giáp giống như màu trắng bạc kim loại vải giáp mỗi một mảnh giáp lá đều nặng nề vô cùng biên giới sắp bén tại khoáng thạch ánh sáng nhạt chiếu d ọ i phản xạ lạnh lẽo mà không thể phá vỡ ánh sáng lộng l â y dù cho nằm sấp dưới đất hắn cao độ vậy cơ h ồ ngang n ự c tràn ngập làm người sợ hãi cảm giác các bách bắt mắt nhất chính là nó cái chán cây kia tráng kiện như công thành truy l ớ p lóe hàn mang ngân sắc độc rác cùng với một đầu tùy ý khoác lên trên mặt đất bao trùm lấy gai xương trạng giữ t ậ n giáp trụ to lớn cái môi nó mỗi một lần kéo dài hô hấp đều mang theo trầm thấp khí lưu thanh â m như là cỡ nhỏ ống bê tại cổ động cương giáp i ữ dội tê giác thép hệ sùng thú tự nhiên sinh ra phẩm chất làm thống lĩnh hoa hoành nhớ lại loại này sùng thú tin tức tương quan trên mặt của hắn không có chút nào gợn sóng tựa hồ đã sớm làm tốt đối mặt cường đại sùng thú sung túc chuẩn bị sau đó hắn đối a mai cùng tảng đã làm mấy ngắn n g ủi ánh mắt giao h ộ i ở giữa một cái kinh đ i ể n kế đ i ệ u hồ l y sơn vạch cấp tốc đặt thành c h u n g nhận thức tùy hắn cùng thanh lam cho săn chế tạo cũng đủ lớn động tĩnh dẫn ra đầu này ngủ say cự thú a mai cùng tảng đá thừa cơ l ẹ n vào dùng tốc độ nhanh nhất thu thập cần thiết tài nguyên đắc thủ sau lập tức theo đường cũ rút lui tuyệt không h à m chiến tại trước đó đi qua một cái tương đối an toàn châu ngã ba tụ hợp kế hoạch lập tức chấp hành hoác hoành hơi chuyển động ý nghĩ một chút thanh lam cho săn nháy mắt như là dung nhập âm ảnh lũ linh lạc yên không một tiếng động dọc theo vách đá vòng qua khác một bên nó rất nhanh chọn chúng một khối bông lòng đá vụn lăn xuống thanh âm tại yên tĩnh trong động quật như là kinh lôi đồng thời thanh lam chó săn phát ra một tiếng d o nét mà tràn ngập khiêu khích dí vị thét g i ả i gâu gâu giống ngủ say cương giáp dữ dội tê giác nháy mắt bị bừng tỉnh nó phát ra một tiếng đinh thai nước cóc phẫn nộ gầm thét to lớn thân thể bỗng nhiên đứng thẳng màu đỏ tươi hai mắt như là đèn pha giống như nháy mắt hóa chặt dám c a n đảm q u ấ y d à y nó ngủ say thanh lam c h ó săn cùng từ nham thạch sau hiện ra thân hình hóa hoành cương giáp dữ dội tê giác tráng kiện như đá trụ tứ chi đạp trên mặt đất phát ra khiến mặt đất đều có chút rung động nặng nặng nề nổ vàng giống như một chiếc tốc độ cao nhất khởi động ngân s ắ c sẽ tăng ẩm ẩm hướng phía hóa hành cùng thanh lam chó săn va chạm mà đi chứng ba trăm sáu mươi chín sơn động tinh hồn bỏ mạng phi nước đại ba chứng ba trăm sáu mươi chín sơn động tinh hồn bỏ mạng phi nước đại ba hóa hành cùng thanh lam chó săn không chút do dự thay đổi thân hình bằng nhanh nhất tốc độ dọc theo dự định lộ tuyến chạy vội chạy trốn bằng vào đối với địa hình ngắn ngủi ký ức cùng linh hoạt thân thủ hiểm lại càng hiểm tránh đi dã man v à chạm cấp tốc đem nổi dận cương giáp dữ dội tê giác dẫn hướng huy động một cái khác đầu lối rẽ tiếng bước chân nặng n ề cùng tiếng gầm gừ phẫn độ cấp tốc đi xa mắt thấy cương giáp dữ dội tê g i á p được thành công dẫn đi a mai cùng tảng đá lập tức từ chỗ ẩn thân x u n g ra trái tim đập bị bịch bị. kích động vừa sốt sáng chạy hướng mảnh tia lấp lóe mê người tia sáng vách đá lưu vân tước ngân giáp b ỏ ngựa nhanh bắt đầu lưu vân tước nhắm chuẩn khoáng thạch cùng vách đá chỗ nối tiếp chuẩn bị dùng sắc bén đao gió tinh chuẩn cắt chém ngân giáp b ỏ n g ự a ánh mắt lấp lóe d ơ cao trước người lợi nhận chuẩn bị tiến hành chính s á c chém v o nhưng mà liền tại bọn hắn chuẩn bị đào móc khoáng thạch giờ khác này d i biến đ ư ợ khởi đông đông đông một trận nặng nghề lại g phảng phất giấm trên trái tim khủng bố tiếng nước chân nương theo lấy một tiếng nổi giận gầm thét như là sấm xét giữa trời quang giống như từ phía sau bọn họ cách đó không xa hắc cám lối rẽ bên trong mánh liệt chuyển đến giờ k h ắ c này a mai cùng tảng đá huyết dịch khắp người phảng phất nháy mắt bị đông cứng động tác dừng tại giữa không trung trên mặt vừa mới bởi vì kích động mà nổi lên đỏ hưởng trong phút chốc thời được sạch sẽ ngăn nắp chỉ còn lại hoảng sợ trắng xám bọn hắn như là bị gỉ người máy cực kỳ chậm rãi xoay người chỉ thấy bên kia hình thể khổng lồ ánh mắt đồng dạng của bạo người khoác màu trắng bạc c o giáp cương giáp dữ dội tê giác đang từ một đầu bọn hắn trước đó điều tra qua. coi l à an toàn lối rẽ bên trong v ọ t mạnh ra tới cương giáp dữ dội tê giác đỏ thắm hai mắt tiêu đốt l ử a giận g ắ t gao k h ó a chặt ý đồ đào móc khoáng thạch hai người cái này trong động vậy mà nghỉ lại lấy hai đầu cương giáp dữ dội tê giác hơn nữa nhìn k h í thế kia sợ rằng đều là tam giai bên trong cường đại tồn tại chạy a mai cơ hồ là dắt đầu cúng họng kêu ra tiếng kéo lại còn tại xứng sờ tảng đá quay người liền hướng đến phương hướng bỏ mạng chạy v ộ i giống đầu này cương giáp dữ dội tê giác triệt để nổi giận nó bỗng nhiên túi đầu độc giáp bên trên nổi lên nguy hiểm kim loại sáng bóng giống như một căn vận sức chờ phát động cự mâu hung hăng va chạm hướng hai người trốn chạy bóng lưng vân tước công suất lớn nhất phun gió ngân giáp bọ ngựa toàn lực giao thép lưu vân tước ra sức v ũ cánh chế tạo ra ý đồ ngăn cản ánh mắt cùng bước chân mạnh mẽ khí lưu ngân giáp bọ ngựa đ ố n g nhiên quay người đón lấy khổng lồ đ ị c h nhân trước người lợi nhận giao nhau bổ ra nó trước mắt có khả năng sử dụng r a lợi hại nhất thập tự qua n mang mang theo quyết tuyệt khí thế chém về phía cương giáp dữ dội tê giác bộ mặt keng bang lăng lệ hàn quang tinh chuẩn chúng đích cương giáp dữ dội tê giác nặng nghề giáp mặt lại chỉ nổ lên liên căn bản là không có cách xuyên thấu kia nặng nề g h phòng ngự thực lực t r ê n l ệ n h như là lệnh trời giống như bày ở trước mặt hai người cương giáp dữ dội tê giác chỉ là bị cái này gãi ngơ ngỡ giống như công kích hơi cản trở một lần thế sông nó trở nên càng thêm phẫn nộ tráng kiện cái đuôi giống như một đầu roi thép mang theo tiếng gió gào thét đ ỗ n g nhiên ngang quét tới mục tiêu trực chỉ ngân giáp bọ ngựa cùng sau lưng nó hai người màu tránh ra tảng đá đ ỗ n g nhiên đem a mai hướng bên cạnh đầy mình cũng mượn phản tác dụng lực hướng khác một bên bồi nào ngân giáp bọ ngựa bằng vào xuất sắc nhanh nhạy tính hiện lại càng hiểm một cái nhảy lui né tránh cái này chí mạng quét ngang nhưng mang theo đối mặt nổi giận tam giai sùng thú hai người hai sùng căn bản không dám có chút ham chiến suy nghĩ mượn cái này ngắn ngủi khe hở lộn nào h tiếp tục hướng về đường tới liều mạng bỏ chạy cương giáp dữ dội tê giắc thì tại đằng sau theo đuổi không bỏ tiếng bước chân nặng nề g h như là tử thần nhịp trống tiếng gầm gừ phẫn nộ chấn động đến toàn bộ huyện động thông đạo đều ở đây vang lên ong ong đ á vụn cùng b u i đất gì rào rơi xuống thằng đá dưng bước lại kịch liệt thở dốc nhìn thoáng qua sau lưng càng ngày càng gần khủng bố bóng người lại liếp mắt nhìn bên cạnh sắc mặt tái n h u n thở hồng h ộ ca mai trong mắt của hắn lóe qua một nhá lập tức hóa thành một loại kiên định quyết tuyệt hắn bỗng nhiên đẩy a mai phía sau lưng đưa nàng đẩy hướng bên trái đầu kia xem ra hơi hẹp lối rẽ ngựa khí gấp rút lại kiên định lạ thường sư tỷ ngươi đi bên trái con đường kia ta cùng ngân giác bọ ngựa đi bên phải hất ra nó đi mau đường quay đầu a mai bị đẩy một cái lảo đ ả o quay đầu lo lắng nhìn xem tảng đá thế nhưng là ngươi đừng như n g là c h ạ y mau điểm hội họ thấy tảng đá hét lớn một tiếng không đợi a mai phản bác q a y người liền đối đổi sát theo cương giáp dữ dội tê g i á làm cái mặt quỷ ngay sau đó run lẩy bẩy hắn mang theo ngân giác bọ ngựa một đầu đ â m vào bên phải đầu kia c tiếng bước chân nặng nề cùng nổi giận tiếng gầm cư dần dần biến mất ở thông đạo chỗ sâu chỉ để lại trong huyện động làm người bất an tiếng vọng cúng tính mịch bên trái chỗ nga ba a mai dừng bước lại vị lạnh như băng vách đá kịch liệt thở dốc nàng quay đầu nhìn qua tảng đá cùng ngân giáp bọ ngựa biến mất mảnh kia h tám trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ nàng cắn răng biết rõ bây giờ không phải là thời điểm do dự ép buộc bản thân quay người tiếp tục hướng về trong bóng tối chạy tới trong lòng từng lần một cầu nguyện sư đệ cùng hắn ngân giáp bọ n g ờ a có thể bình an vô sự sư phụ ngươi ở đâu chương ba trăm bảy mươi nhóc đầu sát xuất thủ thông sư khí độ một chương ba trăm bảy mươi nhóc đầu sát xuất thủ thông sư khí độ một đất tuyết minh n g ông gió tuyết ngừng u miêu sách nó kia cơ hồ nhìn không ra thân eo eo nhỏ dùng m ó n g nuốt dương dương đắc ý chỉ vào ngay phía trước bí ẩn cửa hàng cô thu đến rồi đến rồi chính là chỗ này trần liên hướng về phía trước nhìn chăm chú ánh mắt tại tính mịch lối vào dừng lại chốc lát ngay sau đó ánh mắt rời xuống chú ý tới trên mặt đất vỡ vụn b ằ n g lăng chậm rãi gật đầu tuất u miêu ngươi tiếp tục dẫn đường nghe thấy lời này u miêu trên mặt đắc ý kình nháy mắt nương kết con mắt của nó quay tròn xoay chuyển hai vòng trà sắt nóng v ớ c thanh âm rõ ràng thấp xuống cô chiếm chiếp u miêu mặt mũi tràn đầy viết kháng cự tựa hồ cũng không muốn đi ở trước nhất trần u y ê n đột nhiên nhớ tới u miêu tại chỗ làm việc giảng thuật vào động trải qua lúc biểu lộ nhịn không được trêu g ẹ o nói há ta nhớ được ngươi lúc đó là một đường trốn trốn tránh chánh mới tiến vào huyện động chỗ sâu nhất xem ra bên trong sủng thú ngay vậy u miêu giống như là chỉ bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ nháy mắt sù lông tấm kia mao nhung nhung khuôn mặt nhỏ mắt trần có thể thấy đỏ lên như cái chín m ù i quả mọng nó cứng cổ cố gắng nô lên kỳ thật cũng không rõ ràng lồng ngực cô chiêm chếp cô chiêm chếp cô thu h ừ ai sợ vốn u miêu đại nhân chỉ là lười nhác chấp nhặt với chúng lần này không ngân ba trăm lượng dáng chống đỡ bộ dáng phối hợp nó kia khoa trương nôn ngữ tay chân để không khí hiện trường nháy mắt trở nên vô cùng khoái hoạt trần u y ê n cuối cùng là nhịn không được cười khẽ vài tiếng hắn quan sát chống l ạ n đỉnh đầu ác ma xúc giác một bộ tức giận bộ dáng u miêu quyết định không còn trêu đùa tiểu g i a hòa này tốt tốt tốt ngươi không phải sợ bọc chúng chỉ là chiến lược tính né tránh cô thu u miêu hiển nhiên nghe không hiểu trần u y ê n trong lời nói hàng nghĩa nó ôm、um、m ó n g vuốt h ừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi sau đó trần u y ê n nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nhóc đầu sắt ngươi đi phía trước mở đường đi u miêu n g ư ơ i phụ trách chỉ dẫn phương hướng giắc nhóc đầu sắt ngột ngạt lại kiên định đáp lại một tiếng phút chốc mở ra vững vàng bộ pháp đỉnh lấy nó kia ngay ngắn sát đầu dẫn đầu bước vào mảnh kia không biết hát á m u miêu thấy thế cũng chỉ đành lấy dũng khí cẩn thận từng ly từng tí bay vào tính mình huy động theo thật sắt nhóc đầu sắt sau lưng trần u y ê n đầu vai đốm lửa thu liễm đại bộ phận q u a mang giống như một ngọn tỏa da nhu hòa ấm áp di động đèn mỏ chiếu sáng thông hướng phía trước đ ư ờ n g dẫn trong túi láo trên thần mộ hoa tiên thì hiếu kỳ nhô ra nửa cái cái đầu nhỏ ước lượng trước mắt âm lanh âm ư ớ c huy động hoàn cảnh tuy nói am hiểu nhất thăm dò hoàn cảnh chung quanh co ca không ở bên người nhưng có đốm lửa cùng thần mộ hoa tiên thế thân bảo hộ trần u y ê n không sợ bất kỳ nguy hiểm nào luôn không khả năng cái này thần bí trong huy động cất giấu mấy cái tứ dại sùng thú trong huy động tia sáng u ám không khí ấm、ướp. đi không bao xa một trận nhỏ vụn mà dạy đặt phành phạch âm thanh từ đỉnh động truyền đến chỉ thấy một mảnh ố áp, áp áp ám ảnh như là mây đen giống như hướng phía bọn h ắ n đánh tới nguyên lai、like、là một đám số lượng khổng lồ ám ảnh con rơi bọn chúng bén nhọn chi chi tiếng đều trong huy ệ t động q u e n quẩn cánh mang theo âm lanh khí lưu ám ảnh con rơi tương tự là hiếm thấy ám hệ s ù thú có thể bởi vì tự nhiên sinh ra phẩm chất vì phổ thông từ trước đến nay bị cho rằng là ám hệ x ỉ nhục liền ngay cả ám hệ sở trường ngự thú sư vậy không muốn thừa nhận bọn chúng thuộc về ám hệ gia tộc một thành viên trong đó tuy nói cá thể thực lực yếu đuối nhưng ám ảnh con rơi có thể thông qua sóng siêu âm thăm dò cảnh vật chung quanh bị cực tiểu số ngự thú sư coi như công cụ sùng thú loại này sùng thú bình thường thành đàn nghỉ lại tại t ĩ n h mịch huyệt động nội bộ số lượng nhiều đạt mấy chục trên trăm con tuy nói cá thể thực lực bình thường nhưng số lượng đều sẽ gây nên chất biến bởi vậy xem như tương đối khó dây d ư a sùng thú tộc đàn phổ thông ngự thú sư chỉ sợ tránh không kịp xem như b ầ y ám ảnh con rơi xuất hiện u miêu nháy mắt toàn thân lông tóc dựng đứng nội tâm của nó sợ hai đến không được nhưng trên mặt lại cố giả bộ chấn định cố gắng thẳng tắp tiểu thân bản muốn biểu hiện ra chẳng thèm ngó tới dáng v sau khi tiết như là như thực chất lăn lộn h ắ t cám thủy triều mang theo chói thai tạm tâm đập vào mặt dũ khí của nó nháy mắt bị đ â m thủng cô thu nương theo lấy một tiếng cấp bách thắt lên u miêu lấy thế xét đánh không kịp bưng thai s i ê u một lần hóa thành một đạo màu tím cái bóng như thiểm điện trốn đến trần uyên sau lưng run lầy bẫy chỉ lộ ra một đôi tràn ngập hoảng sợ con mắt lớn vụ trộm quan sát tình huống bên ngoài trần uyên cúi đầu nhìn xem dấu ở chân của mình về sau chỉ lộ ra nửa cái lông đầu tiểu ra hỏa mỉ cười lấy ngươi can đảm này cũng dám tiến vào tuyên hòa chấn ăn vụng đồ ăn xem ra đói khắc thật sự sẽ cổ v u miêu tránh sau lưng trần n g uyên lập tức cảm giác trên mặt nóng hừng hực nó hé miệng muốn phản bác lại bị ám ảnh đám rơi dậy đặc khiếu gọi đè ép trở về nó trọn vẹn nín nửa ngày cuối cùng chỉ phát ra một tiếng yếu ớt đến cơ h ồ nghe không được hừ hừ thân thể co lại càng chặt hơn c h i t để làm lên đà đ i ể u ở nơi này dậy đặc bức bậy s ắ p bao trùm trần n g uyên thời điểm đi ở trước nhất nhóc đầu s á t đậu rồi nó không nói tiếng nào chỉ là vững vàng dừng bước lại đối mặt với quần quận mà đến hắc á m triều dâng yên lặng dơ lên đôi kia trải qua thiên truy bách luyện biên giới lóe ra lệnh leo hàn quang trước người lợi nhận sau một khắc độ một đạo cô động đến cực hạn lánh s ắ c mũi nhọn như là trong đêm tối bỗng nhiên s ẹ t qua chân trời ngựa nhà từ nhóc đầu sắt trước người y mắng nở rộ cái này đạo lăng lệ mũi nhọn cũng không hoa lệ lại mang theo một loại chặt đứt hết thể thuần túy cùng sắc bén vô thanh vô thức nhưng lại sắc bén vô song phốc phốc phốc xông lên phía trước nhất mấy cái ám ảnh con rơi như là bị vô hình lợi nhận cắt chém liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra liền cứng ngắc thân thể hào hào rơi xuống trên mặt đất đ ằ n g sau theo sắt mà tới bức bậy phảng phất đụng phải lấp kín tràn ngập hủy diệt mũi nhọn vô hình v á c tường nháy mắt vỡ tổ b trong chốc lát huyệt động yên tính như cũ chỉ có nhóc đầu sắt thu hồi dao thép lúc mang theo nhiều ớt khí lưu thanh nhâm cùng với mấy cái ám ảnh con rơi ngã xuống đất lúc phát ra thanh nhâm rất nhỏ vang lên chiến đấu dư âm nâng lên một chút bụi bặm tại đèn pha chiếu dọi chậm rãi bay xuống nhìn thấy một màn này tránh sau lương trần liên đu miêu ngơ n g á hà to mồm cặp kim màu hổ phách con mắt hoàn toàn bị nhóc đầu sắt tại ánh đèn chiếu dọi xuống hiện ra kim loại lãnh quang bóng lương cao lớn sợ chữ cứ trong lúc nhất thời nó kinh ngạc nhìn quên đi sợ hãi một loại vô hình cảm xúc ở ngực phun trào đi thôi tiếp tục đi tới thằng đến trần n g u y ê n thanh â m lại lần nữa vang lên mới đưa thất thần u miêu kéo về hiện thực cô chiêm chiếp u miêu lấy lại tinh thần như ở trong ngộng mới tỉnh nó mau từ trần n g u y ê n sau lưng chui ra ngoài như bay lẻn đến phía trước những cái kia ngã trên mặt đất đã mất đi uy hiếp ám ảnh con rơi bên cạnh hướng về phía bọn chúng nghe rằng trợn mắt cũng làm cái hung ác mặc quỷ tựa hồ tại tìm về lúc trước ném mất mặt mũi làm xong đây hết thảy nó mới n ô lên nho nhỏ lồng ngực cấp tốc tới gần nhóc đầu sắt lần này nó không còn sợ hãi r mà là theo thật sắt nhóc đầu sắt sau lưng dùng móng đuốt nhỏ chỉ về đằng trước cô chiêm c h i ế p cô thu ở sau đó xâm nhập quá trình bên trong quả nhiên như là ưu miêu nói tới thỉnh thoảng có các loại các dạng hoang dại sùng thú xuất hiện chỗ hát cám đập ra đào đất chót c h ú i y đ ồ cản đường lợn rừng rắp xám thậm chí còn có một con am hiệu đánh lén ảnh cũ nhưng những n à y sùng thú hạ tràng không ngoài dự tính tại bọn chúng y đ ồ đến gần máy mắt nhóc đầu sắt kia chở mặc bóng người liền sẽ đúng lúc ngăn tại ưu m i ê cùng trần liền trước người nó mỗi một lần động tác đều ngắn gọn mà hiệu suất cao nâng lưới lao vung chém thu lư thường thường chỉ phát ra một tiếng như là kim thạch giao kích giống như nhẹ vang lên hoặc xé rách không khí d u y ệ m ì n h kẻ đánh lén liền trong nháy mắt bị đánh tan toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không có một k i a dư thừa động tác chính như hàng ngày hàng đêm b ổ chém tảng đá lúc hiệu suất cao cùng tinh chuẩn b ổ chém tảng đá chỉ cần một kích đánh bại đối thủ cũng giống như thế chương ba trăm bảy mươi nhóc đầu sát xuất thủ thông sư khí độ hai chương ba trăm bảy mươi nhóc đầu sát xuất thủ thông sư khí độ hai u miêu mỗi lần đều nhìn được hai mắt tỏa ánh sáng cặp tia tròn càng trong mắt trong lúc bất chi bất giác tràn ngập không che giấu chút nào sùng bái cùng sợ hai thang phục Cô、chiếm chiếp. So với t r ể nhưng lộ vô đ ị c chi t đ ố lửa, động mà ộ t tí lên phong coca, nó cảm thấy cuốn cuồng coca, cảm cái lên phong nó n y chầm ít nhóc ó i sùng t ú càng thêm lợi hại, càng n thêm thêm hại, phù hợp lợi đối ư ờ n g giả đầu ị n nghĩa. Nhưng mà nhóc h mà đ s ắ t nội tâm lại bình tĩnh không lay động nó đối với mình biểu hiện phi thường bình thản thậm chí mang theo một tia bất mãn dưới cái nhìn của nó những này hoang dại sùng thú quá nhỏ yếu đánh bại bọn chúng căn bản không cần hao phí bao nhiêu khí lực càng chưa nói tới cái gì cảm giác thành thử nhóc đầu sát hình lửa vòng tròn màu cam đôi mắt bình tĩnh lấp loé ánh sáng nhạt nó biết rõ bản thân so với đại tỷ đầu cùng có ca vẫn tồn tại trên l ệ c ự lớn ở nơi này nguy cơ t ứ phía dã ngoại bất kỳ cái gì l ơ là bất cẩn đều có thể mang đến thai hỏa ngập đầu bởi vậy vô luận đối thủ mạnh yếu nó mỗi một lần nâng lưới đao đều c h ú t xuống toàn bộ tinh thần cùng lực lượng để c ầ u không có sơ hở nào lấy thực lực ngươi bây giờ ở đây hẳn là không đụng tới đối thủ cho nên đừng thời thời khắc khắc căng thẳng thần kinh ngẫu nhiên vung lòng bên dưới rất tốt chú ý tới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhóc đầu sắt biết do hắn tính nết trần lên mỉm cười ngựa khí ôn hòa giắc nhóc đầu sắt ánh mắt chất động khẽ gật g ủ nó biết rõ đây đều là chủ nông trường an ủi mình lời nói bản thân còn rất nhỏ yếu còn có rất nhiều vô pháp đối mặt đối thủ liền ví dụ như có ca nói tới mảnh kia thần bí trong rừng rậm đại thụ che trời vậy sẽ chỉ bay hiệu con cùng với bọn chúng tại lịch luyện trên đường gặp phải các loại cường đại sùng thú những này sùng thú đều có thể tùy tiện chiến thắng chính mình không tiêu không nạo mới có thể nhìn thấy tiến lên con đường dọc theo u miêu chỉ dẫn phương hướng tiếp tục đi tới thâm thúy huyệt động thông đạo chỗ sâu bỗng nhiên chuyển đến một trận có tiết tấu chấn động kịch liệt đông đông đông như là nặng nghề nhịp chống gõ vào đại địa bên trên nương theo lấy mơ hồ tiếng gầm gừ, từ xa mà đến gần càng ngay càng vang chấn động đến dưới chân vách đá đều ở đ â y run nhẹ nhẹ chân n g u y ê n ánh mắt ngưng lại lập tức đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại nhóc đầu sắt nháy mắt tiến vào tối cao tình trạng giới bị quanh thân đôi kia sắc bén d a o thép hàng quang ẩn mà không phát lại càng lộ vẻ ngưng trọng u miêu vậy lập tức khẩn trương co lại đến nhóc đầu sắt sau lưng chỉ lộ ra hẽ mở khuôn mặt nhỏ cùng một đôi run run xúc i á c cảnh giác nhìn qua phương hướng âm thanh chuyển tới đốm l ử a thu liễm quang mang hơi sáng lên như là cảnh giác ánh đến thần mộ hoa tiên vạy từ miệng trong túi nô ra càng nhiều thân thể đôi mắt cấp tốc trở nên sắc bén chấn động âm thanh cùng nặng nề tiếng thở dốc như là như gió bao cấp tốc tiếp cận một người cao lớn khôi ngô thiếu niên bóng người tùy theo xuất hiện mang theo một đạo màu trắng mau lẹ bóng người lảo đảo từ phía trước một cái trôi ngoặt vách đá sau s ô n g ra tảng đá giờ phút này đầu đầy mồ hôi trên mặt dính đầy bụi đất đồng thời mang theo chưa tình hồn khủng hoảng không biết sư tỷ trốn rồi hay chưa nàng có hay không cùng sư phụ tụ hợp bọn hắn lúc nào tài năng tới cứu ta các loại suy nghĩ trong đầu t r ợ t l ó e lên vừa vặn sau nặng nề tiếng thở dốc càng phát ra rõ ràng hắn đành phải cắn chặt hầm răng vùi đầu cùng sông có thể bỏ mạng phi nước đại hắn đột nhiên chú ý tới bóng người phía trước đầu tiên là s ư ớ c sở lập tức sốt ruột vung vẩy cánh tay dùng hết khí lực hàn r ộ n g hô to chạy mau chạy mau à đằng sau đằng sau có cương giáp dữ dội tê giác đổi tới lời còn chưa dứt một đạo tỏa ra khủng bố cảm giác gác bách khổng lồ bóng người đã xuất hiện cương giáp dữ dội tê giác đỏ thắm hai mắt thiêu đốt cùng n ộ hòa diễm to lớn độc g i á c lấp lóe trí mạng h à n mang tráng kiện tứ chi đạp đất phi nước đại đã vụn vẩy ra đổi sắt trước mặt một người một sùng trốn ở nhóc đầu sắt phía sau u miêu tại lúc này thấy rõ kia chính là nó nó chính là thủ hộ sáng long lanh đá tất cả mọi người trần u y ê n hiểu rõ gật đầu ánh mắt trầm tĩnh như nước hắn nhìn chăm chú trên mặt vẻ kinh hoàng một người một sùng chính diện vào tới bên hai không ngừng vang lên lo lắng tiếng gạo chấn n ộ tiếng gầm ngừ cùng với không ngừng tiếp cận đủ hụ đạp đất thanh âm hoàn toàn chưa từng để ý tới đáng chết màu t r ố n a tảng đá ngước mắt ngược sáng nhìn chăm chú ngay phía trước cao bóng người trong mắt vẻ lo lắng càng rõ ràng hắn không nguyện ý để cái này xui xẻo ngự thú sư cùng mình cùng nhau tiếp nhận cương giáp dữ dội tê giác lửa giận thế là hắn chạy trốn tốc độ càng ngày càng chậm đã hạ quyết định đối kháng chính diện cương giáp để vị này ngự thú sư thừa cơ trốn chạy quyết tâm ngay tại lúc giờ khắc này nhóc đầu s á t đậu rồi nó không có né tránh cũng không có phát ra cái gì tiếng kêu hoặc cảnh cáo chỉ là cực kỳ tự nhiên cực kỳ bình ổn hướng trước bước ra một bước vững vàng vắt ngang tại kia lôi quấn hủy d i ệ t tính thế sông cương giáp dữ dội tê giác cùng đảo mệnh người ở giữa hình thể khổng lồ diện mục dữ t ậ n cương giáp dữ dội tê giác liền như là một cô mất khống chế hạng nặng xe tăng mang theo nghiền nát hết thẻ ủy thế va chạm tới cồn bạo khí lưu quấn lên trên mặt đất đá vụn cùng bụi đất mắt thấy nhóc đầu sắt đứng ra tảng đá chừng lớn hai mắt vung vẫy ngươi không phải có thể một giây sau h á n phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình bóp cổ lại thanh â m bị ép kẹt tại trong cổ họng nhóc đầu sắt nhìn thẳng cái này đủ để cho phổ thông sùng thú sợ vỡ mật mánh liệt súng kích đầu có chút bên trên nhấc bình t ĩ n h ánh mắt xuyên t h ấ u hất bụi tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu vẫn là giản dị tự nhiên động tác lợi n h ậ n từ đôi đến đầu chờ bổn mà nội liễm nâng lên tại điểm cao nhất ngắn ngủi n g ư n g trệ sau đó từ trên xuống dưới tùy theo bổ chém ông một đạo, đạo phảng phất có thể chặt n ư ớ sân nhạc cách ra đại địa hạo đáng khí nhận lạnh leo hàng quang đống nhiên chiếu sáng cả huyệt động thông đạo khí nhận tùy theo xé rách không khí phát ra rung động lòng người dưới phiếu lôi cuốn rồi rào xong khí lấy không thể ngăn cản chi thế chạy vọt về phía trước tuân ra ầm ầm đinh hai nước cóc tiếng va chạm như cùng ở tại b ị kín không gian bên trong dẫn bạo cương liệt bom l a n g lệ khí nhận hào vô hoa c h i chạm tại cương giáp dữ dội tê giác kêu bao trùm trọng giáp rộng lớn trên lồng ngực giờ khắc này cường quang song khí kim loại va chạm trói hai tạp đâm nháy mắt hỗn hợp lại cùng nhau bao phủ tại chỗ sinh vật g i á quan một giây sau giống một tiếng tràn ngập đau đớn cùng khó có thể tin tiếng rên dị chậm rãi vang lên ngay sau đó vật nặng ầm vang ngã xuống đất một ngạt tiếng vang vậy từ phía sau chuyển đến vê n h số lớn bụi đất hỗn hợp có đá vụn như là bom khói giống như bỗng nhiên giơ lên tràn ngập non nửa cái lối đi tảng đá cùng ngân giáp bọ ngựa giờ phút này lảo đạo dừng hẳn tại nhóc đầu sắt sau lưng mấy mét bên ngoài bọn hắn cơ hội là phản xạ có điều kiện giống như giống như xoay quá đôi đi một giây sau liền sắc mặt trì trệ cứng đợt ạ i mức chỗ chỉ thấy đầu kia để bọn hắm bỏ mạng chạy trốn cương giáp dữ dội tê giác giờ phút nó kia vẫn lấy làm k i ê u ngạo dày thực giáp ngực trung ương một đạo sâu đủ thấy xương vết rách có thể thấy rõ ràng nâng lên bụi b ằ m tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống chậm rãi rơi xuống phát họa ra kia giống như núi nhỏ ngã xuống cự thú hình dáng mà ở kia còn chưa tan hết khói bụi trước đó là vừa vặn bung ô xuống trước người lợi nhận nhóc đầu sắt nó như là tuyên cổ bất động đa núi đón còn chưa tiêu t a n s o n g khí lẳng lặng đứng ở nơi đó trên thân thậm chí không có nhiễm bao nhiêu bụi đất nó có chút những ư ờ i mặt hướng trần lên khẽ gật đầu một cái tia tư thái không quan tâm hơn thua phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay p h ủ nhẹ một mảnh lá dụng, bình tĩnh được gần như một loại tảng đá cùng ngân giáp bọ ngựa đồng thời sưng sờ ở tại chỗ ngươi vừa mới nhìn thấy sao tảng đá quay đầu nhìn về phía ngân giáp bọ ngựa t h a n h âm xen lẫn một tia khó có thể tin ngân giáp bọ ngựa yên lặng gật đầu nhìn về phía nhóc đầu sắt trong mắt tràn đầy nồng đậm kính sợ vách đá thông đạo quy về tính mịch chỉ có cho bụi chậm rãi rơi xuống lay động trong ư động vật bụi mù chậm rãi rơi xuống yên tĩnh như cũ chỉ còn lại một trận hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn cùng nơi xa mơ hồ giọt nước âm thanh t à n g đá từng ngụm từng ngụm thở hồn hện sống sót sau hai nạn cảm giác để hắn hai chân còn có chút như nhúng ra hắn cùng đồng dạng có chút thoát lực ngân giáp bọ ngựa lẫn nhau đỡ lấy lảo đảo đi đến trần n g u y ê n trước mặt t à n g đá trên mặt hỗn hợp có cảm kích nghĩ mà sợ cùng to lớn rung động hắn cố gắng bình phục hô hấp đang chuẩn bị trịnh trọng cảm ơn ánh mắt cũng không chú ý ở giữa quét qua trần n g u y ê n đầu vai con hắn kia cánh chim chạy xuôi nhàn nhạt kim hồng sáng bóng trí nhỏ cùng với từ sau người trong túi láo trên hiếu kỳ nhô ra nửa người khí chất cao quy trang nhã thần mộ hoa tiên tảng đá nhất thời xứng sờ ở tại ch ngài ngài là trần cố vấn đã thanh âm bởi vì cực độ khiếp sợ và kích động mà có chút biến điệu trên mặt bụi đất cùng mồ hôi đều không che giấu được trong nháy mắt kia bắn ra cuồng h ỉ cùng hỉ cũng khó có thể tin trần uyên nhìn xem thiếu niên bộ dáng này ôn hòa cười cười nhẹ nhàng gật đầu là ta ngươi không sao chứ đạt được xác nhận đá trái tim phanh phanh phanh cuồng loạn quả thực muốn nhảy ra cổ họng hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được vị này đại danh đỉnh đỉnh trần cố vấn hắn mặc dù không biết trần cố vấn bộ dạng dài ngắn thế nào nhưng vị này ngự thú sư bên người sủng thú đều không giống phạm loại h hổ xí tiêu n g h e chuẩn cùng thần mộ hoa tiên đều có cực cao nhận ra độ lại thêm giờ phút này thân ở tần lĩnh để hắn rất nhanh đạt được cái này to gan suy đoán nhưng tảng đá rất nhanh nhìn quanh bốn phía nhưng trừ xí tiêu n g h e chuẩn thần mộ hoa tiên cùng một chỉ u miêu hắn vẫn chưa nhìn thấy trong truyền thuyết con k i a u uy phong lẫm lẫm ngự phong quyển ánh mắt của hắn lần nữa trở xuống con k i a một kích miễu s á t cương giáp dữ dội tê giác mặt mũi tràn đầy nhẹ như mây gió chuột đất đầu thép trên thân một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ không bị khống chế xông ra chẳng lẽ cái này chuột đất đầu thép so ngự phong quyển càng th không đúng không đúng trần cố vẫn không phải là người như thế chẳng lẽ trần cố vẫn đã trở thành thần tinh cấp ngự thú sư khó phân suy nghĩ trong đầu chuyện không ngừng tảng đá gại gái đầu mang theo nồng nặc hiếu kỳ cùng một tia thất vọng trực tiếp hỏi mở miệng trần trần cố vấn xin hỏi ngài con k i ê u ngự phong quyền đâu cái này chuột đất đầu thép là ngài mới khế ướt sùng thú sao trần l u y ê n nghe vậy không nhịn được mỉm cười giải thích nói co ca lưu tại nông trường giữ nhà cái này chuột đất đầu thép là nông trường một phân tử nô ngươi có thể lý giải tại nông trường công tác tại nông trường công tác tảng đá nhún mày thu kệch mặt to bên trên tràn đầy nghĩ hoặc trần u y ê n đơn giản giải thích nói hãy cùng nhân loại công tác một cái đạo lý s ù n g thú cũng có thể thông qua bản thân lao động thu hoạch thù lao t ỷ như chân chân vịt có thể giúp đỡ tới nước mục linh chuột quét dọn vệ sinh điện điện phi miêu ân điện điện phi miêu có thể ở mất điện thời điểm phát điện phản phất để h ấn chứng trần n g u y ê n đoạn văn này nhóc đầu sắt chậm rãi xoay người mặt hướng tảng đá ánh mắt bình tĩnh phát ra một tiếng ngột ngạt lại rõ ràng v ụ v ụ giắc ta phụ trách trông coi đại môn nhìn xem thủ đại môn tảng đá nháy mắt hít sâu một hơi giờ khác này hắn thế giới quan đều chịu đến trước đó chưa từng có mánh liệt xung kích có thể một kích m i ệ u sát cương giáp dữ dội tê giác sùng thú vậy mà phụ trách trông coi đ ạ i môn trần cố vấn trong nông trại đều là cái gì quái vật nhưng tảng đá rất nhanh liền nhớ lại liên quan tới trần cố vấn các loại nghe đồn trên mặt trấn kinh cảm xúc cấp tốc biến mất khoe mắt của hắn dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn ngã trên mặt đất hôn mê cương giáp dữ dội tê giác sắc mặt x i ế t chặt bỗng nhiên nhớ tới chính sự thế là hắn quay đầu nhìn về phía trần n g uyên trong thanh âm tràn ngập sốt ruột cùng k h â n thiết trần cố vấn phi thường cảm tạ ngài đã cứu ta cùng ngân giáp bọ ngựa nhưng là trong động còn có một cái khác cương giáp dữ dội tê giác nó nhưng nếu n y ê n h là có hai con tam giai cương giáp dữ dội tê giác cường cường liên hợp tuyệt đại đa số hoang dại sùng thú đều không thể đối kháng suy nghĩ loại lên hắn không có mảy may do dự lập tức gật đầu dẫn đường tảng đá lập tức vui mừng qua đỗi phảng phất tìm được chủ tâm cốt vội vàng chỉ vào lúc đến phương hướng cái này một bên trần cố vấn mời đi theo ta thế là tại đá dẫn dắt đi trần uyên cùng lũ tiểu ra hỏa lần nữa hướng huyện động chỗ sâu xuất phát có lẽ bởi vì có trần cố vấn ở bên người tảng đá dù cho đối mặt đen nhánh tính mịch huyệt động cũng không có khẩn trương hắn lén lút ngắm nhìn đi theo một bên trần uyên luôn cảm thấy trước mắt hết thệ quá kinh hỉ hắn một bên cẩn thận từng ly từng tí dẫn đường một bên n h ị n không được hưng phấn nói rông dài trần cố vấn ta nhưng thật ra là ngài phan hâm mộ ta sư phụ cùng sư tỷ thường xuyên cùng ta giảng của ngài sự tỉnh trong ánh mắt của hắn l ó e ra thuần túy sùng bái qua n mang cúp gió lớn q u a n quân tân tỉnh đệ nhất sư phụ nói ngài là hắn sùng bái nhất ngự thủ sư trần u y ê n cười mà không nói không nghĩ tới ở nơi này vắng vẻ trong huyệt động cũng có thể đụng phải nho nhỏ phan hâm mộ trong lúc bất chi bất giác của hắn nhân khi đã bành trướng đến khó lấy tưởng tượng trình độ suy nghĩ thoáng qua liền mất trần u y ê n nghiêng đầu nhìn về phía mặt mày hớn hở tảng đá thuận miệng hỏi sư phụ cùng sư tỷ các ngươi tới từ mô ra h ọ quán tảng đá lắc đầu tùy tiện trả lời không chúng ta là thợ săn tiền t ư ở n g nói xong câu đó tảng đá qua loa lưỡ ngực nâng lên đầu trên mặt toát ra à tiêu ngạo cùng tự hào thợ săn tiền thưởng trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu theo hắn biết thợ săn tiền thưởng đích xác chú trọng sư đồ chế thì như hắn nhận biết h o ó c hoành cùng a mai loại này quan hệ thầy trò muốn so thông thường quan hệ hợp tác chặt chẽ không í t có thể tốt hơn hoàn thành các loại phức tạp tiền thưởng nhiệm vụ tránh một chút không cần thiết tranh chấp chương ba trăm bảy mươi mốt mỗi khi nguy hiểm giáng lâm trần cố vấn đúng giờ cứu tràng hai trần cố vấn nói đến ta sư phụ cùng sư tỷ còn nhận biết ngài đã câu nói này đột nhiên kéo về trần u y ê n tung bay suy nghĩ hắn lông mày dâng lên sau đó hỏi ngược lại sư phụ ngươi là hóa hoành phải tảng đá không nghĩ tới trần cố v ẫ n sẽ trực tiếp nói ra sư phó danh tự hắn ngẩng đầu đỡ ngực giọng nói mang vẻ cùng có vinh yên tự hào sư phụ nói hắn từng chiếm được sự giúp đỡ của ngài còn cùng ngài một đợt tham gia c ú t gió lớn trần u y ê n giật mình trong đầu hiện gia vị kia từng có mấy lần tiếp xúc hóa hoành cùng cái kia nhìn như yên tĩnh kỳ thực lượng cơm ăn kinh người thiếu nữ không nhịn được cười cười nguyên lai là hóa hoành cùng a mai không nghĩ tới trùng hợp như vậy dừng lại một chút hắn nhìn về phía mặt mặt mặt mũ hỏi ra đấy lòng nghĩ hoặc các ngươi cũng là vì trong huy ệ động thép hệ tài nguyên tới đối mặt trần cố v ẫ n hỏi thăm tảng đá liên tục gật đầu biết gì nói đấy ừ mân chúng ta cần tìm tới một loại cấp ba thép hệ tài nguyên sư phụ nói nhiệm vụ lần này thủ lộ phỉ thường phong phú thành công hoàn thành sau liền mang ta cùng sư tỷ đi trong thành đi ăn lớn bữa ăn trần u y ê n lặng lẽ quan sát một phen đá dáng người khôi nô cao lớn nghĩ đến lượng cơm ăn không thể so với á mai nhỏ như vậy xem xét hoác hoành áp lực không thể bảo là không lớn không chỉ có muốn bồi dưỡng và huấn luyện bản thân súng thú còn muốn nuôi sống hai cái dạ dạy vương cùng với mấy cái súng thú mỗi ngày chi tiêu đoán trừng phi thường kinh người cũ may hoác hành sớm tại cúp gió lớn trong lúc đó liền xông ra to lớn tên tuổi tại tần tỉnh thợ săn tiền thưởng lĩnh vực tư lịch rất sâu có rất nhiều tiếp không hết tiền thưởng nhiệm vụ áp lực mặc dù lớn điểm vốn di hắn năng lực hoàn toàn không có vấn đề nói chuyện phiếm trên đường vẫn như cũ không thiếu một chút bị kinh động hoặc ý đồ ngăn trở hoang dại sùng thú từ trong bóng tối đặt ra nhưng mà căn bản không cần trần nguyên hạ lệnh đi ở trước nhất nhóc đầu sắt tựa như đồng nhất có thể tin sắt thép thủ vệ bất kể là đột nhiên chui ra hung áp sùng t ú hay là từ đỉnh đầu đập xuống thần bí mị ảnh nó luôn luôn có thể ngay lập t vung chém động tác ngắn gọn hiệu suất cao tinh chuẩn mỗi một lần lanh quang trợt hiện đều nương theo lấy một tiếng vang trầm hoặc dội mình cùng với kẻ đánh lén nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu hoặc bị lăng lệ khí kình bức lui cảnh tượng toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi thậm chí mang theo một loại máy móc giống như chính xác mỹ cảm nghiền ép giống như tư thái t r i ể n lộ không bỏ sót tảng đá mỗi lần nhìn được đều cảm xúc bành trướng hắn thật lâu nhìn chăm chú chuột đất đầu thép cao ngạo bằng lưng nhịn không được hỏi trần cố vấn ngài mang chuột đất đầu thép đi ra ngoài là không phải chuẩn bị để nó tham gia đông hoàng đại mạnh mẽ như vậy s ủ n g thú nhất định là trần cố v ẫ n ẩ n giấu vương bài ngân giáp bọ ngựa đồng dạng ôm lại o ý nghĩ này nó s ắ c bén ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào nhóc đầu sắt trên thân liêm đao trạng xong nhận ý mắng v u n g vẩy lòng tính sợ đã sớm lấp đầy náo hải cô chiếm c h i ế p u miêu nhạy cảm phát giác ngân giáp bọ ngựa cảm xúc b a động cặp t i ế n ánh mắt r i o hoạt xoay xoay nó che miệng c ư ờ i t r ộ n một tiếng chập thu liêm thần sắc chững chạc đàng hoàng bay đến ngân giáp bọ ngựa trước người nhẹ nhàng lắc lư ác ma xúc rác lộ ra rất có mê hoặc tính ý vị cô chiếp người muốn mạnh lên sao sau đó trùng điệp gật đầu cùng là thép hệ s ú n g thú vì cái gì nó bị cơn ư giáp g g i ữ dội tê giác một đường điên c u ồ n g đuổi theo chột đất đầu thép lại hời hợt đem n i ự u sát nó kính sợ tại chột đất đầu thép thực lực kinh khủng lại khát vọng mình cũng có thể trở nên đồng dạng c ư ờ n g đại cô chim c h i ế p nhìn thấy ngân g i á p bọ ngựa phản ứng u miêu v ụ n trộm bật cười sau đó có chút ngẩng đầu lên ác ma xúc giác nợ rộ màu tím ánh sáng nhạt màu hổ phách đôi mắt đồng dạng lấp l o é dị sát ta có thể giúp ngươi mạnh lên ngân giác bọ ngựa trừng trừng nhìn chằm chằm u miêu phút chóc thân thể căng cứng ánh mắt nóng bỏng cô chim chép u miêu dài nhỏ cái đuôi nhoáng một cái nhoáng một cái nhưng mạnh lên cần đại giới ngươi cần thanh toán ta u miêu tròng mắt quay tròn xoay chuyển tầm b à i vòng đột nhiên hai mắt sáng lên non nớt thanh âm vang lên theo cô thu ngươi cần thanh toán ta một nhóm mỹ vị ngon miệng s ủ n g thú khẩu phần lương thực hồi tưởng lại chân chân vị t đương thời trong ngực ôm s ủ n g thú khẩu phần lương thực u miêu liền âm thầm nốt u nước miếng đối k i a cố đặc t h ủ mỹ vị hương khí thật lâu khó mà quên nghe tới u miêu yêu cầu ngân giáp bọ ngựa lập tức xứng sờ ở tại chỗ con mắt ngay không ngừng sùng thú khẩu phần lương thực đây chính là mạnh lên đại giới một bên tảng đã chú ý tới hai con sủng thú hắn nghi hoặc gãi đầu một cái trợ hướng trần u y ê n q u ă n g tới xin giúp đỡ ánh mắt trần cố vấn cái này u miêu là trần u y ê n ho nhẹ một tiếng một phát bắt được u miêu cái đôi đem lôi trở lại hiểu lầm hiểu lầm tiểu gia hỏa này thích nhất đùa ác nó nói lời tuyệt đối đừng coi là thật cùng thời khắc đó bởi vì tự tay chạm đến u miêu lạnh như băng hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên theo lần đầu thu thập được u miêu nguyên điểm thêm năm chủng tộc u miêu đã thu thập thuộc tính ám đẳng cấp mười sáu nhị giai độ thiệt cảm hai mươi mốt kỹ năng ám ảnh tiêm hành thuần t h u c hai một năm đùa ác chi tâm tinh thông 1.27. ả n h khe hở tập kích thuần thục 1.35. phẩm chất thống lĩnh thần thăng thần tinh phẩm chất yêu cầu nguyên điểm không đủ nhìn thấy u miêu số liệu bảng trần uyên lông mày dâng lên âm thầm nói thầm ngược lại là niềm vui n g o à i ý m u ố n lúc trước vô pháp xác định u miêu đối với mình chân thật nhất thái độ cho nên trần uyên một mực không có đụng vào tiểu g i a hỏa này không nghĩ tới bây giờ n g o à i ý muốn đ ụ n g phải lại là một bút mới mẻ nguyên điểm nhập trướng nhị giai thực lực nắm giữ ba cái kỹ năng mặt giấy thực lực coi như miễn cưỡng có thể chương ba trăm bảy mươi mốt mỗi khi nguy hiểm giáng lâm trần cố vấn đúng giờ cứu tràng、3. chương ba trăm bảy mươi mốt mỗi khi nguy hiểm giáng lâm trần cố vấn đúng giờ cứu chàng ba ám ảnh t i ê m hành kỳ thật chính là trợ giúp u miêu ăn cắp thức ăn kỹ năng có thể trợ nó ẩn nấp thân hình giấu ở các loại trong bóng m a xem như rất không tệ chạy trốn thủ đoạn ảnh khe hở tập kích thì là từ trong bóng tối phát ra tập kích để đối thủ khó lòng phòng bị trần u y ê n đã từng gặp phải giả hiểm ảnh miêu liền thuần thục nắm giữ cái này một kỹ năng đối nơi đó c h ỉ an tạo thành nhất định bối rối đến như đùa ác tri tâm thì thuộc về phi thường đặc thủ vô cùng ít thấy ám hệ kỹ năng cái này kỹ năng hiệu quả là nếu như có thể thông qua đùa ác thành công đe dọa c h ọ c g i ậ n hoặc là để tâm tình của đối thủ sinh ra to lớn ba động liền có thể thời gian ngắn tăng lên mình thực lực u miêu cái này kỹ năng vì tinh thông cấp h i ệ n nhiên không ít trêu cợt những sinh vật khác trần u y ê n thu hồi ánh mắt hắn bắt đầu trả lời tảng đá lúc trước đối với nhóc đầu sát hỏi thăm chỉ là dẫn nó ra tới thấy chút việc đời làm quen một chút bên ngoài hoàn cảnh sẽ không tham gia đông hoàng đại hội tảng đá nhất thời trầm mặc hắn nhìn xem chuột đất đầu thép kia trầm ồn cường đại bóng lưng trong lòng tràn ngập khó nói lên lời rung động cùng lửa nóng chiến ý mạnh mẽ như vậy x u n g thú trần cố vẫn không định dẫn nó tham gia đông hoàng đại hội chàng bằng chàng bằng hướng nó khởi chỉ cần có thể cùng nó giao thủ một lần dù chỉ là một chiêu ý nghĩ này như cỏ dại giống như trong đầu điên cuồng dã man sinh trường ánh mắt của hắn cấp tốc trở nên nóng rực nhìn về phía trần uyên bờ môi giận giận muốn nói lại thôi trần uyên phảng phất có thể nhìn thấu hắn tâm tư tại hắn mở miệng trước đó liền nhàn nhạt ném ra ngoài ba cái tử không đối chiến không tiện không có thời gian tảng đá một bụng nói nháy mắt bị chắn trở về hắn ngượng ngủ sờ lỗ mũi một cái đành phải đem m i n h m ô n g chiến ý tạm thời ép về đáy lỏng chuyên tâm dẫn đường hai người lại thâm nhập một khoảng cách ngay phía trước đ ố n g nhiên chuyển đến một trận kịch liệt năng lượng tiếng va chạm sùng thú hy giải cùng với nhân loại tiếng hò hét tảng đá nghiêng thai lắng nghe lập tức kích động lên là thanh âm của sư phó còn có thanh lam chó săn nhất định là bọn hắn trần cố vấn ngay ở phía trước hai người lập tức tăng tốc bước chân nhóc đầu sắt vậy có chút bước nhanh trước người giao thép h à n quang lưu chuyển làm tốt tùy thời chuẩn bị tiếp viện quẹo qua một cái cua c o đạo phía trước rộng mở trong sáng chiến đấu tràn cảnh đập vào mi mắt chỉ huy riêng phần mình sùng thú cùng bên kia càng thêm quần bạo cương giáp dữ dội tê g á p đỏ sức chiến đấu hiển nhiên đã tiếp tục một đoạn thời gian hát hoành thái dương thấy m ù a hôi a mai sắc mặt cũng có chút trắng xám nhưng ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú thanh lam chó săn trên thân mang theo một chút chảy ra lại theo cựu linh sống xuyên qua tại cương giáp dữ dội tê giác công kích kẽ hở bên trong lưu vân tức thì tại không trung không ngừng xoay quanh phát ra quấy nhiều tính đau gió nhưng đối với toàn thân cứng rắn trọng giáp cương giáp dữ dội tê giác mà nói hiệu quả quá mức bé nhỏ đầu này cương giáp dữ dội tê giác so với lúc trước kia một đầu hình thể càng lớn khí tức càng thêm nóng nảy khủng bố mỗi một lần va chạm cùng vùng đôi đều thế đ tựa như một cỗ nặng nghề hạng nặng xe tăng làm cho hóc o hành o cùng a mai hiện tượng hoàn sinh cũng may hóc o hành o dù sao cũng là kém chút tấn cấp cúc gió lớn trận chung kết ưu tú ngự t h ú sư đối mặt thực lực mạnh mẽ cương giáp dữ dội tê giác từ đầu tới cuối duy trì chấn định ánh mắt lấp lóe tại đọ sức cùng lôi kéo bên trong không ngừng tìm kiếm cương giáp dữ dội tê giác sơ hở bên trái q u a n co sau đó sử dụng da thanh đ à n g trói hóc o hành o ánh mắt ngưng lại rất nhanh liền nhắm ngay một thời cơ suy nghĩ tùy theo hiện lên thanh lam chó săn hiệu ngầm trong lỏng thân hình như là màu xanh tật phòng hiểm lại càng hiểm tránh đi cương giáp dữ cương giáp dữ dội tê giác â d lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gấm thét ra sức dây rụa nhưng ngày dây leo dị thường cứng cỏi gắt gao hạn chế hành động của nó thậm chí cương giáp dữ dội tê giác càng dây rúa hai cây dây leo càng là cứng cỏi càng là không thể dung chuyển ngay tại lúc này hoác hoành trong mắt tinh quang loại lên vung tay lên thanh lam chó săn không có chút nào dừng lại thừa cơ bổ nhào tiến lên hám i ệ n g ngưng tụ ra một đoàn cao độ áp suất lấp lái giạt rào sinh cơ năng lượng màu xanh biết quang cầu nhắm ngay cương giáp dữ dội tê giác bởi vì dây ruộng mà b ộ c lộ ra lồng ngực chỗ yếu đ ồ n g nhiên phương ra tự nhiên bạo liệt v a màu xanh biết quang cầu hung hăng đâm vào cương giáp dữ dội tê giác giáp ngực bên trên b ộ c phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng cùng mánh liệt năng lượng ba động cường quang thậm chí ngắn ngủi chiếu sáng cả động ậ t giống sau một khắc cùng thanh lam chó săn ác chiến thật lâu cương giáp dữ dội tê g i c cuối cùng phát ra một tiếng đau lớn lại không cam kêu rên, thân thể cao lớn lung lay. đ nặng nặng ẩ hắn, hắn thanh lam cho săn mặc dù thực lực không tệ nhưng xem như một hệ sùng thú lực sắt thương thiên nhiên yếu tại cái khác sùng thú bởi vậy, vậy khó mà đột phá cương giáp dữ dội tê giác siêu cường phòng ngự bị ép kịch chiến hồi lâu cũng may át chiến hồi lâu cuối cùng đem đánh bại sư phụ chúng ta nhanh đi tìm sư để đi a mai gấp rút lên tiếng ừng hoa á hoành cùng a mai nghe tiếng đồng thời quay đầu nhìn lại khi bọn hắn ánh mắt kinh ngạc phóng qua cao hứng bừng bừng tảng đá nhìn thấy vị kia lẳng lặng đứng tại cửa hàng quang ảnh bên trong trên mặt ôn hòa mỉm cười nam tử trẻ tối lúc hai người trên mặt đồng thời lộ ra vô cùng kinh ngạc nhưng lại giật mình phức tạp thân s á c trần cố vấn hoa hoành nghẹn nào kêu lên lập tức trên mặt tách ra nụ cười vui mừng ngại lại tới cứu tràng 372, một, 372, một, trong ư siêu phàm h t á t tục thép. t giao r động cột bụi mù còn chưa hoàn toàn kết thúc hoa hoành nhìn xem lẳng lặng đứng ở quang ảnh bên trong trần uyên trên mặt đầu tiên là lộ ra khó có thể tin ngạc nhiên lập tức hóa thành một loại phức tạp khó tả cảm khái hắn không nhìn thẳng mặt mũi tràn đầy kích động tảng đá bước nhanh chạy về phía phía trước trần uyên thanh âm mang theo tràn đầy may mắn cùng nồng nặc cảm kích theo r ầ n Cố v ấ trên cuộc lại mạng nói là nguy hiểm tiến đến thời điểm nếu như ngươi nghe tới không trung chuyển đến từng tiếng càng tê minh thanh như vậy cứu chẳng người đạt được trần n cố vấn liền sẽ đúng giờ xuất hiện xoay chuyển tình thế tại đã ngã cũng thật là như vậy hoác hành âm thầm cảm khái một câu trần u y ê n mỉm cười nhẹ như mây gió k h o á t tay háo đều là thuận tay cực khổ thôi ánh mắt của hắn phóng qua hoác hành rơi vào con kia vừa mới ra sức chém giết giờ phút này chính có chút thở dốc nhưng như cũ ánh mắt sắc bén thanh lam chó săn trên thân trong mắt lóe lên một tia khen ngợi người thanh lam chó săn so với lần trước gặp mặt lúc mạnh lên không ít bất kể là kỹ năng độ thuần thục hay là đối với năm chắc thời cơ đều tính tiến rất nhiều vừa rồi cái kia tự nhiên bạo liệt thời cơ tóm đến rất chuẩn hoa hoành nghe vậy trên mặt lộ ra một tia bất đắc di cười khổ thở dài trần cố vấn ngài cũng đừng nâng giết ta ta điểm này bẽ nhỏ tiến bộ cùng ngài so ra không đáng giá nhất tới dừng một chút trên mặt hắn triển lộ ý cười treo g ẹ o một tiếng khoảng thời gian này chỉ là nghe ngơi ư cứu chàng nghe đồn ta đều cảm thấy giống như là đang nghe chuyển kỳ cố sự trần n g u y ê n ho nhẹ một tiếng thanh â m dần dần thu nhỏ vận khí không tốt mỗi lần ra ngoài đều sẽ gặp được một chút xíu chuyện ngoài ý mới ư người đơn Tảng đá lập tức một nếp miệng, lộ ra một cái sán lạn lại dẫn n g đá điểm cái lập lộ lại ra hắn ĩ mà mình, nhầm kém là sợ tiểu dùng, dùng sức sư tiểu phát thanh. ta tốt trước chút tê trần thời xuất kia giáp dội giác đuổi coi hiện. dung, chuyện dùng dữ ngực phanh phanh Không chính con cương nhờ vấn gì của có lúc cố vô vô bộ bị ra phụ, kịp, nhờ coi chẩn, cố vấn kịp đây, càng nói càng kích động khoa tay múa chân khoa tay lên trong giọng nói chẳng ngập sợ hai thán phục đáng tiếc các ngươi không thấy chuột đất đầu thép phát huy nó cứ như vậy vô cùng đơn giản tiến về phía trước một bước tiện tay sử dụng ra dao thép con kia cương giáp dữ dội tê giác liền ngã trên mặt đất lúc trước rung động một màn đã sớm in dấu thật sâu khắc ở đá trong đầu hắn nói chuyện lúc khắc khuôn mặt là hưng phấn cùng kích động một kích miểu sát hoa hoành từng cùng trần uyên cùng nhau tham gia c ú t gió lớn đ ố i cái sau cao quang tràng diện thuộc như lòng bàn tay vô luận là xí tiêu nghe chuẩn hay là ngự phong khuyển đều từng ở trong trận đấu nhiều lần kính dâng một kích miểu sát đặc sắc hình tượng để toàn trường người xem sôi trào nhưng cái này chuột đất đầu thép là chuyện gì xảy ra hoa h o h à n h đem ánh mắt chính thức ném hướng trần uyên bên cạnh con kia nhìn như trầm mặc không có gì lạ nhóc đầu sát hắn tâm tư thay đổi thật nhanh kết hợp nơi đây hoàn cảnh cùng trần trần cố vấn ngươi tự mình đến loại địa phương này là vì cho chuột đất đầu thép tìm kiếm thích hợp thép hệ tài nguyên a trần u y ê n nhẹ gật đầu vẫn chưa d i u giếm không sai nghe nói nơi này đối thép hệ sùng thú có lực hấp dẫn cho nên dẫn nó đến xem hoác hoành hai mắt sáng lên ngay sau đó dò hỏi ngươi chuẩn bị dẫn nó tham gia đông hoàng đại hội a đông hoàng đại hội ở tức sở hữu tham gia trận đấu tuyển thủ đều vì tăng thực lực lên mà cố gắng huấn luyện trần cố vấn ở nơi này thời gian điểm mang theo chuột đất đầu thép đến chỗ này như vậy đáp án chỉ có một sư phụ đây là phụ trách trông coi trần cố vấn nông trường đại môn sùng thú sẽ không tham gia đông hoàng đại hội đã thanh em bỗng nhiên vang lên vượt lên trước một bước giải đáp hoa hoành nghi hoặc hoa hoành nhất thời ngạc nhiên trông coi đại môn tam giai sủng thú t r ầ m mặc một hồi lâu hoa hoành bỗng nhiên ý thức được không thể dùng lẽ thường đối đại vị này thanh danh hiện hách trần cô vấn thế là hắn háng r ộ n g một cái chủ động nói ra bản thân mục đích của chuyến này là như vậy trần cô vấn ta trước mấy ngày tiếp cái tiền thưởng nhiệm vụ c ố chủ cần nơi này một loại nào đó cấp ba thép hệ tài nguyên trần liên hiểu rõ gật đầu có thể tìm tới nơi này các người rất lợi hại hoa h o à n h mỉm cười gật đầu sau đó vô vô đá bà vai hướng trần liên chính thức giới thiệu trần cô vấn đây là tảng đá ta t tính tính â người. Người như t u đồ đ vậy xem ra a mai cùng tảng đá đều là hoác hoành nhặt được số khổ hải tử hắn rất có một bộ trở thành cô nhi viện viện trường xu thế chẳng lẽ thợ săn tiền thưởng đường ra chính là mở một nhà cô nhi viện trong đầu suy nghĩ c ủ n quận trần liên quay đầu nhìn về phía tảng đá ánh mắt ôn hòa tảng đá thật sao nguyên ngân giáp bọ ngựa bồi dưỡng rất không sai phản ứng cùng tốc độ đều rất tốt vừa rồi trốn ách kiềm chế cương giáp dữ dội tê giác lúc biểu hiện rất dũng cảm đạt được thần tượng chính miệng khích lệ tảng đá lập tức không có ý tứ gai gai c á i hót xanh đen trên mặt nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng hắc hắc cười ngây nô lên vừa rồi khẩn trương cùng sợ hai phảng phất cũng bay đi hoa hoành thấy sự tình sáng tỏ liền chuẩn bị kêu gọi trần u y ê n cùng nhau đi tới huy ệ động chỗ sâu thu thập tài nguyên trần cố vấn vậy chúng ta bây giờ đi vào hai đầu cương giáp dữ dội tê giác đều đã được giải quyết hiện tại chính là thu hoạch thời điểm nhưng mà trần liên nhưng lại chưa chuyển bước hắn hoác ngồi h m a n theo trong mắt hoang mang r ánh mắt chẩm sồn người xuống phù hợp trong túi thần mộ hoa tiên nhẹ d ọ nhàng ra i tiên ệ u Thần hoa nhẹ h n mộ bay ra lơ lửng tại cương giáp dữ dội tê giác bị thương trên lồng n ư ờ n phương mảnh khảnh cánh hoa tay nhỏ nhẹ nhàng huy động n u h ò a lại tràn ngập sinh cơ màu xanh biết điểm sáng như là mưa phùn giống như vẩy xuống dung nhập cương giáp dữ dội tê g á c vết thương sau đó sẽ mở một khối chữa trị cánh hoa đốt tới cương giáp dữ dội tê g á c trong miệng chỉ một lát, c ư ơ n h g i á p chương ba trăm bảy mươi hai siêu phàm thoát tục giao thép hai chương ba trăm bảy mươi hai siêu phàm thoát tục giao thép hai hoác hành nhìn xem một màn này trong mắt hoang mang càng sâu nhưng hắn không có lên tiếng quấy r à y ngược lại là một bên tảng đá tùy thiện hỏi trần cố vấn tại sao phải cho nó chữa thương trần uyên một bên nhìn chăm chú cương giáp dữ dội tê giác thương thế khép lại một bên bình tĩnh giải thích nói nơi này vốn là bọn chúng nơi ở chúng ta mới là kẻ x ô n vào bọn chúng chính thủ hộ lãnh địa cùng tài nguyên là thiên tính phi thường bình thường cũng không phải là chủ động tập kích nhân loại thành trấn á c thú đã không có tạo thành không thể vãn hồi hậu quả không ngại đối bọn chúng thân mật một chút hắn dừng một chút có chút nước mắt tiếp tục nói ta lần này mang chuột đất đầu t h é p đến chủ yếu là dò xét nơi đây phải trăng thích hợp nó tiền đến dai nếu như xác nhận phù hợp khả năng cần lưu tại nơi này tiến hành tiến dai tiến dai quá trình có lẽ cần một hai ngày đến lúc đó khó tránh khỏi muốn cùng chúng nó ở c h u n g thời gian ngắn ngủi cùng thứ nhất bắt đầu liền kết xuống tử thủ không bằng nếm thử hòa hoán quan hệ đại gia bình an vô sự hoa hoành ngay xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu nhìn về phía trần liền trong ánh mắt lại thêm một tia kính、nghệ. vẫn là trần cố vấn ngài suy tính được lâu dài chú đáo là một tên thuần túy thợ săn tiền thưởng hóc o hành trong mắt chỉ có nhiệm vụ mục tiêu cùng thù lao xưa nay sẽ không chú ý cái khác đồ vật s ù n g thú thái độ đến tiếp sau ảnh hưởng đều cùng hắn không hề quan hệ đúng lúc này cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến long long long đạp đất tiếng vang đám người quay đầu xem xét chỉ thấy một cái khác bị nhóc đầu sắt đánh bại cơn ư giáp g dữ dội tê giác vậy lảo đạo đi tới cái này thương thế còn chưa hoàn toàn khép lại cương giáp dữ dội tê giác một khi xuất hiện lập tức gây nên đám người cùng với sùng thú nhóm cảnh giác thanh lam chó săn dẫn đầu phát ra tính cảnh giác c h ầ m thấp chó sủa ngân giác bọn g ự a yên lặng dơ lên trước người lợi nhận liền ngay cả nhóc đầu sắt đều c h ầ m rãi tiến lên thời k h ắ c chuẩn bị phát động công kích trần n g u y ê n không hề lay động hắn l ặ n g lặng nhìn chăm chú trước mắt một màn để lũ tiểu ra hỏa không cần hành động thiếu suy nghĩ chỉ thấy cái này cương giáp dữ dội tê giác cũng để ý đám người cùng với sùng thú nhóm nó đi thẳng tới thương thế dần dần khôi phục đồng bạn bên người hướng về phía cái sau không ngừng phát ra chấm thấp gầ nương theo lấy một tiếng trung khí mười phần giống lên một tiếng lúc trước cương giáp dữ dội tê giác tại thần mộ hoa tiên siêu cường chữa trị hiệu quả bên dưới cấp tốc khôi phục thương thế trạng thái khôi phục hơn phân nửa sau đó đứng lên thân hình khổng lồ hai con vật khổng lồ cuối cùng t ụ hợp bọn chúng đầu tiên là đối mắt nhìn nhau gọi một tiếng sau đó song song xoay qua đầu nhìn về phía trước mắt nhân loại cùng một đám lạ lâm sùng thú giống bọn chúng trong mắt vẫn như c ũ tràn ngập cảnh giác cùng chưa tiêu nộ khí trong c ổ họng phát ra trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp tiếng n ẹ n nào to lớn bốn chân bất an đạm đất mặt màu bạc trắng áo giáp tại ưu ám dưới ánh sáng hai con to lớn cự v ậ t động tác lập tức để hoa hoành ba người sắc mặt nghiêm trọng tảng đá yên lặng nắm chặt s o n g quyền âm thầm nuốt nước miếng sư sư phó bọn chúng sẽ không một đợt phát động công k í c h ra hoa hoành không có trả lời chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía trần uyên ngay tại bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương thời khắc trần uyên k h ẽ cười một tiếng tính cảnh giác rất mạnh xem ra đối với chúng ta vẫn là không yên lòng ngẫm lại cũng là nếu như hoang dại s ủ n g thú dễ dàng như vậy chuyển biến thái độ đối với nhân loại trước kia liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy chuyện ngoài ý mới trần uyên đối loại tình huống này đã sớm nhìn lắm thành quen hắn liếc mắt trốn ở âm ảnh bên trong góc u miêu không nhìn dần dần ngưng trọng đệ nén không khí t r e o g ẹ o một tiếng nếu không ngươi đi theo chân chúng nó thương lượng bên dưới cô thu chính diện trải nghiệm hai con vật khổng lồ tán phát khủng bố cảm giác c áp bách u miêu thân thể run r u dày xúc rắc run run dày thon nhỏ đầu như chống lúc lắc giống như liên miên lắc lừ đem người triệt để co lại đến âm ảnh bên trong c h â n n g u y ê n cười cười sau đó nhìn về phía t r ầ m mặc không nói nhóc đầu sát ngươi tới đi g ắ c nhóc đầu sát hướng về phía trước phóng ra một bước nó không có phát ra cái gì tiếng tê ừ cũng không có bày ra công kích tư thái chỉ là bình tĩnh nâng lên cánh tay phải tia lấp lóe kim loại hàn quang giao thép tinh chuẩn nhắm ngay bên cạnh một bên c ư n g rắn vô cùng vách đá sau đó nó từ trên xuống dưới nhẹ nhàng vạch một cái động tác hời hợt phản phất chỉ là phủi nhẹ bụi bặm không có đinh thai nhức góc nổ tung không có cuồng bạo sóng khí thậm chí không có quá lớn tiếng vang chỉ có một đạo cực nhỏ phản phất xe rách vải vóc giống như suy âm thanh sau một khắc tại chỗ có người cùng s ủ n g thú nhóm nhìn chăm chú một đạo sâu không thấy đáy biên giới bóng loáng như gương đáng sợ khe dánh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây mặt vách đá trên vách tường cái này đạo khe danh cắt vào vách đá cực sâu lại xảo diệu không có dẫn phát bất luận cái gì trên kết cấu chấn động phản phất sở hữu lực lượng đều bị hoàn mỹ ướt thuốc tại kia một đạo cực nhỏ tiếp tuyến bên trên không có mảy may lãng phí ở bên ngoài cái này cử trọng được thinh cái này đối lực lượng tinh diệu tuyệt luân trưởng không lực cái này y mắng nơi nghe kinh lôi khủng bố uy hiếp làm cho sân bãi lâm vào tinh mịch hai con mắt thật to gấp gao nhìn chằm chằm kia đạo trên vách đá vết thương trong con mắt phản chiếu lấy kia chân nhắn đến làm người sợ hãi t h i t diện thân thể cao lớn bắt đầu không bị khống chế khe r u lên tức giận lúc trước cùng ý hiếp nháy mắt bị to lớn sợ hãi thay thế bọn chúng thậm chí vô ý thức lui về sau một bước sau đó phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ tiếng ẩm cuối cùng song song cứng đờ rời ánh mắt túi đầu nhìn qua mặt đất phảng phất trên mặt đất có cái gì để bọn chúng đặc biệt cảm giác hứng thú độ vợt hoác hoành ở một bên nhìn được hai mắt sáng lên nhịn không được thấp giọng sợ hãi t h ả n phục thật là tinh diệu lực lượng không chế vậy mà không chút nào thương tới vách đá nội bộ kết cấu càng là tránh khỏi k h ả năng dẫn phát lún chấn động k ị liệt phần này trường k h n g lực đơn giản hắn minh tư khổ tưởng đường này cũng không có nghĩ ra đặc biệt kh bên cạnh tảng đá thấy thế n h ì n không được tiến đến h o c hành bên hai dù n g tự cho là rất nhỏ thanh â m thầm nói sư phụ lợi hại như vậy sủng thú cũng chỉ là phụ trách trông coi đại môn h o c hành trầm mặc hồi lâu cuối cùng đùi ngùi thở dài hết thẻ đều không nói bên trong trần u y ê n mỉm cười xem như xuất thần nhập hóa cấp bậc kỹ năng nhóc đầu sắt đối với dao thép nắm giữ độ đã sớm siêu phảm thoát tục có thể trong nháy mắt buộc phát cực mạnh uy lực trải qua nhóc đầu sắt đơn giản trân hiếp hai con cương giáp dữ dội tê giác triệt để trung thực bọn chúng rất nhanh liếc mắt như nhau tựao đặt thành một loại chung nhận thức sau đó gầm nhẹ vài tiếng chủ động xoay người ra hiệu trần huyền đám người đuổi theo bước đi thậm chí có chút tập t ễ m h ư ớ n g phía h u y ệ t động châu càng sâu đi đến đi theo bọn chúng đám người rất mau tới đến một cái càng thêm rộng rãi động u ậ t nơi này trên vách đá lít nha lít nhít khảm nạm lấy các loại tỏa ra nhu hòa hoặc sáng ánh sáng mang k h o á n g thạch toàn bộ động u ậ t đều tràn ngập một cố nồng đậm mà tinh thuần thép hệ năng lượng hô hấp ở giữa đều cảm giác phế phủ ở giữa tràn đầy lạnh như băng kim loại khí tức một bước vào nơi này nhóc đầu sắt kia ngay ngắn kim loại đầu lâu liền có chút ngắp lên quanh thân tầng kia lạnh như băng kim loại sáng, bóng tựa hồ cũng càng thêm sáng mấy phần. nó lẳng lặng cảm thụ được xung quanh mênh mông năng lượng ba động trần n g uyên có thể rõ ràng cảm nhận được nó truyền lại đến xác nhận tin tức nơi này đúng là thích hợp nhất nó hoàn thành tiến gia kim loại hội tụ chi điện hoa hoành vậy lập tức chỉ huy thanh lam cho săn lợi dụng nó khíu rác bén n h y cùng tình chuẩn lực k h ô n g chế cẩn thận từng ly từng tý từ trên vách đá đào móc ra mấy khối phẩm chất thượng thừa, thừa phù hợp nhiệm vụ yêu cầu ngân vân thạch thích đáng thu cẩn thận làm xong đây hết thảy hoa hoa h nhìn về phía trần uyên dùng ánh mắt hỏi thăm bước kế tiếp trần uyên ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào nhóc đầu sắt vọng mỉ cười rất tốt vậy liền đem nơi này tuyển định làm người tiến giai chi địa đi chương ba trăm bảy mươi ba trong nông trại ẩn sĩ cao nhân một chương ba trăm bảy mươi ba trong nông trại ẩn sĩ cao nhân một biết được trần u y ê n quyết định để nhóc đầu sắt ở chỗ này hoàn thành tiến giai hoa hoành trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều thần sắc kinh ngạc chỉ là hiệu rõ gật gật đầu hắn sớm đã thông qua đủ loại con đường biết được trần u y ê n tại s ủ n g thú nghiên cứu lĩnh vực c h ắ c tuyệt thiên phú nghiên cứu ra m ớ i tiến giai điều kiện đối vị thiên tài này nghiên cứu viên tới nói tựa hồ là lại hợp lý bất quá sự tình suy nghĩ nhất chuyển hắn bỗng nhiên nhìn thấy mặt mũi tràn đầy tò mỏ tảng đá mì môi một cái sau đó mang theo vài phần kỳ d o hỏi trần cố vấn không biết chúng ta có thể hay không dịp may lưu lại quan sát một lần nhóc đầu sắt tiến giai quá trình bên cạnh a mai chính yên lặng từ bản thân ba lô nhỏ bên trong móc ra một khối thịt khô miệng nhỏ gặm nàng nghe vậy trừng mắt nhìn tựa hồ sở hữu ngự thú sư chỗ mong đợi tiến giai nghi thức dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn không có trong tay thịt khô tới thực tế t à n g đá thì nháy mắt kích động lên hắn chừng lớn hai mắt trên mặt tràn ngập khát vọng liên tục gật đầu phụ họa trần liên xem bọn hắn sảng khoái cười cười đương nhiên có thể đây không phải cái gì cần, giữ bí mật, ta vừa cần một chút người chứng kiến bất qu tiến giai cần thiết tài nguyên ngày mai mới có thể l ư a đạt hôm nay sợ rằng chỉ có thể chức về nông trường nghỉ ngơi muốn làm phiền các ngươi chờ lâu một ngày phía trước ba tên tiểu gia hỏa tiến giai nghi thức đều xem như ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới tiến hành con chúng tiếng thán phục cùng tiếng hoan hô có thể có hiệu tăng lên lũ tiểu gia hỏa cảm giác tự hào hoác hành trong lòng nhanh chóng tính toán đời kế tiếp vụ đưa ra kỳ hạn lập tức gật đầu không có vấn đề có thể quan sát trần cố vấn ngài sùng thú tiến giai trở lại lâu đều giá trị vậy là tốt rồi trần liên gật gật đầu lập tức kêu gọi bên trên mọi người và sùng thú nhóm chuẩn bị nên rời đi trước động quật g nên h tiếp h cùng sùng thú nhóm chuẩn con cương sùng nhóm g thú hai bị rời đi, i dội từng giác cuối đôi nhẹ nhàng tràn ngập lực uy hiếp đôi mắt hai cái tất cả mọi người mặc dù không có cam lỏng lại trịnh trọng gật đầu xuyên qua tính mịch vách đá thông đạo giờ rồi mấy c đầu á đầu phút này a ba, đám n ư u i cùng miêu c giờ đang không ngừng khoa tay móng ướt đáng yêu ác ma xúc rắc nón g một cái nón một cái dài nhỏ cái đuôi trên dưới đông đưa màu hổ phách con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm nhóc đầu sát trong mắt tràn đầy trờ mong nhóc đầu sắp cường cường làm làm nhìn không đồng i ê n nhịn h trước mắt thanh em lạnh lẽo quyết đoán cự tuyệt thế giới bên ngoài quá nguy hiểm nó được tranh thủ thời gian trở lại nông trường nó đã rời đi công tác cương vị quá lâu khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lòng mang ý đồ xấu hoang dại sùng thú ngấp nghẽ nông trại nội bộ linh thực đây là nhất định phải nghiêm túc đối đãi tiềm ẩn thai hoàng ẩm cô chiêm chất cô thu ngay vậy mặt mũi tràn đầy không cam lòng u miêu kích động vùng vẩy mắm vớt ác ma x ú c rắc lấp lóe màu tím ánh sáng nhạt sau đó vòng quanh nhóc đầu sắt không ngừng phi hành tiến hành tận tình khuyên bảo tiến hành thuyết phục đợi tại nông trường công tác rất chắn nhi chúng ta ở bên ngoài muốn làm gì liền làm n h a không có chút nào bắt ép ôm ấp tự do g i ấ cũng không luận u miêu như thế nào thuyết phục nhóc đầu sắt từ đầu đến cuối mắt sáng như nước thái độ gian khổ nó chỉ là một phổ phổ thông thông nông trường nhân viên duy nhất chức trách chính là trông coi đ ạ i môn giữ gìn nông trường trị an cô chiêm chiếp mắt thấy vô pháp thuyết phục thành công miệng đắng lười khô u miêu mệt mỏi c ú i đầu đỉnh đầu hai cây xúc r ắ c cấp tốc cảm đạm liền ngay cả cái đuôi thật dài đều có khí bất lực rủ xuống tại sau lưng u miêu cố ý nhóc đầu sắt vô tình a trần n g u y ê n mỉm cười đột nhiên chen miệng nói n g ư ơ i khuyên lâu như vậy chẳng bằng đến nông trường chúng ta công tác u m i u sức chiến đấu mặc dù bình thường không có gì lạ nhưng có thể ẩn nấp thân hình nó có lẽ tại một ít đặc thù tràng cảnh bên trong có thể phát huy đặc biệt tác dụng cô thu nghe xong lời này u miêu đông nhiên lắc đầu sát mặt kiên quyết công tác u miêu lời ta kiếp sau kiếp sau sau nữa cũng không thể công tác trần n g u y ê n tiếp tục nói thua ta vậy ngươi có thể đi cô chim ế chiếp u miêu nghe vậy sững sờ con mắt tùy theo t r ợ t to trần n g u y ê n thanh âm tiếp tục vang lên ngươi cung cấp manh môi đối với ta rất có ích lợi ta cũng rất cảm tạ ngươi nhưng cái này cũng không hề có thể trực tiếp đền bù những cái kia bị ngươi t r e o cận cùng ăn cắp người xét thấy trước đó ngươi ăn cắp tạo thành tổn thất ta sẽ thay ngươi đền bù cho trên trấn đại gia u miêu triệt để cứng đờ nó ngơ ngác nhìn xem trần liên tựa hồ không ngờ tới hắn sẽ làm như vậy cũng không còn nghĩ đến hắn sẽ như vậy quyết đoán đổi u bản thân rời đi chẳng lẽ cái này đáng ghét nhân loại nói tới công tác đều là giả chẳng lẽ công việc của ta năng lực trả không được cái khác sủng thú đáng ghét đáng ghét đáng ghét ưu miêu hướng về phía trần n g u y ê n thở phì phì nâng lên hai gò má ác ma xúc g i á c đ ỗ n g nhiên quang mang đại tác có thể nó đột nhiên nhớ tới cái gì sắc mặt trì trệ thở thật dài một cái chương ba trăm bảy mươi ba trong nông trại ẩn sĩ cao nhân hai chương ba trăm bảy mươi ba trong nông trại ẩn sĩ cao nhân hai người bây giờ tự do muốn đi đâu thì đi đó ta sẽ không ngăn cả ngươi trần uyên nhìn chăm chú u miêu cười cười nhưng không cần tiếp tục trộm đồ vật nếu như thực tế đói không được liền đi thông qua lao động đổi lấy đồ ăn đi ta tin tưởng mọi người đều sẽ rất tình nguyện nghe thấy câu nói này u miêu cặp kia trong mắt to lóe qua phức tạp khó phân biệt cảm xúc có kinh ngạc không hề giải tựa hồ còn có một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ nó há to miệng cuối cùng không hề nói gì chỉ là túi lầu xuống thân ảnh nho nhỏ chậm rãi dung nhập bên cạnh trong bóng ma biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy u miêu bản thân trần uyên nhẹ gật đầu được rồi chúng ta liền đi về trước gặp lại sau đó trần u y ê n mang theo hóc o hoành ba người cùng với một đám s ủ n g thú trở về nông trường nhưng mà sau một lát chỗ cửa hang không khí có chút vặn b ẹ o một lần u miêu cũng không có chân chính rời đi nó ẩn nấp l ấ y thân hình len lén lút lút đi theo đội ngũ đằng sau cặp k i ê n màu hổ phách trong mắt to tràn ngập tò mò mãnh liệt cùng một loại ngay cả chính nó đều nói không rõ không nói rõ cảm xúc nó không biết mình muốn làm cái gì chỉ là vô ý thức theo đuôi trần u y ê n đám người bóng người lại lần nữa tiêu tán tại trong gió tuyết trên đường hóc hoành ba người từ trần liên trong miệng biết được u miêu cố sự hào hào nói một câu xúc động tiểu gia hỏa này kỳ thật cũng không xấu trần liên bật đầu đúng、vậy. chỉ là có chút n ị c h ngợm nhưng so với những cái kia hung á c sùng thú đã rất tốt đám người một đường trò chuyện sau mấy tiếng trở lại quen thuộc nông trường nhóc đầu sắt cũng không có lập tức nghỉ ngơi mà là giống như một vị tận chức tận trách vệ sĩ tỉ mỉ lại cẩn thận đem trong nông trại bên ngoài triệt để gió xét một vòng xác nhận mỗi một chỗ hàng rào mỗi một nơi hẻo lánh đều bình yên vô sự về sau nó mới phảng phất chân chính trầm tính lại yên lặng đi đến nó thủ vững không biết bao lâu đại môn cương vị bên cạnh như là bàn thạch đứng sừng sững ở đó tiến vào trạng thái làm việc hoang h à n h ba người nhìn xem một màn này lần nữa chịu đến trùng kích cực lớn cái này trong huyệt động thể hiện ra thực lực kinh khủng một kích chém ngã cương giáp dữ dội tê giác nhóc đầu sắt trở lại nông trường sau chuyện thứ nhất lại là tuần tra cùng cánh cửa lúc này một đạo màu nâu nhạt bóng người như là gió giống như từ trong sân v n hưởng ra co ca phi tốc chạy đến trần n g u y ê n trước người thân mật cọ sắt trần n g u y ê n tay sau đó hiếu kỳ ước lượng hắc hoành ba người nhất là hắc hoành bên người thanh lam chó săn ngao co ca vòng quanh thanh lam chó săn nhìn tầm vài vòng từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ cuối cùng xác nhận giá hỏa này đối với mình không có chút nào uy hiếp về sau lại quay người trở lại trần luyện bên cạnh、Go. ngược lại là thanh lam cho săn giờ phút này áp lực to lớn nó chào đón từ coca ước lượng ánh mắt thân thể bỗng nhiên căng cứng phảng phất trực diện hung ác manh thú hoa hoành nhìn trước mắt thần thái s a n g láng k h í tức so với lần trước gặp mặt lúc càng thêm thâm bất khả chắc coca lại so sánh một chút bên cạnh mình mặc dù cũng rất ưu tú nhưng rõ ràng t r ê n l ệ n h to lớn thanh lam cho săn trong lòng không nhịn được lần nữa nổi lên một tia bất đắc di c ả m khái t r ê n lệch này thật sự là càng lúc càng lớn a đơn giản tại trong nông trại đi dạo nhìn xem những cái kia phát triển đáng mừng linh khí dồi dào linh thực cùng đủ loại kiểu dáng tràn ngập sức sống s hắn hít sâu một hơi lần nữa chạy đến trần uyên trước mặt lại một lần phát ra đối chiến người trần cố vấn xin cùng ta đối chiến một lần đi lần này ta nhất định a mai giật giật đá g ó c áo hoác hoành vậy chuẩn bị lên tiếng ngăn lại trần uyên nhìn xem tảng đá bộ kiêng n g ẽ con mới để không sợ có sức mạnh lại nhìn một chút bên cạnh hắn đồng dạng ý chí chiến đấu sụp sôi chiến ý m ê n h mông ngân giáp bọ ngựa bất đắc dĩ cười cười chiến đấu cùng thanh xuân bản a hắn nhìn chung q a n h ánh mắt cuối cùng rơi vào ngay tại hồ cá bên cạnh hệ phải liếm lắp móng vuốt dài trên thân mặc dù đối với tay không phải trong dự đoán coca hoặc chuột đất đầu thép nhưng tảng đá y nguyên kích động và phần cảm ơn trần cố vấn ngân giáp bọ ngựa chúng ta lên ngân giáp bọ ngựa vạy lên dây có tinh thần liêm chân giao sai phát ra thanh thủy tiếng ma sát đối chiến bắt đầu ngân giáp bọ ngựa đánh đòn phủ đầu sông tập chi nhận thạch đầu mục quang ngưng lại thật sâu thở ra một hơi quyết định chiếm t r ư ớ c đối chiến tiên cơ đối phương mặc dù chỉ là trong nông trại phổ thông thành viên có thể chịu đựng trần cố vấn bồi dưỡng nhất định phải cẩn thận đối đãi ngân giáp bọ ngựa thân hình nháy mắt mơ hồ giống như một đạo tia chớp màu bạc trong chốc lát vượt qua không ngắn khoảng cách đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở sập giải bên cạnh phía trước sau một khắc ngân giáp bọ ngựa hai cánh tay lợi nhận lấp lóe hàng quang giao thoa chém ra h à n quang phút chốc bộc phát nhưng mà sập g ả i bình tĩnh làm cho người khác giật mình không cần trần uyên chỉ huy nó không có tùy tiện di động vị trí chỉ là không chút hoang mang hé miệng một cô cực hàn thổ tức như là s ư ơ n g băng giống như phun ra ngoài hơi thở lạnh giá lạnh lẽo hàn khí cũng không phải là trực tiếp công kích mà là tinh chuẩn bao trùm ngân giáp bọ ngựa sở hữu khả năng tiến công đường dẫn cùng né tránh không gian trong không khí hơi nước nháy mắt ngưng k ế t thành vô số thật nhỏ b ă n g tinh nhiệt độ trợt hạ xuống ngân giáp bọ ngựa kia nhanh như t h i ể m điện tập kích phản phất lập tức tiến đụng vào một tấm vô hình mà cực hàn mạng nhện bên trong tốc độ bỗng nhiên trì trệ động tác cũng biến thành cứng ác đánh bất ngờ hiệu quả nháy mắt bị hóa giải thành vô hình tảng giác k h ô n ngay tại ngân giác bọ ngựa động tác cứng ngắc nháy mắt sài đọc rồi thân ảnh của nó giống như quỷ mị hướng về phía trước gần sát bao trùm hàn băng móng đốt mang theo x é rách nhiệt độ thấp hàn ý đ ỗ n g nhiên vung ra băng l i ệ t chảo g i a n giác g ẩn chứa hàn khí chảo kích tinh chuẩn t r ú n g đích ngân giác bọ ngựa giáp ngực lạnh như băng năng lượng nháy mắt xuyên bảo keng ngân giáp bọ ngựa phát ra một tiếng đau đớn kêu to thân thể bị trùng điệp đánh lui giáp ngược qua trong dây lát bao trùm lên một tầng xương trắng khí tức nháy mắt hể vải không ít thấy cảnh này hoác h o à n h đã không đành lòng che cái chán thở thật chiến đấu kế tiếp cơ hội là thiên về một bên stai thậm chí không có sử dụng càng nhiều kỹ năng vẹn vẹn dựa vào hơi thở lạnh giá khống chế cùng băng liệt trào tinh chuẩn đa kích ngay tại ngắn ngủi mấy hiệp bên trong nhẹ n h ó m đem hành động bị ngăn trở khó mà phát huy ưu thế tốc độ ngân g i á p bọ ngựa triệt để đánh bại chỉ chốc lát sau ngân g i á p bọ ngựa bất lực ngã trên mặt đất trên thân bao trùm thật mỏng bằng xương ha ha ha. trong sân xem cuộc chiến trơn chân vịt điện điện phi miêu trở lũ tiểu ra hỏa lập tức phát ra tiếng hoan hô vì sắp giải thắng lợi lớn tiếng khen hay mà tảng đá ngơ ngác đứng tại chỗ ánh mắt mở mịt nhìn xem mất đi năng lực chiến đấu ngân r á c bọ ngựa trên mặt c h e kín to lớn hoang mang hắn vốn cho rằng có thể đánh được có đến có vẻ cái này nghiêm đông khuyển không nên chỉ là phổ phổ thông thông n ô n g trường thành viên sao hoa hoành nhìn xem đồ đệ bộ này bị đà kích dáng vẻ có chút không đành l ò n g lặng lẽ tiến đến trần u y ê n bên người hạ thấp giọng hỏi ân thực lực càng bình thường một điểm sùng thú thì như vừa ấp chứng không bao lâu trần lên nghe vậy nhìn quanh một lần nhà mình về tử uy phong lấm lấm có ca thơm bất khả chắc đống lửa vừa mới nhẹ nhõm chiến thắng sập dài canh cửa nhóc đầu sát n g ắ p một cái chân chân vịt hắn bất đắc dĩ cười cười phi thường thành khẩn trả lời sập dài s á c thực đã là nông trường chúng ta bên trong thông thường chiến lược yếu nhất rồi trừ cái đó ra có lẽ chỉ có còn chưa phá s á c mà ra đàn đàn nhưng cùng sùng thú chứng đối chiến tính là gì chuyện hoác hành hắn lập tức lâm vào chân mặc vỗ vỗ trần n g u y ê n b ả v a i thở dài một tiếng ngoan đồ nhi thất bại là đối mặt trần cố vẫn phải qua đường coi như cường đại như trang giản bạch vậy trải nghiệm cái này một lần ngươi liền cam chịu số phận đi một lát sau trần uyên nhìn xem vẫn như cũ có chút thất hồn lạc phách tảng đá thử đề nghị nếu không để hắn cùng nông trường đậu đậu kê tỉ thí một chút ha ha ha nghe vậy vây xem đậu đậu kê nhóm dùng sức phành phách cánh kích động tiếng kêu liên tiếp ta đến ta đến hoác hoành khỏe miệng co giật một lần nhưng nhìn lấy trần uyên kia không giống đùa dỡn biểu lộ cuối cùng im lặng nhẹ gật đầu đậu đậu kê nhìn như chiến lược yếu đuối nhưng này dù sao cũng là trần cố vấn trong nông trại đậu đậu kê có lẽ không giống bình thường nhưng mà để hoác hoành cùng trần uyên đều có chút ngoài ý muốn chính là tảng đá chỉ là mở mịt một h một lần nữa cháy lên đâu trí hắn nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt lần nữa trở nên sáng tỏ lớn tiếng nói không sao lần này thua lần sau sẽ thắng lại trần cố vấn ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng huấn luyện về sau trở nên giống như n g à i lợi hại trần uyên mỉm cười gật đầu cũng tốt cũng đừng để đ ầ u đ ầ u kê nhóm đả kích đứa nhỏ này lòng tin lúc ban đêm trần uyên lưu h o ó c hoành ba người tại nông trường ăn cơm c h i ề u khi thấy a mai cùng tảng đá kia gió cuốn mây tan phản phất có thể nuốt vào một con trâu kinh người lượng cơm ăn lúc trần uyên cầm đũa tay có chút dừng lại trong mắt lõe lên vẻ kinh ngạc hót hoành ở một b xấu hổ được hận tìm không được một cái lỗ để chui vào liên miên giải thích cái này đứa nhỏ này ngay tại lớn thân thể bình thường luyện được vậy so sánh hung ác ngược lại là trần vĩ nghị vui vẻ một chút không ngừng lại ngược lại phi thường vui vẻ cười đến con mắt đều h i ế p thành khâu không ngừng cho a mai cùng tảng đá gấp thức ăn ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút người trẻ tuổi chính là muốn có thể ăn có thể ăn mới có khí lực làm việc thế hệ lão niên tựa hồ cũng thật thích có thể ăn hài tử trên bàn cơm tảng đá một bỗng nhiên rơi vào trần vĩ nghị bên trần nơi đó nằm sấp một con hình thể phá lệ to nhỏ xem ra thậm chí có chút mượt mà đáng yêu hàn liệt ngưu cái này hàn liệt ngưu so với hắn ở bên ngoài thấy qua đồng loại nhỏ hơn tầm vài vòng chính dịu ra ngoan n g ngoan cỏ lấy lao ra t ự ống quần tinh tế nhấm nuốt đồ ăn nhìn qua không có chút nào sức chiến đấu đã trong m i ệ n g chất đầy đồ ăn mơ hồ không rõ lẩm bẩm m ộ t câu nô、no, cái này hàn liệt ngưu xem ra thật nhỏ chỉ ta ngân giáp bọ ngựa khôi phục được rồi nói không chừng có thể đánh thắng nó thanh âm của hắn tuy nhỏ nhưng ở tòa đều là n g thú sư thính lực đều không kém trần u y ê n nghe vậy trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái quay đầu nhìn về phía m Trần tảng thử Nguyên nói, vậy nếu không vậy cười đối đá một lần. lên, lau liền Tảng đá nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng song trong chén cơm, lau miệng, thử một chút liền thử một chút. Một đá đới cơm, phút sau toàn bộ nông trường viện t ử phảng phất nháy mắt tiến vào cực địa trời đông một cỗ xa so với sức giải hơi thở lạnh giá càng khủng bố hơn càng thêm dồi dào phảng phất có thể đông kết hết t h ể mánh liệt hàn lưu lấy con kia thon nhỏ hàn liệt như làm trung tâm đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra chỉ một thoáng mặt đất nháy mắt bao trùm lên thật dày cứng rắn tầm băng trong sân linh thực đều phủ lên thật dày băng lăng không khí phảng phất đều muốn bị đóng băng nứt vỡ vừa mới khôi phục lại đang chuẩn bị khởi s ư ớ n g s u n g phong ngân giáp bọ ngựa thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có liền duy trì vọt tới trước tư thế bị nháy mắt đông lạnh thành một tôn sinh động như thật băng điêu ngay cả cánh chấn động nhỏ bé động tác đều ở đây một khắc bị đ ọ c lại tàng đá trên mặt hắn biểu lộ triệt để đ ọ c lại triệt triệt để để lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái lão gia tử thậm chí không có lên tiếng chỉ huy hắn vẫn như cũng một bộ cười ha hả bộ dáng tất cả mọi người nói sùng thú đối chiến rất khó có thể lão gia tử cũng không cảm thấy như vậy không phải liền là để sùng thú sử dụng ra kỹ năng sau đó chờ đợi đối chiến kết thúc sao h ba trăm bảy mươi bốn nhóc đầu sắt tiến dai con đường một chương ba trăm bảy mươi bốn nhóc đầu sắt tiến d à i con đường một là ngân giáp bọ ngựa bị lao ra t ử con kia nhìn như người vật vô hại hàn liệt n h ư nháy mắt đông thành tượng băng lúc linh thực vườn gieo trồng một gốc rậm rạp cây quả không minh tán cây bên trong ẩn ẩn truyền ra một trận cực kỳ nhỏ lại không đẻ nén được phốc, phốc phốc phốc cười trộm âm thanh không khí theo tiếng cười nổi lên cơ hồ khó mà phát g i cợn sóng u m i ê u bóng người như ẩn như hiện nó ô bụng thân thể nho nhỏ bởi vì nén cười mà lắc một cái lắc một cái màu hổ phách con mắt lớn con thành rồi n g ợ n nhà nhưng mà nó cái này nhỏ xịu động t i n h cùng kia đặc biệt khí t ứ c lại không có thể trốn qua co ca cảm giác bén nhạy co ca lỗ thai có chút dựng thẳng lên cái mũi tùy theo m ấ p máy xanh lam đôi mắt nháy mắt khóa chặt chỗ kia có chút nhộn nhạo không khí nó không có lập tức phát tác cũng không có lên tiếng kêu g ạ o mà là đi đến trần uyên bên người dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ sát chủ nhân tay sau đó hướng phía gốc cây kia phương hướng chầm thấp ô một tiếng ánh mắt sắp bén trần uy thuận co ca trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ ý cười hắn nhẹ nhàng vô vô co ca đầu thấp giọng nói biết rồi nhưng hắn vẫn chưa khai thác bất luận cái gì hành động phản phất cái gì đều không phát sinh một dạng tiếp tục cùng hoác hoành bọn hắn nói c h u y ệ n t i ế n g tảng đá ngồi s ổ n trên mặt đất thật lâu im lặng bị chân cố vấn bồi dưỡng sùng thú nhẹ nhõm đánh bại còn chưa tính nhưng vì cái gì ai nương theo lấy thở dài một tiếng thất hồn lạc phách tảng đá trở lại sư tỷ bên cạnh túi đầu không nói lời nào dù là lâm liệt tảng đá trong khoảng thời gắn gặp phải nhiều trận thất bại cũng khóng khỏi tinh thần chán nản gặp đà kích nghiêm trọng hoác hoành ch tức ông thanh mở miệng tảng đá ngươi biết trang giản bạch ra ừ tảng đá y ê n l ặ n gật g đầu tiếng như dồi m u i i hắn vẫn đắm chìm trong ngân giáp bọ ngựa bị hàn liệt n h ư u tùy tiện m i ể u s á t thất lạc bên trong cái này hàn liệt n h ư u rõ ràng như vậy tiểu nhất chỉ nhìn qua bình thường không có gì lạ thậm chí tựa hồ bởi vì thiếu thốn dinh dưỡng mà phá lệ g ầ y yếu nhưng vì cái gì có thể một n g ụ m phun ra ngoài mãnh liệt đến khoa trường hơi t h ở lạnh giá rõ ràng là nhị giai thực lực sử dụng r a hơi t h ở lạnh giá lại rõ ràng có được tam giai uy lực hắn không hiểu hoác hoành tìm từ câu nói nghiêm mặt nói thế nhân đều biết trang giản b là vô số tần tình học sinh trong lòng tấm gương cùng mục tiêu h ắ n tại c ú ố c do lớn bên trong lấy được hữu dị thành tích càng làm cho vô số n g ự thú sư khâm phục nhưng chính là lợi hại như vậy một tên n g ự thú sư đã từng có lòng chua sót quá khứ tàng đá dần dần hứng thú h ắ n ngước mắt nhìn về phía h o c h à n h chủ động hỏi sư phụ cái gì quá khứ h o c h à n h lông mày k h ẽ n h ế t hắn đầu tiên là quan sát đứng tại cách đó không xa trần cố vấn ngay sau đó thanh â m càng ngày càng nhỏ cùng trần cố vấn một đoạn quá khứ lời này vừa nói ra tàng đá hào hứng giặt g i o a mai vậy dừng lại nhấm nuốt thức ăn đ ộ n tác nghe nói à trang giản bạch từng theo các bạn học đến t kết quả trong lúc vô tình cùng trần cố vẫn có ca c h ạ mặt m thậm chí có qua một trận đặc sắc đối chiến tàng đá liền vội vàng hỏi sư phụ người nào thắng hoác hoành nói đây còn phải nói đương nhiên là c o ca nhẹ nhõm thủ thắng trận này thảm bại cho trang giản bạch lưu lại cực sâu ấn tượng hắn bởi vậy đem trần cố vẫn coi như bình sinh đại địch cố gắng huấn luyện chỉ vì báo thủ qua một đoạn thời gian tự giác tiến bộ nổi bật trang giản bạch lại lần nữa đi tới thôn tuyên hòa hướng trần cố vẫn khởi xướng k ê u chiến lần này trang g i n bạch khẳng định vậy thất bại tàng đá vượt lên trước lên tiếng ngư khí kích động hưng h o á hoành nhẹ gật đầu thanh âm không chỉ có thất bại vẫn là một trận để trang giản bạch suýt nữa tại chỗ sụp đổ thảm bại hắn từ đó bắt đầu hoài nghi mình có thể thành hay không vì một vị ưu tú ngự thú sư hoài nghi mình cố gắng có đáng giá hay không nghe thấy lời này tảng đá không hiểu cảm động lây hắn há to miệng lại nửa ngày cũng không nói đến nói trang giản bạch so với trần cố vẫn có lẽ không đáng giá nhắc tới nhưng hắn so với trang giản bạch đâu mắt thấy tảng đá ánh mắt biến hóa hoa hoành tiếp tục lên tiếng một lần lại một lần thất bại một lần lại một lần sụp đổ để trang g i n bạch dần dần rõ ràng một cái đạo lý giữa người và người là tồn tại khách quan t r a n lệ có ít người trời sinh liền giống với trên trời trăng sáng tỏa ra h à o quang thắng qua vô số ánh sao không cần thiết đi cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng chỉ cần làm sáng nhất viên kia ánh sao là tốt rồi nghe thấy cái này thật dài một đoạn văn tảng đá thật lâu trầm ặ c ánh mắt của hắn không ngừng lấp lóe cuối cùng hướng về phía phát hành o trùng điệp gật đầu sư phụ ta hiểu rồi đã hiểu là tốt rồi đừng đem chuyện này để ở trong lòng nho nhỏ thất bại thôi phát hành o trên mặt cuối cùng lộ ra tiếu dung hắn dùng lực vô vô đá bà vai quay người rời đi đoạn văn này kỳ thật đến từ tần tỉnh nhật báo phía trước đoạn thời gian đối trang giản bạch phỏng vấn phỏng vấn bên trong trang giản bạch tỉ mỉ giảng thuật bản thân trở thành n g ự thú sư đến nay miêu trí lịch trình trở thành n g ự thú sư lúc hưng phấn thiên phú triển hiện kiêu ngạo cùng tự hào lần đầu gặp nhau trần cố vấn lúc kinh ngạc cùng n g h i hoặc lại lần nữa bị đánh bại lúc sụp đổ cùng tuyệt vọng do lớn lúc thoải mái tại viếng thăm cuối cùng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trang giản bạch đối ông k í n h ngựa khí thâm trầm ta không còn để ý mình liệu có thể lấy được càng xa đêm khuya trong nông trại đống lửa nhảy lên tỏa ra ấm áp quang mang trấn uyên hót hoành tảng đá a mai cùng với lao gia tử ngồi vây chung một chỗ h kỳ thật chủ yếu là tảng đá cùng a mai hai người đêm khuya đói khát khó nhịn trần n g uyên liền tiện thể lấy điểm bữa ăn khuya đồng thời cũng làm cho lũ tiểu ra hỏa một đợt nếm thử t r â n t r â n vị chính ôm một đầu nướng đến vàng nóng x ú c giòn hương khí bốn phía thiêu đốt linh ngư ăn đến mặt mũi tràn đầy say mê hạnh phúc cánh nhỏ lao thẳng tới đ ằ n g nông nắp thịt cá cháy hương hỗn hợp có điều chế đặc biệt tương liệu hương khí theo gió phiêu tán ra, mê người vô cùng mũi thơm này như là có sinh mệnh lưỡi câu tinh chuẩn ôm lấy còn trốn ở trên cây u miêu nó dùng sức hít mũi một cái b ụ n ô n g tự chủ cũ vỡ lệ kêu lên nó tranh thủ thời gian c h e bụng âm thầm nuốt nước miếng một đôi con mắt lớn tha thiết mong chờ nhìn qua phía dưới bên đống lửa ăn như gió cuốn mọi người và sùng thú nhóm nhất là chân chân vị trong ngực đầu kia bóng loáng sáng loáng to lớn cá nướng cuối cùng nói k h á t cùng thèm trùng chiến thắng lý trí cùng cẩn thận ưu miêu k h ẽ cắn ngôi lần nữa thi triển ám ảnh tiềm ảnh trở xuống như là dung nhập âm ảnh xa mỏng cẩn thận từng ly từng tí từng điểm từng điểm hướng phía đầu kia cá nướng phương hướng chuyển đi nó móng nuốt nhỏ mắt thấy là phải đụng phải kia mê người đôi cá rồi ngao ngao đúng lúc này co ca phát ra một tiếng mang theo cảnh cá một c ô vô hình tinh thần c h ấ n nhiếp hỗn hợp có áp lực gió tinh chuẩn bao phủ u miêu vị trí phiến khu vực này cô chiếm chiếp u miêu chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ ẩn thân trạng thái nháy mắt bị phá trừ nó kia lông xù thân ảnh màu tím không hề có điểm báo trước bại lộ tại đống lửa quan g mang bên dưới duy trì cái kia trộm đạo rôi chảo buồn cười tư thế chỉ một thoáng sở hữu ánh mắt đồng loạt tập trung trên người nó cô chiếm chiếp u miêu sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng cứng đờ nó tận khả năng gạt ra một cái tiểu dung có thể đám người cùng lũ tiểu gia hỏa không phản ứng chút nào chỉ là chừng chừng nh do rét lướt nhẹ qua mặt nên tiếp tận mấy đôi rất có cảm giác gáp b á c h khủng bố ánh mắt u miêu cuối cùng bị dọa đến mồ hôi lầm địa tiểu thân bản cứng tại tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám trong mắt to viết đầy song đời hoảng sợ trần u y ê n nhìn xem nó bộ dáng này nhịn không được bật cười ngựa khí mang theo trêu chọc a đây không phải u miêu sao ngươi không phải đã rời đi sao làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nông trường chúng ta bên trong còn bày ra thú vị như vậy tư thế lời này vừa nói ra nguyên bản ngưng trọng nông trường không khí lập tức trừ khử ở vô hình u miêu đại nao cấp tốc vận chuyển khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng lắp b b ả nhưng U Miêu Đại n â n liền bay đến nơi này. Đúng. Chính n là là bất bất bay chi giác h vậy. Ta c ò thuận tiện nhìn n xem các ư i có hay h k ô này g an t o n đến nơi đến trốn. Càng nói thanh của nó càng lớn, lực lượng càng đủ, cuối cùng thậm chí nhô lên nhò nhỏ lồng ngực, phản phất đối với mình lý do tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng n đủ, đối cuối với thậm phất của lực chí à âm lý do cái trăm ngàn chỗ hở càng che càng lộ lý do lập tức để tại chỗ tất cả mọi người b u ồ n cười hoa hoành lắc đầu bật cười tảng đá càng là trực tiếp cười ha ha ra tiếng ngay cả a mai khỏe miệng đều cong lên rõ ràng được ờ cong trần n g u y ê n cũng không có vạch chân n ó chỉ là vung tay lên sảng khoái nói đã đến rồi chính là khách nhân còn không có ăn cơm chiều à. một đợt tới ăn chút ưu m i ê u n g h e vậy cặp kia con mắt lớn nháy mắt giống nạp điện bóng đèn một dạng phát sáng lên sở hữu sợ hai cùng xấu hổ nháy mắt bị to lớn kinh hỷ thay thế cô chiếm chiếp nó cơ hồ không thể tin vào thai của mình sửng sốt một chút về sau lập tức vui mừng hớn hở bay đi không chút khách khí một thanh ôm lấy trong đó một đầu so chính nó còn lớn hơn t i ê u đốt linh ngư nặng nề t r ọ n l ư ợ để nó thân thể lung la lung lay kém chút đặt mông rơi trên mặt đất đám người lại lần nữa cười to có thể thời khắc này u miêu không lo được liên tiếp tiếng cười nó c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm trong ngực tiêu đốt linh ngư thật lớn hé miệng a ôm một ngụm liền cắn mỹ vị ở trong miệng nổ tung nó ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là mỡ đông móng đốt nhỏ khoe miệng đều trở nên sáng lấp lánh hoàn toàn đắm chìm trong thức ăn ngon cảm giác hạnh phúc bên trong phát ra thỏa mãn tiếng hử hử chân chân vịt nhìn thấy u miêu k i a ăn như hổ đói phản phất đói bụng tám trăm năm dáng vẻ trong mắt lóe lên một tia đau lòng nó nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau đó quay người h ì hụp h ì hụp từ bản thân bảo tàng nơi đẩy ra ngoài kia túi v cái khác lũ tiểu ra hỏa thấy thế vậy hào hào vây quanh s điều đến mấy quả ướp lạnh qua gần như chỉ ở băng thiên tuyết điệu bên trong sinh trưởng làm tính quả lạc vẫn giác thú dùng cái mùi ủi tới một đống nhỏ nó cảm thấy mùi vị không tệ kỳ quái bánh bích quy liền ngay cả đ ầ u đ ầ u cây nhóm đều đẩy tới mấy quả trứng gà nhưng rất nhanh liền bị gà mụ mụ mắng chửi một bữa chỉ có điện điện phi miêu vẫy đuôi bay ở chỗ cao nhìn xem phía dưới vui vẻ hòa thuận cảnh tượng nhất là u miêu bộ kia quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ khinh thường hư lạnh một tiếng nghiêng đầu đi điện, điện. tên g ả o hoạt vốn điện điện phi miêu cũng sẽ không bị ng bị như thế nhiều thiện ý và mỹ thực vây quanh u miêu a n n n động tác dần dần chậm lại nó nhìn trước mắt chất đống ăn nhẹ vật lại nhìn một chút xung quanh những cái kia mang theo hiếu kỳ cùng thân mật ánh mắt s ủ n g thú lại nhớ tới ban ngày trần liên nói muốn thay nó bồi thường hiện tại lại mời nó cùng hưởng bữa tối một loại chưa bao giờ có chua s ó t hai mươi vừa ấm hòa thuận vui vẻ cảm giác sông lên đầu hốc mắt của nó không tự chủ được bắt đầu đỏ lên một giây sau nước mắt mắt thấy là phải rớt xuống cô thu nhưng nó thế nhưng là ngạo kiểu u miêu đại nhân sao có thể làm lấy như thế nhiều người cùng sùng thú mặt khóc nhẹ nó bỗng nhiên nghiêng đầu đi dùng lông xù móng n u ố t nhỏ dùng sức địa loạn xạ xoa nắn ánh mắt của mình trong miệng còn mơ hồ không rõ lẩm bẩm cô thu cái này đống lửa tốt hùn con mắt trần n g uyên cười trêu ghẹo m ộ t câu a ta có vẻ giống như n g ư ờ i thấy nước mắt hương vị người trung binh lập tức buộc phát ra càng thêm vang dội thiện ý tiếng cười ưu miêu nó đem đầu trôn được thấp hơn làm bộ chuyên tâm gặp cá chỉ là thính thai đều h ư n g tấu trời tối người yên đống lửa dẫn tắt tất cả mọi người trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi sùng t ú nhóm cũng đều trong sân tìm được thư thích địa phương tiến vào m ộ n đẹp nông trường trở nên t ĩ n h lặng chỉ có côn trùng k ê u vang cùng gió nhẹ lướt qua lá cây tiếng xào xạc chỉ có u miêu l ặ n g lặng ngồi ở kia k h ỏ a nó lúc trước gần nút cành cây to đầu tắm rửa lấy thanh tịnh ánh trăng nó không có ẩn thân chỉ là ôm bản thân ăn đến tròn vo bụng nhỏ nhìn lên bầu trời bên trong kia vòng trong sáng minh nguyệt cảm thụ được quanh thân lưu lại ấm áp khí tức cùng đồ ăn mang tới no bụng đủ cảm giác một loại kỳ dị tưởng hòa cảm xúc tựa như như m ậ t đường bao gồm nó qua hồi lâu nó mới chầm dai ghé vào đầu cảnh ngủ thắt say khóe môi không tự chủ câu lên một tiê ngọc nào thỏa man ý cười hôm sau tr hiệp hội ngự thú sư xe riêng đúng giờ đem đóng gói nghiêm mật tiến gia tài nguyên đưa đến nơi trần uyên kiểm kê xác nhận về sau liền dẫn nhóc đầu sắt cùng hóc o hành o ba người lần nữa xuất phát tiến về chỗ kia còn mỏ co ca tiếp tục lưu thủ nông trường lần này ưu miêu không tiếp tục lựa chọn đ ẫ n thân nó v â y lấy cánh nhỏ quan minh chính đại cùng tại đội ngũ phía sau cùng chính phản phất cũng là một thành viên trong đó cũng không lâu lắm đám người lần n ữ a trở lại chỗ kia tràn ngập nồng đậm thép hệ năng lượng đ ộ n quật kia hai con cương giáp dữ dội tê giác sớm đã cảm nhận được khí t ứ c ngoan đợi tại huyện động cửa vào nhìn thấy trần uyên đám người nhất là nhìn thấy nhóc đầu sắt về sau bọn chúng vô ý thức lui lại mấy bước túi đầu phục tùng tránh ra thông hướng chỗ sâu nhất con đường trần u y ê n đối bọn chúng nhẹ gật đầu xem như bắt chuyển qua sau đó mang theo nhóc đầu sắt đi tới chính giữa hang động mảnh kia năng lượng nồng n ặ n g nhất khu vực chuẩn bị xong chưa trần u y ê n nhìn xem nhóc đầu sắt nhóc đầu sắt trịnh trọng nhẹ gật đầu trong mắt lóe ra kiên định cùng mong đợi qua mang tiến ra về sau bản thân hẳn là có thể ở nơi này nguy hiểm nặng nề thế giới miễn cưỡng có được năng lực tự vệ a trần liên không cần phải nhiều lời nữa tự tay mở ra kia hai cái đặc chế dương kim loại trong dương châm rèn thép tâm như là nhảy lên trái tim loại da lạnh như băng màu sáng bạc kim loại sáng bóng nội bộ phảng phất có thể lòng kim loại đang lưu động mà điệu hạch tủy tinh giống như là một khối sáng long lanh tảng đá bày biện ra thâm thúy màu nâu nhạt tản ra ôn nhuận mà nặng nề g h năng lượng ba đ ộ nhóc đầu sắt đi lên trước r ồ i ra nó kia trải qua thiên truy bách luyện d a o thép cánh tay cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một khối trăm rèn thép tâm như là đối đ ạ i vô thượng c h ấ t bảo sau đó chậm rãi đưa vào trong miệng giang giác giang giác dẫn người thanh âm vang lên chỉ thấy nhóc đầu sắt từng ngụm từng ngụm nhấm nút trăm rèn thép tâm như cùng ă n cá giống như động tắc để ư thật mạnh chỉ một lát b à n h trướng giống như thủy c h i ề u thép hệ năng lượng nháy mắt tràn vào nhóc đầu sắt thể nội nó đôi mắt bình tĩnh l ặ n g lặng cảm thụ cái này một cố năng lực ở thể nội quần c u ộ n chạy đi ngay sau đó thân thể của nó mặt ngoài ngân quang đại phóng kim loại sáng bóng lưu động không thôi thời gian dần dần t ạ n biến đợi đến nhóc đầu sắt đem cố này thép hệ năng lượng tiêu hóa hơn phân nửa nó lại nâng lên địa hạch thủy tinh tương tự đưa vào trong miệng ông lần này là trầm thấp hùng hậu vù vù nặng nghề như sơn nhạc đại địa năng lượng tràn vào cùng thể nội thép hệ năng lượng bắt đầu giao hội dung hợp nó bên ngoài thân bắt đầu hiện ra màu sáng đậm như là chưa qua rèn luyện như là nham thạch dày nặng đường vân vê anh trong chấp nhóm này hai cố cường đại năng lượng tại nhóc đầu s á t thể nội triệt để bộc phát dung hợp thân thể của nó nháy mắt bị bạch quang chói mắt cùng nặng nghề màu vàng nâu quang mang triệt để b á o khoả một cái do thuần túy năng lượng tạo thành kén chậm rãi hình thành mặt ngoài khi thì lóe qua lạnh như băng kim loại hạ à quang khi thì hiện ra kiên cố lớn địa mạch lạc giấc đồng thời gặp hai cố mãnh liệt năng lượng xung kích cảm thụ được bọn chúng tại thể nội bộc phát va chạm quần quận nhóc đầu sắt lông mày cao lại nó có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ khó mà chống cự đau đớn tại thân thể các bộ vị xuất hiện cỗ này đau đớn vô pháp coi nhẹ vô pháp chống cự chỉ có thể i ê n lặng chịu đựng chỉ có thể dùng siêu cường ý chí lực tiến hành chống cự nhóc đầu sắt biết rõ đây là tiến giai phải qua đường bởi vậy nó lặng im đứng tại chỗ để đau đớn sinh sôi ra càng cường đại hơn chính mình vì c ư ờ n g đại hết thể đều đáng giá nhìn thấy một màn này tất cả mọi người nín hơi ngưng thần khẩn trương mà chờ mong nhìn chăm chú lên viên kia ẩn chứa năng lượng kinh người con kén lẳng chờ đợi tiến giai nghi thức kết thúc chân liên lông mày cao lại nhẹ dọn lúc xế chiều mặt trời chiều đem tần lính dây núi nhiễm lên ấm áp quyết sắc trang giản bạch một đoàn người cuối cùng kết thúc tại tần lính chỗ sâu lịch luyện phong trần mệnh mọi đi ra tuyết trắng mênh mang núi rừng đi tới chân núi tuyên hòa chấn khi bọn hắn bước vào tuyên hòa chấn tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cả kinh có chút đ g ừ n g chân rộng lớn bằng phẳng hai bên đường phố cửa hàng san sát nhiều loại biển hiệu ở dưới ánh tà dương loại ánh sáng người đi đường rộn rộn r à n g ràng, ràng đàm tiếu thanh âm tiếng giao hàng s ù n g thú kêu khẽ âm thanh đan vào một chỗ ở nơi này nghiêm hàn mùa đông bên trong tòa r a sinh cơ bừng bừng linh thực trong cửa hàng trưng bày rực rỡ muôn màu kỳ dị hoa cỏ s ù n g thú vật dụng cửa hàng tủ kính b à y hàng bên trong lộ ra được kiểu mới nhất s ù n g thú khẩu phần lương thực cùng huấn luyện dụng cụ thậm chí còn có mấy nhà tung bay mùi hương gây ngất đặc sắc tiệm tạc hóa cái này đây quả thật là tuyên hòa chấn. một cái đồng học nhịn không được rủi rủi con mắt khó có thể tin phát ra thì thầm bọn hắn từng tại cuối tháng chín đi tới thôn tuyên hòa lúc trước nơi này vẫn chỉ là một cái vắng vẻ nghèo khó phòng ốc thấp bé con đường vũng bùn sơn t h ô t nhỏ vẹn vẹn ba tháng trôi qua trong trí nhớ lạc hậu đã bị trước mắt cảnh tượng phồn hoa thay thế tình cảnh này cùng trong trí nhớ quan g cảnh hình thành cực kỳ m á n h liệt so sánh để bọn hắn dường như đã có mấy đời nghe nói đều là lấy trần cố vấn phúc một cái khác đồng học nhỏ giọng c à n thán từ khi trần cố vấn danh khí càng lúc càng lớn tuyên hòa trấn vậy hấp dẫn rất nhiều người tới đây ở lại cùng đầu tư lại thêm được trời ưu á i vị tr trang giản bạch trầm mặc nhìn xem đây hết thảy n u hòa mặt trời lặn ánh chiều tà phát h ỏ a ra ánh mắt phức tạp thị trấn biến hóa to lớn vượt qua tưởng tượng của hắn p h ả n phất vậy xác minh lấy hắn cùng với người kia khoảng cách ngay tại càng kéo càng xa một đoàn người dọc theo náo nhiệt đường lớn đi tới bất chi bất giác lại tới quen thuộc cửa thôn cây kia cao lớn cây long nao phía dưới mấy cái loài chó sùng thú chính hề v à i ghé vào trên mặt tuyết tắm rửa mặt trời chiều ánh sáng nhạt cầm đầu ngưng phong liệp khuyển ánh mắt bé nễ hỏa nhung khuyển cái đôi vẫn như cũ lắc giống cánh quạt thấy cảnh này trầ Ngày đó, hắn n đó, lời, lời vừa nói ra bên cạnh ông viên lập tức nhảy dựng lên mập mạp trên mặt viết đầy không đồng ý trang ca người bình tĩnh một chút hiện tại thế nhưng là chuẩn bị chiến đấu đông hoàng thời khắc mấu chốt nhất chúng ta hẳn là nghỉ ngơi dưỡng sức điều chỉnh trạng thái tốt nhất chờ đợi tại đông hoàng đại hội trên sàn thi đấu cùng trần cố vấn phân cao thấp hiện tại đi khiêu chiến vạn nhất vạn nhất kết quả không quá lý tưởng khó tránh khỏi ảnh hưởng tâm tình a chậm trễ đằng sau tranh tài a những bạn học khác vậy hào h à o phụ h o a bọn hắn đều biết rõ trang giản bạch đối khiêu chiến trần cố vấn chấp h nhiệm lại rõ ràng hơn giữa hai bên vẫn tồn tại như cũ to lớn thực lực sai biệt đặc biệt là khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy ngự phong khuyển đối chiến bích ba vân ly rung động đây tuyệt đối thuộc về đại ma vương cấp bậc đối thủ hiện tại hướng hắn khởi s ư ớ n g khiêu chiến thuộc về tự mình chuốc lấy c ự khổ đúng vậy ai chăng ca vương viên nói đúng trần cố v ẫ n bây giờ tình thế quá thịnh chúng ta hay là từ giải thương nghị mọi người thuyết phủ câm thanh bên hai bên cạnh không ngừng vang lên trang giản bạch thần sắc biến ảo nắm đấm có chút nắm chặt gấu một bên lấm đông k h u y ể nước n mắt ngắm nhìn ngự thú sư nó có thể tin h tưởng cảm nhận được cái sau cảm xúc ba động đáy mắt lướt qua một tia lo lắng chận lên tiếng kêu gào một tiếng hai mắt long lanh vô luận ngự thú sư làm ra quyết định gì nó đều sẽ không điều kiện ủng hộ dù cho trực diện đầu kia uy phong lấm lấm ngự phong quyền nó cũng có chủ động khởi xướng d u n g khí khiêu chiến trang giản bạch làm sao không biết các đội hữu lo lắng là hợp lý nhưng một loại trực giác mãnh liệt cùng thâm tàng không cam lòng phát sinh lấy hắn ý nghĩ hắn thâm t h ủ y ánh mắt quét qua náo nhiệt phồn hoa thị trấn cuối cùng trở nên vô cùng kiên định nếu như lần này không phồng lên d u n g khí đi khiêu chiến đợi đến đông hoàng đại hội bắt đầu có lẽ ta vô pháp kiên trì đến lại lần nữa gặp hắn căn cứ tin tức mới nhất nghe nói đông hoàng đại hội chế độ thi đấu tương đối đặc thù đ ế từ cùng một cái địa khu ngự thú sư sẽ không ở thi đấu phía trước giai đoạn gặng Bởi vâng ậ y m u đ ư biên g dạng đ càng càng vụ trộm thở dài thừa dịp trang giản bạch không chú ý thời điểm nhanh chóng móc ra điện thoại di động cho đạo sư khương vân đảo phát ra cái tin khương lão sư tình huống khẩn cấp trang ca hắn lại muốn đi nông trường khiêu chiến trần cố vấn ngăn không được ca khương vân đảo tin tức cơ hồ dây vệ cái gì hồ não đứa nhỏ này làm sao như thế t r ụ tiểu viên ngơi ư nhất thiết phải theo sát hắn thời khắc chú ý tâm tình của hắn cùng trạng thái khi tất yếu lập tức liên hệ ta vâng viên nhìn xem hồi phục cảm giác trên vai gánh nặng thêm mấy phần mặt béo không nhịn được vo thành một nắm một đoàn người mang các loại các dạng tâm tình hướng phía nông trường phương hướng đi đến càng đến gần nông trường hoàn cảnh chung quanh càng phát ra yên tĩnh tường hòa phản phất cùng thị trấn náo nhiệt ngăn c á c h ra xuyên qua mênh mông đất tuyết nông trường hình dáng dần dần đập vào mi mắt n g ư ợ sáng hướng về phía trước nhìn chăm chú có thể nhìn thấy một đạo màu nâu nhạt bóng người chính buồn bực ngán ngẩm gh Tiến giai thành dai có ô n ca lông xù cái c ầ m đặt tại đan sen chân trước bên trên màu xanh l a m con mắt nửa híp một bộ mặt ủ mày trau dáng vẻ x ó a tung cái đuôi to không có thử một cái quét dắt mặt giơ lên nhỏ xíu bụi tuyết nó mệt mọi túi đầu thỉnh thoảng ngáp một cái suy nghĩ giống như thủy triều c u ầ n quận ngao chủ nhân bọn hắn lúc nào mới trở về ngao thật nhắm c h á n thật là không có kình không biết nhóc đầu sắt tên k i ê là thế nào nhịn ở tịch mịch ở đây chống coi đại môn lâu như vậy có thể hay không xuất hiện một chút gây sự hoang dại s ù thú hoặc h là k ô ngay thức thời t ngự sau ư được. cũng c nhiên, Đột k bén nhảy cái mũi đó n lần. n g khe một coca quen thuộc mùi. bỗng xanh xanh. thân i thể có chút đẻ thấp bày ra tiêu chuẩn tư thế tác chiến x a n h biết trong con ngươi lóe ra h ư n g phấn qua mang tới đi tới đi coca ta muốn bắt đầu hoạt động gần cốt gâu lâm đ ô n g khuyển tiến lên nửa bước nên tiếp tràn ngập cảm giác g á p bách ánh mắt chăn đ ị c h thân thể đột nhiên căng cứng toàn thân lông dựng đứng lên lấy ngưng trọng tiếng kêu đáp lại coca nhưng mà trang giản bạch ánh mắt lại trực tiếp phóng qua chiến ý rồi rào coca tìm kiếm trong nông trại bên ngoài nhưng hắn cũng không có nhìn thấy t r o n g chờ mong bóng người hắn có chút nhữ mày xem nhẹ coca phát ra đối chiến m g ờ i mở miệng hỏi xin hỏi trần cố vẫn có ở nhà không coca nghe vậy lỗ t a i có chút giật giật h ư n g phấn chiến ý tùy theo biến mất Nó méo một chút đầu. sau đó dùng x o a tung chót đuôi hướng phía tần l ĩ n h chỗ sâu phương hướng chỉ chỉ, lại nâng lên móng đuốt làm cái chờ đợi thủ thế trong cổ họng phát ra vài tiếng g ầ m nhẹ ngao chủ nhân ra ngoài có việc chỉ ít ban đêm mới có thể trở về trần cố v ẫ n k h ô n g ở coca một mình xuất hiện tình cảnh này lập tức để mọi người tại đây nhớ lại không tươi đẹp lắm c h ẳ n g cảnh nếu như kịch bản tiếp tục phát triển đó chính là trang giản bạch hướng coca khởi xướng kiêu chiến sau đó bị không có trần cố v ẫ n chỉ huy coca nhẹ nhõm đánh bại từ đó đạo tâm sụp đổ có thể trang giản bạch nhưng không có dựa theo kịch bản phát triển hắn quan sát chiến ý còn chưa triệt để biến mất coca như có điều suy nghĩ gật gật đầu thì ra là thế vậy ta liền ở chỗ này chờ trần cố vấn trở về đi coca thấy thế lập tức có chút vị trí nó rút cụp lấy l ô thai mặt mà ủ mày t r a o chuẩn bị nằm xuống lại tại chỗ tiếp tục thủ vương cương vị đúng lúc này trong đội ngũ mấy vị khác đồng học nhìn xem vi phong lấm lấm coca trong mắt đều lóe qua kích động một vị đồng học nhìn không được mở miệng nói trang ca trần cố vấn mặc dù không ở nhưng chúng ta có thể hay không cùng ngự phong khuyển luận bàn một lần lãnh giáo một chút đông hoàng đệ nhất khuyển thực lực vừa nghe đến đằng sau câu nói này coca lập tức trước mắt tỏa sáng nó cấp tốc đứng dậy hướng phía cái này nhân loại nhẹ gật đầu sau đó ngoắc n g o c người cái này nhân loại thật làm cho ta vui vẻ người này thấy thế đại hỷ trà sát hai tay tranh thủ thời gian triệu hồi ra bản thân sùng thú chuẩn bị kỹ càng tốt thỉnh giáo tới đông hoàng đệ nhất huyện thực lực một trận theo có ca dùng cho đổi nhàm chán thời gian chỉ đạo chiến như vậy bắt đầu cùng thời khắc đó huy động chốt sâu hơn nửa ngày thoáng qua liền mất nhóc đầu sắt tiến d a i nghi thức đã tiến hành đến thời khắc mấu c h ố t nhất viên kia do tinh thần thép hệ cùng đại địa năng lượng ngưng tụ mà thành quan g kén mặt ngoài chính kịch liệt lấp lòe l ó a mắt bạch mang cũng như nước chạy lưu chuyển phun trào phản phất có cái gì đồ vật sắp phá sát mà ra t r ầ nguyên đám người cùng với sở hữu sùng thú đều nín hơi ngưng thần khẩn trương nhìn chăm chú trước mắt c h ẳ n g cảnh t h i ế n g a i sắp kết thúc đột nhiên ông quan g kén đ ỗ n g nhiên hướng vào phía trong co dù lại lập tức cầm vang b ộ t phát vô cùng chướng mắt cháy đỏ giựt quan g mang như là cỡ nhỏ như mặt trời nháy mắt chiếu sáng cả đ ộ n quật một c ỗ hôn hợp c ự c h ạ n sắc bén cùng nặng nề trầm ngưng cường hành khí tức giống như là biển g ầ m hướng ngoại càn quét k h u y ế c tán đánh trên vách động đá vụn gì rào rơi xuống quan mang mãnh liệt làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức neo mắt lại hoặc giơ cánh tay lên che chắn sùng thú nhóm lại đồng loạt chừ hào quang trọn vẹn tiếp tục mấy phút lúc này mới bắt đầu dần dần thu liễm khi mọi người thị lực dần dần khôi phục lúc bọn hắn không kịp chờ đợi hướng quang mang trung tâm nhìn lại chỉ thấy nguyên bản nhóc đầu sắt đứng yên địa phương thay vào đó là một đạo cực kỳ thon dài thẳng tắp lại hình dáng rõ ràng bóng người nó l ặ n g lặng mà đứng sừng sững ở đó quanh thân còn lượn lờ lấy chưa từng hoàn toàn tản đi năng lượng vụ n ánh sáng như là hất lên một tầng t i n h xa trong động quật tràn ngập đồng đậm thép hệ năng lượng tại thời khắc này phảng phất chịu đến vô hình dẫn dắt như là chăm sông đổ về một biển giống như hướng đạo thân ảnh kia hội tụ mạn đi ở tại bên ngoài thân nhóc đầu sát dưới chân mảnh k i a nham thạch nhan s ắ t trở nên càng thêm thâm thúy p h ả n phất bị lực vô hình ép chặt cũng rèn luyện hiện ra như kim loại lạnh lẽo cứng r ắ n sáng bóng nó vẹn vẹn đứng ở nơi đó một cố làm người sợ h ã i vô hình cảm giác g á p bách liền tràn ngập ra p h ả n phất bản thân nó chính là một thanh da khỏi vỏ tức có thể chém rách sơn nhạc thần minh nhưng lại đồng thời mang theo đại địa trần bồn c ũ n g không thể dung chuyển nhìn thấy một màn này h o a hoành hít sâu một hơi trong mắt đột nhiên co vào lẩm bẩm nói này khí t ư c uy thế này tảng đá ha to mồm vô ý thức so sánh mình một chút ngân giáp bọ ngựa sau đó yên l a mai quên nhấm nuốt trong miệng đồ ăn vặt chỉ là ngơ ngác nhìn xem đốm lựa trong mắt lóe lên một tia khen ngợi thần mộ hoa tiên cũng tỏ mỏ nhô ra càng nhiều thân thể ưu miêu càng là kích động đến quên hết tất cả trong huy ệ t động bay tới bay lui thanh âm thanh thúy cô chiêm chức cô thu hào quang triệt để t á n đi nhóc đầu sắt tiến dai sau hoàn chỉnh hình thái cuối cùng hiện hiện hiện nay nhóc đầu sắt thân thể đường nét trôi chạy mà tràn ngập lực lượng cảm giác toàn thân lấy lạnh lùng màu sáng bạc làm chủ khớp nối chỗ nối tiếp phần lưng cùng với tứ chi cạnh ngoài bao trùm lấy mang theo như là nham thạch thô lệ cảm nhận giày trọng giáp xác trên á đầu của nó như là mang theo một đỉnh tạo hình lăng lệ góc cạnh rõ ràng kim loại mũ bảo hiểm bộ mặt chỉ có hai đạo sắc bén màu xanh t h ẳ m vết tích giống như một s ô n g như biển cả giống như thâm thúy con mắt tỉnh táo lại hờ hững liếc nhìn xung quanh hai cánh tay của nó tiến hóa thành càng thêm to lớn kết cấu càng thêm phức tạp có thể biến hình ghép lại dao thép giờ phút này thu liễm tại mảnh c h e tay bên trong lại như cũ tản ra làm người da rẻ nhói nhói sắc bén khí tước nhóc đầu sắt phần lưng bao trùm lấy như là bia đá giống như màu xám đậm nặng nề bọc thép khiến cho xem ra vững như thái sơn nhóc đầu sắt có chút túi đầu chương ặ p kia a con n mắt màu x ba trăm bảy mươi lăm tiến giai thành, thành, thành công cương trạng địa quân ba chương ba trăm bảy mươi lăm tiến giai thành công cương trạng địa quân 3. chúc mừng ngươi tiến giai thành công rồi trần u y ê n nhìn xem thành công tiến giai khi thế long trời lở đất nhóc đầu sắt trong mắt tràn ngập i ê n vui cùng tự hào so với phía trước ba tên tiểu gia hỏa nhóc đầu sắt tiến giai con đường muốn thuận lợi bình ổn không ít thậm chí không có trực diện thần tinh phẩm chất cường đại sùng thú cũng không có kỳ kỳ quái quái đột phát sự kiện đây hết thể thuận lợi được kỳ quái nhưng đây là một chuyện tốt nhóc đầu sắt vẹn vẹn trải nghiệm tiến giai quá trình bên trong một chút đau đớn rất nhanh liền đem hai loại khác biệt có thể đo xong mỹ dung nạp tại thể nội dùng cái này đúc thành g a càng cường đại hơn thân thể bây giờ nó cơ hồ cùng trần thân hình thon dài t h ẳ n g tắp khí tức lạnh lùng trầm tĩnh phối hợp kim loại mũ bảo hiểm giống như là trải qua đặc thù khoa học kỹ thuật cải tạo người hình thái sùng thú suy nghĩ l ó i lên trần nguyên cười đưa tay nhẹ nhàng đụng vào nhóc đầu sắt lạnh lùng b ả vai lần đầu thu t ậ p được cương t r ạ m địa quân nguyên điểm thêm mười chủng tộc cương t r ạ m địa quân đã thu thập thuộc tính thép thổ đẳng cấp hai mươi b ố tam giai độ thiệt cảm chín mươi năm kỹ năng giao thép xuất thần nhập hóa sáu trăm m ộ mươi tay sát tinh thông ba một mươi bảy gai sắt trục lăn tinh thông hai năm mươi bảy sông tập chi nhận tinh thông bốn một mươi bảy sắc bén c h i tâm hơi biết một mươi ba mặt đất dung chuyển hơi biết một mươi ba phẩm chất thần tinh t h â n thăng hạo n g u y ệ t phẩm chất yêu cầu có thể giải khóa cương trạng địa quân mặc nghiệm cái này một tên chữ trần u y ê n không nhịn được ngẩng đầu quan sát nhóc đầu sát hoàn toàn mới hình thái tiếp theo có chút đồng ý gật gật đầu tiến dài phía sau kỹ năng độ thuần thục toàn diện tăng lên tạm thời không đ ể cập tới trần u y ê n lực chú ý rất nhanh liền đặt ở mới nắm giữ hai cái kỹ năng phía trên thứ nhất là t h ổ hệ kỹ năng mặt đất dung chuyển khống chế đại địa năng lượng dẫn phát đại địa chấn động không ít thủ hệ sùng thú đều có thể nắm giữ thứ hai là chưa từng nghe nói qua sắc bén c h i tâm hiển nhiên là cương trảm địa quân độc nhất vô nhị chủng tộc kỹ năng nhìn danh tự cái này tựa hồ không phải cái kỹ năng công kích trần u y ê n ánh mắt lấp lóe âm thầm suy tư vì nghiệm chứng cái này một kỹ năng hiệu quả trần u y ê n tập trung ý chí mở miệng cười nói hiện tại cảm giác như thế nào có muốn thử một chút hay không sức mạnh bây giờ cùng mới nắm giữ kỹ năng ngay vậy cương trảm địa quân màu xanh t h ẳ m ánh mắt liếc nhìn động vật tựa hồ tại lựa chọn thích hợp thử đạo đối tượng ánh mắt của nó bỗng nhiên như ngừng lại huy động góc k u ấ t kia hai con chính lén lút thỏ đầu ra nhìn đã sợ hãi lại hiếu kỳ quan sát lấy cái này bên cạnh động tĩnh cương giáp dữ dội tê giác phát g i á c được cương chạm địa quân k ê u bình tĩnh lại ẩn chứa khủng bố mũi nhọn ánh mắt hai con cương giáp dữ dội tê giác toàn thân v ạ y giáp nháy mắt đều nổ bọn chúng hoảng sợ t r ừ n g to mắt phát ra một tiếng cấp bách gào thét như là con thỏ con bị giật mình giống như bằng nhanh nhất tốc độ đem đầu lùi về nham thạch đằng sau thân thể cao lớn run l ư y bảy hận không thể đem mình vùi vào trong đất đi bộ kia sợ dạng dẫn tới h o á hoành đắng người nhịn không được cười văng lên trần liên cười theo cười hắn suy nghĩ nhất chuyện mở miệm nói được rồi không hụ dọa kiểm nghiệm thực lực có nhiều thời gian thật cũng không tất nóng lòng nhất thời trước mang theo bụng đói kêu vàng đám người cùng với lũ tiểu g i a hỏa trở lại nông trường có một bữa cơm no đủ mới là chính sự một đoàn người mang theo hoàn thành tiến g a i cương chạm địa quân rời đi huy động k i a hai con cương giáp dữ dội tê giác nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất tại đường núi cuối cùng lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí lần nữa n ô ra thân thể l i ế c n h ì nhau n đ ề u từ đối phương trong mắt thấy được sống s ó t sau hai nạn cự đại khánh may mắn đồng bộ thở dài một hơi huy động nguy cơ giải trừ nơi đây lại là thiên hạ của bọn đó trên đường về ưu miêu vòng quanh cương chạm địa quân bay thật nhiều thật nhiều vòng tròn căng m g ồ i hổ phách trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào sùng b á i cùng sợ hãi thám phục cô chiêm chiếc cô thu nó nhịn không được lại lần nữa bay lên trước dùng móng nuốt nhỏ liên miên khoa tay phản phất tại miêu tả bản thân hùng tâm t r á n g trí cùng hành đồ đại nghiệp hai chúng ta cường cường liên hợp tuyệt đối có thể ở tần lĩnh sông ra to lớn t h i ê n địa để mỗi ngóc ngách rơi đều chuyển tụng đại danh của chúng ta ưu miêu chống n ạ n h n g ó lên n o nhỏ đầu ác ma súc rắc run lên một cái toét ra khỏe miệng ẩn ẩn có thể thấy được mấy khoả đại bạch răng cương trảm địa quân chỉ là bình tĩnh nhìn nó lên mắt màu xanh thảm ánh mắt không có chút nào ba động thanh âm vẫn như cũ chấm thấp giắc nó đã rời đi cương vị hơn nửa ngày hiện tại bức thiết trở lại nông trường tuần tra trong ngoài tình huống ưu miêu đám người một đường nói đùa đợi đến trở lại tuyên hòa c h ấ n lúc bóng đêm càng sâu màu xanh mực màn trời bên trên đầy sao lấp lóe lạnh leo gió lạnh thổi qua sân giã khi bọn hắn tiếp cận nông trường đại môn xa xa liền nhìn thấy cổng đống lửa con mang t o t ra chiếu dọn ra mấy cái chờ bóng người chính là trang giản bạch một b ằ n người trang giản bạch cơ hội là khi nhìn đến trần uyên trong c h ư ớ c mắt liền lập tức đón hắn đệ nén nội tâm kích động cùng khẩn trương nói ngay vào điểm chính trần cố vấn ngày cuối cùng trở lại rồi bây giờ có thể đối chiến sao hoặc là chờ ngươi nghỉ ngơi trước m ộ t hồi một bên coca đã sớm không đợi được kiên nhẫn lập tức hưng phấn kêu to lông sủ cái đuôi to lắc nhanh chóng ngao ngao à. coca chủ động x i n chiến trần uyên nhìn xem ánh mắt kiên định trang giản bạch mặc dù nghi hoặc cái sau vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây nhưng khi hắn trông thấy bên cạnh vừa mới hoàn thành tiến gia cương trạm địa quân mỉ cười cấp tốc làm ra quyết định hiện tại liền có thể đối chiến t r ầ n n g u y ê n ánh mắt rơi trên người trang giản bạch sau đó c h ậ m d ã i chuyển hướng bên cạnh tôn kia trở m ặ c sắt thép bóng người một trận chiến này tùy ngươi tới ngao co ca chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin rõ ràng là ta tới trước trang giản bạch nao nao ánh mắt tùy theo rơi vào kia đạo tỏa ra làm người ngạt thở cảm giác gác bách thẳng tắp thon dài bóng người bên trên con ngươi không tự chủ được có chút có vào chương ba trăm bảy mươi sáu trong gió tuyết ánh nao cương trảm địa quân con đường vô địch một, làm mặt trời chiều cuối cùng một vệ ánh chiều tà triệt để chìm vào tây sơn mà nêm đ l ặ n g yên giáng lâm nông trường biên giới một mảnh cố ý mở ra đối chiến sân bãi bị vài chiếc sáng tỏ ngoài trời đèn chiếu lên sáng như ban ngày gió rét lạnh lẽo cuốn lên nhỏ vụn bụi tuyết tăng thêm mấy phần túc sát chi khí trang giản bạch nước mắt hướng về phía trước tia thon dài thẳng tắp bao trùm lấy lanh ngân cùng s á m đậm nham g i á c bóng người đập vào mi mắt đôi, kia lẽ màu xanh vũ sắc bén đôi mắt cùng tạo hình kỳ lạ kim loại mũ bảo hiểm cùng với cặp tia thu liễm tại mảnh tre tay bên trong lại thời khắc tản ra sắc bén khí tức có thể biến hình g a o thép để hắ đây hết thệ đều cùng hắn trong trí nhớ con kia trần mặc đứng sừng sững ở nông trường cửa chính chuột đất đầu thép hoàn toàn khác biệt nhưng lại mang theo một k i a khó nói lên lời cảm giác quen thuộc liên tưởng tới trần cố vấn một hệ liệt nghe đồn hắn n g á y mắt rõ ràng đây chính là con kia chuột đất đầu thép thành công tiến ra i sau hoàn toàn mới hình thái suy nghĩ một đợt trang giản bạch nhìn quanh bốn phía hắn gặp được l ặ n g lặng đứng tại trần n g u y ê n đầu vai xí tiêu ngây chuẩn gặp được một bên ngao ngao kêu gào ngự p h o n g huyền chú ý tới nhẹ nhàng bay múa thần mộ hoa tiên tăng thêm cái này một con vừa mới tiến ra sau không biết tên sùng thú tr trang giản bạch nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh vẫn sức chờ phát động lẫm đốc ô quyền trong lúc nhất thời lâm vào thật lâu trầm mặc cho dù có học viện cùng hiệp hội hết sức ủng hộ lại thêm tự thân vất vả tích lũy hắn mới khó khăn lắm đổi lấy nghiêm đông quyển tiến giai điều kiện cùng tiến giai tài nguyên phía trước đoạn thời gian thành công để cho tiến giai đến thần tinh mà chân cố vấn đâu ngày thường gian khổ huấn luyện còn muốn tại vẹn vẹn có thời gian nhàn hạ bên trong nghiên cứu s ủ n g thú nhóm tiến giai điều kiện cũng từng cái tìm kiếm tiến giai tài nguyên cuối cùng để sùng thú nhóm thuận lợi tiến giai như thế vừa so sánh hắn không chỉ trang giản bạch t h ở v à o m ộ t hơi hắn ép buộc bản thân vứt bỏ những n à y khó phân suy nghĩ ngược lại đem lực chú ý phóng tới trước mắt dù cho trần u y ê n cố vấn phái ra cũng không phải là chủ lực sùng thú thậm chí không phải khế ước sùng thú nhưng ngày xưa các loại nói cho hắn biết một cái vô pháp xem nhẹ đạo lý vĩnh viễn không nên coi thường trần Nguyên cố vấn bất luận cái gì lựa chọn sau lưng tuyệt đối tồn tại tầng sâu hàm nghĩa hắn hít sâu một cái lạnh như băng không khí ánh mắt sắc bén như ưng nháy mắt đem lòng cảnh giác nâng lên tối cao bạn học chung q u n h nhóm nhìn xem nhóc nhóc nhóc nhóc nhóc nh nh nh nh nh nh nh nhìn qua hẳn là thép hệ tựa hồ rất khó dây vào trần nguyên mỉm cười ngữ khi ôn hòa giải hoặc nói đây là chuột đất đầu thép tiến hóa hình thái ta xưng nó là cương trạm địa quân đám người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ trên mặt tàu h ả o lộ ra khâm phục cùng cảm khái thân sắc chuột đất đầu thép thế mà có thể tiến hóa thành đẹp trai như vậy dáng vẻ không hổ là trần cố vấn luôn có thể nghiên cứu ra tiến giai điều kiện học thuật giới lại song song muốn chấn động rồi vương viên mập mạp trên mặt thì lộ ra một tia trầm tư suy nghĩ giống như thủy triều phun trào người này bề ngoài thật là không tệ nhưng dù sao không phải trần cố vấn tự mình bồi dưỡng chủ lực khế thực lực hẳn là so với kêu ba con s ủ n g thú phải kém rất nhiều nói không chừng trang ca lần này thật có hy vọng chiến thắng nếu như có thể chiến thắng không chừng có thể triệt để đánh v ỡ hắn tâm ma từ đây hát vang t i ế n mạnh nghĩ đi nghĩ lại vương viên trong lòng không nhịn được dâng lên một tia hơi yếu t r ờ mong chiến thắng trần cố vấn đánh tan ngày xưa tâm ma nhưng vào lúc này giờ phút này chuẩn bị xong chưa trần uyên thanh âm đem mọi người suy nghĩ kéo về hiện thực trang giản bạch trung điệp gật đầu ánh mắt kiên định chuẩn bị xong go nương theo lấy một tiếng rít gào trầm trầm thanh âm lâm đông k u y ể n chắc lịch bóng người xuất hiện ở giữa sân nó toàn thân bao trùm lấy màu lam đậm cứng rắn r á c trụ chỗ khớp nối sinh trưởng sắc bén băng lăng thở ra khí hơi thở hóa thành s ư ơ n g trắng tại đêm rét lạnh trong gió ngưng kết thành thật nhỏ băng tinh màu băng lam đôi mắt gắt gao khóa chặt đối diện cương trạm địa quân quanh thân dần dần tràn ngập lạnh như băng hà khí để vốn là nhiệt độ thấp sân bãi trở nên càng thêm h à n ý thấu xương gió tuyết tựa hồ phá lệ y ê u hái nó vờn quanh tại nó bên người đem tôn lên càng phát ra thật tuấn đây chính là lâm đốc u y ệ n trong trời đông giá rét sùng nhi so sánh l ớ i cương trạm địa quân chỉ là lạng lạng đứng tại chỗ không có bất k nhưng nó phần đầu màu xanh thẳm vết tích có chút lấp lóe phản phất tại tỉ mỉ quan sát đối thủ hết thảy cô chiêm chết cô thu tiểu gia hỏa đều đến chỗ này vì nhóc đầu sắt góp phần trợ uy trong đó lê u miêu là gắng sức nhất nó ở giữa không trung bay tới bay lui ác ma xúc giác nở rộ trói mắt hào quang màu tím không ngừng vung vẩy móng vớt tiếng đêu thanh thúy văng r ộ i bắt đầu đảm nhiệm lâm thời trọng tài hoác hoành cao giọng tuyên bố trang giản b ạ c h không có tùy tiện cường công hắn quyết định trước thăm dò đối thủ hư thực suy nghị tùy theo phong trào lâm đồng h u y ệ n hơi thở lạnh giá lâm đồng h u y ệ n bỗng nhiên hít một hít một lập tức há m ồ m phun ra một cỗ mãnh liệt cực hàn thổ tức lạnh như băng khí lưu hỗn hợp có bay múa đầy trời bụi tuyết như là màu trắng thủy triều giống như hướng phía cương trạm địa quân cán quét mà đi vốn cũng không tiểu nhân do tuyết bị cố lực lượng này ra chỉ nháy mắt trở nên mãnh liệt dị thường như cùng ở tại trong sân nhấc lên một trận cỡ nhỏ bao tuyết tầm nhìn kịch liệt hạ xuống cương trạm địa quân bóng người rất nhanh liền bị quần quận tuyết xương mù n u ố t mất giắc nhìn thấy bản thân bị tuyết xương mù bao phủ liền ngay cả ánh mắt đều chịu đến ảnh hưởng cực lớn nhóc đầu sắt ánh mắt trầm tĩnh chưa từng tùy ý di động ng đứng tại nhóc đầu sắt sau lưng trần uyên cũng không có nói chuyện chỉ là l ặ n g im nhìn chăm chú cái trước bóng lưng hắn không có khế ước nhóc đầu sắt bởi vậy vô pháp thông qua tâm linh tương thông tiến hành thời gian thực chỉ huy đã như vậy chẳng bằng ngậm miệng trầm m ặ t để nhóc đầu sắt tự hành phán đoán thế cục cũng tiến hành đường lối miễn cho nhường cho mình thanh âm quấy nhiều phán đoán của nó chương ba trăm bảy mươi sáu trong gió tuyết ánh đ a o cương trảm địa quân con đường vô địch hai chương ba trăm bảy mươi sáu trong gió tuyết ánh đào cương trảm địa quân con đường vô địch hai cơ hội tốt trang giản mạch trong mắt tinh quang l o ạ lên thừa dịp hiện tại sử dụng da bằng lâm đông khuyển tứ chi phát lực như là như mũi tên rời cung lạng yên không một tiếng động sông vào cuồng b ã o trong gió tuyết mượn nhờ gió tuyết tiềm hộ lâm đông khuyển khổng lồ thân hình trở nên mơ hồ khó phân biệt sắc bén nhanh vớt bên trên ngưng tụ lại đủ để sẽ rách đông kết sắt thép hàn băng năng lượng từ mặt bên một cái xào trá góc độ đông nhiên nào h về phía cương t r ạ m địa quân vị trí một kích này vừa nhanh vừa độc đồng thời nhờ vào gió tuyết che đậy cơ hồ khiến đối thủ không làm được bất kỳ phản ứng nào quan chiến mọi người đang r ờ khắp này nín t vương viên càng là nắm chặt nằm đấm chờ mong lâm đông k u y ể n tập kích có thể có hiệu nháy mắt sau đó kia dữ tợn ghép lại dao thép nháy mắt bắn ra tổ hợp cùng kéo dài lưới đao trên thân lưu chuyển lên lạnh như băng kim loại sáng bóng cùng cao độ ngưng tụ năng lượng bóng loáng lơi đao thân phản chiếu ra mãnh liệt gió tuyết cùng một song cực kỳ bình tĩnh con người giắc nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang cương trảm địa quần đồi phía trước quần quận g i tuyết nhìn như tùy ý vung vẩy lợi nhận từ trên xuống dưới đột nhiên bộ chém dao thép không có kinh thiên động địa tiếng vang chỉ có một đạo cực kỳ ngưng luyện màu trắng bạc mũi nhọn đ ố n g nhiên b ộ c phát lăng lệ lanh quang n ầ m vang nở rộ ngay sau đó cái này đạo màu trắng bạc mũi nhọn trực tiếp hướng về phía trước lôi cuốn hạo đáng sóng khí dễ như t r ở bàn tay xé rách mánh liệt hơi thở lạnh giá bổ ra nặng nghề tuyết màn một đao phía dưới gió tuyết tiêu tán phản phất vải vóc bị xé nứt thanh â m rất nhanh vang lên gió tuyết đầy trời bị mạnh mẽ từ đó bổ ra một đầu rõ ràng thông đạo với lối đi chính là lâm đông khuyển kia duy trì tấn công tư thái cũng tràn ngập kinh ngạc biểu lộ bóng người nó tại thời khắc này hoàn toàn bại lộ tại cương trạm địa quân cặp kia lạnh như băng màu xanh thảm dưới ánh mắt cái gì mở làm sao có thể cái này mẹ nó là dao thép cái k i a trụ cột nhất thép hệ kỹ năng bên sân lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc trang giản bạch con ngươi bỗng nhiên co vào cô thu u miêu con mắt thật to cong lên ở giữa không trùng cao hứng bay tới bay lui đồng phát ra cùng loại ô hô tiếng hoan hô trong n g á y mắt này lâm đông khuyển căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào tia đạo bổ ra do tuyết mũi nhọn thế đi không giảm qua trong dây lát chiếm cứ toàn bộ ánh mắt cũng tinh chuẩn lại nặng n ề trảm kích tại ngực của nó gi p h a n h giang giác một tiếng vang trầm nương theo lấy băng giáp vỡ vụn thanh em đột nhiên vang lên l â m đông khuyển kìm lòng không được phát ra một tiếng đau đớn nghẹn nào toàn bộ thân thể như là bị trọng truy đánh trúng không bị khống chế hướng về sau bay rớt ra ngoài ngay sau đó trùng điệp cẳng tại đông cứng thổ địa bên trên tóe lên một mảnh vụn văng cùng bông tuyết trang giản bạch tâm bỗng nhiên xích chặt l â m đông khuyển nhưng mà l â m đông khuyển n ương n mạnh vượt quá tưởng tượng cứ việc thân thể của nó không ngừng run dậy có thể vẫn dây rủa lấy đứng lên lần nữa tập trung nhìn vào l sau một khắc lâm đồng chuyển cất bước hướng về phía trước s ắ c bén móng đuốt thật sâu rơi vào trong đống tuyết bộ lông màu xanh lam đón gió p h ấ t phới ngẩng đầu gầm thét cương t r ạ m địa quân nhìn xem một lần nữa đứng lên đối thủ đôi mắt có chút lấp lóe tiếp theo ngưng trọng gật đầu giắc thế giới này quả nhiên nguy hiểm trùng điệp tuy tiện liền có thể gặp ngoan cường như vậy mạnh kháng công kích mình cường đại đối thủ xem ra ta tu hành còn xa xa không đủ xem ra ta còn quá mức nhỏ yếu ngày mai bắt đầu thêm luyện vương viên đám người lại bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện mà nghẹn h ọ n nhìn chân chối cái này cương t r ả m địa quân cũng quá mạnh đi ta đột nhiên có cố dự cảm bất tưởng vương viên thời khắc chuẩn bị liên hệ khương lão sư vương viên yên lặng nuốt nước bọt nhận thức muộn màng giống như móc ra điện thoại di động tranh thủ thời gian gửi đi tin tức khương lão sư tình huống khẩn cấp lao trang hẳn có lẽ muốn mới thêm một cái tâm ma nhìn chăm chăm đối diện cương t r ả n địa quân trang giản bạch ánh mắt chất động tâm niệm thay đổi thật nhanh quyết đoán vứt bỏ vững vàng gạt ra chiến thuật lâm đông quyển toàn lực ứng phó trực tiếp sử dụng ra lâm đông lĩnh vực go go lâm đông quyển ngựa mặt lên trời t h é t dài thể nội r ồ i r à o băng hệ năng lượng trong nháy mắt này không giữ lại chút nào bạo phát đi ra lấy nó làm trung tâm một cỗ càng thêm lạnh lẽo càng thêm thấu xương cực hạn hàn khí như là sóng xung kích giống như hướng bốn phía điên cuồng quyết tán giang giác giang giác nó chỗ đứng mặt đất cùng với xung quanh một khu vực lớn nháy mắt bị che kín bên trên một tầng dày đặc m à nhăn bóng màu、U、lam tầm băng liền ngay cả nước trong không khí đều bị nháy mắt đông kết hình thành vô số thật nhỏ bằng sở hữu n tiểu gia hòa không hẹn mà cùng tới gần đại tỷ đầu cái sau nhẹ nhàng vô cánh trong chốc lát hiện lên một cô ấm áp diễm lưu chiếu sáng quanh mình xua tan mánh liệt hàn hưu ý thật ở trong sân cương trạm địa quân liếc nhìn một phía tựa h ồ ý đồ tìm kiếm né tránh không gian nhưng này vô khổng bất nhập cực hàn khí tức đã hình thành vây k i ế n chi thế t r á n h cũng không thể tránh sau một khắc mạnh liệt hàn khí triệt để đem cương trạm địa quân bóng người n u ố t hết màu h u lam x ư ơ n g băng bao phủ vị trí của nó thấu xương lanh ý thậm chí ngay cả bên sân người quan chiến cũng nhịn không được dùng mình một cái thành công rồi đông cứng rồi vương viên cùng mấy cái đồng học nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng trong lòng tia tia hơi yếu ngọn lửa hy vọng lần nữa cháy lên bọn hắn phảng phất đã thấy cương trạm bị, đông, cứng thành một điêu, sau đó bị đông khuyển một kích nát bấy tràng cảnh Trang giản b ạ chương ba trăm n sáng có thể sáng tạo tích. Nhưng có người bảy mươi sáu trong gió tuyết ánh đào cương t h ả m địa quân con đường vô địch ba chương ba trăm bảy mươi sáu trong gió tuyết ánh đào cương trạm địa quân con đường vô địch ba trần n g u y ê n cùng lũ tiểu gia hỏa đồng thời lộ ra vẻ lo lắng trang giản bạch v ậ y chăm chú nhìn đoàn kia s ư ơ n g băng lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi chỉ một lát s ư ơ n g băng chậm rãi tán đi có thể trong dự đoán cương trạm địa quân bị h à n khí đông kết hình tượng cũng không có xuất hiện nó vẫn như c ũ lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ kia màu sám bạc trên thân thể bao trùm lấy một tầng thật mỏng s ư ơ n g trắng nhưng nó động tác không có chút nào trì trệ đôi mắt bình tĩnh như trước lấp lóe phảng phất vừa rồi kia đủ để đem sắt thép đều đóng băng n ư ớ vỡ cực hạn hạn khí đối với nó mà nói bất quá là lạnh cái này đây là có chuyện gì hoàn toàn không có hiệu quả không có khả năng khoảng cách gần như thế không có khả năng không trúng đích nhưng trúng đích vì cái gì không có đưa nó đông kết bên sân lập tức lâm vào một mảnh ngạc nhiên cùng nghi hoặc bên trong trang giản bạch tâm tùy theo chìm x u ố n g d ư ớ i lông mày dần dần n h ắ n lại hắn lúc trước làm ra mấy lần thí nghiệm tại song phương thực lực không kém nhiều tình huống d ư ớ i nếu như tại khoảng cách gần bị lấm đông lĩnh vực trúng đích bị đông cứng s á t x u ấ t là trăm phần trăm nhưng khoảng cách một xa xác suất thành công liền sẽ từng bước hạ xuống nhưng vừa v ặ n lẫm đông k h u y ể n cùng cương trạm địa quân khoảng cách không cao hơn m ộ mươi mét cái sau bị lẫm đông lĩnh vực chính diện chúng đích lại không bị đông cứng một màn này quả thực khác thường nhưng lại tại đám người ngây người trước mắt cương trạm địa quân động rồi nó hướng về phía trước bước ra nửa bước k i ê u bao trùm nham màu xám trọng giáp chân phải nặng nề g h đạp ở trên mặt băng mặt đất r u n g chuyển đông đông đông một cỗ r ồ i r à o nặng nề g h thổ hệ năng lượng xuyên thấu qua chân phải của nó ngang nhiên rót vào bị băng phong đại địa toàn bộ sân bãi nháy mắt chấn động kịch liệt lên, lên. Kêu b ó n trong chốc lát khối băng tung bay bụi tuyết văng khắp nơi đang đứng ở trên mặt băng lấm đông khuyển vội vàng không kịp chuẩn bị dưới chân bỗng nhiên trượt đi cân bằng nháy mắt bị đánh phá phát ra một tiếng kinh ngạc nghẹn ngào lảo đảo liền muốn ngã xuống cương chạm địa quân đôi mắt lói lên bắt lấy cái này thoáng qua liền mất tuyệt hảo cơ hội cánh tay trái to lớn giao thép rắc một lần lần nữa bắn ra mũi lao chỉ xéo mặt đất lập tức đột nhiên từ đôi đến đầu vậy lên lại là một đạo cô động vô cùng màu trắng bạc mũi nhọn phá không mà ra tốc độ càng nhanh góc độ càng xảo trá thẳng đến lâm đông khuyển bởi vì mất đi cân bằng mà bộc lộ ra phần bụng khoảng không trang giản bạch phản ứng cực nhanh kinh hãi phía dưới phát ra chỉ lệnh lâm đông khuyển dùng băng liệt c h à o đón đỡ lâm đông khuyển tại mất cân bằng bên trong c ư ơ n g ép xoay chuyển thân thể đem bao trùm lấy hàn băng năng lượng móng nhọn dao nhau che ở trước người ý đồ ngăn trở một kích trí mạng này nhưng mà thực lực cùng kỹ năng độ thuần thục trên lệnh tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ lâm đ ô n g khuyển trong lúc vội vã tổ chức phòng ngự căn bản là không có cách ngăn cản cương trạm địa quân cái này xúc thế đã lâu ẩn chứa nước thép chi bí một kích băng liệt trào nháy mắt bị c h é m vỡ mũi nhọn còn sót lại lực lượng hung hăng xung kích tại lâm đ ô n g khuyển trên thân gâu lâm đ ô n g khuyển phát ra một tiếng kêu thê lương t h ả g thiết thân thể lần nữa bị trùng điệp đánh bay như là giống như d i ề u đứt dây xẹt qua một đạo đường vòng cung cuối cùng hung hăng ngã xuống ở phía xa vỡ vụn trên mặt băng dãy rủa mấy lần cũng rốt cuộc vô pháp đứng lên nó cuối cùng cố gắng ngầ nhìn về phía mình chủ nhân màu băng lam t r o n g con ngươi tràn ngập sự không c a m l ò n g ấ y náy cùng sâu đậm m ỏ i mệt cuối cùng chậm rãi nhắm lại mất đi ý thức trong sân bên ngoài hoàn toàn tinh mịch chỉ có gió rét thổi qua vỡ vụn mặt băng tiếng nghẹn nào trang giản bạch kinh ngạc nhìn xem mất đi năng lực chiến đấu lâm đông huyền vợ môi giật giật lại không phát ra thanh n m nào một loại lạnh như băng quen thuộc cảm giác bị thất bại lần nữa càng quét toàn thân so xung quanh gió rét càng thêm đầu xương hắn sở hữu chuẩn bị sở hữu quyết tâm tại tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt lộ ra như thế trắng s á n bất lực vương viên cùng những bạn học khác vậy tất cả đều trầm mặc trên mặt của bọn hắn viết đầy khiếp sợ và bất đắc dĩ bọn hắn nguyên bản ôm ấp tiêm một tia yếu đớt hy vọng bị cương trảm địa quân hời hợt thực lực cường đại triệt để nghiền nát lao trang vương viên hướng mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách trang giản bạch ném đi lo lắng ánh mắt tiên lặng nắm chặt điện thoại di động bị trần cố vấn đánh bại kỳ thật cũng không phải là kiện mất mặt sự tình nhưng đối phương thậm chí không phải trần cố vấn khế ớt sùng thú vương viên thật sâu thở dài chợ hướng、cương、vân nào gửi đi tin tức lao sư thất bọn chúng đều rất lợi hại lặp bại phi thường bình thường đều không phải Ừm. là cương c h ạ m địa quân một con không có bị trần cố vân khế đ ớt sùng thú cùng thời k h á c đó cà c cạc. điện điện nga ô chân chân vịt điện điện phim miêu s k i chờ lũ tiểu ra hỏa hào hào phát ra vui sướng tiếng tê ưu miêu càng là hưng phấn đến giữa không trung liên miên l ộ n nào sau đó vòng quanh giữa sân hữu kiện h ư là chiến thần giống như đứng xứng cương c h ạ m địa quân không ngừng lượt vòng trong miệng phát ra sùng bái chít chít âm thanh cô chiêm chất cô thu cương trạm địa quân chậm rãi thu hồi g i o thép mạnh che tay một lần nữa khép lại nó cúi đầu nhìn thoáng qua hôn mê lấm đông huyện trong mắt quang mang có chút lấp l ẻ sau đó nó xoay người chầm mặc đi trở về trần n g u y ê n bên người k h ẽ gật gù phản phất chỉ là hoàn thành một cái nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ giắc vạn chúng nhìn trừng trừng chân quý a cương trảm địa quân đón gió tuyết mà đi nó chậm rãi đi hướng nông trường đại môn thon dài thân ả n h mạnh mẽ rắn giỏi dần dần biến mất ở trong mắt mọi người vì tiếng d a i nó đã lười biếng dòng dã một ngày chiến đấu đã kết thúc nên chăm chỉ làm việc rồi vô địch c h i tâm một bóng đêm càng sâu gió rét càng thêm t ấ u xương đối chiến dư âm dần dần lắng lại trong không khí lại phảng phất còn lưu lại cương t r ả m địa quân kia lăng lệ vô song mui nhọn cùng l ấ m đông khuyển không cam lòng nghẹn nào trần u y ê n nhìn xem trầm mặc không nói trang g i ả n bạch hắn mặc dù làm không được cảm động lây nhưng có thể tưởng tượng đến trang g i ả n bạch giờ này khắc này cảm xúc ba động kịch liệt bị đốn lựa bọn chúng đánh bại còn có thể tiếp nhận có thể bị nhóc đầu sắt đánh bại nhưng không thể không nói nhóc đầu sắt tiến dai sau thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng liền ngay cả đối mặt so với mình đẳng cấp hơi cao lẫm đông khuyển cũng có thể làm đến thong rong đá lấy nhóc đầu sắt thực lực trước mắt hoàn toàn có thể trở thành trần u y ê n con thứ tư sùng thú cùng hắn trinh chiến đấu trường có thể trần u y ê n biết do nhóc đầu sắt ý nghĩ cùng trí hướng tại làm đến một đao chém đức đại sơn trước đó nhóc đầu sắt tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến về thế giới bên ngoài cùng lúc đó trần u y ê n l ấ y lòng nổi lên một nỗi n g h i hoặc nhóc đầu sắt vừa mới vì cái gì không có bị đông kết là bởi vì tiến ra sau thân thể sinh ra một chút biến hóa vẫn là cái khác nguyên nhân không muốn người biết suy nghĩ trợt l o ạ lên trần liên đem nghi hoặc thâm tàng đáy lòng sau đó hướng đám người phát ra mời sắc trời không còn sớm đại gia cũng đều l o i bụng cùng đi ăn chút đồ vật đi một đoàn người yên lặng gật đầu đi theo trần n g uyên đi tới trên thôn trấn vận may nông ra nhạc một lát sau lớn như vậy viện tử bị ấm áp ánh đèn cùng đống lửa chiếu lên tươi sáng thật dài trên bàn gỗ bậy đ ầ y nóng hôi hổi nông ra thức ăn mùi thơm nước mũi nồi gà bóng loáng sáng loáng thịt kho tàu linh ngư nhẹ nhàng khoan khoái r a u trộn sơ chân còn có một lớn giỏ mới ra lò búp hơi nóng thủ công bánh nướng tới tới tới đều ngồi các ngươi đều là huyền ca bằng hữu đem nơi này coi là mình nhà là tốt rồi trương hạo nhiệt tình chào mời đại gia nhập t o ạ trong sân rất nhanh náo nhiệt lên các bạn học trải qua một ngày buôn ba cùng quan chiến sớm đã bụng đói giờ phút này hào hào ăn như gió cuốn tán thưởng thức ăn mỹ vị hoa hoành ba người cũng cùng trần uyên trưng hạo trò chuyện bầu không khí dần dần linh hoạt đống lửa đôm đ ố t rung động xua tan đêm hàn ý mà ở mảnh này náo nhiệt cùng ấm áp biên giới trang giản bạch lại một thân một mình ngồi ở góc khuất ấm ảnh bên trong trước mặt hắn bày biện mấy đĩa dưa cải lại cơ hồ không nhúc đ í t h đũa chỉ là bưng lấy một một ly rượu một chén tiếp một chén đ ù ngùm ngùm vào bản địa sản xuất vị giác cay độc cao lương rượu trắng rượu đắng vào cổ họng thiêu đốt cảm từ hết hầu một đường lan tràn đến trong g ạ dày nhưng lại xa xa xa t hắn ấ t giật, giật, bại h nghĩ nghĩ chủ động đem chủ đề dẫn ra thành âm để cao chút trần cố vấn nói lên tiếp xuống đông hoàng đại hội ngài nghe nói mới nhất chế độ thi đấu tin tức sao lời này quả nhiên hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân ngay cả cắm đầu uống rượu trang giản bạch vậy vô ý thức dựng lên lỗ thai trần u y ê n lắc đầu không khoảng thời gian này vội vàng tại tần lĩnh lịch luyện không có quá chú ý ngoại giới tin tức vâng viên h á n g dọn một cái thanh âm văn g vọng căn cứ tin tức mới nhất lần này đông hoàng đại hội vì cảng công bình tuyển chọn nhân tài sẽ khai thác thi đấu khu chế đến từ cùng một địa khu ngự thú sư sẽ bị phân tán đến bất đồng ba mươi hai cái thi đấu khu bên trong tỷ như trần cố v ẫ n cùng t r a n g ca đều đến từ chúng ta t ầ n t ỉ n h tại điểm tích lũy thi đấu giai đoạn chắc chắn sẽ không gặp nhau chỉ có tại đấu vòng loại mới có thể đụng tới dừng lại một chút hắn nên tiếp từng đôi tỉ mỉ lắng nghe ánh mắt giải thích cặng c nói toàn bộ thi đấu quá trình chia làm điểm tích lũy thi đấu. đ đối đối cùng cùng cuối vòng l o trận cùng h k mỗi cái thi đấu khu điểm tích lũy cao nhất trước hai tên tấn cấp đấu vòng loại cứ tính toán như thế đến tổng cộng sẽ có sáu mươi bốn vị tuyển thủ tấn cấp đến rồi đấu vòng loại giai đoạn đối chiến hình thức liền sẽ biến thành hai đối hai càng thêm khảo nghiệm tổ hợp cùng phối hợp ở nơi này giai đoạn chỉ cần thua một trận cũng sẽ bị đào thải cho đến tấn cấp đến chỉ có tám tên tuyển thủ trận chung kết mà ở sau cùng trận chung kết giai đoạn thì là tối cao quy cách ba đối ba toàn diện đối kháng cuối cùng người chiến thắng chính là giới thứ nhất đông hoàng đại hội quán quân chật chật đây chính là giới thứ nhất ta được cho khai thiên tích địa hồi một nếu ai có thể trở thành quán quân làm dạng dỡ tổ tông vô cùng đơn giản thậm chí có thể lưu danh sử s a n h đám người nghe được say sương ngon lành ào ào gật đầu nhưng lại bởi vì cuối cùng câu nói này nhiệt huyết dân trào kích t ì n h và phần bọn hắn tựa hồ đã tưởng tượng đến trở thành đông hoàng đại hội quán quân được vạn người ngưỡng mộ vinh diệu hình tượng trần liên v ậ nhẹ gật đầu biểu thị hiểu rõ đã lựa chọn tham gia đông hoàng đại hội như vậy mục tiêu khẳng định chỉ có một quán quân vâng viên phi thường hài lòng phản ứng của mọi người hắn nhẹ gật đầu tiếp tục mở miệng nghe nói m ỗ i cái địa khu đại khái sẽ có khoảng ba mươi người dự thi danh lệch cả nước cộng lại dự tính tổng tham mưu thi đấu nhân số sẽ đạt tới chừng một ngàn người dự thi nhân số rất nhiều rất nhiều cho nên đến lúc đó cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt trần u y ê n đồng ý gật đầu mỗi cái dự thi ngự thú sư đều thuộc về nơi đó người nổi bật đều thuộc về vạn người không được một thiên tài ngự thú sư nhưng cho dù là vạn người không được một tại to lớn đông hoàng cũng có thể tìm ra rất nhiều rất nhiều ở mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên chính là không bao giờ thiếu thiên tài n g h e đến đó bên cạnh tảng đá nhịn không được xem vào hưng phấn nhìn về phía hoa hoành sư phụ ngươi lần này cũng sẽ tham gia a hoa hoành có chút ngựa đầu uống một ngụ rượu trong mắt lóe lên một tia r ộ i mang ngựa khí kiên quyết đương nhiên muốn tham gia tốt như vậy ma luyện cơ hội sao có thể bỏ lỡ nếu có thể ở đông hoàng trên đại hội lấy được nhất định thành tích đánh ra thanh danh cũng có thể trợ giúp hắn tại tiền thưởng lĩnh vực đi được càng xa tảng đá hai mắt sáng lên lập tức kích động v ù n g vẩy nằm đấm quá tốt rồi lấy sư phụ ngươi thực lực nhất định có thể lấy được thành tích tốt hoa h o à n h ngay vậy cười mà không nói ở hắn trong dự tính mình có thể tấn cấp đến đấu vòng loại coi như thành công vâng viên cười gật gật đầu lập tức lời nói xoay chuyển ngự a khí trở nên ngưng chọc chút bất qua cái khác thi đấu khu đối thủ tuyệt đối không thể khinh thường trên mạng tổng kết ra mấy vị đoạt giải quán quân đại nhiệt môn đều là mỗi cái địa khu có đủ nhất cạnh tranh tính ngự a thú sư hắn đ ế m trên đầu ngón tay mấy đạo tỉ như học viện ngự a thú đông hoàng tổng bộ lý thiên vân hắn một mực là học viện không thể tranh cãi đệ nhất danh tại trên mạng vậy rất có danh khí khế ước phong hành hổ đã sớm tiến ra trở thành thần tinh phẩm chất đốt phong khiếu hổ nghe nói có thể điều khiển gió n ổ xé rách hết thảy còn có đến từ ma đô tô lan nàng khế ước chính là cực kỳ hy hữu triều tịch ca cơ tương tự là đoạt giải quán quân hấp dẫn còn có vâng viên dừng một chút ánh mắt chuyển hướng trần uyên ngự khí mang theo mười phần kinh ý đương nhiên còn có chúng ta tần tình kiêu ngạo trần cố vấn ngài cũng bị công nhận là năm nay đông hoàng đại hội đoạt giải quán quân hấp dẫn cùng phía trước mấy cái này tuyển thủ thuộc về cùng một bậc thang tồn tại trần uyên nghe những n à y danh hiệu chỉ là mỉm cười nâng trung trà lên nhấp một miếng vẫn chưa nhiều lời thần sắc bình tĩnh như trước phảng phất những cái tia thanh danh hiển hách đối thủ cùng người bình thường cũng không khác biệt ngao một bên ngay tại gặm đùi gà coca lại thông suốt n g ầ n g đầu lăng lệ hai mắt nở rộ ánh sáng chặt cơ cơ nhiễm mỡ đông m ó n đ ố t khí thế hùng h ổ bất kể hắn là cái gì đoạt giải quán quân hấp dẫn có ta chó đại tướng quân xuất mã toàn bộ cắn thành tạm bã bữa này cơm tối tại mọi người nói chuyện p h i ế bên trong dần dần đến rồi hồi cối ăn uống no đủ về sau trần u trở về nông trường nghỉ ngơi hoác hành ba người cùng trang giản bạch đám người thì tại trương h ả o an b à i xuống tại nông gia nhạc phòng khách ở lại chương ba trăm bảy mươi bảy sắc bén c h i tâm vô địch c h i tâm hai chương ba trăm bảy mươi bảy sắc bén c h i tâm vô địch c h i tâm hai trời tối người yên trong phòng khách trang giản bạch nằm ở trên giường c h à n trọc không có chút nào buồn ngủ ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua xong cửa sổ vẩy vào trên mặt của hắn chiếu d ọ i ra hắn khóa chặt lông mày cùng mê man g ánh mắt ban ngày thảm bại hương viên nhắc tới những cái kia cường đại tuyển thủ cùng với trần cố vấn kia thực lực sâu không lường được đây hết thẻ như là đèn kéo quân giống như tại trong đầu hắn xoay quanh hắn đ ỗ n g nhiên ngồi dậy bực bội nắm tóc hắn cùng trần cố v ấ n sự tranh lệch đến cùng ở đâu l u â n thiên phú hắn là học viện ngự thú vân hoa đệ nhất danh lần đầu minh t ư ợ n g liền thức tỉnh thành công tinh thần lực rèn luyện tốc độ viễn siêu người bên ngoài luận cố gắng hắn trở thành ngự thú sư đến nay chưa từng lười biếng một ngày mỗi ngày đi sớm về trễ thậm chí được chứng kiến dạng sáng bốn giờ học viện ngự thú luận bối cảnh hắn cùng trần cố vẫn đều đến từ xa x ô i s â thôn khởi điểm không kém bao nhiêu. nhưng vì cái gì mỗi một lần khiêu chiến đều sẽ bị không lưu tình chút nào đánh tan hắn không nghĩ ra làm sao cũng nghĩ không thông một loại sâu đậm cảm giác bất lực cùng tự ta hoài nghi cả bạn học bên ngoài đêm tối cơ hồ muốn đem hắn t h ô n p h ệ hắn mang theo đắng chắc cảm thật sâu thở ra m ộ t hơi ngủ ở chân giường trên mặt thảm lấm đông khuyển nhạy cảm phát giác được chủ nhân cảm xúc ba động cùng động tĩnh lập tức n g n g đầu phát ra nhỏ nhẹ tiếng n g ẹ nào màu băng lam đôi mắt lo lắng nhìn qua hắn nó đứng người lên chậm rãi tới gần dùng lạnh bút ướt á c cái mũi nhẹ nhàng cọ sát trang giản bạch r ũ xuống mép giường tay im nhìn xem đồng bạn mắt ân cẩn thận trong lòng ấm áp đưa tay vớt vớt nó lông sù đầu nói khẽ ngủ không được bồi ta ra ngoài đi một chút đi hắn mặc vào á o khoác nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra lâm đ ô n g khuyển yên tĩnh cùng sau lưng hắn một người một sùng l ạ g yên dung nhập phía ngoài lạnh leo trong gió lạnh trang giản bạch vô ý thức nắm thật chặt cổ á o há mồm thở ra khí hơi thở nháy mắt hóa thành một đoàn xương trắng tiêu tán tại thanh lanh trong không khí ánh trăng như nước vẩy vào yên tĩnh trên tiểu trấn đem phòng ốc cùng cây cối cái bóng kéo đến thật dài yên lặng như tờ chỉ có do rét phất qua trụi l nhẹ chân nhẹ tay đi ra nông r a nhạc đ ạ p trên ánh trăng ma xui quỷ khiến hướng về nông trường phương hướng chậm rãi đi đến trên đường hắn nhịn không được lần nữa thấp giọng tự nói phản phất tại hỏi lâm đông quyền hoặc như là tại hỏi mình ngươi nói chúng ta cùng trần cố v ẫ n ở giữa đến cùng kém cái gì vì cái gì cảm giác vô luận như thế nào cố gắng đều đổi không kịp cước bộ của hắn đâu thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng vậy phá lệ mê mang lâm đông quyền vô pháp trả lời chỉ là càng thêm gần sát hắn dùng thân thể sửa ấm hắn, phát ra an ủi giống như khe tê ơ trong bất chi bất giác bọn hắn đã đi tới trần huyền trang giản bạch dừng bước lại đang chuẩn bị ngăn lấy hàng rào roi mắt mảnh kia yên t ĩ n h nông trường ánh mắt lại bị đại môn phụ cận cảnh tượng một mực hấp dẫn n g á y mắt ngưng kết chỉ thấy tại kia thanh lanh ánh trăng trong sáng bên dưới tại vẫn như cũ chưa từng ngừng nhỏ vụn trong gió tuyết ban ngày tôn kia lấy cường hành tư thái đánh bại lâm đông khuyển cương c h ạ m địa quân lại còn không có nghỉ ngơi nó đang lẳng lặng đứng sừng sững ở trong gió tuyết bằng tiêu chuẩn tư thái một lần lại một lần huy động nó đôi kia dữ tợn đáng sợi a o thép động tác của nó cẩn thận tỉ mỉ tinh chuẩn vô cùng mỗi một lần bổ chém vót ng phát ra cực kỳ nhỏ lại sắc bén tê tê âm thanh cuốn lên gió tuyết bị ác liệt khí kình tùy tiện xé rách song song mở tại nó quanh thân hình thành một mảnh nhỏ q u ỷ dị khu vực chân không nó không phải đang chơi đ ù a càng không phải là đang phát tiết mà là tại tiến hành cực kỳ gian khổ cực kỳ chuyên chú ban đêm thiên luyện n g ư ợ n nhờ cái này rét lạnh gió tuyết hoàn cảnh tôi luyện lấy nó kỹ xảo chiến đấu cùng đối lực lượng trường khống đôi kia màu xanh t h ẳ m con mắt lấp lóe trong bóng tối lấy tỉnh táo mà cố chấp qua mang toàn thân tâm đều đắm chìm trong trong khi huấn luyện trang giản bạch thật lâu nhìn chăm chú một màn này phẳng phất bị làm định thân thuật. nội tâm ngược lại dâng lên một cô nóng hởi nhiệt lưu cùng to lớn rung động ban ngày vừa mới trải nghiệm một trận nhẹ nhõm thắng lợi ban đêm lại còn có thể như thế tự giác như lúc này khổ tiến hành gần gũi tự ngược giống như huấn luyện phần này nghị lực phần này đối cường đại chấp nhất truy cầu đột nhiên một đạo hiệu ra tựa như tia chấp bổ ra hắn trong lòng sở hữu xương mở cùng xoắn suýt hắn sở hữu hoang mang không cam lòng cùng tự ta chất vấn tại thời khắc này phản g phất đều có đáp án hắn kinh ngạc đứng tại chỗ hồi lâu hồi lâu cuối cùng hóa thành một tiếng tràn ngập tâm tình rất phức tạp đùi n g i thở dài thì ra là thế tại mọi người ngủ say lúc r nhưng có thể tự hành gian khổ huấn luyện có lẽ đây chính là ta cùng trần cố vấn ở giữa kia nhìn như nhỏ bé kỳ thực trên lệnh cực lớn vị trí hắn hiểu được thiên phú và cố gắng có lẽ bọn hắn tương xứng nhưng đối với bản thân cực hạn không ngừng khiêu chiến đối lực lượng vĩnh viễn không có điểm dừng khao khát cùng với kia phần dung nhập trong xương cốt tự hạn chế cùng kiên trì mới là trần l u y ê n cùng hắn sùng thú n h o n g có thể không ngừng b ộ t phá xứng xứng tại đ ỉ n h phong nguyên nhân thực sự hắn không có tiến lên q u á i dày chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên kia tại ánh trăng trong gió tuyết không ngừng vùng lưỡi đao sắt thép bóng người nhìn cực kỳ lâu Cuối cùng, hắn xoay người. mang theo lâm đông khuyển l ặ n g yên không một tiếng động dung nhập trở về trong bóng đêm bước tiến của hắn tựa hồ so lúc đến nặng nề một chút nhưng cũng kiên định một chút chương ba trăm bảy mươi bảy sắc bén c h i tâm vô địch c h i tâm ba chương ba trăm bảy mươi bảy sắc bén c h i tâm vô địch c h i tâm ba một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày mười chín tháng một thứ bảy trời trong xanh sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua thật mỏng tầng mây ôn nhu d à i đầy tuyên hòa c h ấ n trần n g u y ê n sớm tỉnh lại rửa mặt hoàn tất dạo chơi đi ra phòng nhỏ đi tới nắng sớm tắm rửa bên dưới việt tử mùa đông không khí vẫn như cũ tới mát linh thực vườn r i e o trồng bên trong hoa cỏ treo trong suốt giọt xương mấy cái đ ầ u đậu kê chính nhàn nhã mổ trên mặt đất đồ ăn ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào nông trường cửa chính nhóc đầu sắt vẫn như cũ như là trung thành nhất vệ sĩ l ặ n g lặng đứng sừng sững ở cương vị nơi nắng sớm tại nó màu sáng bạc kim loại trên thân thể dắt lên một tầm n ấm áp v ư n g sáng kiêu tạo hình kỳ lạ kim loại mũ bảo hiểm cùng trầm bồn tư thái cho người ta một loại vô cùng an tâm có thể tin cảm giác trần uyên đi đến nhóc đầu sắt trước mặt mang trên mặt ôn hòi cười hắn hồi tưởng lại hôm qua nhóc đầu sắt tại lẫm đông khuyển lẫm đông lĩnh vực bên trong lông tóc không t h ư ờ n g thậm chí hoàn toàn miễn dịch đóng băng hiệu quả biểu hiện lòng hiếu kỳ trong lòng lại bị câu lên đây là nhóc đầu sắt đặc tính hoặc là chủng tộc kỹ năng hiệu quả nhìn chăm chú nhóc đầu sắt trần u y ê n ôn hòa lên tiếng chúng ta tới làm một cái thí nghiệm đi nhóc đầu sắt đôi kia màu xanh thẳm con mắt lóe lên một cái phát ra ngột ngạt mà thuận theo vù vù giắc trần u y ê n nghĩ nghĩ đối cách đó không xa hàn liệt mưu vậy vây tay tới rút một chút đối với nó sử dụng g i hơi thợ lạnh giá hình thể thon nhỏ hàn liệt mưu dịu d à n g ngoan ngo nó có chút nước mắt nhìn chăm chú nhóc đầu sắt ngay sau đó há mồm phun ra một c â u ngưng luyện màu trắng hàn lưu hàng khí những nơi đi qua nước trong không khí nháy mắt ngưng kết thành thật nhỏ băng tinh mặt đất thậm chí bao trùm lên một tầng thật mỏng xương trắng sau một khắc lạnh như băng thổ tức rắn rắn chắc chắc xung kích tại nhóc đầu sắt giáp ngược bên trên phát ra suy suy tiếng vang lạnh như băng xương mụ ủ tràn ngập ra nhưng mà nó h c vẫn như cụ đứng yên tại nguyên chỗ động tác không có chút nào t h ỉ trệ cùng cứng đờ Cố n à t đ ầ n liên tỉ mỉ quan sát trước mắt hình tượng trong mắt lõe lên một tia hiểu rõ nhưng tùy theo mà đến là càng lớn hiểu kỳ chỉ là đối băng hệ tổn thương có cực cao kháng tính vẫn là nói đúng cái khác kỹ năng mặt trái hiệu quả cũng có cực cao kháng tính hắn lập tức bắt đầu tiến một bước khảo thí Đố đối khống lửa, lửa, sử ra người nó dụng với phút bừng, thương, khổ, chỉ ế bên d ư một lát nhóc đầu sắt giáp ngực nơi lưu lại một cái nhỏ xịu vết bỏng nhưng nó bản thân cũng không có xuất hiện bất kỳ tiếp tục thiêu đốt đốt bị thương dấu hiệu trần u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu đầu tiên là vì nhóc đầu sắt chữa trị thương thế sau đó nhìn qua thần mộ hoa tiên mở miệng thử một chút nổ độc ăn mòn độc tố thẩm thấu cùng hương thơ m ngọt ngào mê man hiệu quả thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng bay ra hai tay dương nhẹ mấy cái màu tím đen độc bảo trôi hướng nhóc đầu sắt tiếp xúc sau ý đồ thẩm thấu hắn vỏ kim loại đồng thời một c ố u cực kỳ ngọt nào g mang theo mãnh liệt mê man hiệu quả hương thơ m ngọt ngào tràn ngập ra bao phủ nhóc đầu sắt toàn thân nhưng vô luận là độc bảo hoặc là hương thơ ngọt ngào tựa hồ cũng đối nhóc đầu sắt không hề ảnh hưởng nó lẳ không có chút nào lâm vào chúng độc sau hỗn loạn hoặc trạng thái hôn mê dấu hiệu một hệ liệt qua khảo nghiệm đến kết quả hết sức rõ ràng nhóc đầu sắt lại nhận những này kỹ năng mang đến vật lý có lẽ có thể lượng tổn thương nhưng nó hoàn toàn miễn dịch những công kích này bị thêm vào đồng kết đốt bị thương trúng độc mê man trở mặt trái trạng thái hiệu quả cái này trần n g u y ê n nhìn xem kỳ thật cũng không nghiêm cẩn kết quả khảo nghiệm trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên qua mang miễn dịch mặt trái hiệu quả cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nhóc đầu sắt có thể không hề cố kỵ tiến hành chiến đấu hoàn toàn không cần lo lắng bị đối thủ khống chế kỹ năng và tiếp tục tổn thương hiệu quả có hạn chế có thể đem toàn bộ tâm thần cùng lực lượng vùi đầu vào nhất cực hạn trong công kích suy nghĩ l ó i lên trần u y ê n mở ra nhóc đầu s á t số liệu bảng n g á y mắt phát hiện cái sau chủng tộc kỹ năng sắc bén c h i tâm tăng lên một chút độ thuần thục trần u y ê n hai mắt sáng lên trực tiếp rơi xuống phán đoán cho nên đây hết thể đều là sắc bén c h i tâm công lao vừa mới một hệ liệt khảo thí nhưng thật ra là sắc bén c h i tâm đang yên lặng phát huy tác dụng để nhóc đầu sắt không bị mặt trái hiệu quả ảnh hưởng mà hắn độ thuần cũng ở đây một quá trình bên trong chậm rãi tăng trưởng không giống với cái khác chủ động sử dụng kỹ năng đây cũng là vô cùng ít thấy kỹ năng bị động chân n g u y ê n ánh mắt lấp lóe nói thầm nhóc đầu sắt nếu như muốn tăng lên cái này kỹ năng độ thuần thục h ẳ n g phải là nhất định phải tiến hành một hệ liệt tự ngược thao tác đúng lúc này nhóc đầu sắt tự a hồ thông qua cái này một hệ liệt khảo thí vậy tiến một bước rõ ràng tự thân biến hóa giắc nhóc đầu sắt biểu thị sắc bén c h i tâm bị động hiệu quả không chỉ như thế nhóc đầu sắt trầm mặc một lát tự a hồ tại xâm nhập cảm giác sức mạnh của bản thân bản nguyên sau đó chậm rãi trả lời giắc chứ miễn dịch một hệ liệt mặt trái hiệu quả nó còn có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân lợi nhận càng hung hiểm hơn sử dụng ra thép hệ kỹ năng t đây, đây quả thực i tối là vì chấp nhất tại luyện tập đơn nhất kỹ năng chỉ công không tuân thủ nhóc đầu sắt đo thân mà làm thật kỹ nhóc đầu sắt bản thân phòng ngự dựa vào tiến giai sau có nặng nghề cưng giáp công kích thì lại vô kiên bất tồi giao thép nó không cần sức tưởng tượng khống chế kỹ năng cũng không cần bổ sung phòng ngự kỹ năng sắc bén c h i tâm hoàn mỹ đền bù nó khả năng bị mặt trái hiệu quả ảnh hưởng thiếu khuyết cũng đưa nó công kích năng khiếu phát huy đến c ự c hạ n để nó thực sự trở thành một thanh tâm vô b ằ n g vụ thẳng tiến không lùi chỉ cần bổ chém vạn vật trung cực lợi nhận cái này kỹ năng phi thường thích hợp ngươi trần uyên nhịn không được vươn tay vụ vô, vô nhóc đầu sắt lạnh b vớt mà cứng rắn mảnh che tay có cái này kỹ năng tại về sau trong chiến đấu ngươi có thể càng thêm v ư ơ n g tay v ư ơ n g chân cảm nhận được chủ nông trường vui sướng cùng khẳng định nhóc đầu sắt kim loại đầu lâu có chút ngóc lên một tia nhỏ không thể thấy độ con màu xanh thảm đôi mắt lấp lóe hơi sáng quang nó cuối cùng miễn từ nay về sau không cần cẩn thận từng ly từng tí không cần như dâm trên băng mỏng nhưng nhóc đầu s ắ c nhìn về phương xa núi non trùng điệp nắm chặt trong tay lợi nhận ánh mắt kiên định thanh âm trầm t h ấ p giắc nhưng nó không thể cùng co ca tiền bối một dạng tiêu ngạo phong túng trên đời này còn có quá nhiều cường đại đối thủ tại vô địch trước kia vẫn là thành thành thật thật trông coi đại môn đi Trưng thấy Trưng thấy tâm rõ ràng chân long, không chân long, không bén đã đã chi sắc cụ Làm sao sao vì vì bái? bái? hắn mặc dù không có khế ước nhóc đầu sắt có thể cái sao dù sao thuộc về nông trường một phần tử vẫn là tư chất sâu nhất nhân viên một trong t r ầ n u y ê n chân thành hy vọng thực lực của nó càng ngày càng mạnh nhóc đầu sắt thực lực càng mạnh nông trường lại càng an toàn đối mặt các loại đột phát tình huống cũng có thể thông do n g ờ n g đ ố i dù cho từ tuyết vân sói tập kích quay dối nông trường sự kiện về sau nông trường đến bây giờ đều là gió h em sóng lặng đừng nói hoang dại sùng thú đến đây tập kích thậm chí phụ cận đều cực ít có hoang dại sùng thú ẩn hiện ngẫm lại cũng là thị trấn xung quanh có cho cứu hộ cùng lưu vân tức bảy hàng ngày hàng đêm tuần tra không c h u n g còn có lông xám l i ệ p hưng qua lại xoay quanh tới gần nông trường liền sẽ xa xa nhìn thấy khí tức lăng lệ biểu lộ hờ hững nhóc đầu sát không có hoang dại s ủ n g thú chọn tập kích quáy dối nông trường suy nghĩ thoáng qua liền mất trần u y ê n nâng lên đầu ánh mắt rơi vào cách đó không xa cây quả lưu minh bên trên ưu miêu chính ngã trồng vó nằm ở một cây tráng kiện trên nhánh cây ô m bản thân d à i nhỏ cái đùi đang ngủ say nó bụng nhỏ theo hô hấp cái đùi đang ngủ say nó bụng n h theo một tia sáng lấp lánh ngủ nước ngẫu nhiên chép miệm một lần miệm không nhịn được mỉm cười quyết định không đi q u ấ y dày tiểu gia hỏa này mộng đẹp mặc dù u miêu ngoài miệng luôn luôn la hét tuyệt không làm công tự do vạn tuế nhưng nó bộ này đem nông trường coi là mình nhà ngủ được không có chút nào phòng bị bộ dáng đã sớm đem nó nội tâm ý tưởng chân thật nhất lộ rõ nó kỳ thật thích vô cùng nơi này u miêu mặc dù còn không có đáp ứng lưu tại nông trường công tác nhưng nhìn nó bây giờ nhất cử nhất động cùng lưu lại đã không có khác nhau không có sùng thú sẽ cự tuyệt một cái bao ăn bao ở đồng thời hoàn cảnh ăn ổn sinh hoạt thoải mái nông trường thu hồi ánh mắt trần liên mang theo co ca dạo chơi đi đến trên trấn tiến vào vận may nông ra n h ạ quan sát xong nhóc đầu s á t tiến ra nghi thức hoác hoành ba người vội vàng trở về giao nhiệm vụ trang giản bạch một đoàn người vậy chuẩn bị trở về học viện trần cố vấn đông hoàng đại hội gặp lại hoác hoành nhìn chăm chú trần uyên t h u ố c âm thanh mở miệng tuất ta chờ ngươi trần uyên nhẹ gật đầu trần cố vấn trang giản bạch đạp trên bước chân trầm ổ n đi đến trần uyên trước mặt thân sắc của hắn phi thường bình thường không có chút nào sau khi chiến bại huệ vải cùng chán nản nhưng trên mặt đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to vòng tựa hồ tối hôm qua giấc ngủ chất lượng không quá lý tưởng ta tối hôm qua biết rõ một ý t ư ở n trần uyên quang tới ánh mắt nghi ngờ. trang giản bạch nhìn chăm chú trước người trần uyên tâm tình của hắn trước đó chưa từng có ổn định hai mắt long lanh lấp l o e ánh sáng cao giọng mở miệng cương trảm địa quân tối hôm qua chỉ đạo để cho ta rõ ràng một cái đạo lý truy cầu chiến thắng mỗi một cái đối thủ cố nhiên có thể trở nên càng mạnh nhưng đối với bản thân cực hạn không ngừng khiêu chiến đối với mình luật cùng kiên trì chờ đợi mới là đi hướng đỉnh phong đường tắt duy nhất nói đến đây hắn hướng về phía trần uyên túi người chào thật sâu n ô n ngữ thành khẩn cảm ơn ngài trần cố vấn trần uyên n g mày ngươi chờ một chút cương trảm địa quân chỉ đạo tiểu tử ngươi có đúng hay không hiểu lầm cái gì một l hấp o hành ba người cùng trang giản bạch một đoàn người lần lượt rời đi trương hạo đứng tại trần u y ê n bên cạnh nhìn đám người biến mất sau đó phủi tay n ế t miệng cười nói thu thập ký tên những kế hoạch thuận lợi đang tiến hành trần u y ê n q u a y đầu t r ô n g lại mặt lộ vẻ nghi hoặc kế hoạch gì trương hạo mang theo trần u y ê n đi đến nông gia nhạc đi tới một mặt tường t r ắ n g trước đưa tay chỉ phía trên mấy cái danh tự nói uyên ca ngươi xem đây là ta gần nhất xây dựng ký tên tưởng hai tay của hắn chống lạnh mặt lộ vẻ, vẻ đắc ý chỉ cần vào ở vận may của ta nông gia n h ạ hơn nữa là hiệp hội chứng nhận chính thức ngự thu sư liền có thể ở phía trên ký lên tên của mình những n à y phổ thông ngự thú sư ký tên đương nhiên không có gì đáng nói nhưng ngươi nhìn những cái tên này trần n g u y ê n đi theo trương hạo chỉ hướng bên trên rời m ắ t quang rất nhanh liền nhìn thấy một chuỗi tên quen thuộc trang giàn bạch hoác hành l ư hảo trương hạo cười hắc hắc nói những người này danh tự đối với bọn họ phan hâm mộ có cực mạnh lực hấp dẫn nhất định sẽ dẫn tới không ít người đặc biệt chạy tới chụp ảnh trung lưu niệm sau đó tăng thêm một bước vận may nông ra nhạc danh khí điều này nói rõ ta nhìn xa trông rộng sớm liền lưu bọn hắn lại thân bút ký tên ngay xong đoạn văn này trần u y ê n không nhịn được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái không hổ là ngươi tương lai tuyên hòa trấn đệ nhất phú hảo trương hảo phất phất tay dần dần t u é t ra khỏe miệng lại triệt để bại lộ tâm tình vào giờ khắc này thanh âm lại lần nữa vang lên uyên ca hiện tại trước mặt ngươi có một cái giúp đỡ tương lai đệ nhất phú hảo tuyệt hảo cơ hội ngươi hy vọng thử một chút sao nói đến đây hắn chỉ vào trước người tường trắng hét lớn một tiếng bút để ế n trần u y ê n nhịn không được cười lên n g ừ n lai、like、đây mới là trương hảo mục đích thật sự g i đi vận may nông ra nhạc đã là giữa trưa tru hút đông nhiên gọi điện thoại tới trần cố vấn đông hoàng đại hội tổ ủy hội vừa phát tới chính thức thông c h i đại hội nghi thức khai m ạ c định tại ngày mùng ngày năm tháng hai cách nay còn có ước chừng thời gian nửa tháng chu húc thanh em vẫn như c ũ rõ ràng giả dặn nửa tháng sau thời gian coi như dư dả trần u y ê n g ậ t gật đầu trong lòng đã bắt đầu quy hoạch huấn luyện kế tiếp kế hoạch chu húc dừng một chút dùng mang theo một tia cảm khái nữ khí tiếp tục nói mặt khác hiệp hội nội bộ vừa chuyển tới một tin tức nặng ký đông hoàng vị thứ nhất phía chính thức chứng nhận thần tinh cấp ngự thú sư ra đời hắn là đế đô hiệp hội ngự thú sư diệp thắng trần liên hơi nhữ mày cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nguyên trần ư liên thậm Trân Long, chí ô n biết rõ hiệp hội ngự thú, thú, thú sư ý đồ đem diệp thắng chế tạo thành toàn dân tấm gương cũng tạo thành điển hình nhất ngự thú sư đại biểu dùng cái này thôi động ngự thú nóng chu húc thanh em giảm thấp xuống một chút trong lời nói mang theo một tia c h ấ n an cùng nhắc nhở nói bổ sung diệp thắng tình huống tương đối đặc tù h tổ phụ của hắn là đế đô hiệp hội ngự thú sư diệp hội trưởng cho nên ngài không cần quá để ý phương diện này so sánh theo chính ngài tiết tấu đến là tốt rồi trần u y ê n cười r ạ n g dỡ rõ ràng cảm ơn cáo chi chu húc cuối cùng hỏi chúng ta hiệp hội vậy phi thường quan tâm ngài chuẩn bị thi đấu tình huống cố ý để cho ta hỏi thăm ngài trước mắt phải chăng cần cái khác tài nguyên bên trên ủng hộ bọn hắn sẽ hết sức hài hòa trần liên hơi suy nghĩ một chút đáp lại nói giút ta thỉnh cầu một chút tăng lên tinh th cùng với thích hợp thần mộ hoa tiên nhanh chóng trưởng thành một hệ cùng độc hệ tài nguyên đi từ khi có ca đột phá đến tứ giai hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân minh tưởng cấp độ đã rất gần thần t i n h cấp nếu như kiên trì rèn luyện một đoạn thời gian hoặc là thần mộ hoa tiên đột phá đến tứ giai hắn hẳn là có thể trở thành thần t i n h cấp ngự thú sư như vậy xem xét hắn kỳ thật cùng diệp thắng t r ê n lệch cũng không lớn trước sau nhiều lắm là t r ê n lệch nửa tháng chỉ là không biết sớm trở thành thần tính cấp ngự thú sư sẽ có ban thưởng gì hắn lần này xếp hạng sẽ là bao nhiêu t u t không có vấn đề ta lập tức đi làm chu húc lưu loát đáp ứng kết th trần u y ê n còn tại tiêu hóa chu húc mang đến tin tức một đạo quen thuộc sốt u ruột tiếng kêu bỗng nhiên từ xa mà đến gần chuyển vào bên hai chỉ thấy trước người không gian nổi lên có chút gọn sóng ngay sau đó u miêu bóng người dần dần hiện hiện g i a hỏa này vừa hiện thân liền một thanh n u lại trần u y ê n góc áo thở hồng hộp đồng thời dối ra móng đốt nhỏ chỉ vào nông trường phương hướng kích động q u a tay cô chiêm c h i ế p cô thu đàn đàn đang phát sáng bọn chúng để cho ta tới tìm ngươi trần liên nao nao lập tức kịp phản ứng hẳn là đàn đàn xuất hiện tình huống dị thường lũ tiểu ra hỏa để thân hình linh hoạt u miêu tìm kiếm tự mình suy nghĩ nói lên hắng gật đầu sau đó bước nhanh hướng nông trường t i ế n đến u miêu thì theo sát sau lưng hắn không bao lâu trở về đến cửa nông trường trần u y ê n nhìn thấy nhóc đầu sắt vẫn tận chức tận trách canh giữ ở cửa chính liền biết đ ạ n đ ạ n tình huống cũng không khẩn cấp thế là cười đối u miêu t r e o ghẹo nói tin tức của ngươi truyền lại rất kịp thời công tác hiệu suất rất cao đợi một chút ban thưởng ngươi ăn ngon u miêu lập tức đem cái đầu nhỏ dưng lên bày ra một bộ ta mới không có t h è m ngạo kiểu bộ dáng dùng móng vuốt nhỏ vô bộ ngực cô chiêm chiếc cô thu lúc này mới không phải công tác vốn u m i u đại nhân chỉ là vừa ngủ ngon tỉnh rồi không chuyện làm thuận tiện chạy cái chân m ạ thôi trần uyên bị nó bộ này mạnh miệng dáng vẻ chọc cho cười ha ha chậm bước nhanh đi đến vệ i tử t một tiếng vệ i tử t liền thấy lũ tiểu ra hỏa chính làm thành một vòng tròn hiếu kỳ đánh giá trung gian viên kia cất đặt tại mềm mại có trên nệm s ú n g thú trứng t r ầ n chân vịt đ i ệ n điện phim yêu s t i đ ầ u đ ầ u kê một đám cùng với lạc vẫn giác thú đều g h é vào một bên thần mộ hoa tiên v ậ y từ trần uyên trong túi nô ra thân thể đốn lửa t h ì tại giữa không trùng xoay quanh sở hữu ánh mắt đều tập trung ở m i ế n g kia trứng bên trên giờ phút này đản đang phát ra cực kỳ lóa mắt lại tiếp tục không ngừng màu trắng loáng qua mang trần liên xích lại gần tỉ mỉ quan sát hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chứng bên trong càng ngày càng sinh động sinh mệnh ba động cùng một cỗ kỳ dị tinh thần lực vận sóng trên mặt không nhịn được lộ ra mừng rỡ tiêu dùng xem ra ngươi tiểu gia hỏa này cuối cùng muốn ra tới rồi từ khi tại hàn Đàm hấp thu đến đầy đủ năng lượng, đàn, đàn liền xa vào đến trong giấc ngủ say hồi lâu cũng không có động tĩnh thẳng đến lúc này giờ phút này suy nghĩ dâng lên trần u y ê n dứt khoát ở bên cạnh trên băng ghế đá ngồi xuống b ồ i tiếp lũ tiểu ra hỏa một đợt kiên nhẫn đợi đợi đàn đàn phá sắc mà ra sau sẽ là cái gì sùng thú là hắn trong dự đoán loài rồng sùng thú sao trong lúc nhất thời trần u y ê n tràn ngập chờ mong nhưng mà cái này chờ đợi dòng ra hơn nửa ngày từ giữa chưa đợi đến mặt trời ngã về tây đàn đàn trừ tiếp tục phát sáng cùng sinh mệnh ba động càng ngày càng mạnh bên ngoài cũng không có lập tức ấp chứng dấu hiệu khi đêm đến mặt trời triều đem chân trời nhuộm thành một mảnh trói lọi vỏ quýt ấm áp ánh chiều tà g i i đầy sân nhỏ cho hết thầy đầy đ u m i u đã sớm không đợi được kiên nhẫn nó đánh cái thật lớn áp dối người một cái dứt khoát lôi kéo chân chân vịt chạy vào trong phòng hai đứa nhóc một đợt chen ở phòng khách tâm kia mềm mại s o f a lớn bên trên chân chân v ị không biết từ chỗ nào móc ra một bao thơm nào ngạt thì khô u m i u thì ôm một bình ngọt xì xì mật ong nước đường hai bọn chúng ốn tại ghế s o f a bên trong vừa ăn đồ ăn vặt một bên dễ chịu đến lẩm bẩm t hưởng thụ lấy cái này chạm vạng tối nhàn nhã thời gian u m i u liếm một ngụ mật ong cơ cơ móc vớt nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng mơ hồ không rõ tuyên bố lấy nó ý nghĩ cô chiếm chếp, cô chiếm đây mới là s ủ n g thú hẳn là qua cuộc sống tốt đẹp phơi thái dương ăn đồ ăn ngon ngủ nướng thưởng thụ sinh hoạt chân chân vịt tràn đầy đồng cảm gật gật đầu vui thích ăn t h ì khô cạc cạc. vịt vịt ta cũng là t r ò l à như vậy đối u miêu một mực không quá cảm mạo điện điện phi miêu nhịn không được neo h mắt lại hai gò má điện khí túi bên trên hồ quang điện đôn n ố t một lần điện điện thưởng thụ sinh hoạt có thể nhưng là phải bỏ ra tương ứng lao động thiên hạ không có bữa t r ư a miễn phí cà cà. nghe thấy lời này biết rõ điện điện phi miêu tính nét chân chân vịt có chút kinh ngạc ngắm nhìn cái trước cái này lại là từ điện, điện phi trong miệng lời nói ra U、Miu lại như ba ị bị đạp đôi cái m tú dạng h miêu chống lạnh cao cao ngửa đầu cô thu cứng nhắc ra hỏa thời đại mới sùng tú đều muốn truy cầu tự do hai đứa nhóc lập tức ở trên ghế s a lon ồn ào lên lẫn nhau dùng móng đ u ớ t xô đẩy chân chân vịt thì nháy mắt thừa cơ vụ n trộm rỗi ra cánh nhanh chóng thuận đi một bên mỹ vị đồ ăn vặt đem hai bên quai hàm đều nhét căng thổng chính làm cho đầu nhập u miêu cùng điện điện phi miêu đột nhiên cảm giác bên người đồ ăn v ặ t giống như bí ít bọn chúng đồng thời dừng lại cãi lộn quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy chân chân vịt kia nhét như cái cầu mở dạng còn tại cố gắng nhấm nuốt quai hàm u miêu điện điện phi miêu rắc ba tên tiểu gia hỏa lập tức ở trên ghế xa lon náo làm một đoàn lông v đúng lúc này trong sân đột nhiên tỏa ra một trận càng thêm sáng tỏ như là sóng nước dập dởn giống như nhu hòa v ầ n g sáng tiếp theo t r u y ề n đến một trận tiếng huyên áo trong phòng ba cái tên dở hơi lập tức dừng lại đánh lộn liếc nhìn nhau sau đó tranh nhau chen lấn từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống như ong vỡ tổ chen hướng cổng thiếu kỳ nhô ra cái đầu nhỏ hướng ngoại nhìn quanh trong sân trần u y ê n cùng chúng sùng thú đều nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú đàn, đàn. chỉ thấy vỏ chứng tỏa da quang mang tại lúc này đến đình phong giống như một cái nhu hòa mặt trăng nhỏ n h y mắt sau đó vỏ chứng mặt ngoài phát ra cực kỳ nhỏ răng rắc thanh âm một đạo thật nh trần u y ê n hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên đ ô n g nhiên hắn cảm giác c h ó c mũi có chút mắt lạnh tựa h ồ có một giọt lạnh bớt ư ướt át giọt nước rơi vào phía trên ừ m hắn nghi hoặc ngừng đầu trời mưa lời c o n chưa dứt d ị biến nảy sinh nước g mắt xem xét chỉ thấy nông trường phía trên dải đầy d á n g chiều bầu trời không có dấu hiệu nào cấp tốc hội tụ lên một đoàn nồng đậm mây đen tầng mây bên trong lần ẩn có t r ầ m thấp sấm r ề n nhấp nô ào, ào ào một trận mưa rào tầm tã bỗng nhiên g á n g lâm to như hạt đậu hạt mưa dày đặc rơi đập nháy mắt đem toàn bộ nông trường bao phủ tại một mảnh vẹn vẹn bao trùm nông trường cùng với xung quanh cực nhỏ p h m vi phản phất phiến khu vực này chịu đến lao thiên g i a n h ầ m vào đây là trần u y ê n trong lòng hơi động lông mày tùy theo nhăn lại ngay sau đó bông xuống đôi mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m đàn đàn đàn đàn sắp phá sát mà ra bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng muốn nói giữa hai bên không có chút nào liên hệ trần u y ê n chắc chắn sẽ không tin tưởng nhưng như thế nào sùng thú tài năng dẫn phát thời tiết dị tượng đàn đàn đến tột cùng là lai、like、lịch gì một khối nhỏ vỏ trứng từ bên trong bị đẩy ra trước mắt bao người một con xinh xắn linh lung móng nuốt run dày đưa ra ngoài sau đó là cái thứ hai cái thứ ba con thứ tư chỉ một lát bốn cái móng nuốt nhỏ đều đào tại vỏ trứng b ê n d ư ớ i trần u y ê n dần dần mở to hai mắt chỉ thấy một đầu dài nhỏ linh hoạt cái đôi vậy cẩn thận từng ly từng tí ló ra nhẹ nhàng đ ô n g đưa vào thời khắc này bên trong tiểu gia hỏa tựa hồ ý đồ chống ra vỏ trứng đứng lên nhưng nó hiển nhiên còn vô pháp hoàn toàn trưởng khống bản thân tân sinh thân thể đàn, đàn đỉnh lấy hơn nửa đoạn vỏ trứng loạn tra loạn c h ạ n mà ý đồ dùng bốn cái móng nuốt nhỏ chống đỡ lấy thân thể kết quả như cái uống rượu say nhỏ con lật đật bên trái lắc lắc bên phải lúc lắc thất tha thất thể ư cuối cùng phù phù một lần lại ngồi trở xuống vỏ trứng đều lệch đến rồi một bên bộ kia vụng về lại nỗ lực bộ dáng để một bên lũ tiểu gia hỏa liên miên cởi vang nếm thử mấy lần không có kết quả về sau đạn đạn tựa hồ bỏ qua đứng thẳng ngược lại bắt đầu đối phó vây nhốt bản thân vỏ trứng trải qua một phen chật vật nếm thử đỉnh cao nhất vỏ trứng cuối cùng bị dùng sức đ ẩ y r a một cái xinh xắn tinh xảo đầu tùy theo chui da lũ tiểu gia hỏa đột nhiên đem con mắt trận đến lớn nhất liền ngay cả ngay tại nhấm nuốt thức thức trần u y ê n hai mắt sáng lên thân s ắ c biến ảo há hốc mồm cuối cùng phun ra một chữ lòng đàn đàn con mắt tựa hồ còn không quá thích hứng tia sáng có chút h í p cặp kiếp như là ẩn chứa tinh thần đại hải giống như ưu lam đôi mắt hiếu kỳ đánh giá cái này thế giới hoàn toàn mới nó lung lay đầu vứt bỏ trên mặt t r ứ n g dịch sau đó hé miệng lộ ra thật nhỏ sữa răng bắt đầu răng rắc răng rắc gắm ăn lên xung quanh vỡ vụn vỏ trứng nó ăn rất ngon lành rất chân thành mỗi một phiến đều không đông tha theo nó không ngừng ăn uống tho nhỏ thân thể vậy chậm rãi từ vỏ trứng bên trong hoàn toàn hiện lộ ra ước chừng dài nửa nửa thước linh lung thân thể. toàn thân như là thượng đẳng nhất biển sâu lam thủy tinh điêu khắc thành bóng ánh sáng long lanh chỗ sâu chạy xuôi thâm thủy u lam sáng bóng đàn đản hoàn toàn phù hợp trần viên trong tưởng tượng thon dài ưu nhã phương đông thần long thân thể đường nét trôi chạy linh động đỉnh đầu một đôi trong suốt như ngọc phân nhánh như san hô nhánh đáng yêu tiểu lòng sừng khuôn mặt của nó đường nét phi thường n u hòa thượng bộ là một đôi chiếm cứ tương đương tỷ lệ chất chứa tinh hà to lớn mắt rồng khỏe mắt phía sau có như nước chảy hơi mở linh cần nhẹ nhàng phiêu đậu ánh mắt rời xuống toàn thân nó bao trùm tỉ mị chỉnh tệ biên giới hiện ra hồng bốn cái xinh xắn long c h ả o đều có ba chỉ óng ánh sắp bén cái đuôi dài nhỏ cuối cùng là như là cực quang giống như phiêu giật lưu động hơi mở trù năng n lượng nó đắm chìm trong trong mưa to phản phất mưa này nước là nó tẩm bổ khởi nguồn để nó xem ra càng thêm óng ánh óng ánh ngang đàn đản có chút ngóc lên đầu rồng phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ lại mang theo long ngâm hình thức ban đầu cùng không linh tiếng nước gầm rú thanh âm dù nó nớt cũng đã đơn giản uy nghiêm nông trường mưa to tại thời khắc này l ạ g yên n g ừ n g bầu trời mây đen cấp tốc tàn đi phản phất tử chưa xuất hiện qua bình thường chỉ để lại bị nước mưa gột rửa sau càng thêm không khí thanh tân cùng treo đầy dọc nước ở dưới ánh t à dương chiếu lấp lánh thực vật phiên lá đàn đàn chốc chốc cặp k i a thâm túy h mắt rồng hiếu kỳ đảo mắt vây quanh ở nó bên người trần huyền cùng đám tiểu đồng bạn có chút n g n g đầu mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu d ọ i xuống linh lung thân thể hiện thị rõ cao quý cùng nguy nghiêm nó long c h ả o đông nhiên vô đất tuyết bùi tuyết tùy theo vang khắp nơi tiếng long ngâm vang ngang đã thấy chân long vì sao không bái chứng ba trăm bảy mươi chín hạ nguyện phẩm chất thương minh linh chủ một chứng ba trăm bảy mươi chín hạ nguyện phẩm chất, thương minh linh chủ. nhìn thấy đàn đàn cử động trần u y ê n cùng lũ tiểu g i a hỏa đồng thời s ứ n g sờ ở tại chỗ g i a hỏa này làm sao một bộ nông trường lao đại khí phái đang chuẩn bị chạy tới tìm đàn đàn chơi đùa sập giải mạnh mẽ dùng móng đốt ma sát mặt đất dừng ở tại chỗ chập nháy máy mắt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua trước mắt tiểu long n g à o ô đại tỷ đầu ở đây coca lao đại cũng ở nơi đây đàn đàn không khỏi qua cuồng v ọ n g đi có thể đàn đàn từ cố tự l ắ c l ắ c dài nhỏ đôi rồng nó lẳng cảm thụ được tràn ngập tiềm lực thân thể một có nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cao quý cùng ngạo khí nháy mắt tràn đầy nó thân thể n c ả m cao cao nâng lên một đôi chất chứa tinh hà ư u lam l o n g mắt bệ nghệ liếc nhìn xung quanh trần u y ê n cùng với một đám súng thú tiếng long ngâm vang ngang sài nghiêng đầu thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn ngập thật lớn hoang mang nó chậm rãi đi đến đạn đạn trước mặt cơ cơ mắm bớt n g à ô đạn đạn ngươi chuyện gì xảy ra ngang vừa nghe đến sưng hô thế này đạn đạn hai mắt chừng một cái đem đầu đốn é o tiếng long ngâm bên trong lần chứa tức giận đừng gọi ta cái tên này ta không phải đạn đạn nga ô sài đối đạn đạn phản ứng vạn phần không hiểu nó nhữ mày nhìn chăm chú cái đôi lấy cực nhanh tần suất lung la lung lay có thể ngươi chính là đàn đàn ta không phải ngươi là không trong lúc nhất thời hai đứa nhóc đôi mắt nhìn nhau đầu cơ hồ đẩy đến một đợt ngươi xem ta ta nhìn c h ẳ m c h ẳ m ngươi tất cả đều một bộ quật cường bộ dáng ngang thàng đến đàn đàn xoay mở đầu ngay sau đó nhẹ nhàng đong đưa thân thể quanh thân tự nhiên mà vậy tràn ngập lên một tầng như là tiên khí giống như lượn lờ mây m ù để nó linh lung tinh xảo thân thể tại trong mây m ù như ẩn như hiện tăng thêm m ấ y phần thần bí cùng v ớ nghiêm nó chậm rãi đằng không bay lên mặc dù bay có chút có chút lay động nhưng tư thái lại nắm mười phần ngang nó từ trên xuống dưới cao ngạo bệ nghệ l i ế c mắt sập dài l i ế c mắt tựa hồ đang bày tỏ ta biết bay có thể đản đản không biết bay cho nên ta không phải đản đản nga ô sài chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy kích động ngay sau đó mở ra mút m i ế p tứ chi đuổi theo đản đản một đường chó s ủ a ừ đản đản biết bay rồi ngang đản đản nhất thời im lặng một cái lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất nó thật sâu ngắm nhìn hấp tấp tại trên mặt tuyết chạy băng băng sập dài thở thật dài một cái cuối cùng quyết định không để ý tới cái này chán ghét ra hỏa nó bắt đầu vòng quanh nông trường trên không chậm ung dung phi hành giống như một vị quân vương tại thị sát bản thân mới lãnh địa. nó bay qua lún rau bay qua hồ cá bay qua chuồng gà bay qua kia giản dị tự nhiên đại môn cặp kia thâm thúy mắt rồng quan sát tỉ mỉ lấy mỗi một chỗ góc khuất ngao c ó ca đối đ ạ n đ ạ n nhất cử nhất động cảm thấy không hiểu nó quay đầu nhìn về phía trần uyên nói ra nghi ngờ trong lòng xa xa nhìn chăm chú quanh thân lượn lờ m ớ y mù cùng trong truyền thuyết hô phong hoán vũ phương đông thần lòng cơ hồ không có chút nào khác nhau đản đạn, trần uyên khỏe miệng m ỉ m cười hài lòng gật gật đầu hắn trước kia suy đoán không có phạm sai lầm đản đản phá xác mà ra sau đích thật là loài rồng súng thú đã từng một hệ liệt nghi hoặc cuối cùng có đáp án. c h ắ c không được đản đản sẽ bị đám kia lính tôn tướng của coi trọng như vậy thậm chí không tiếp ngàn dặm truy sát người săn t r ộ n c h ắ c không được bích ba vân ly sẽ đối với đản đản hữu hảo như vậy thậm chí vô tư chia sẻ hà n đảm đây hết thể đều bởi vì đản đản là loài rồng sùng thú mà lại phẩm chất khẳng định cực cao ự c c suy nghĩ quần quần thời khắc tựa như quân vương giống như đản đản đã tuần sát hoàn tất nông trường nó bay trở về trần h u y ề n cùng chúng sùng thú hướng trên đỉnh đầu nó nhìn quanh một vòng vừa mới tuần sát nông trường sau đó có chút ghép bỏ lắc đầu phát ra một tiếng mang theo rõ ràng bất mãn lại cố gắng trang thâm trầm non nớt lăng â m ngang n c ù nhưng g bản nghệ ậ tình các ngươi khoảng thời gian này trông nom bản vương có công bản vương liền cố mà làm đem nơi đây coi như tạm thời nghỉ chân địa phương từ giờ trở đi cái này nông trường chính là bản vương địa bàn Các người cố ta, chờ người gắng phụng dưỡng ngày ta, ta một đàn đàn tại trần liên đỉnh đầu qua lại xoay quanh linh lung thân thể tại nhàn nhạt trong mây mù như ẩn như hiện nó chờ mong sùng thú nhóm cảm động đến rơi nước mắt phản ứng có thể sùng thú nhóm phản ứng để nó thất vọng chân chân vịt mặt mũi tràn đầy lộ ra không quan tâm nó thừa dịp điện điện phi miêu không chú ý ron rén tiến vào đại đường ăn vụng đồ ăn vặt đặt được sau lộ ra nụ cười đắc ý điện điện phi miêu nhìn qua đàn đàn lâm vào trầm tư trong mắt chuyện không ngừng bắt đầu suy tư đem giá hỏa này n g ặ t vào mạo hiểm tiểu đội khả thi s ộ i trận to hai mắt nhìn chăm chú trở nên vô cùng xa lạ tiểu đồng bọn nó không hiểu rõ đ à n đ à n vì sao lại biến thành bộ dáng này con gà con nhóm ha ha ha d é o lên không ngừng lông vũ bay múa đầy trời tựa hồ đang thảo luận như thế nào lấy lòng thần mộ hoa tiên đ à n đ à n đối bọn chúng phản ứng phi thường không hài lòng nó h ừ lạnh một tiếng ngay sau đó cái đôi bay xuống nhanh chóng bay đến trần u y ê n phòng ngủ trước r ồ i ra móng đốt chỉ chỉ ngang b à n vương về sau liền ở lại đây tất cả mọi người không cho phép q u ấ y rầy ta trần liên nhìn người này nhất cử nhất động cuối cùng không nhịn được phốc phốc cười ra tiếng Nguyên hai trốn ư ở n g ở trên cây nhìn lén u miêu cẳng là nhìn trận mắt hốc mồm ác ma xúc rác như đèn chấp giống như lấp lóe quang thải kỳ dị cô chiêm chiếp cái này vừa mới xuất sinh tiệu sùng thú như thế dũng sao nó chẳng lẽ không biết cái này nông trường nguy hiểm cỡ nào sao liền ngay cả vốn u miêu đại nhân đều được tạm thời tránh mũi nhọn a cuối cùng nhìn chăm chú toàn bộ hành trình coca nhìn không được rồi cái này tiểu bất điểm lại dám tại trên địa bàn của nó cũng ở ngay trước mặt nó tuyên bố muốn làm lão đại còn muốn chiếm lấy chủ nhân phòng ngủ trong lúc nhất thời coca hai mắt nở rộ nhàn nhạt, nhạt la mang trong cổ họng lăn ra một tiếng trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm cảnh cáo tính mạnh nào a một cỗ vô hình lại rồi rào mênh mông tinh thần uy áp lập tức như là mãnh liệt thủy chiều đầu đã tới tinh chuẩn bao trùm bay ở giữa không trung đạn ngang chính hướng phía trần viên phòng ngủ bay đi đạn đạn chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên cứng đờ một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn to lớn cảm giác sợ hãi như là nước đá giống như thêm thức ăn mà xuống dù cho là cao quý long hệ s ủ n g thú nhưng vừa vặn xuất sinh nó tại có ca cái này trải qua thiên truy bách luyện uý hiếp trước mặt quả thực không chịu nổi một kích quanh thân lượn lờ mây mù đ ỗ n g nhiên tán loạn nho nhỏ linh lung thân thể run dậy kịch liệt một lần nương theo lấy p h ủ phù một tiếng đạn đạn trực tiếp từ giữa không trung n g ã xuống trồng vó ngã tiến bên cạnh xốp trong đống tuyết chỉ còn một con rồng cái đôi còn ở bên ngoài bất lực lắc lư cạc điện điện ha, ha ha nhìn thấy cái này buồn cười một màn trần uyên cùng lũ tiểu gia hỏa đầu tiên là sướng suốt một giây lập tức buộc phát ra cười vang ngay cả luôn luôn thần sắc lạnh nhạt đ ố n lựa trong mắt đều nhiễm lên m ỉ m cười thần mộ hoa tiên càng là cười nhẹ nhàng đàn đàn dãy ruổi lấy tòng tuyết trong đống đem mình rút ra lắc lắc khắp cả mặt mũi bụi tuyết nó cảm thấy mình khuôn mặt giống như bị hỏa diễm đốt bị thương một dạng nóng hổi nóng hổi giờ khác này xấu hổ cùng tức giận cảm xúc chiếm cứ toàn bộ đại não nó đầu tiên là hung giữ chừng mắt nhìn xung quanh cười thành một đoàn đám gia hỏa dùng ánh mắt tiến hành cảnh cáo sau đó mới bày ra một bộ cố gắng chấn định bộ dáng chậm gì gì một lần nữa bay lên cố gắng duy trì được kia sớm đã vỡ vụn một chỗ cao quý u y nghiêm hình tượng nhưng run nhẹ nhẹ móng vuốt nhỏ và chậm rãi rời đi phòng ngủ động tác lại triệt để bàn đứng n ó trần n g u y ê n cười lắc đầu đi đến do r à n g chịu đ ả kích vẫn còn đang giáng chống đỡ đản đản trước mặt ngồi sổn người xuống ngựa khi ôn h ò a lại mang theo một tia trêu chọc người cái tên này trí hướng rất rộng lớn nha muốn đem nơi này lao đại đản đản nghe vậy lập tức lại ngóc lên một điểm đầu long trào lung tung vũng n g ư trong cổ hạng phát ra quật cường ngủ, ngủ cầm thanh ngang trần liên đưa tay chỉ bên cạnh ba tên tiểu gia hỏa có trí hướng là chuệ nhưng mà tại chúng ta nơi này muốn làm lao đại phải dựa vào thực lực nói chuyện đàn đàn theo trần u y ê n ngón tay phương hướng nhìn về phía trước gặp được uy phong lâm liệt quanh thân phản phất có vô hình áp lực gió vờn quanh coca cái sau phát giác được đàn đàn quăng t ơ i ánh mắt nhai răng cười một tiếng lập tức dọa đến đàn đàn thân thể không bị khống chế bắt đầu run r u dậy phát ra ti tiện tiếng l o n g âm ngang chớ sợ chớ sợ bản vương thế nhưng là trên đời này đủ nhất nhất nhất cao quý chân long đàn đàn lấy rút khí tiếp tục nhìn về phía phía trước nó lại gặp được trôi nổi tại không cánh chim chạy xuôi kim hồng quang huy thần thái ưu nhãm mà thần thánh đốn lửa còn nhìn thấy đang che miệng quanh thân tỏa ra yên tĩnh cùng nhu hòa khí tức thần mộ hoa tiên muốn làm lão đại ngươi phải hỏi trước một chút bọn chúng có đồng ý hay không trần u y ê n vừa cười vừa nói đàn đàn m à u ư u lam đôi mắt không ngừng lấp lóe lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí dù n g mang theo ước định ý vị ánh mắt theo thứ tự quét qua coca đốm lửa cùng thần mộ hoa tiên khi thấy ánh mắt sắc bén như đao coca cảm nhận được kia cổ mánh liệt ác liệt gió thổi lúc nó nhỏ trái tim bất tranh khí run run một lần khi thấy đốm lửa kia phảng phất mang theo huy hoàng thiên uy dáng người cảm nhận được trận kia khô nóng, nóng hở nhiệt độ nó cảm giác mình phảng cuối cùng ánh mắt của nó rơi vào cười nhẹ nhàng thần mộ hoa tiên trên thân ân ra hỏa này thoạt nhìn nhỏ tiểu nhân còn cười đến như vậy ngọn quanh thân tỏa ra đều là ấm áp thoải mái khí tức tựa h ồ không có gì tính công kích dáng vẻ đồng thời không có chút nào hai vị k h á c loại kia làm người sợ hãi cảm giác áp bách quả hồng muốn tìm máy bót lấy trước nó là uy trọng chấn bản vương hùng phong đàn đàn trong mắt lóe lên rào hoa quan mang lập tức dôi ra móng vuốt nhỏ kiên định chỉ hướng nhìn qua nhấm người vật vô hại thần mộ hoa tiên đồng thời hám dọn một cái phát ra một tiếng ý đồ một lần nữa tìm về uy nghiêm lo ngâm ngang thần mộ hoa tiên chấp chấp Đối đ ả n đàn l ự a c h ọ ú t sau hiện g nàng ô lúc trước hoàn thân tức sống lại phát hiện đản đản giờ phút này chính t r c ù n g hộ nằm ở trên mặt tuyết toàn thân kịch liệt run run à y nó kia lam như thủy tinh trên lân phiến lan tràn ra chẳng lành màu tím nét mệt khoe miệng không bị khống chế phun ra màu trắng bọt nước đồng thời nho nhỏ lòng chảo co lại co lại hiển nhiên chính chịu độc tố mãnh liệt dằn vặt nửa phút trước thần mộ hoa tiên chỉ là nhẹ nhàng huy vũ một lần cánh hoa tay nhỏ phóng xuất ra một ít đoàn đồ b à o né tránh không kịp đản đản liền biến thành trước mắt bộ dáng này ngẫm lại cũng là trải qua khoảng thời gian này gian khổ huấn luyện thần mộ hoa tiên tốt xấu là đến gần vô hạn đột phá nửa bức tứ giai cường đại sùng thú mà đản đản phẩm chất coi như cao đến đâu so với thần mộ hoa tiên vậy trên lệnh rất xa không có lực phản kháng chút nào đừng nói thần mộ hoa tiên liền ngay cả sập rải liền ngay cả bất luận cái gì một con con gà con đều có thể nhẹ nhõm nắm đầu này tiểu long ngay cả đốm lửa cũng không có cách nào lắc đầu u miêu nhìn xa xa đản đản ngã xuống toàn bộ quá trình nó dùng móng vút nhỏ che khuôn mặt không đành lòng nhìn thẳng lắc đầu cô chim thiếp thật sự là đầu không có thuốc chữa nhỏ xuân long vừa mới đến thế mà không trước thăm dò nội tình nhìn xem ai dễ trêu a i không dễ trêu cứ như vậy nôn nôn nóng, nóng nóng đi lên khiêu chiến quả thực so so con kiên xuẩn mèo còn ngu vẫn là vốn u miêu đại nhân thông minh nhất chương ba trăm bảy mươi chín hạ nguyện phẩm chất t h ư n g minh linh chủ ba chương ba trăm bảy mươi chín hạ nguyện phẩm chất t h ư n g minh linh chủ ba trần liên cố nén ý cười tranh thủ thời gian ngồi sổn người xuống từ tùy thân trong bao nhỏ móc ra đặc hiệu thuốc giải độc cẩn thận từng ly từng tí đút vào đản đản trong miệng d ư ợ c thế rất nhanh có hiệu quả đản đản trên người độc ban chậm rãi rút đi run dậy vậy dần dần đình chỉ nó suy yếu mở to mắt ánh mắt cực kỳ phức tạp không chỉ có tràn ngập khó có thể tin còn hiện lộ ra to lớn khuất nhục cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng nó thế nhưng là cao quý chân long vậy mà liền như vậy bị đánh bại rồi trần liên nhìn xem nó bộ này bị đ ạ kích hoài nghi long sinh dám vẻ nhẹ giọng hỏi thế nào còn muốn làm lão lại sao dừng lại một chút hắn lời nói xoay chuyển thanh âm rất có dụ hoặc là nói ngươi muốn mạnh lên sao muốn mạnh lên sau chiến thắng bọn chúng sao trần u y ê n đưa tay chỉ bên cạnh ba tên tiểu gia hỏa tiếu dung sán lạ p h ả n phất thật sự vì đản đản suy nghĩ đản đản nghe vậy đông nhiên ngầm đầu ánh mắt t ử địa nhìn chăm chú vào bên kia vẫn như cũ cười nhẹ nhàng nhìn qua phi thường ôn nhu h i ề n lành thần mộ hoa tiên trong mắt nháy mắt cháy lên hừng hực đầu t r í nó dùng sức chút một chút nó kia cao ngạo lòng đầu trần u y ê n vung tay lên thanh âm mang theo cổ vũ lòng người lực lượng ta có thể giút ngươi mạnh lên nhưng là có một cái điều kiện tiên quyết hắn cố ý kéo dài thanh âm đản đản lập tức vội vàng nhìn xem trên mặt ý cười trần u y ê n chậm rãi lên tiếng ngươi phải lưu tại nông trường cùng đại gia một dạng công tác nghe xong lời này đ ả n đản ánh mắt kịch liệt lấp lóe cao ngạo bản tính để nó cực độ kháng cự công tác loại này nghe cũng rất hạ giá sự tình nó lần nữa nhìn quanh cái này lúc trước còn ghét bỏ đơn sơn ô n g trường ánh mắt từng cái quét qua xung quanh những n à y cường đại sùng thú thẳng đến mạnh lên khát vọng cùng dựa nhục quyết tâm áp đảo đối công tác bài xích nó yên lặng nắm chặt xinh s ắ n long trào bông xuống đôi mắt thon dài đôi rồng không được tự nhiên trái phải đong đưa không cam lòng không muốn nhẹ gật đầu n a n g cách đó không xa u m i u nhìn thấy đảng đã vậy còn quá dễ dàng liền gật đầu đáp ứng. dùng sức cơ cơ móng luốt lập tức lộ ra đau lòng nhức góc biểu lộ lắc đầu thở dài cô thu lại một cái bị đáng ghét hai c ư ớ t thú dùng mạnh lên v ẽ bánh nướng cho lửa gạt đi làm công ngu xuẩn sung thú vẫn là vốn ú miêu đại nhân cơ t r í hướng tới tự do vô câu vô thúc t h u y ề t không công tác nhìn thấy đản đản gật đầu đồng ý trần n g u y ê n hài lòng cười cười sau đó hắn chậm rãi vươn g tay nhẹ nhàng đụng đụng cái trước kia lạnh bút ư ớ t át xúc cảm thật tốt tiểu lòng đầu ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến kia vòng ánh miếng vẩy trong t r ư ớ mắt lạnh như băng hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng giờ vang lên lần đầu thu tập được thương minh linh chủ, nguyên điểm thêm t r ủ n g tộc thương minh linh chủ đã thu thập thuộc tính nước tinh thần đẳng cấp một nhất giai độ t h i ệ t cảm nam kỹ năng phun nước hơi biết 0.13. thủy b ạ o đạn hơi biết 0.13. m â y rủ xuống biển lập hơi biết 0.13. kính hoa thủy n g u y ệ t hơi biết 0.13. phẩm chất hạ n g u y ệ t thấn thăng hy nhật phẩm chất điều kiện nguyên điểm không đủ nhìn thấy số liệu bảng trong chất mắt chân u y ê n trong mắt đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại hô hấp trở nên gấp rút trong mắt nở rộ ánh sáng nhưng hắn t h i ể n thở ra một hơi rất nhanh thần sắc liền khôi phục bình thường chỉ có suy nghĩ vẫn như cũ giống như thủy triều c u ộ n quận thương minh linh chủ nghe thấy cái tên này cũng không đơn giản thương minh hai chữ chỉ là rộng lớn vô ngần biệt cả cũng cùng cao xa sâu thẳm bầu trời có c h ỗ liên quan linh chủ hai chữ càng lộ vẻ địa vị cao thượng cùng thương minh linh chủ thuộc tính cùng phẩm chất đem đối ứng hạ nguyện phẩm chất người này lai lịch quả nhiên không giống nhau c h â n u y ê n ánh mắt lấp lóe c ả m khái một tiếng c h ắ c không được thương minh linh chủ sẽ bị như thế nhiều sùng thú đặc thù đối đãi nguyên lai、like、người này phẩm chất cao đến không thể tưởng tượng nổi trở thành ngự thú sư đến bây giờ trần uyên từng trực diện thần linh thế giới thụ đã từng cùng hắn hy nhật phẩm chất thanh phách chuyện trò vui vẻ nhưng trừ cái đó ra rốt cuộc không thấy phẩm chất cao như vậy sùng thú tại hiện tại giai đoạn này thần tinh phẩm chất sùng thú đã là vô số n g ự thú sư cầu còn không được cực độ hy l ư u sùng thú chớ nói chi là cao hơn một tầng hạo nguyện phẩm chất trần uyên trước mắt còn chưa nghe nói có n g ự thú sư có được nhưng giờ này khác này trước người hắn liền có một con vẫn là hắn tâm tâm niệm niệm thật lâu thủy hệ sùng thú thủy hệ loài rồng sùng thú cái này không phải liền là thủy lòng sao lại thêm biến ảo khó lường khó So với đốn lửa ban đầu đơn sơ vô cùng chỉ nắm giữ một cái phun lửa kỹ năng số liệu bảng thương minh linh chủ số liệu bảng không thể nghi ngờ xa hoa rất nhiều kỹ năng ao phi thường phong phú trước mặt phun nước cùng thủy bạo đạn tất nhiên là không cần nhiều lời thuộc về phi thường trụ cột thủy hệ kỹ năng có thể cam đoan thương minh linh chủ tiến công hạn chót nhưng phía sau vân hải rủ xuống lập là cái gì kỹ năng trần liên trong đầu vơ vét ngửa này cũng không có nhớ tới hắn tin tức tương quan liền biết rõ đây là thương minh linh chủ chủng tộc kỹ năng nghe danh tự ngược lại là rất dọa người trần u y ê n nói thầm một tiếng đến như phía sau nhất kính hoa thủy nguyệt thì là chính cống tinh thần hệ kỹ năng c ô n g hiệu quả vì chế tạo một cái hoặc nhiều cái do tinh thần năng lượng cấu thành có bản thể bộ phận năng lực lại khó mà phân biệt thật giả huyễn tượng phân thân dùng cho mê hoặc đối thủ hấp dẫn hỏa lực hoặc tiến hành cộng tác công kích căn cứ trần liên hiểu rõ cái này thuộc về phi thường khó nắm giữ tinh thần hệ kỹ năng đối xử t ú thiên tư cùng lộ tính yêu cầu cực cao nhưng chỉ cần thành công nắm giữ thì tương đương với thêm ra một đón sát thủ trong đối chiến có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng đơn giản phân tích một lần thương minh linh chủ số liệu bảng trần uyên trừng trừng nhìn chằm chằm trước người tiểu gia hỏa ánh mắt nóng bỏng thì thào lên tiếng cái này không phải liền là thích hợp nhất khế ước thủy hệ sùng thú sao trên biển cả phiêu bản mấy ngày thời điểm trần uyên từng không chỉ một lần từng sinh ra khế ước một con thủy hệ sùng thú ý nghĩ như vậy liền có thể ngao du biển cả đồng thời tiến một bước mở rộng chiến thuật hệ thống mặc dù hắn cũng không có chiến thuật hệ thống nhưng thêm ra một con thuộc tính khác nhau s ủ n g thú luôn luôn chuyện tốt tương lai đối mặt hỏa hệ cùng thổ hệ s ủ n g thú đều có thể không chút phí sức giờ này khác này trước mắt thương minh linh chủ không phải liền là tốt nhất thủy hệ s ủ n g thú sao phẩm chất cao đến hạ nguyện số liệu bảng cực kỳ xa hoa kỹ năng ao phong phú quan trọng nhất là còn có thể bay một ngày kia chờ nó bay lượm cựu tiên h liền có thể để trần uyên lần nữa thể nghiệm cưỡi r ồ n g cảm giác huống hồ ở trên sân thi đấu phái ra loài dòng sùng thú ứng chiến cái này không thể so cái khác sùng thú phong cách nhiều rồi suy nghĩ thoáng qua liền mất trần uyên thiện thở ra một hơi. ngay sau đó lực chú ý đặt ở thương minh linh chủ thành kỹ năng bên trên hắn đ ố i trong đó cái kia tên là mây rủ xuống biển lập thủy hệ chủng tộc kỹ năng sinh ra hưng thú nồng hậu trần n g u y ê n nhẹ nhàng vớt ve đản đản lạnh v u ố t nhắn m i ệ n g sừng rồng trong giọng nói mang theo cổ vũ đản đản thử một lần ngươi bây giờ nắm giữ sở hữu kỹ năng đản đản nghe vậy nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm mắt rồng nháy mắt tỏa sáng trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m trần n g u y ê n ngang cuối cùng đã tới biểu hiện ra cao quý long tộc sức mạnh thực sự thời khắc nó lập tức bay tới giữa không trung đầu tiên là ra dáng tại tầng trời thấp xoay quanh hai vòng đôi quanh thân bắt đầu tràn ngập như là tiên ai giống như ướt át sương ngủ. ngay sau đó đạn đàn hít sâu một hơi sau đó phát ra từng tiếng càng lại mang theo kỳ lạ vận luật long âm thanh âm dù non nớt lại p h ả n phất tận chứa một loại nào đó dẫn động tiên địa hơi nước lực lượng ngang sau một khắc một đạo g i ọ t nước phun ra ngoài đập chúng cách đó không xa hàng rào nương theo lấy một tiếng ngột ngạt tiếng vang sau hàng rào đổ xuống nhìn thấy chắc lần này phun nước bí lực đạn đàn đắc ý ngầm đầu bệ n g h ệ ánh mắt từng cái liếc nhìn một đám súng thú lại đón nhận từng đôi không có chút nào kính sợ cùng vẻ sùng bãi ánh mắt chân chân vịt lắc đầu vung vẩy cánh biểu đạt nó đối đản đán thất vọng liên điểm này uy lực muốn trợ giúp vịt vịt ta tới nước khẳng định còn cần cực kỳ lâu cô chiêm chiếp thân hình linh hoạt u miêu nhanh chóng bay đến ngã xuống hàng rào bên cạnh màu hổ phách con mắt lớn trên giới quan sát một phen sau đó b u môi còn không có vốn u miêu đại nhân một nửa lợi hại so với thất vọng lũ tiểu ra hỏa trần uyên lại hai mắt tỏa sáng đối đản đán phát huy phi thường hài lòng vừa mới xuất sinh liền có thể sử dụng ra kỹ năng tinh chuẩn chúng đích mục tiêu đồng thời uy lực không tầm thường đây đã là cái khác sùng thú theo không kịp trình độ tỷ như lúc trước vừa mới tiến hóa thành ng đối ngay phía trước đại thụ sử dụng r a đao gió đều không thể trúng đích thậm chí cần một lần lại một lần nếm thử nếu để cho ngang cấp coca cùng đản đản đối chiến cái sau nhất định có thể nhẹ nhõm thủ thắng sau đó đản đản lại theo thứ tự sử dụng r a thủy bạo đạn cùng kính hoa thủy n g u y ệ t kết quả để trần lên mừng rỡ v ạ n phần thủy bạo đạn thuộc về cao đẳng cấp thủy hệ sùng thú mới có thể nắm giữ cao uy lực kỹ năng một khi bộc phát liền thể hiện ra cực mạnh lực phá hoại lại lần nữa để nơi nào đó hàng rào h m vang đổ xuống mà đản đản trước mắt đối với kính hoa thủy nguyện độ thuần t h ụ cũng không cao đem hết toàn lực chỉ có thể ngưng tụ ra một bộ hình thái bất ổn hóa thân mà lại gặp ngoại lực công kích liền sẽ khoảnh khắc sụp đổ nhưng một kết quả đã để trần l y ề n phi thường hài lòng kỹ năng độ thuần thục thấp không quan hệ hắn có rất nhiều thủ đoạn hỗ trợ tăng lên bất luận là đầy sân chân quý linh thực hoặc là ngày càng tăng nhiều nguyên điểm cũng có thể làm cho đạn đản kỹ năng độ thuần thục nhanh chóng tăng lên không chừng tại tương lai không lâu đạn đàn suy nghĩ khẽ động liền có thể ngưng tụ vô số hóa thân cộng đồng sử dụng da thủy bạo đạn kia một hình tượng ngẫm lại cũng rất r u n động sau một lúc lâu chờ đến tinh lực dồi dào đạn đàn khoe khoang xong cái này ba cái kỹ năng c u ố ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đạn đạn tụ khí ngưng thần đỉnh đầu tinh nhuận sừng rồng ngẩng đầu lăng ngâm theo nó ngâm sướng trong không khí tựa hồ có cái gì đổ vật bị xúc động nơi xa mơ hồ chuyển đến một tiếng trầm thấp tiếng sấm rền phảng phất tại đáp lại nó kêu gọi trần liên cùng lũ tiểu gia hỏa không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc cùng chờ mong có ca lỗ hai có chút dựng thẳng lên đ ố m lửa nhẹ nhàng thu liễm hai cánh t h â n mộ hoa tiên v ậ y từ miệng trong túi nô ra càng nhiều thân thể u miêu thật lớn mở hai mắt ra đàn đàn đối bọn chúng phản ứng phi thường hài lòng vẻ đắc ý bỏ lên trên khuôn mặt nó càng thêm ra sức vặn mẹo thân thể trên không trung xuyên qua bay múa ý đồ đem nghi thức bức cách kéo căng q u a n thân lượn lờ xương mụ vậy càng phát ra n ồ n g đẩm rất nhanh một giọt lạnh đuất giọt nước ba một cái tinh chuẩn nện ở đàn đàn nhấc được cao nhất trên trong núi thành công đàn đàn trong lòng cũng hỉ gần ui khoe khoang giống như đem đầu ngang được càng cao chuẩuẩy làm đàn đàn ngẩng đầu nhìn lên nó trong dự đoán mây đen dày đặc sấm vang chấp giật cùng mưa to mưa lớn cảnh tượng cũng không có xuất hiện chỉ thấy đỉnh đầu của nó ngay phía trên không biết lúc nào ngưng tụ một ít đoàn đại khái chỉ có chậu rửa mặt như vậy lớn xem ra làm bộ đáng thương mini tiểu ô mây tiêu đoá tiểu ô mây hữu khí vô lực nhỏ xuống lấy thưa thất giọt mưa tí tách tí tách phản phất mùa xuân bên trong ôn nhu nhất mưa bụi hoặc như là băng tinh h u y ễ n miêu đối điện điện phi miêu nhất làm ở nhà khan hiếm hào cảm mà lại tinh chuẩn đến chỉ số tại đàn đàn xung quanh không đến một mét phạm vi bên trong chờ giọt mưa rơi trên mặt đất vẹn vẹn lướ hô phong h o á n vũ loài rồng thần thông hai chương ba trăm tám mươi hô phong h o á n vũ loài rồng thần thông hai toàn bộ nông trường x a vào đến một loại quỷ dị trong yên tĩnh một giây sau cô chiêm c h ấ p cô thu nhìn thấy tràng cảnh này u miêu cái thứ nhất không nhịn được phát ra liên tiếp cực kỳ van r ộ i đồng thời không chút lưu tình tiếng cười nạo thậm chí cười đến trực tiếp ngửa mặt ngã trên mặt đất ôm bụng lao thẳng tới đ ẳ n g điện điện Điện điện phi miêu trên không trung cười đến ngã trái ngã phải hay gõ má điện khí túi bên trên hồ quang điện đều bởi vì cảm xúc kích động mà đôn nốt chất loạn Sai mặc dù không có lên tiếng nhưng con mắt màu xanh lam nhạt bên trong tràn đầy rõ ràng ý cười khoe miệng tựa hồ cũng có một lần cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra nó vốn đang lo lắng xuất thân bất phàm đạn đạn sẽ để cho bản thân tiếp tục đảm nhiệm nông trường yếu nhất thành viên có thể trước mắt xem ra đạn đạn tựa hồ so với mình t r ê n lệch rất xa nông trường yếu nhất thành viên cuối cùng không phải mình rồi ngay cả luôn luôn trầm ồn lạnh nhạt đốn lửa cũng nhịn không được q u a y đầu chỗ khác trong cổ họng phát ra không đẻ nén được tiếng cười thanh thúy trần liên đồng dạng một cười hắn tranh thủ thời gian ho nhẹ hai tiếng che giấu khoe miệng ý cười cũng nghiêm mặt giáo hấn lũ tiểu gia hòa, có gì đáng cười. các ngươi đều là từ khi còn bé tới được đản đản vừa mới xuất sinh không thể rất tốt nắm giữ bản thân lực lượng xuất hiện loại tình huống này t ì n h có thể hiểu các ngươi hẳn là nhiều khích lệ một chút nó mà không phải một mực chế d ê ức nghe thấy lời này lũ tiểu g i a hỏa đồng thời trầm mặc ngay sau đó tất cả đều rất tán thành gật gật đầu đúng vậy à bọn chúng đều là từ lúc nhỏ yêu kỳ một đường gian nan đi đến hiện tại sao có thể chế d ê u vừa mới xuất sinh đản đản bản thân xối qua mưa liền không thể luôn muốn xé rách cái khác sùng thú ô bùi mùi mai thôi chân chân bịt lung lay đầu lung la lung lay đi đến đản trước người trên dưới vô vô cánh cặc cặc kêu lên cặc cặc nó xứng sở đợi tại nguyên chỗ ngửa đầu quan sát đỉnh đầu kia đoá keo kiệt đến cực hạn tiểu ô mây lại túi đầu nhìn một chút dưới thân nước cát mảnh nhỏ mắt đất toàn bộ thân thể tựa như bị đông cứng giống như cứng đờ tại nguyên chỗ nó kia nguyên bản cao cao nâng lên đầu cùng nhô lên lồng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi rủ xuống xuống dưới quanh thân mây mù cũng phốc một lần tản được sạch sẽ ngăn nắp một cỗ to lớn thất lạc cùng phiền muộn nháy mắt che mất nó vì cái gì vì cái gì nó vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu thức sẽ là loại này bộ dáng ngay tại đàn đàn lâm vào long sinh lần đầu trọng đại đã k í c h lúc chân chân vịt nhìn xem kia tí tách tí tách tiểu vũ ngéo một chút đầu trong mắt một tia tinh quang mặc dù mưa rơi cực nhỏ nhưng chỉ cần cho tiểu gia hỏa này đầy đủ trưởng thành thời gian tiểu vũ luôn có thể biến thành mưa to hoàn toàn có thể tiếp nhận vịt vịt ta tới nước công tác huống hồ mưa rơi tiểu giã có chỗ tốt vừa vặn có thể dùng đến cho những cái kia vừa mới n ả y mầm yếu ớt linh thực tới nước đều đều lại ôn hòa quả thực hòa mỹ ừ về sau công việc này liền để đầu này tiểu long đ ế làm vịt vịt ta cũng có thể đi hồ cá bên cạnh phơi thái dương ngủ chưa rồi nghĩ đi nghĩ lại chân chân vịt tâm tình càng phát ra vui vẻ thậm chí vụng trộm nợ nụ cười hai tiếng cặp cặp hạnh phúc mỹ mãn sinh sống ở hướng vịt vịt với gọi chỉ có đản đản nhìn qua đỉnh đầu kia đ ó á bất tranh khí tiểu ô mây phiền muộn đến liên miên thở dài móng đốt nhỏ cũng không có tinh đánh thái ấp quận mình lên trần liên nghĩ cười đi đến đản đản trước mặt nhẹ nhàng sờ sờ cái sau cái đầu nhỏ không quan trọng đản người mới vừa vặn xuất sinh có thể thành công dẫn động hơi nước hình thành mây mưa đã vô cùng vô cùng lợi hại cái này chứng minh ngươi thiên phú phi phi phi ph đàn đạc nước mắt chào đón từ trần nguyên cổ vũ ánh mắt lại nhìn một chút xung quanh lũ tiểu ra hỏa trong mắt thất lạc dần dần bị một tia một lần nữa cháy lên đấu trí thay thế nó dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ trong cổ họng phát ra nhỏ bé yếu đớt lại kiên định long âm ngang không sai bản vương chỉ là mới sinh lực lượng còn yếu chỉ cần khắc khổ tu luyện nhất định có thể tái hiện l o n g tộc hô phòng hoán vũ chi uy trong thời gian kế tiếp trần n g uyên bồi tiếp đạn đạn lật lại nếm thử cùng luyện tập mây rủ xuống b i ể n lập xem như độc nhất vô nhị chủng tộc kỹ năng nắm giữ cái này kỹ năng ưu tiên cấp muốn cao hơn nhiều cái khác phổ thông kỹ năng mặc dù mỗi lần triệu hoán đến đều vẫn là kia đoá làm bộ đáng thương t i ể u ô u mây nhưng thông qua tỉ mỉ cảm giác cùng không ngừng khảo thí trần n g uyên vẫn là đại khái thăm dò cái này kỹ năng hiệu quả ở mảnh này hơi nhỏ mây mưa phạm vi bên trong thủy hệ năng lượng sinh động độ cùng tốc độ khôi phục có hơi yếu tăng lên mà hỏa hệ năng lượng thì chịu đến một tia không dễ dàng phát giác các chế đơn giản tới nói chỉ cần tại mây mưa phạm vi bao phủ bên trong. đản đản thủy hệ kỹ năng uy lực sẽ có được tăng lên năng lượng tốc độ khôi phục có tăng lên trạng thái tốc độ khôi phục có tăng lên đồng thời đối hỏa hệ năng lượng tồn tại nhất định áp chế hiệu quả có thể tưởng tượng làm đản đản chân chính trưởng thành kỹ năng phạm vi bao trùm toàn trường lúc cái này chính là một cái cường đại cỡ nào lĩnh vực loại tăng thêm kỹ năng một phen luyện tập xuống tới cho dù là thể lực dư thừa đản đản đều m ệ t đến thở hồng n g c xinh s ắ n thân rồng có chút phát run trần liên quan sát tình trạng kiệt sức đản kiểm tra một hồi độ thuần thục tiến bộ không ít vân hải rủ xuống lập sau đó bắt đầu vì lũ tiểu ra hỏa chuẩn bị cơm trưa Kỳ nhưng t c h cho dù ở loại này đắm chìm thức ăn cơm trạng thái nó cặp kia quay tròn chuyển mắt nhỏ cũng không còn nhàn rỗi thỉnh thoảng vụn trộm liếp nhìn cách đó không xa chính nhai kỹ nút chậu, chậm cố gắng duy trì dùng cơm lễ nghi đàn đàn ánh mắt không ngừng lấp lóe phản phất tại đánh lấy cái gì tính toán nhỏ nhặt chương 380, hô phong h o á n vũ loài rồng thần thông 2, 2, chương 380, hô phong h o á n vũ loài rồng thần thông 2, chỉ một lát u miêu tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm nó thuần thục đem trong chậu một điểm cuối cùng đồ ăn càn quét sạch sẽ sau đó làm bộ như không có việc gì liếm móng l u ố t xoa mặt cũng trong quá trình này chậm rãi di động thân thể một chút xíu tới gần đạn đạn dùng cơm khu vực mỗi khi tiến lên nửa bước u m i ê liền sẽ bí ẩn nhìn quanh một phía nhìn thấy những nông trường khác các thành viên không có chú ý hậu phương mới tiếp tục tới gần đạn đạn không đầy một lát đang cố gắng bảo trì ưu nhã ăn uống tư thái đạn đạn phát giác được động tĩnh cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía dần dần đến gần u miêu mắt dòng bên trong lóe qua một tiêng n g h i hoặc cái này lén lén lút lút ra hỏa muốn làm gì u miêu lại lần nữa như làm tặc nhìn quanh b ố n phía co ca chính ghé vào một bên nhắm mắt giữa thần đốm l ử a tại trải vớt lông vũ chân chân b ị t cùng điện điện phi miêu vì cuối cùng một khối hình cá bánh bích quy ổn nào rất tốt cũng không có chú ý cái này bên cạnh nó lập tức tăng thêm tốc độ mấy lần liền nhảy lên đến rồi đạn đán trước mặt xem như cao quý loài rồng sùng thú đạn đản đối vô ý thức lui về phía sau một đoạn ngắn khoảng cách đồng thời trong cổ họng phát ra mang theo cảnh cáo ý vị trầm thấp vùng ngục thanh â m t r ừ n g u miêu lên mắt ngang u miêu lại làm bộ không có phát giác được đàn đàn bài xích tiếp tục mặt dạng mày dày hướng phía trước gót đàn đàn lui u miêu liền tiến một cái duy trì cảnh giác lui lại một cái kiên trì không ngừng tới gần mấy hiệp xuống tới đàn đàn trong lúc bất chi bất giác bị u miêu b ư ớ c đến tường viện trong một cái góc lui không thể lui đàn đàn lập tức giận phát ra hai tiếng ngắn n g i mà bén nhọn lăng â m ngang ngang người cái tên này tìm bản vương đến cùng muốn làm gì u miêu thấy thời cơ chín mồi lần nữa cảnh giác d ư ớ n cổ lên trái phải nhìn quanh một lần xác nhận an toàn về sau lúc này mới đẻ thấp thân thể tiến đến đản đản bên thai sau đó nâng lên một cái móng nuốt nhỏ nhanh chóng khoa tay lên nó đầu tiên là chỉ chỉ đản đản vừa chỉ chỉ bản thân sau đó dùng hai con móng nuốt nhỏ ôm ở một đợt làm ra một cái biểu đạt đoàn kết động tác ngay sau đó nó chỉ chỉ xung quanh những cái kia cường đại sùng thú thân thể run lệ bầy khuôn mặt tùy theo rủ xuống cũng làm ra sợ h ã i phát run khoa trương biểu lộ sau đó nó chỉ chỉ trong nông trại những cái kia ngay tại công tác sùng thú bộ ngực chập trùng kịch liệt cũng làm bộ mệnh đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất cuối cùng nó dùng sức vô vô ngực nhỏ của mình vừa chỉ chỉ đàn đàn con mắt dần dần t r ừ n g lớn bên trong tràn đẩy chân thành cùng đồng bệnh tương liên phảng phất tại biểu đạt một cái ý nghĩ hai bọn chúng đều là mới tới tại trong nông trại thế đơn l ư ợ bạc ở đây muốn trôi qua tốt không bị khi dễ thuận tiện v ụ n trộm lời không là thuận tiện hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp nhất định phải ô m đoàn nhất định phải hợp tác một đợt ứng đối trong nông trại một hệ liệt khiêu chiến đàn đàn yên lặng nghe xong ưu miêu ý nghĩ như có điều suy nghĩ chốc chốc màu、u、lam con mắt nó tỉ mỉ nghĩ, nghĩ cảm thấy u miêu nói thật giống như rất có đạo lý hai bọn chúng xác thực đều thuộc về nông trường thành viên mới đồng thời đô thiên phú dị bẩm tiềm lực vô tận nhưng trước mắt xác thực thế đơn lập bạc đoàn kết lại tựa hồ là cái ý đồ không tồi thế là đản đảng cao ngạo ngẩng đầu lên sọ dùng đôi u rồng nhọn nhẹ nhàng điểm một cái u miêu ngay sau đó nâng lên một con chân trước làm cái cùng ta lẫn vào thủ thế trong cổ họng phát ra uy nghiêm ngâm khẽ ngang xem ở n g ư ơ i như thế thức thời vụ p h â n thượng bản vương liền cho phép ngươi trở thành ta cái thứ nhất tiểu lệ từ nay về sau ngươi ta liên thủ nhất định có thể ở nơi này trong nông trại đứng vững góc chân tương lai cùng nhau thống trị nơi này u miêu nghe xong câu nói này do a đến toàn thân lông tơ đều nổ nó lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đ ố n g nhiên nào tới dùng hai con móng vuốt nhỏ gắt gao bưng kín đạn đàn miệng cô thu nhỏ rộng một chút chúng ta bây giờ được c ẩ n nhẫn được nhỏ rộng một chút sau một khắc vạn phần hoảng sợ u miêu lần nữa nhìn t r u n g quanh trái tim phanh phanh phanh của l o ạ n thẳng đến xác nhận câu nói này không có bị cái khác sùng thú nghe thấy mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái bông ra móng vuốt bị cương ép che miệng đạn đạn tức giận đến d â u rồng đều r u lên phân nội c h n g mắt u miêu ngang sao dám đối bản vương vô lễ như thế u miêu làm nhanh lên ra hư thanh thủ thế sau đó góp được thêm gần dùng thanh â m cực thấp cùng càng thêm khoa trường tứ chi động tác giải thích nói cô chiêm chếp i cô chiêm chếp i chúng ta bây giờ thực lực nhỏ yếu phải khiêm tốn muốn ẩn nhẫn muốn vụng trộm phát dụng sau đó kinh diễm sở hữu sửng thú đạn đạn s ừ n g sốt một chút tỉ mỉ suy nghĩ một hồi u miêu lời nói cảm thấy giống như rất có đạo lý ngang cái này tiểu đệ mặc dù nhìn qua rất nhỏ yếu nhưng đầu góc còn giống như rất dễ dùng nó lập tức đối u miêu lau mắt mà nhìn khen ngợi điểm một cái lau đầu đồng ý cái này giấu tài c h i lược thế là hai cái lén lén lút lút ra hỏa dùng móng l ố t lặng lẽ đánh một lần đặt thành bí mật hợp tác hiệp nghị một lát sau đản đản bởi vì luyện tập kỹ năng và ăn no nê mà mọi mệt co c ắ p tại góc khuất ngủ thật say phát ra nhỏ xịu tiếng ấy nguyên bản vậy làm bộ ngủ lấy u miêu lặng lẽ meo meo mở ra một con mắt len lén đánh giá ngủ say đàn đản khoe miệng ư ớ c chế không nổi hướng n ế t lên lên lộ ra một tia kế hoạch nụ cười như ý giải quyết đ ầ u n à y nhỏ xuân long quả nhiên dễ lắc lư nhìn qua ngủ say nhỏ xuân long u miêu trong lòng trong bụng n ở hoa nó ý nghĩ vô cùng đơn giản xem như nông thôn tân tiến thành viên nó cùng đản nhất định sẽ chịu đến đại lượng chú ý mà bản thân tồn tại tiền khoa thế tất sẽ bị chặt chẽ trông giữ nhưng chỉ cần có đầu này đ ầ n đ ộ n lại thích ra đầu gió tiểu long đẻ vào phía trước liền có thể hấp dẫn đại lượng lực chú ý đến lúc đó u miêu đại nhân liền có thể vui thích n ú t ở phía sau mặt mỗi ngày ăn uống miễn phí còn không dùng làm những cái kia phiền t h á i việc nghĩ đi nghĩ lại nó phảng phất đã thấy tương lai thong d o n g tự tại vẻ đẹp sinh hoạt nhịn không được phấp phấp một lần cực nhẹ cười ra tiếng thế là tranh thủ thời gian dùng móng vuốt che miệng lại con mắt con thành rồi hai đạo rào hoạt ngược nhà Ba ngày sau sáng sớm. Gió nhẹ mang ngày sáng nhẹ gió sớm, trong h vào đặc h quá trình này ý thức của hắn chìm vào một mảnh mênh mông mà hư vô hư vô không gian cố gắng dẫn dắt đến tia từng tia từng sợi lực lượng tinh thần không ngừng tăng trưởng cùng ngương thực Thôi động bản thân tinh thần lực tiến bộ. nhưng thời cảm c nay không giống ngày xưa đông hoàng đại hội ở tức nông trường lại thêm ra một con tiềm lực cực cao thủy hệ sùng thú hắn khát vọng sớm ngày đột phá đến thần tinh cấp một phương diện tận khả năng tăng lên lũ tiểu gia hỏa thực lực một phương diện khắc khế ước đạt đản mà căn cứ mấy ngày nay tỉ mỉ quan sát trần liên đối đản đản cụ thể chiến lược có cực kỳ rõ ràng nhận biết tại thuộc tính không bị khắc chế tình huống dưới đản đản đối mặt cùng giai sùng thú có thể xưng vô địch thậm chí có thể vượt cấp cùng đê phẩm chất sùng thú phân cao thấp cực kỳ phong phú kỹ năng cao độ thuần thục lên nhanh cường lực chiêu thức cùng với viễn siêu cái khác sùng thú phẩm chất các loại nhân tố hiệp ra cái này khiến đản đản trời sinh chiến lực viễn siêu một đám sùng thú vệ nghệ cùng giai nếu như chờ nó đột phá đến nhị giai đối mặt thống lĩnh phẩm chất thậm chí thần tinh phẩm chất tam giai sùng thú chưa hẳn không có đối kháng thực lực nhất định phải càng nhanh một chút cái này giản dị suy nghĩ chống đỡ lấy trần uyên xua tan ngày xưa sáng sớm thường có bối rối cùng l ư ỡ i biếng nếu là ngày trước hắn tỉnh ngủ sau nhất định sẽ trên giường nhờ cậy một hồi nhìn xem điện thoại di động suy nghĩ nhân sinh đợi đến có ca sông vào phòng ngủ sau mới có thể rời giường nhưng hôm nay khác biệt hắn sớm tỉnh lại sớm minh tưởng chỉ vì mau chóng đột phá không biết qua bao lâu hắn chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt một tia tinh mang nội liễm trần uyên thật s sau đó thói quen cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường biểu hiện trên màn ảnh lấy chu hút gửi tới mấy cái tin tức trần cố vấn đông hoàng đại hội báo danh thủ tục đã toàn bộ làm phá đáng căn cứ đại hội tổ ủy hội quy định sở hữu tuyển thủ dự thi cần tại bắt đầu thi đấu trước một tuần ngày hai mươi chín tháng một đến đế đô tiến hành trước thi đấu thích đứng cùng hoàn cảnh quen thuộc đây cũng là cuối cùng bắn vọt huấn luyện hoàng kim thời gian m ờ i n g à i trước thời hạn an bài tốt hành trình ta làm tốt ngài chế định xuất hành kế hoạch trần liên ánh mắt ngưng lại cấp tốc tính nhẩm một lần ngày hôm nay là số hai mươi hai khoảng cách xuất phát đi đế đô chỉ còn lại một tuần một cỗ manh liệt cảm giác cấp bách như vô hình hai tay nháy mắt chiếm lấy trần uyên hắn n g ớ n mày đột nhiên cảm giác được bản thân mỗi ngày huấn luyện lượng còn chưa đủ trần uyên n h u mày suy nghĩ cuối cùng làm ra một cái phản bội thiên tính quyết định lại thêm nửa giờ minh tưởng thời gian đồng thời cho lũ tiểu ra hỏa thêm một canh giờ thời gian huấn luyện hắn hít sâu một hơi đ ẹ xuống trong lòng nổi lên một chút nôn nóng quyết định lần nữa tiến vào minh tưởng trạ n g thái d à n h giật từng g i â y tăng lên tinh thần lực nhưng mà ánh mắt của hắn trong lúc lơ đáng liếc nhìn ngoài cửa Mình một một mới mẻ, tưởng chi đạo chú trọng khổ nhàn tiên ngoài động không hơn. chi chú khổ hoặc hứa tiên ra ngoài hoạt động một chút, hô hấp một lát không khí mới mẻ, hiệu lát tốt có đạo độ, ra quả sẽ tốt hơn. ý nghĩ này một khi xuất hiện tựa như một viên hạt giống cấp tốc mọc dễ nảy mầm trần uyên vô ý thức ho nhẹ một tiếng n h ì n không được t h ấ p giọng cười mắng một câu khúc, đều do vịt vịt cái này lười nhác ra hỏa cả ngày liền biết phơi thái dương ngủ nướng lăn lộn qua ngày đ ê m cái này thèm muốn ăn nhàn thói hư tật xấu đều lây cho ta rồi h ừ m nhớ vịt vịt thoáng qua một cái đêm nay không được ăn bữa khuya lúc này nó bỗng nhiên, nhiên ngồi dậy đem tre ở trên mặt diệp từ lây đến một bên thần xác mở mịt nó dùng cánh nhỏ vớt vớt miệng chật quay tròn chuyển động con mắt cảnh giác nhìn chung quanh c là ai ai đang nói vịt vịt ta nói xấu cũng thấy nửa ngày trừ gió nhẹ cùng ánh nắng phụ cận cái gì cũng không có nó nghi hoặc gãi gãi đầu rất nhanh liền đem điểm này khúc nhạc dạo ngắn đưa chi nao về sau có thể đang chuẩn bị một lần nữa nằm xuống nó đ ỗ n g nhiên bị cách đó không xa tình cảnh hấp dẫn chỉ thấy đản đản chính lơ lửng tại vài cọn g vừa này mầm linh thực mầm non trên không quanh thân lượn lờ lấy ướt át nhàn nhạt sương mù nó chính chứng trả đảng hoàng vung v ệ s i n h s ắ n long t r ả o nếm thử sử dụng da mây rủ xuống biển lập chỉ một lát nương theo lấy một tiếng ngột ngạt tiếng sấm đỉnh đầu của nó xuất hiện một mảnh nhỏ mây đen tí tách tí tách rơi xuống cực kỳ tỉ mỉ mưa bụi tinh chuẩn tưới tiêu lấy phía dưới mầm non chương ba trăm h h n t tám m ư ơ g 381, khởi tử hoàn sinh hướng trần cô vẫn thỉnh cầu trợ rút hai chân chân vịt nhìn chăm chú một màn này hài lòng meo cặp mắt lại cùng sử dụng cánh nhọn hài lòng vô vô tròn vào bụng cắt cặp coi như không tệ vịt từ khi có cái này tiểu k h ẩ lực á không là chịu khó tiểu ra hỏa hỗ trợ vịt vịt ta tới nước công tác có thể liền nhẹ nhõm nhiều rồi vị vịt cảm thấy bây giờ thời gian thật sự là quá hạnh phúc cả thanh nhàn công tác cuộc sống nhàn nhã an ổn hoàn cảnh n u hòa ánh nắng mỗi lúc trời tối còn có thể ăn được mỹ vị bữa ăn khuya nghĩ tới đây chân chân vịt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời ung dung bay đi mây trắng n méo một chút đầu suy nghĩ cuộn cuộn g ắ t hôm nay bữa ăn khuya ăn cái gì đâu nhưng mà so với vịt sinh hạnh phúc chân chân vịt ngay tại vải mây làm mưa đạn đạn lại hết sức khó chịu ngang bản vương là mưa đạn đạn lại hết sức khó c h u thiên nhưng hôm nay lại muốn ở chỗ này làm loại này việc nặng quả thực là vô cùng n h ụ nó tức giận đối phía dưới nhàn nhã chân chân vịt lắc lắc đôi u rồng t ó é lên mấy điểm bọt nước nhỏ biểu thị kháng nghị nhưng mỗi khi nó nghĩ bỏ gánh không làm lúc u miêu liền sẽ không biết từ cái nào góc khuất lén lén lút lút xuất hiện bay đến nó bên h a i dùng móng luốt cùng phong phú biểu lộ tiến hành một phen ân cần dạy bảo cô chiêm c h i ế p cô chiêm c h i ế p lão đại nhịn nhất thời gió êm sóng lặng lui một bước trời cao b i ể n rộng chúng ta bây giờ phải khiêm tốn muốn lần nút chờ chúng ta thần công đại thành lại đem sân bãi tìm trở về nghĩ đến u miêu ẩn nhẫn đại kế cùng miêu tả tương lai hoành đồ đ à n đ à n đành phải cưỡng chế trong lòng không cắm lòng trong lỗ n ú i phun ra hai cỗ mang theo hơi nước s ư ơ n g trắng càng thêm dùng sức thôi động mây đen trời mưa đồng thời ở trong lòng sổ nhỏ bên trên c h o chân chân b ị hung hăng ghi lại một bút ngang chờ bản vương tương lai chấp trưởng nông trường nhất định phải n h ư n g ngươi cái này vịt béo từ sáng sớm đến tối gánh nước tới vườn một k h ắ c không được nghỉ ngơi dám lười biếng hay dùng cái đuôi hung hăng quất ngươi cái mông nhưng vào lúc này đ à n đ à n khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn u miêu bóng người chỉ thấy u miêu cũng không có tại nó bên người cổ vũ ủng hộ mà là chính hấp tấp vây quanh ở cương trạm địa quân bên người u miêu không biết từ chỗ nào tìm đến một viên sáng lấp lánh màu hổ phách cây quả dùng hai con móng vuốt nhỏ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bay đến trầm mặc đứng xứng cương c h ạ m địa quân trước mặt trên mặt chất đầy chân t h à n h nhất nhất lấy lòng t i ể u d u n g đem cây quả r ơ lên cao cao y đổ hiến cho đối phương xem như u miêu l ã o đại đản đản chưa bao giờ thấy qua cái chức lộ ra như vậy t i ể u d u n g trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ có thể cương c h ạ m địa quân màu xanh t h ẳ m con mắt chỉ là bình thản quét u miêu lên mắt nó không phản ứng chút nào vẫn như cũ như là điều khác giống như thủ vững cương vị bị y mắng cự tuyệt u miêu không tức giận chú sau đó bắt đầu vòng quanh nó trên dưới bay múa khi thì dùng chóp đuôi nhẹ nhàng phất qua đối phương lạnh như băng giáp trụ khi thì làm ra các loại b u ồ n cười động tác khả ái ý đồ hấp dẫn cái sau chú ý thể hiện ra ân cần đầy đủ thậm chí mang một ít chân chó bộ dáng p h ả n phất cương t r ạ m địa quân mới là nó nhận lão đại thấy cảnh này đản đản lập tức trợn mắt h ố t mồm ngang đến tội cùng ai mới là ưu miêu lão đại chẳng lẽ không phải ta sao sau khi hết khiếp sợ chính là vô tận tức giận cùng tức giận nó râu rồng run nhẹ nhẹ vợn quanh quanh thân mây mù đột ngột đột nhiên quần, quần thậm chí ẩn ẩ n chuyển ra tiếng sấm rền vang ngang chờ á táo i tiểu nói này ăn cây táo rào cây sung tiểu đệ, rõ ràng nói xong muốn rào cây cây rõ đệ, tá bản vương thành tiểu đại nghiệp, vậy mà chạy tới lấy lòng cái bản vương nghiệp, lòng chạy khát mà đại tới vậy lấy c sùng thú.、Chờ、bản vương thần thông đại thành nhất định phải đem ra hỏa này đi đẩy đến trồng coi nông trường hẻo lánh nhất hoang v u nhất đồng thời thối h o á c phân bón trồng đại môn nhưng hiện thực c h í n h lệch thực lực cách xa để nó rất nhanh tỉnh táo lại nhìn chăm chú u m i u hồi lâu cuối cùng bông xuống đôi mắt tiếng long ngâm vang ngang thôi trước tăng thực lực lên chờ bản vương thần công đại thành đi nó lắc lắc đầu dứt bỏ trong đầu hết thẻ tạp n i ệ m thu hồi chú ý u m i u ánh mắt ngược lại càng thêm chuyên chú luyện tập lên nắm giữ kỹ năng nho nhỏ mắt dòng bên trong thiêu đốt lên mạnh lên khát vọng cùng thời khắc đó tần linh chỗ sâu nơi nào đó ít ai lui tới núi tuyết cửa ải một chi năm người tiểu đội chính chậm rãi từng bước tại đến gối trong tuyết động gian nàn tiến lên đội trưởng nếu không nghỉ ngơi trước một hồi a t h ở hồng hộc bạch quyết nhìn qua không nhìn thấy cuối cùng mênh mông đất tuyết há m ồ m gọi ra một đoàn nhiệt khí dễ nghe thanh âm đánh vỡ thời khắc này yên tĩnh xem như thứ bảy tiểu đội trưởng nhất l y giờ phút này chính đi ở đội ngũ phía trước nhất nàng mặc lấy một thân lưu loát chống lạnh y phục tác chiến mặt em bé thượng thần yêu sâu sát chú sắc bén như đao con mắt cảnh giác liếc nh đột nhiên nhiếp ly ngừng chân không tiến nàng quay đầu ngắm nhìn thể lực rõ ràng chống đỡ hết nổi bạch quyết lại nhìn một chút trước mắt thời gian nhẹ nhàng gật đầu được nghỉ ngơi tại chỗ mười phút bạch quyết nhảy cấm hoan hô cái khắc thành viên nào hào nhẹ nhàng thở ra tranh thủ thời gian dừng ở tại chỗ ngắn ngủi nghỉ ngơi đám người dù nghỉ ngơi tại chỗ nhiếp ly hỏa nhung khuyển vẫn như cũ trung thực thực hiện cảnh giới chức trách nó ướt át mũi không ngừng mất máy xóa tung như ngọn lửa cái đuôi nồng lên thật cao lỗ h a i cơ cảnh chuyển động bắt giữ lấy trong gió tuyết bất luận cái gì dị hưởng thể trạng khôi n ô lợn rừng nhìn chung、quanh. sau đó từ căng p h ò n g trong ba lô móc ra một đống khẩu phần lương thực phân phát cho đám người hắn một bên miệng lớn nhấm ướt một bên mơ hồ không do nói cái này phá thiên khí thật sự chẳng ghét rốt cuộc là ai tại thích mùa đông chứ bên dưới không hết tuyết cũng chỉ có đi không hết cả đường à còn có một bầy dấu ở trong đống tuyết thời khắc chuẩn bị đánh lén hoang dại s ù n g thú hắn dừng một chút đưa tay đập đi trên người bông tuyết nghiến răng nghiến lợi nói nếu như cho mùa vụ xếp hạng mùa đông nhất định xếp tại cuối cùng mùa hè đệ nhất mùa hè có rực rỡ ánh nắng lạnh, còn có mặc váy nắn. bạch quyết thình đá lợn rừng mực ướt Hướng về phía một lát sau bạch quyết tiên lặng đi đến nhiếp ly bên cạnh âm thanh nhỏ bé đội trưởng đang suy nghĩ gì nhiếp ly nhìn không trước mắt thanh tuyến thành thục tại nghĩ nhiệm vụ lần này nghe thấy lời này bạch quyết lặng lẽ nhất miệng nàng cũng không tin tưởng dạng này ngôn từ đối bọn hắn mà nói đây chỉ là một lần phi thường thông thường nhiệm vụ gần đây có nhiều tên ngự thú sư biểu thị tại tần lĩnh chỗ sâu gặp trạng thái kỳ quái giã t h ú sùng thú những n à y sùng thú tựa hồ chịu đến một loại nào đó tinh thần hệ kỹ năng ảnh hưởng sẽ bằng mọi giá hướng những sinh vật khác khởi xướng công kích m á n h liệt vô luận tính tình hung manh vẫn còn đ ó n hòa bọn chúng đều sẽ tùy ý công kích những sinh vật khác đồng thời trạng thái n ă n g ngược không chết không thôi những n à y sùng thú tình huống dị thường lập tức gây nên tập sự bộ thứ tám tri bộ cao độ coi trọng thượng tầng lãnh đạo phái đóng giữ tần lĩnh thứ bảy tiểu đội xâm nhập đại s những trạng thái này dị thường sùng thú hoặc là ăn n h ầ m một loại nào đó có tác dụng phụ linh thực hoặc là chịu đến một loại nào đó có thể mê hoặc tâm lý tinh thần hệ sùng thú ảnh hưởng bởi vậy làm ra khắc thường hành vi. Loại tình huống này nhìn như huyền này vi. Loại bí kỳ h hợp thói thường, ô n g k thực ở tại bọn hắn chấp hành các loại nhiệm vụ bên trong không đáng giá nhắc tới phi thường dễ dàng giải quyết đội trưởng hiển nhiên sẽ không ở trong chuyện này hao phí quá nhiều tâm tư nhưng một chuyện khác cũng không nhất định rồi bạch quyết ánh mắt lấp lóe khoe môi dương lên thanh âm ung u n vang lên đội trưởng hôm nay là báo danh tham gia đông hoàng đại hội ngày cuối cùng ngươi còn tại xoắn suýt muốn hay không báo danh a n h i p ly không nói gì chỉ có một tay nâng ở lại ba thật lâu nhìn chăm chú một bên hỏa nhung khuyển không nói chương ba trăm tám mươi mốt khởi tử hoàn sinh hướng trần cô v ẫ n tỉnh h cầu trợ giúp hai hai chương ba trăm tám mươi mốt khởi tử hoàn sinh hướng trần cô v ẫ n tỉnh h cầu trợ giúp hai bạch quyết thanh âm vang lên muốn ta nói đội trưởng ngươi liền tham gia đi dù sao ngươi điểm tích lũy vậy là đủ rồi mà lại chúng ta sẽ lưu tại t ầ n lĩnh nơi này sẽ không ra nhiễu loạn dừng lại một chút bạch quyết nhìn qua nhiếp ly học sinh tiểu học giống như non nớt bên mặt che miệng cười khẽ đến lúc đó không chừng còn có thể trên sàn thi đấu gặp trần cố vấn đâu nghe thấy lời này n h ế p ly bờ môi mất máy có thể nàng không nói gì chỉ là yên lặng đứng dậy đi thẳng về phía trước thon nhỏ thân thể cơ hồ bị nhào tới trước mặt gió tuyết bao phủ lặng lẽ lắng nghe hai người nói chuyện lợn dừng nghiêng đầu trưng lại hạ giọng nói đội trưởng vẫn là không muốn tham gia đông hoàng đại hội còn tại x o a n suýt bạch quyết nhẹ gật đầu sau đó thật dài thở dài một tiếng muốn ta nói đây là thật nhiều tốt cơ hội khó được không chỉ có thể theo tới từ cả nước các nơi ưu tú ngự thú sư cùng đài thi đấu t i ệ n thể còn có thể cùng trần cố vấn tiếp xúc gần vui tại loại này chưa quen cuộc sống nơi đây hoàn cảnh xa lạ đến từ cùng một địa phương người dễ dàng nhất rút ngắn quan hệ t h ú n g chi đội trưởng vốn là nhận biết trần cố vấn ai đội trưởng bất tranh k h í a lận dừng ngay vậy gãi gai đầu ồ bồng nói những đội trưởng khác giống như cũng không có tham gia đội chúng ta những người này mà nói thận lực đừng xuất đầu lộ diện đi lời tuy như thế nhưng bạch quyết muốn nói lại tôi h nàng quan sát nhiếp ly bóng lưng g ầ y nhỏ cuối cùng thật sâu thở dài ai nghỉ ngơi một lát đám người đứng dậy tiếp tục đi tới nhưng mà không đi một hồi phía trước nhất hỏa nhung khuyển bỗng nhiên dừng bước lại Toàn thân x sau t n một khắc toàn bộ tiểu đội tiến vào trạng thái chiến đấu các thành viên ăn ý dựa vào hình thành nhanh chóng mà đơn giản trận hình phong ngự riêng phần mình sùng thú cũng đều bày ra nên địch tư thái t bị hỏa nhung khuyển c h ă m chú nhìn c h ă m chú chỗ kia sườn dốc phủ tuyết đ ỗ n g nhiên nổ tung một đầu toàn thân đỏ s ậ m lại mang theo màu đen giữ tợn đường vân hỏa văn xà từ tuyết động bên dưới mánh vọt mà ra nó mở ra độc d è m mỹ bay miệng lớn lao thẳng về phía khoảng cách nó gần nhất đội viên lợn rừng h ỏ a văn xà tốc độ nhanh đến kinh người đồng thời lôi cuốn một trận hôi thối mùi tanh làm người nhịn không được buồn nôn n ư ớ k han nhưng n h ế p ly cùng hỏa nhung khuyển dự cảnh đưa đến mấu chốt tác dụng lợn rừng mặt đột nhiên tập kích hỏa văn xà không chút hoang mang, thậm chí nết miệng nử cười cơ h ộ tại hỏa văn xà bạo khởi trong nó móng nhọn nháy mắt bao trùm lên cháy hừng hực liệt diễm tinh chuẩn mà tàn nhẫn một chảo đánh vào hỏa văn xà thon dài thân thể bên trên nương theo lấy một tiếng văn c h ậ m nóng rực ánh lửa nổ tung hỏa văn xà lập tức phát ra một tiếng đau đớn gào thét thân thể bị đấu đá mà đến cự lực hung h ă n g đập bay ra ngoài đập ầm ầm ở phía xa trên mặt tuyết hướng về phía trước xem xét hỏa văn xà cứng cọi màu đỏ s ậ m ra rắn bên trên phơi bậy một đám lớn rõ ràng cháy đen đốt bị thương vết tích thậm chí tản mát dạp rổ tê in đốt cháy khét vị khét bản thử còn dám đánh lần xem như tập sự bộ bên trong tinh anh thành viên bọn hắn đơn đọc sách ra ngoài liền có thể đối phó một đám cường đại s u n g thú càng đừng sách l ấ y tiểu đội làm đơn vị chấp hành nhiệm vụ còn có là cao quý cao giai ngự thú sư nhiếp ly đội trưởng dẫn đội đừng nói một đầu hỏa văn xà coi như mười đầu hỏa văn xà cùng nhau phát động công kích cũng có thể thông do ứng phó nhẹ nhõm đánh tan có thể một giây sau lợn dừng nụ cười trên mặt đột nhiên tiêu tán thay vào đó là sâu đậm kinh ngạc đầu này bị hỏa nhung khuyển một kích đánh tan trung đ i ệ ngã xuống đất hỏa văn xà p h ả n phất hoàn toàn không cảm giác được đau đớn nó cơ hồ tại rơi xuống đất nháy mắt liền bỗng nhiên bắn người lên thân cặp kia nguyên bản đen nhánh mắt rắn lại là quái dị trí cực màu đỏ thấm bên trong giống như là tràn đầy điên cuồng cùng ngang ngược t hòa văn xà lần nữa phát ra hí dày bằng mọi giá hướng phía đám người phát động công kích bộ kia gần như tại không chết không thôi không lọt vào mắt bản thân thương thế điên cuồng bộ dáng để thấy nhiều hiểu rộng một đám thành viên không nhịn được cảm thấy một trận hạ lệnh hai mắt lấp lánh hỏa nhung khuyển không chút nào bị hỏa văn xà quái dị bộ dáng hù dọa nó áp chế thân thể gầm nhẹ một tiếng lại lần nữa nào về phía trước Hòa nhung khuyển thực lần ự c rõ ràng này dại văn hòa nhung khuyển nện bước c h ắ c đ ị c h bộ pháp nhanh chân hướng về phía trước tới gần hỏa văn xả sau đó dùng tiêu đốt hỏa diễm sắc bén móng đuốt gắt gao đem đầu rắn nén tại trong đống tuyết mặc kệ như thế nào điên cùng vặn vẹo thân thể đều không thể tránh thoát có thể cho dù bị triệt để chế phục hỏa văn xả kia đỏ ngầu con mắt vẫn như cũ gắt gao chừng mắt đám người che kín vết cháy thân thể còn tại dùng hết cuối cùng khí lực dãy r u ộ phản phất chỉ cần còn có một khẩu khí nó liền sẽ tiếp tục công kích nhìn thấy người tê cả ra đầu các đội viên nào h à o xông tới sắp mặt đều ngưng trọng dị thường đội trưởng đây chính là nhiệm vụ bên trong miêu tả tình huống dị thường a lợn rừng cao mày cả tiếng mở miệng ánh mắt đỏ như máu l i ề u mạng công kích căn bản không sợ chết một bộ điên cuồng trạng thái sách c h ắ c không được những cái kia ngự thú sư đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng thật là có điểm dọn người bạch quyết ngồi sồn người xuống nhắm lại hai mắt tỉ mị quan sát bị đệ lại hỏa vận xả mảnh khảnh lông mày chăm chú nhữ lên tình huống như vậy xác thực rất quái dị giống n hòa ư là loại là nào bị một loại nào đó sức mạnh tinh thần mạnh mẽ điều khiển hoặc là nghiêm trọng, ô nhiễm tâm tinh thần trọng trí. hoặc điều khiển đó sức h ô văn x à mặc dù xem dù như tính tình í n h t huống n g m h tính n u y hiểm hoang dị ạ i s ù n thường để bạch quyết đột nhiên rõ ràng đây cũng không phải là nàng tưởng tượng bên trong nhiệm vụ đơn giản mọi người ở đây thảo luận thời khắc đầu này hỏa văn xà điên cùng dãy rủa động tác không có dấu hiệu nào đột nhiên đình trệ đỏ thâm con mắt nháy mắt mất đi sở hữu thần thái trở nên s á m xịt c h ố n g g i ố n g toàn bộ thân thể như là đứt mất tuyến như tượng gô giặt d ẻ o tê liệt ngã xuống tại trong đống tuyết triệt để bất động chết rồi lợn rừng sửng sốt u một chút bạch quyết cẩn thận từng ly từng tí lần nữa tới gần dội ra mang theo găng tay ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một lần thân rắn sau đó tỉ mỉ quan sát hỏa văn xà mỗi một cái bộ vị sau một lúc lâu bạch quyết giống như là bị lửa cháy nóng rực bị phòng một dạng bỗng nhiên rút tay về trên mặt nháy nàng t r ư n g lớn hai mắt thanh â m bởi vì chấn kinh mà có chút run r u dày nó nó đã sớm chết rồi mà lại chí ít đã tử vong vượt qua m ộ ư ơ i hai giờ cái gì cái này sao có thể sở hữu đội viên đều la thất thanh trên mặt tràn ngập hoang đường cùng kinh dị một đầu chết rồi vượt qua m ộ ư ơ i hai giờ hỏa văn x à mới vừa rồi còn tại sinh long hoạt hổ điên cùng công kích bọn hắn coi như bây giờ là linh khí khôi phục thời đại nhưng khi khởi tử hoàn sinh loại này có chút quỷ dị sự t ì n h phát sinh ở trước mắt vẫn để đám người cảm thấy khó có thể tin nhưng khi đám người hướng về phía trước xem xét nên tiếp bạch quyết cặp kia tràn ngập kinh nghi bất định ánh mắt đồng loạt lâm vào trầm ặ c xem như trong đội ngũ duy nhất phụ trợ nhân viên bạch quyết từng hệ thống hóa học qua tương quan tri thức nàng đã rơi xuống phản đoán liền chứng minh chuyện này tỷ lệ lớn không có sai ở nơi này cực độ khiếp sợ và không khí quỷ quái bên trong một tiếng cực kỳ nhỏ phản phất cái gì đổ vật khoan rách ra cách thanh âm l ạ g yên vang lên Phúc! phần thân hiện ra ám sắc, mang theo hỏa con có sắc, giác c� Một mẹn mẹn ám mang to tay, toàn tử tiểu trùng, trợ từ loáng bằng bóng bóng sáng bóng vung dung từ hỏa văn phần cổ cháy đen miệng vết thương ra kia xà quỷ dị hướng trần cô vẫn tỉnh h cầu trợ rút bốn chương ba trăm tám mươi mốt khởi tử h o à n sinh hướng trần cô vẫn tỉnh h cầu trợ rút bốn bắt lấy nó nhấp ly phản ứng cực nhanh cơ h ồ tại côn trùng xuất hiện trong nháy mắt liền nghiêm nghị hạ lệ hòa nhung khuyển há miệng b ộ c phát ra một đạo ngưng luyện nóng bỏng cột lửa nhưng mà cái này vũ cánh bay cao tiểu côn trùng phản ứng tinh người q u a n thân nháy mắt lan tràn ra một ít đoàn mang theo tanh ngọt mùi màu tím đen tanh hôi xương độc vê anh nóng bỏng cột lửa đụng vào xương độc t vang sinh ra va chạm k ị liệt nương theo lấy một trận tiếng nổ vang khói đen tùy theo tràn ngập đợi xương độc cùng khói đen bị gió rét thổi tan đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại có thể con kia từ hỏa văn xà trong thi thể c h u i ra ngoài quỷ dị tiểu côn trùng sớm đã không thấy tăm hơi truy nhiếp ly sắc mặt vô cùng ngưng trọng không chút do dự phất phất tay mang theo hỏa nhung k h u y ể n hướng phía thần bí tiểu côn trùng biến mất phương hướng đuổi theo giờ khắc này người sở hữu nháy mắt rõ ràng một sự kiện hỏa văn xà tình huống dị t h ư ờ n g tuyệt đối cùng cái này trước đây chưa từng gặp quỷ dị côn trùng thoát không khỏi liên quan tiểu đội lập tức dọc theo côn trùng bay khỏi phương hướng toàn lực truy kích bọn hắn triệu hồi ra r i ê n phần mọi người đang một chỗ khác trong sơn cốc phát hiện một con ngay tại điên cuồng công kích cái khác s ủ n g thú hàn hàn t r ư cái này hàn hàn t r ư hai mắt đỏ thấm giống như điên cuồng tứ chi điên cuồng giẫm đ ạ p mặt đất đối diện nhỏ yếu s ủ n g thú run lệ bẫy có chuẩn bị cùng kinh nghiệm các đội viên chung sức hợp tác cấp tốc đem chế phục mà ở hàn hàn t r ư triệt để mất đi năng lực hành động về sau lại có một con giống nhau như lúc cám t ử sắc tiểu trùng từ hắn lỗ hai bên trong chui ra mạnh liệt v ỗ trong s u ố t cánh y đổ thoát đi nơi đây nhưng lúc này đây thứ bảy tiểu đội đám người chuẩn bị kỹ cảng một con toàn thân như là tinh khiết thủy tinh điêu khắc thành đại não bộ vị phá lệ phát đạt sáng tỏ thủy tinh tinh thần điệp nhẹ nhàng ngỗ cánh t r ậ n t ư bạch quyết đầu vai bay lên hai mắt đ ỗ n g nhiên nở rộ hóng ánh ánh sáng màu lam sau một khắc s ó n g khí cuồn cuộn một cỗ mênh g ô n g vô hình lực lượng tinh thần nháy mắt bao phủ quỷ dị côn trùng cấp tốc đan dẹp ra một tấm không nhìn thấy tỉ mỉ mạng lưới đem cái này côn trùng một mực vây ở giữa không trùng mặc kệ như thế nào chấn động cánh đều không thể tránh thoát các đội viên cẩn thận từng ly từng tí quay lại tới tỉ mỉ xem xét nhưng con sâu nhỏ này trừ sát ngoài cứng rắn có thể phóng thích xương độc bên ngoài xem ra cùng thông thường cũng không khác nhau quá nhiều, hoàn toàn nhìn không chẳng lẽ là một loại nào đó còn không có bị phát hiện tinh thần hệ sùng thú lợn rừng sờ sờ gai góc t r o n g râu trầm giọng suy đoán một bên thành viên nhữ mày lắc đầu có thể phóng thích xương độc rõ ràng là độc hệ sùng thú mà lại nó vừa mới cũng không có sử dụng ra tinh thần hệ kỹ năng ta xem không giống như là tinh thần hệ sùng thú lợn rừng hai mắt chừng một cái lớn tiếng phản bác chẳng lẽ liền không thể là thần tinh phẩm chất sùng thú sao nhấp ly dương mắt mắt c h ầ m rãi lắc đầu không căn cứ chúng ta trước mắt thu t ậ p được tình báo tiến hành phân tích những trạng thái kia dị thường hoang dại sùng thú từng trong cùng một lúc hiện thân cái này liền nói do mà thần tinh phẩm chất sùng thú không có khả năng thành đán xuất hiện một con thần tinh phẩm chất sùng thú đã có thể ở một phiến khu vực x ư n g bá nếu là một đám đủ để thống trị mạng lớn tấn lĩnh nghe tới đội trưởng phản bác bản thân lợn rừng há to miệng nhưng không có lên tiếng nhấp ly thật lâu nhìn chăm chú bị vây ở niệm lực trong lưới vỡ tại phí công rẽ rủa quỷ dị côn trùng non nớt trên mặt tràn đầy cùng tuổi tắc không hợp nặng nghề nàng trầm giọng hạ lệnh đem nó thu vào cách ly hàng mẫu dương mang về nhất định phải nhanh biết rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì đồ vật suy nghĩ của nàng phi tốc vận chuyển căn cứ bạch quyết sơ bộ phán đoán cùng trước đây thu t ậ p được tình báo loại này quỷ dị côn trùng tựa hồ có thể ký sinh tại đã tử vong sùng thú thể nội không chỉ có thể khu động thi thể hoạt động thậm chí còn có thể để cho sử dụng khi còn sống kỹ năng tiến hành công kích loại này nghe d ợ n cả người thủ đoạn quả thực chưa từng nghe thấy nếu như loại này côn trùng đại quy mô xuất hiện đối tần lĩnh sinh thái hoàn cảnh đối diện quá khứ ngự thú sư cùng cư dân đều sẽ tạo thành thai nạn khó có thể tưởng tượng mà lại suy nghĩ đến tận đây nhiếp ly chân mày níu chặt tâm tư cuồn mà lại mấu chốt nhất là các nàng tiểu đội phụ trách phiến khu vực này đóng giữ đã có một đoạn thời gian, có thể các nàng lúc trước chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng tại bất luận cái gì trong tài liệu gặp qua loại này q u ỷ dị x u n g thú bọn chúng là từ đâu đến vì sao lại đột nhiên tập trung xuất hiện ở đây cái này sau lưng phải trăng gần giấu đi cấp độ càng sâu nguyên nhân nghĩ tới đây một loại bất an mãnh liệt cảm nháy mắt bao phủ não h ả i nhiếp ly bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía các đội viên thanh thúy thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán lợn rừng cách nơi này gần nhất thành trấn là nơi nào lợn rừng nghĩ nghĩ sau đó cao giọng trả lời báo cáo đội trưởng la chân núi tuyên hòa trấn tuyên hòa trấn nhiếp ly nhẹ giọng lặp lại một lần trước mắt n h á y mắt li ó e qua một c á đã lâu chưa n i l từng c b u để ý phản ứng của hai người nàng quan sát bị giam tại cách ly hàng mẫu trong dương quỵ dị côn trùng sau đó nhìn ra xa chân núi tuyên hòa trấn phương hướng một cái to gan ý nghĩ nháy mắt trong đầu toát ra trần cố vẫn không chỉ có là một vị cực kỳ cường đại ngự thú sư càng là một vị đã từng bị nhiều nhà truyền thông dành trước đưa tin dẫn phát học thuật giới chấn động thiên tài nghiên cứu viên mà lại hắn vẫn đóng giữ tần lĩnh nhân viên kiểm lâm đối nơi đó hoàn cảnh cùng sùng thú hết sức quen thuộc không chừng hắn đối cái này quỷ dị côn trùng có chỗ hiểu rõ ý nghĩ này tựa như tia chớp s ẹ n qua não h ả i nhấc ly quyết đoán hạ lệnh cánh tay vung lên đi trước tuyên hòa c h ấ n vâng tiểu đội thành viên nhóm cùng kêu lên đi trước tuyên hòa trấn một đoàn người đón gió tuyết t r u n g t r u n g điệp điệp nhưng lại bước đi vội vàng hướng phía tuyên hòa chấn phương hướng đi nhanh mà đi trong không khí tràn ngập ra một cỗ mưa gió sắp đến khẩn trương khí tức mà lúc này giờ phút này trần n g uyên chính ung dung nhàn nhàn nằm ở trong sân phơi thái dương cách đó không xa thần mộ hoa tiên ngay tại khắc khổ luyện tập kỹ năng huấn luyện bản thân dù cho đông hoàng đại hội gần nhưng t r ừ bị trần n g uyên khế ước ba tên tiểu gia hỏa cái khác s ủ n g thú nhóm vẫn như cũ bảo trì ban đầu sinh hoạt hình thức ăn ăn uống uống thời gian phong rong tự tại nhìn qua yên tịn ăn tường nông trường trần uyên nhịn không được cảm khải nói Trường sinh không 382, hoạt dễ, lúc o long n nghệ, g mãi mãi chạm vào tối mặt trời chiều đem phía tây bầu trời đốt thành một mảnh trói lọi màu vỏ quýt mây trôi như là dung kim dòng sông lạnh leo gió rét c u ố n qua tuyên hòa trấn khu phố lại thổi không tan trên chấn náo n h i ệ t cùng n h â n khí nhất ly đám người bước đi vội vàng xuyên qua rộn rộn ràng ràng khu phố người đi đường ảo ảo q u ă n g tới ánh mắt tò mò nhưng bọn hắn không dành bận tâm cái khác trực tiếp đi tới thị trấn biên giới nơi tòa kia yên tính nông trường nông trường đại môn hướng ngoại rộng mở một đạo trầm mặc mà cao ngất sắt thép bóng người như là t u y ê n cổ tồn tại pho tượng không nhúc n í c h tí nào đứng sừng sững ở cổng mặt trời lặn ánh chiều tà vì nó kia lạnh lẽo cứng rắn màu sáng bạc nham giáp rắt lên một tầng ấm áp sáng bóng lại chưa từng hòa tan nó từ bên trong ra ngoài tỏa ra trầm ổ n lại sắc bén khí tức xa xa thấy có người tiếp cận cưng ơ t r ả m địa quân bước về phía trước một bước động tác trôi c h ả y mà tràn ngập lực lượng cảm giác hai cánh tay cuối cùng to lớn mà giữ tợn ghép lại dao thép vẫn chưa bắn ra chỉ là có chút điều chỉnh góc độ lạy như b Gặp cao cao t ta màu nghe m c nói trần cố vấn nông trường có chỉ chuột đất đầu thép hỗ trợ trông coi lại môn thực lực mạnh ngoại hạng nhẹ nhõm đánh bại vô số muốn gặp được trần cố vấn ngự thú sư bị danh xưng là gặp mặt trần cố vấn cuối cùng cửa ải khó nhưng này ra hỏa nhìn xem cũng không giống chuột đất đầu thép a bạch quyết nhìn chằm chằm cương trạm địa quân nước l ư ợ n g một hồi ánh mắt có chút lấp lóe chậm nhẹ giọng giải thích nói hai ngày trước hiệp hội ngự thú sư phép sẽ chính thức đổi mới một đầu tin tức trần cố vấn thành công nghiên cứu ra chuột đất đầu thép thống l ĩ n h đến thần tinh phẩm chất tiến ra i điều kiện cũng đem tiến ra i hình thái mệnh danh là cương trạm địa quân hẳn là nó cương trạm địa quân lợn rừng bỗng nhiên chừng to mắt sau đó bừng tỉnh đại ngộ ý của ngươi là cái này s ủ n g thú chính là con kia chuột đất đầu thép tiến ra hình thái bạch quyết nhẹ gật đầu tại trần cố vấn thành công nghiên cứu ra chuột đất đầu thép tiến ra điều kiện về sau học thu lợn rừng nhịn không được lần nữa quan sát tỉ mỉ trước mắt cương trạng địa quân chỉ thấy nó thân hình thon dài t h ẳ n g tắp bao trùm lấy lạnh lẽo cứng rắn cùng thô lệ cảm nhận kết hợp hoàn mỹ giáp trụ đứng yên lúc tựa như núi cao trầm ổ n khẽ nhúc ních lúc lại lộ ra là báo đi săn lược b ộ phát đặc biệt là đôi kia thu liễm giao thép lần ẩ n tỏa ra khí tức bé nhọn làm người sợ hãi tại mặt trời chiều chiếu rọi cứng rắn giáp trụ chiếu sáng rặn g rỡ toàn thân trên giới lộ ra cường đại khí chẳng để lợn rừng trong lòng bột r ồ n khí này trợn nhất định là phi thường cường đại tam dài sùng thú l nghe d ừ n suy n g thấy đoạn lời nói cương trảm địa quân con mắt có chút lấp lóe tựa hồ là tại phân tích thân phận của đối phương cùng ý đồ nó có thể cảm thấy được đám người này cùng sùng thú không có rõ ràng ác ý nhưng đối phương số lượng đông n ả o không thể tùy tiện bỏ vào nông trại nội bộ thế là nhóc đầu sắt lắc đầu ngay sau đó nâng lên một con dao thép cánh tay chỉ hướng nông trại nội bộ Làm một cái k h ô nhấp g ở t ủ thế, r ắ ly liếc ờ l h nông trường tản sau xéo hắn liếc mắt không nói chuyện mà là trực tiếp móc ra điện thoại di động thuần thục bấm một cái mã số ngắn ngủi chờ đợi về sau điện thoại kết nối Uy, t dừng à i tốt, ta lại một chút lợn rừng vụng trộm liếc mắt lực chú ý cũng không trên người mình nhiếp ly thấp giọng nói lầm bầm cũng không biết đội trưởng có không có dung cảm xuất kích trần cố vấn thứ đại nhân vật này cũng không quá tốt tiếp xúc bên cạnh bạch quyết lập tức trừng mắt nhìn lợn rừng quát lớn m u ố n c h ế t à vậy mà tại sao lưng vụn trộm thảo luận đội trưởng cùng trần cố vấn nói đến đây nàng l ờ i nói xoay chuyện trong mắt lấp lóe cùng n h i ệ t vẹt ò mò bất quá ta vậy thật tò mò đội trưởng bình thường có thể hay không chủ động tìm trần cố vấn t á n gấu nhưng luôn cảm giác trần cố v ấ n say mê tại học thuật nghiên cứu cùng sùng thú bồi dưỡng tựa hồ đối những chuyện này không có hứng thú lợn rừng trong mắt xoay xoay hắn trộm liếc liếc mắt n h i p c li chất hạ giọng nói ta biết do có chuyện nhất định có thể gây nên trần cố vẫn hứng thú chuyện gì bạch quyết bay đầu chống lại lợn nói mỗi khi trần cố vẫn gặp hiếm lạ ho t ổ nói g động tới gần đụng hội chủ như tới liền cứ c vốt vào ve, vậy, thể thừa Trần t cơ cùng Trần Hưng Cố Hưng r vấn ể n khai chuyện ủ đề, rút ngắn q a n phiếm thảo luận ở giữa một đoàn người liền ở nơi này gió rét dần lên trạm vạn tối trở tại cửa nông trường đột nhiên một đạo lén lén lút lút thân ảnh nhỏ bé từ nông trại nội bộ bay ra thân ảnh màu tím tại mặt trời chiều chiếu dọi bên trong có thể thấy rõ ràng đỉnh đ ầ u ác ma x ú g i á c nương theo lấy phi hành động tắc run lên một cái u m i u không lọt vào mắt canh giữ ở cổng chờ một đám người kia mặt mũi tràn đầy vui sướng nó có minh s á c mục tiêu cấp tốc bay đến cương trạm địa quân bên người chương 382, sinh h o ạ trăm không dễ, long dễ, tám m ư n g hai 382, sinh hoạt không dễ long long mãi nghệ hai cô chiếm chiếp cô chiếm c h i p u miêu bắt đầu vòng quanh cương c h ạ m địa quân kia cao lớn cao ngất trên thân thể bên dưới bay múa thỉnh thoảng còn dùng bản thân lông xù cái đầu nhỏ đi cọ đối phương lạnh như băng giáp chân dài nhỏ cái đuôi thậm chí lặng yên không một tiếng động trèo lên cái sau bà vai sau đó không biết từ chỗ nào lại móc ra một viên sáng lấp lánh c â y quả khiến bảo tựa như giơ lên cương c h ạ m địa quân trước mặt g i á p cương c h ạ m địa quân yên lặng lui lại nửa bước nó đầu tiên là lay rơi trèo ở trên người dài nhỏ cái đuôi sau đó hướng về phía u miêu lắc đầu không nên quay dày công việc của ta cô chim chiếp có thể cương trạm địa quân thái độ càng là lãnh đạm càng là xa cách ưu mi nó không ngừng tới gần cái trước dù cho bị vắng vẻ cũng không thèm để ý chút nào bạch quyết nhìn xem đột nhiên xuất hiện u miêu nhận ra hắn thân phận sau nhịn không được nhẹ dọn g c ả m k h á i trần cố v ẫ n trong nông trại s ủ n g thú t r ù n g loại thật sự là càng ngày càng phong phú ngay cả như thế h i h ư u ám hệ s ủ n g thú u miêu đều có lợn rừng ngẫm liệt tiếp lời nói cái này có cái gì lấy trần cố v ẫ n b ả n sự coi như ngày nào nông trường của hắn bên trong đột nhiên toát ra một con rồng đến ta đều không cảm thấy k ỳ quái vừa dứt lời bạch quyết đột nhiên trong mắt đột nhiên d ụ lại nàng gắt gao nhìn chăm chú nông trường đại môn phương hướng kích động đến một phát bắt được lợn thanh âm cũng thay đổi điều thần s ắ c kích động lại hưng phấn l o n g l o n g lợn rừng bị đập đến n h e răng trận mắt ôi đau người điểm nhẹ ta chính là đánh cái so sánh lại không phải nói nơi này thật sự sẽ có sau một khắc khi hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía nông trại nội bộ thần s ắ c đ ọ c lại thanh âm im b ặ t mà dừng một thứ từ chưa thấy qua s ủ n g thú từ nông trường sau cửa lớn nhô ra hơn nửa người bao trùm thân thể góng ánh xạ phải m i ế n g vẩy đỉnh đầu một đôi xinh xắn sừng ngọc xen lẫn độ khí màu u la mắt rồng cùng với thon dài lại linh lung thon nhỏ thân thể ngoa tạo thật sự có long lợn rừng la thất thanh hắn há to mồm mặt mũi tràn đầy viết khó có thể tin bởi vì tiếng thét trói thai này sở hữu đội viên ánh mắt nháy mắt đều bị hấp dẫn tới lần lượt lộ ra kinh ngạc biểu lộ đạn đản chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm lại tại lấy lòng cương trạm địa quân lu miêu trong lúc bất chợt bị như thế nhiều người đồng loạt nhìn chằm chằm nó sửng sốt một chút vô ý thức đã muốn lùi về thân thể trở lại nông trại nội bộ tránh né ánh mắt mọi người có thể đạn đột nhiên nhớ tới bản thân cao quý thân phận dứt k á t hoàn toàn bay ra ưu nhã lơ lửng ở giữa không trùng cao cao g ơ lên tinh xảo đầu r vì càng thêm hiển lộ rõ ràng bất phàm của mình nó quanh thân bắt đầu tràn ngập lên như là tiên ai giống như ướt át sương mù móng luốt nhỏ tùy theo vung lên tiếng long ngâm vang bắt đầu thi triển nó khổ luyện ba ngày hô p h o n g hoán vũ chi thuật nột ngạt tiếng sấm vang lên mây đen quần quận mạ tới mặc dù mây đen quy mô vẫn như c ũ min nhi nhưng ở mặt trời chiều làm nổi bật phía dưới mưa phùn mờ mịt mây mù quấn rất có vài phần thần bí m à y ê u nhã ý cảnh hoa、wow. thật xinh đẹp thật đáng yêu thật là long ư các đội viên nhịn không được phát ra một trận sợ hay thán phục cùng gieo phản ý phi hành tư thái càng phát ra ra sức thậm chí thử nghiệm vặn vẹo mảnh khảnh thân rồng ý đồ làm ra phức tạp hơn phi hành kỹ xảo ngang sinh hoạt không dễ long long mãi nghệ mười phút sau l à n mặt trời chiều dần dần trốn vào phần cuối đường chân trời nương theo lấy trầm ổn tiếng chân trần uyên cưới khôi ngô cao lớn lạc vẫn r á c thú trở lại nông trường hôm nay kết thúc cực khổ huấn luyện về sau trần uyên như thường lệ mang theo ba tên tiểu gia hỏa ra ngoài toàn bộ dù sao huấn luyện chú trọng khổ nhàn kết hợp không thể một mực đắm chìm trong đó thân mộ hoa tiên mặc dù đủ kiểu không lớn nhưng ở trần uyên kiên kiên Có ca nhìn ấ t là v thấy trần liên n trở về nhấp ly cùng tiểu đội thành viên nhóm lập tức nhiệt tình trạng hỏi, hỏi trần cố vấn đây là cái gì sung tú trần u y ê n cười cười từ lạc vẫn rác thú trên lưng xuống tới ngựa khi ôn hòa giới thiệu nói nó gọi thương minh linh chủ là một loại trước đó không bị phát hiện cùng ghi chép loài rồng sùng thú thuộc tính là nước cùng tinh thần thương minh linh chủ lợn rừng tự l ầ m bẩm nhìn chằm chằm đản đản vừa cẩn thận ước lượng một hồi đột nhiên bừng tỉnh đại nộ giống như vỗ lùi danh tự này nghe xong cũng rất lợi hại ít nhất phải là thần tinh phẩm chất sùng thú a bên cạnh đội viên ảo hào phụ h ò a gật đầu thủy hệ thêm tinh thần hệ vẫn là loài rồng sùng thú nhất định là thần tinh phẩm chất không có chạy rồi chính tiêu ngạo ngầm đầu đản đản nghe nói như thế toàn thân đ ố n nhiên cứng nờ nó nháy mắt đình chỉ không chung xoay quanh đ ố n nhiên nghiêng đầu sang ch ngươi mới là thần tinh cả nhà ngươi đều là thần tinh đàn đàn tức giận đến d â u rồng đều vểnh lên đến trong cổ họng phát ra liên tiếp gấp rút mà cao vút l o n g ngầm móng n u ố t nhỏ còn tại không trung tức giận khoa tay lấy lợn dừng nhìn xem đàn đàn kích động phản ứng càng thêm vững tin chính mình suy đoán đắc ý nhìn qua các đồng b ạ n nói nhìn nhìn nó hưng phấn như thế nhất định là bị ta nói chúng nó chính là thần tinh phẩm chất ngang đàn đàn hai mắt chừng một cái quanh thân quận mây mù hùng hùng hồ hồ trần liên nhìn xem một màn này bất đắc dĩ lắc đầu bật cười hắn lúc này lười đi hốn nắn mọi người suy đoán quay người mặt hướng nhất、đi. đưa tay đẩy ra nông trường đại môn bên ngoài lạnh lẽo trước tiến đến đi một đoàn người đi theo trần nguyên đi đến ấm、um、áp mà tràn ngập sinh cơ nông trường việt tử nhiếp ly không có quá nhiều hàn h u y ê n trực tiếp kêu gọi một vị nào đó thành viên đem cỡ nhỏ trong suốt cách ly hàng mẫu dương cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trần nguyên trước mặt chương ba trăm tám mươi hai sinh hoạt không dễ long long mãi nghệ ba chương ba trăm tám mươi hai sinh hoạt không dễ long long mãi nghệ ba trần cố vấn Diện mục nghiêm túc nhiếp đi chọn thẳng vấn mục túc ly lựa chọn đi thẳng vào vấn đề vào đây là chúng ta hôm nay tại tần l ĩ n h chỗ sâu lúc thi hành nhiệm vụ ngoại ý muốn bắt được đồ vật tình huống có chút quỷ dị chỉ một lát nàng lợi ít mà ý nhiều gặp đến phát cổng s ù n g thú phát hiện côn trùng cùng với bạch quyết phán đoán s ù n g thú sớm đã tử vong lại bị điều khiển trải qua tự thuật một lần cũng nói ra khoảng thời gian này thu thập được tin tức tương quan trần u y ê n l ặ n g l ặ n g nghe ánh mắt rơi vào trước người cách ly dương bên trên ánh mắt dần dần trở nên chuyên chú chúng ta sơ bộ phán đoán loại này không biết trùng loại súng thú rất có thể có cụ thể điều khiển thi thể cũng sử dụng hẳn kỹ năng năng lực đặc thù ánh mắt ngưng trọng nhiếp ly tiến hành tổng kết n g a khí trầm trọng chúng ta tới chủ yếu làm u ố n thỉnh giáo ngài có phải không nhận biết loại này côn trùng nếu như ngài vậy không biết chúng ta nhất định phải trong đêm đem mang đến thành phố sở nghiên cứu thỉnh cầu chuyên gia tiến hành nghiên cứu phân tích dừng lại một chút nàng ngước mắt ngắm nhìn gần trong gang tức trần uyên thật sâu thở ra một hơi việc này can hệ trọng đại nó cho thấy năng lực đặc thù đối tần lĩnh sinh thái có cực lớn uy hiếp tiềm ẩn trần uyên sắc mặt nghiêm túc một chút một chút đầu hắn hoàn toàn rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng hắn đi lên trước quan sát tỉ mỹ cách ly dương nhiếp ly dùng m xốc lên cái nắp nói bổ sung xin cẩn thận chúng ta đã để trong đội tinh thần hệ sùng thú đối hắn tiến hành rồi chiều sâu thôi miên nó hiện tại ở vào trạng thái hôn mê trần u y ê n túi đầu xem xét chỉ thấy tại đáy hỏng mềm mại giám x ó c trong tài liệu từng cái có to bằng ngón tay giáp sắc mang theo một loại quỷ dị bóng loáng sáng bóng ám tử sắc tiểu giáp trùng đang lặng lặng nắm sấp lấy ngoại hình của nó cùng phổ thông bỏ cánh cứng khác biệt không lớn nhưng giáp sắc mặt ngoài phân bố bất quy tắc trạng quỷ dị màu đen vân vân đồng thời ẩn tản mát ra một cỗ chẳng lành khí tức khiến người xem xét liền biết tuyệt không phải người lương thiện người bên ngoài có lẽ khó mà biết rõ ràng cái này quỵ dị tiểu côn trùng đến tột cùng là chuyện gì liền ngay cả nghiên cứu viên đều cần thông qua gian nan mà rất dài nghiên cứu tài năng phá giải hắn bí mật nhưng trần nguyên chỉ cần nhẹ nhàng đ ụ n vào liền có thể hiểu rõ nó đại khái tin tức nhưng sau một khắc nhiếp ly thanh âm tiếp tục vang lên nhưng căn cứ trước đó quan sát nó có thể là đ ộ c hệ sùng thú có thể phóng thích một loại có ăn mòn cùng quấy nhiều hiệu quả xương độc mặt ngoài thân thể cũng có thể mang theo độc tố ngay sau lời này trần u y ê n đang chuẩn bị vươn đi ra tay phải có chút dừng lại hắn ho nhẹ một tiếng yên lặng thu hồi tay phải sau đó Trần mộ n mộ một, một lát sau nó ngầm đầu đối trần liên nhẹ gật đầu ngâm trải qua thần mộ hoa tiên sơ bộ kiểm tra cái này quỷ dị tiệu trùng trên thân cũng không độc tố trần liên khẽ gật cụ lần nữa dội ra ngón tay chuẩn bị nhẹ nhàng đụng vào trùng thể ngâm ngâm nhưng thần mộ hoa tiên lại lắc đầu nó nhẹ nhàng bay múa hướng về phía trước ôm lấy trần u y ê n r ố i ra ngón tay không nhường cái sau tiếp tục tới gần sau đó nhẹ nhàng vung vẩy hai cánh q u a n thân tản m á t ra một trận màu hồng nhạt xương độc màu hồng nhạt hương thơ m ngọt ngào như là vô hình kén ôn nu bao trùm còn kia mê man t i ể u trùng làm xong đây hết thảy thần mộ hoa tiên đối trần u y ê n trừng mắt nhìn v u n g ra cái sau ngón tay ngâm ngâm hiện tại có thể rồi người tiểu gia hòa này làm rất tốt trần u y ê n nhẹ nhàng điểm một cái thần mộ hoa tiên cái đầu nhỏ khen ngợi cười một tiếng đây coi như tiểu côn trùng có chỗ di động bao phủ cái sau toàn thân hương thơ ngọt ngào cũng có thể để cho nháy mắt mê man mà nhìn thấy một người một sùng thân mật hỗ động lợn rừng nháy n y mắt d ụ n g thanh âm cực thấp nói ta cứ nói đi trần cố vấn đối loại này mới l à sùng thú cảm thấy hứng thú vô cùng tuyệt đối sẽ nhịn không được đục vào bạch quyết tiến l ặ n g gật đầu cùng thời khắc đó trần n g u y ê n đã đem đầu ngón tay nhẹ nhàng đ i ể m tại con kia ám t ử sắc tiểu trùng giáp lưng bên trên lần đầu thu t ậ p được thực h ồ n cổ nguyên điểm thêm năm chủng tộc thực h ồ n cổ đã thu thập thuộc tính độc đẳng cấp m ộ ư ơ i bảy nhị giai độ thiệt cảm hai mươi kỹ năng thi khôi khu dịch tinh thông hai một mươi bảy hù độc xương độc thuần thuộc hai năm năm ngủ đông đâm độc trầm Thuần thuộc phẩm chất thống Thấn thăng thần tinh lĩnh. phẩm cũng h thể giải khóa. Nhìn thực hồn chút Thống lĩnh phẩm chất ấ t tin tức tương Trần điều kiện, giải qua quan, Nguyên điếu lông lên. có cổ có c mảy không hiếm lạ phía sau hai cái độc hệ kỹ năng cũng rất thường thấy hủ đ ộ c xương độc chính là nhiếp ly nói tới phóng thích khói độc kỹ năng ngủ đông đâm độc châm thì thuộc về kỹ năng công kích có thể trong nháy mắt phóng tùy tùng liền có thể nắm giữ cái này một kỹ năng nhưng trần n g uyên đối thi khôi khu dịch cái này một kỹ năng chưa từng nghe thấy bất quá nghe danh tự cũng rất quỷ dị tỷ lệ lớn cùng s ủ n g tú h khởi tử hoàn sinh tồn tại cực sâu quan hệ không chừng chính là cái này kỹ năng có thể để cho thực hồn cổ điều khiển s ủ n g tú h thi thể nhưng ở trải qua nghiêm cẩn nghiệm chứng trước đó trần n g uyên từ trước đến nay không muốn phát biểu cái nhìn thế là hắn suy tư một lát cuối cùng quyết định bấm một cú điện thoại Vì, Vấn, lão sao? đệ, người nghe nói Trường Trần thi khôi khu dịch qua ta Cố thi khôi khu dịch đầu bên kia điện thoại trần văn hạ hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi chậm rãi vang lên ca ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này ta đối cái này kỹ năng có chỗ hiểu rõ đây là cực thiểu số độc hệ trùng loại sùng thú mới có thể nắm giữ kỹ năng d ừ n g một chút hãn tự hồ tại tìm từ câu nói hồi ức tin tức một lát sau mới mang theo tình trạng kiệt sức ngự a khí mở miệng căn cư trước mắt có hạn quan chắc báo cáo cái này kỹ năng hiệu quả phi thường đặc thù sử dụng ra cái này kỹ năng về sau có thể đem bản thân ký sinh hoặc bám vào tại đã tử vong hoặc tinh thần triệt để sụt đổ mất đi ý thức tự chủ s ủ n g thú thể nội thông qua bài tiết một loại đặc thù ghép lại thần kinh độc tố cùng tin tức tố cỡ ép khu động túc chủ thi thể tiến hành hoạt động cũng có thể ở trình độ nhất định mô phỏng cùng thi triển túc chủ khi còn sống nắm giữ bộ phận kỹ năng bị khu động thi thể sẽ lâm vào một loại cực độ điên cuồng lại không chết không nghỉ công kích trạng thái nhưng thực lực so với khi còn sống sẽ có nhất định suy yếu xem như phi thường ít lưu ý lại độc q u ỷ dị hệ kỹ năng xét thấy loại kỹ năng này q u ỷ dị tính chất cùng với tiềm ẩn nghiêm trọng nguy hại ngự thú sư ép sách í n h thức vẫn chưa hướng ngoại công vải chân liên như có điều suy nghĩ gật gật đầu lao đệ miêu tả cùng nhiếp ly đám người gặp phải tình huống cùng với hệ thống bảng tin tức cơ bản đáng khớp hắn lên tiếng hỏi thăm càng nhiều chi tiết đúng lúc này nhiếp ly trên người mã hóa máy truyền tin đột nhiên vang lên nàng lập tức đi đến một bên kết nối ta là thứ bảy tiểu đội nhiếp ly thứ tám tiểu đội cái gì tân tinh hội hoạt động tung tích tốt ta biết rồi chúng ta lập tức tiến đến tri viện tân tinh hội ba chữ như là băng truy nháy mắt đâm vào tại chỗ trong thai của mọi người liền ngay cả cùng lao đệ trò chuyện trần liên vậy mẹ cảm bắt được cái này một chữ mắt ánh mắt đông nhiên sắc bén như lao t h n tinh hội bọn này đáng ghét ra hỏa lại làm chuyện gì cơ h bên đầu điện thoại kia trần văn hạo tựa hồ cũng nhớ tới cái gì ngựa khí trở nên phá lệ nghiêm túc đúng rồi ca, ta gần nhất còn nghe nói một sự kiện cái gì trần n g u y ê n thời khắc này l ự c chú ý hoàn toàn bị tân tinh hội hấp dẫn những mày suy tư thuận miệng trả lời một câu gần nhất tại đông hoàng các nơi đặc biệt là ít ai lui tới địa phương lần lượt có báo cáo xưng phát hiện một loại tên là thực hồn cổ hiếm thấy độc hệ trùng loại sùng thú hiệp hội ngự thú sư an toàn bộ môn trải qua sơ bộ điều tra cao độ hoài nghi loại này quỷ dị sùng thú xuất hiện cùng tân tinh hội tổ chức này tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ thực hồn cổ tân tinh hội lời này vừa nói ra trần nguyên đột nhiên ngừng đầu hắn t h ấ p giọng tái diễn hai cái này từ ánh mắt bên trong cảnh giác ý vị trở nên càng thêm dày đặc sở h ư u manh mối tại thời khắc này triệt để sâu t r i lên nắm giữ quỷ dị thủ đoạn đồng thời đột nhiên xuất hiện thực hồn cổ cùng với thích nhất n h ấ t lên gọn sóng tân tinh hội giữa hai bên nhất định tồn tại một loại nào đó cấp độ càng sâu liên quan hắn rất nhanh c ú p điện thoại sắc mặt t r ầ m n g ư n g như nước sau đó đem lao đệ trong m i ệ n g một hệ liệt tin tức cáo chi cho thứ bảy tiểu đội các thành viên t thật là có quỷ dị như vậy tả môn kỹ năng lợn rừng nhìn qua bị giam tại cách ly trong dương thực hồn cổ lập tức hít bạch quyết chân mày cao lại ngữ khí trầm trọng loại này hư hư thực thực là thực hồn cổ s ủ n g thú nhìn qua bề ngoài không đẹp không nghĩ tới vậy mà nắm giữ loại kỹ năng này hai người hoàn toàn không có hoài nghi trần u y ê n trong miệng lời nói tính chân thực ai không biết trần cố vấn đệ đệ cũng là một vị cực kỳ ưu tú thanh niên nghiên cứu viên một bên khác nhiếp ly vậy kết thúc rồi thông tin nàng bước nhanh đi trở về trần u y ê n trước mặt non nớt trên mặt tràn ngập mơ hồ vội vàng cùng rõ ràng quyết tuyệt nàng há to miệng tựa hồ có chút khó mà mở miệng nhưng rất nhanh lại hít sâu mở hơi dùng bình ổn trầm tính thanh âm nhanh chóng mở miệng trần cố vấn tình huống khẩn cấp. Ta vừa mới thu được tình báo. thứ t a m tiểu đội tại tần lĩnh phát hiện t ầ n tinh hội hoạt động s á t thực tung tích ta nhất định phải lập tức dẫn đầu tiểu đội tiến đến tri viện ngài cung cấp tin tức cực kỳ trọng yếu ta sẽ lập tức đồng bộ cho thượng cấp nói nói nàng ngữ tốc dần dần chậm lại đen nhánh con mắt chậm rãi nhìn về phía trần uyên miệng ngập ngừng lại muốn nói lại thôi trần uyên cười cười, lập tức rõ ràng nhiếp ly ý nghĩ xem ra nhiếp ly muốn mời mình hỗ trợ cũng không có ý tốt m à miệng trần uyên chuẩn bị chủ động đề cập việc này kết quả nhiếp ly thanh em đột nhiên vang lên trần cô vấn có thể hay không mời ngài tạm thời hỗ trợ chồng coi cái này bị bắt lấy được thực thuật cổ chúng ta cần mau chóng. Trần Nguyên nhìn qua ly người. hắn ì n nhiếp ngọn người, qua h ly không cùng ó có nghĩ đến nhiếp ly lại là điều thỉnh cầu này, nhưng hắn suy nghĩ lên, nhìn chăm chú cái sau bình tĩnh lên tiếng. Kỳ thật ta cũng chăm chú thật thể điều lại loại ly là suy cầu sau ta cái c Kỳ đi. Hắn cùng tân tinh hội cái này đáng g h é t tổ chức đánh qua mấy lần quan hệ đối với mấy cái này ra hỏa cũng coi là quen biết bởi vậy khi hắn biết được tân tinh hội lại lần nữa xuất hiện ở tần lĩnh lập tức nổi lên chủ động quá khứ giải quyết ý nghĩ bọn hắn vậy không hỏi thăm một chút như vậy đại tần lĩnh là ai sân bãi nghe thấy lời này nhiếp ly rõ ràng sửng sốt một chút nàng không nghĩ tới trần n g u y ê n sẽ chủ động đưa ra tham dự cái này tốn công mà không có kết quả nhiệm vụ vội vàng nói trần cố vấn ngươi còn muốn chuẩn bị chiến đấu đông hoàng đại hội đây mới là ngươi chính sự chúng ta không thể trần n g u y ê n mỉm cười trên mặt hiển hiện làm người như gió xuân ấm áp tiếu dung trong giọng nói mang theo trầm ổ lực lượng trừ đông hoàng đại hội tuyển thủ dự thi ta còn có một cái t h â n p h ậ n nhân viên kiểm lâm dừng một chút hắn nên tiếp một đám ánh mắt tiếu dung ôn hỏa chậm rãi nói so với tham gia trận đấu ta càng vui là một cái phổ phổ thông thông nhân viên kiểm lâm chương ba trăm tám mươi ba trần cố vấn ta càng vui làm cái thông thường nhân viên kiểm lâm hai chương ba trăm tám mươi ba trần cố vấn ta càng vui làm cái thông thường nhân viên kiểm lâm hai xem như hiệp hội ngự thú sư khâm định thời đại mới nhân viên kiểm lâm trần nguyên chức trách vốn là thủ hộ tần lĩnh an toàn cùng ổn định bất kể là ảnh hưởng tần lĩnh sinh thái hoàn cảnh hung á c sùng thú vẫn là cùng loại tân tinh hội loại này có cực lớn nguy hại tổ chức đều là hắn trọng điểm đà kích đối tượng coi như n h ế p ly đám người không chủ động nói tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư cũng sẽ liên hệ hắn để hắn xuất thủ viện trợ cái này vốn là nhân viên kiểm lâm chức trách nói là rừng phòng hộ nhưng tiện thể tiêu diệt một hai phạm tội tổ chức cũng rất hợp lý a trần u y ê n ánh mắt từng cái quét qua nhiếp ly cùng nàng sau lưng những cái kia mặc dù khẩn trương lại không có chút nào sợ hãi các đội viên quyết đoán nói việc này không nên chậm trễ chúng ta dành thời gian xuất phát nhiếp ly quan sát trần u y ê n nàng tại lúc này tin tưởng cảm nhận được cái sau không cho phép dao động quyết tâm cùng tinh thần trách nhiệm trong lòng nháy mắt dâng lên một dòng nước g ấ m cùng kính n g ệ nàng không do dự nữa trung điệp gật đầu t ố t đa tạ trần cố vấn chuyện quá khẩn cấp chúng ta lập tức xuất phát nhưng ở trước khi lên đường trần liên còn cần điệu binh khỉ tướng hắn cấp tốc quay người ánh mắt như điện nhanh chóng quét qua toàn bộ nông trường lần này thừa dịp bóng đêm xâm nhập t â n lĩnh nửa đường nhất định gặp được không ít phiến p h ứ c tỷ lệ lớn sẽ còn trực diện tân tinh hội nhất định phải mang lên bản thân mạnh nhất đội hình bản thân khế ước ba tên tiểu gia hỏa tất nhiên là không cần nhiều lời hai con tứ giai tăng thêm một con tăm giai nếu như tân tinh hội phái ra lực lượng bình thường không có gì lạ không chừng sẽ bị trực tiếp tiêu d i ệ t c h i ế m c h i ế p đốn lửa phát ra một tiếng thanh thúy h ó t vang hóa thành một đạo kim hồng sắc lưu quang nhẹ nhàng rơi vào trần luyền trên vai phải trận thu liêm quanh thân đại bộ phận quang diễm biến thành một con bình thường không có gì lạ phổ, phổ thông thông kim hồng sắc chim nhỏ a đã s quanh thân khí lưu có chút phường lên nện bước trầm ổn mà mau lẹ bộ pháp y mắng đi tới trần uyên bên trái xanh lam trong con ngươi loé ra hưng phấn cùng kích động lại đến làm náo động thời cơ lần này còn có như thế nhiều người xem nhất định nhất định không thể bị đại tỷ đầu vượt lên trước ngâm ngâm bóng đêm giáng lâm đã tiến vào đêm tối hình thái thần mộ hoa tiên nhàn nhạt nhìn trần uyên liếc mắt nó vẫn đợi ở trên túi láo bên trong chưa từng nhịn thân chỉ là quanh thân tỏa ra hở hưng cùng băng lánh khí tức khiến người phản phất rơi vào hờ băng trần uyên ánh mắt tiếp tục tuần sát tìm kiếm lấy khả năng tại lần này hành động bên trong phát huy đặc th chân chân vịt chính điểm lấy mũi chân lén lút hướng hồ cá nơi chạy đi nó đột nhiên phát giác được đến từ trần u y ê n ánh mắt thân thể lắp một cái lập tức đem toàn bộ đầu đều vùi vào cánh bên trong cũng cố gắng đem người c u ộ n thành một đoàn làm bộ mình làm ộ t đoàn tầm thường cầu l ô n g cặp cặp cặp. nhìn không thấy ta xem không gặp ta vịt vịt ta chỉ phụ trách tới nước chém chém g i ế t g i ế t không thích h ặ p ta có thể trần u y ê n chỉ là thản nhiên nhìn mắt chân chân vịt rất nhanh liền thu hồi ánh mắt trông cậy vào v ị vịt, vịt h a m dự loại này cường độ cao lại có nhất định tính nguy hiểm hành động nằm mơ đâu sau một khắc trần liên bay đầu nhìn về phía một bên khác lũ tiểu gia hỏa điện điện phi miêu sưu một tiếng hóa thành một tiết điện trực tiếp khoan ấm lại ấm trong nhà gỗ chỉ lộ ra một đầu chóp đuôi tại cửa ra vào run nhẹ nhẹ điện điện ngủ ngon trần uyên khỏe miệng có chút co lại lại lần nữa rời ánh mắt nếu là ban ngày điện điện phi miêu có lẽ sẽ vui vẻ đáp ứng nhưng giờ phút này đã là ban đêm lũ tiểu gia hỏa bình thường sẽ không ở ban đêm dã ngoại hoạt động đặc biệt là từng tại dã ngoại lang b ạ c kỳ hồ mấy ngày được chứng kiến các loại tàn khốc điện điện phi miêu t r ầ n hấp tấp vọt tới trần u y ê n trước mặt dùng m ó n g vút nhỏ lây cái sau ống quẩn nga o u nga o u mang ta đi mang ta đi ta siêu n ă n g đánh nhưng trần u y ê n suy xét đến sức giải thực lực thường thường đồng thời khuyết thiếu ứng đối phức tạp hoàn cảnh cùng nguy hiểm thủ đoạn kinh nghiệm khe khẽ lắc đầu nhìn thấy trần u y ê n phản ứng sài lập tức như bị sương đánh quả cả một dạng héo rũ xuống dưới q uỷ khuất nằm trên đất chó sinh vô vọng mệt nhọc một ngày sương tuyết cự nhân tại góc khuất phát ra trầm muộn tiếng m y trở mình tiếp tục giấc mơ của nó cương trảm địa quân vẫn như c ũ như là trung thành nhất lính gác vững như b ả n thạch đứng sừng sức ở nông trường cửa chính dùng hành động biểu thị chức trách của nó là thủ hộ nông trường cuối cùng trần u y ê n ánh mắt rơi vào đang cố gắng giảm xuống tồn tại cảm lặng lẽ hướng mái hiên âm ảnh bên trong thẳng đi u miêu cùng với mặc dù thực lực không đủ nhưng kích động ngẩng đầu d ư ỡ n ngực đàn đàn trên thân đàn đàn vừa ra đời không lâu chiến lược không đủ lại là tương lai trọng điểm bảo hộ cùng phát triển đối tượng không thích hợp tham dự loại này nguy hiểm không biết nhiệm vụ nhìn qua kích động đàn đàn trần liên suy nghĩ quần quận nháy mắt làm ra phán đoán u miêu ẩn nấp năng lực tại loại này ban đêm điều tra cùng địa hình phức tạp bên trong có lẽ có thể tạo được không tưởng được ký hiệu. Nghĩ tới đây, trần u y ê n ánh mắt khóa chặt u miêu chậm rãi mở miệng thanh â m ôn h ò a u miêu ta cần ngươi hỗ trợ chính rõ rén còn kém đem mình dung nhập góc tường u miêu toàn thân đ ố n g nhiên cứng đờ quay đầu nhìn về phía trần u y ê n lộ ra một cái vô cùng cứng đờ tiêu dung vốn u miêu đại nhân đột nhiên có cố dự cảm bất t ư ở n g ngươi những ngày này tại trong nông trại miễn phí ăn ăn uống uống tháng ngày trôi qua rất hài lòng nhà trần u y ê n nhìn qua tiêu dung cứng đờ u miêu khỏe môi có chút dâng lên không nhanh không chầm nói là thời điểm nên vì cái này nhà làm một chút gì ngay xong lời này u miêu liên cuồng lay động cái đầu nhỏ trên mặt của nó tràn ngập cự tuyệt hai chữ dùng bóng nuốt nhỏ gắt gao che lô thai toàn bộ thân thể đều ở đây biểu đạt ta không nghe ta không nghe ta không làm việc mãnh liệt ý nguyện cô chiêm c h ế t cô thu tự do và tuế làm công là không thể nào làm công chương ba trăm tám mươi ba trần cố vấn ta càng vui làm cái thông thường nhân viên kiểm lâm ba chương ba trăm tám mươi ba trần cố vấn ta càng vui làm cái thông thường nhân viên kiểm lâm ba trần u y ê n nhìn xem nó bộ này thể sống chết không theo bộ dáng cũng không có sinh khí chỉ là ưu ưu thở dài ngựa khí mang theo chút tiếp hận ai dưới gầm trời này cuối cùng không có uồng phí ăn trắng uống chuyện tốt đã ngơi ư không nguyện ý công tác kết quả kia sợ rằng chỉ có một hắn không có nói hết lời chỉ là có chút như đầu ánh mắt ném hướng đầu vai đốm lửa đốm lửa hiệu ngầm trong lòng đôi kia thiêu đốt lên nhàn nhạt kim diễm cánh chim cực kỳ nhỏ địa chỉ là cực kỳ nhỏ chấn động một lần một cố minh ê mông lại thần thánh mang theo vô thượng uy nghiêm khí tức nóng bỏng như là ánh nắng xuyên thấu mây đen giống như t i n h chuẩn mà vô cùng ôn hòa bao phủ lại u miêu vị trí kia một mảnh toàn thân màu tím lông tơ đều nổ nó cảm giác mình thân thể phản g phất một giây sau sẽ bị tinh khiết nhất quang minh chi lực triệt để tịnh hóa to lớn cảm giác sợ hãi n g á y mắt bao phủ nó đối với tự do chấp nhất nó lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ s i ê u một lần c h u i ra phi tốc vọt tới chân n g u y ê n bên chân mặt mũi tràn đầy khéo léo nó đê mi thuận nhãn ngừng lại thậm chí còn chủ động dùng lông xù cái đầu nhỏ cọ sắt chân n g u y ê n ố n g quần trong cổ họng phát ra lấy l ò n g tựa như nhỏ bé yếu ớt tiếng tê ờ cô chim chiếp ta đi ta đi còn không được mà vì nông trường thân yêu miêu, miêu nghĩa bất dung từ nhìn thấy u miêu một chiếc một sau mãnh liệt so sánh trần nguyên đáy mắt lóe qua mỉm cười hắn có chút k h ô n g lưng đưa tay nhẹ nhàng nuốt v ố t u miêu kia dọa đến còn tại có chút phát r u n cái đầu nhỏ ngựa khí trở nên ôn hòa yên tâm chờ hành động kết thúc trở lại đồng trường ta liền mua cho ngươi nguyên một dương ngươi yêu nhất nhỏ đồ ăn vặt u miêu cặp kia nguyên bản còn mang theo sợ hãi cùng ý khuất con mắt lớn phạch một cái phát sáng lên như là hai viên lóe lên á n h sao cô chiếm tiếp thật đáp nó lập tức ngầm đầu trên mặt sợ hãi quét sạch sành xanh đổi lại một bộ sông pha khói lựa khống vốn u miêu đại nhân xuất mã n g ư ơ i cứ yên tâm đi u miêu trở mặt tốc độ nhanh chóng làm người ta nhìn m à than thở quan sát từ đằng xa mặt sẹo chuột đối với lần này nhất có c ả n khái h u cái này tân tiến thành viên thật tốt lợi hại da mặt dày thái độ chuyển biến đáng giá n ó nghiêm túc học tập như thế mới có thể ở nơi này cạnh tranh càng thêm kịch liệt nông trường an ổn sinh tồn g ắ t chú ý tới động tĩnh bên này chân chân vịt có chút kinh ngạc ngắm nhìn trần u y ê n đặc biệt là nghe tới mỹ vị nhỏ đồ ăn vặt về sau trong mắt của nó quay tròn chuyển động đồng thời âm thầm nuốt nước miếng vô ý thức đã muốn n ê n h n a n g đi đến chủ nông trường trước mặt biểu thị mình cũng muốn có thể chân chân vịt rất nhanh liền nhớ tới một chuyện trọng yếu phi thường chủ nông trường tựa hồ tại mỗi một lần ra ngoài trước đều sẽ ư n g thuận cùng loại hứa hẹn sau khi chủ nông trường về nhà tỷ lệ lớn sẽ quên cái hứa hẹn này đồng thời nhằm vào nông trường các thành viên các loại cử động đưa ra phê bình giắt nghĩ đến đây vịt vịt vụn trộm chừng mắt nhìn luôn luôn lật lọng chủ nông trường chợt bờ nông một việc lên phành phạch cánh nhảy vào hồ cá bên trong tóe lên bọn nước đẩy ra ban đêm tính mịt nhìn, nhìn không được nói khẽ với bạch quyết cảm khái chật trượt trần cố vấn cái này ngự thú thủ đoạn thật sự là cai đ ộ n vừa đấm vừa xoa cụ cải tăng lớn đ ổ n g hai ba lần liền đem cái này xào quyệt tiểu ra hỏa trị được n g o a n n g oãn bạch quyết lại mỉm cười lắc đầu nói khẽ ta lại cảm thấy trần cố v ẫ n rất ôn lu hắn rõ ràng có thể trực tiếp mệnh lệnh hoặc là cưỡng ép mang đi u miêu nhưng vẫn là lựa chọn dùng ban thưởng phương thức đến chấn an cùng cổ vũ nó mà lại ngươi phát hiện không có trần cố vẫn cho phép như thế rất không khế ước s ủ n g thú tại nông trường ăn uống chùa còn chưa từng ép buộc bọn chúng làm cái gì phần này bao dung tâm phi thường có được t r á c không được trần liên có thể bồi dưỡng ra như thế bao nhiêu lợi hại sùng thú hắn bồi dưỡng lý niệm đáng giá chúng ta học tập bóng đ trần uyên cới tại lạc vẫn rác thú trên lưng đốn lửa đứng ở vai phải co ca hộ vệ bên trái thần mộ hoa tiên n ú t ở trong túi u miêu thì lặng yên không một tiếng động bay ở đ è n nhánh giữa không trung hắn cùng với thứ bảy tiểu đội các thành viên l ư ớ t nhau a n ý gật gật đầu đi thôi một đoàn người không lại chỉ hoãn cấp tốc mà yên tĩnh rời đi ấm áp yên tĩnh nông trường dung nhập vào tần l ĩ n h thâm trầm giá rét trong bóng đêm tiếng bước chân cùng sùng thú chạy băng băng thanh nhâm tại yên tĩnh núi rừng bên trong lộ g i phá lệ rõ ràng trên đường nhất ly một bên cảnh giác quan sát hoàn cảnh chung quanh một bên hạ dọn hướng trần uyên đồng bộ tình báo mới nhất. trần c ô vấn căn cứ thứ tám tiểu đội vừa mới t r u y ề n tới tin tức bọn hắn phát hiện tân tinh hội thành viên tung tích phương vị tại mảnh kia tồn tại thế giới thụ trong rừng rậm thế giới thụ trần l u y ê n nghe vậy lông mày có chút n h u lên bọn này không an phận gia hỏa vậy mà lẻn vào đến mảnh kia thần bí trong rừng rậm nhấp ly ngữ khí ngưng trọng tiếp tục mở miệng căn cứ thứ tám tiểu đội tin tức tân tinh hội tự hồn là thông qua một loại nào đó chúng ta không biết thủ đoạn đặc thù hoặc đứng dẫn vòng qua chúng ta ở ngoại vi nhiều chỗ giám sát cùng thủ vệ điểm trực tiếp lẻn vào mảnh kia rừng rậm nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là bại lộ hành tung trước mắt thứ tám ti ngay tại ngoại vi nghiêm mật giám sát chờ đợi chúng ta đổi tới về sau hợp lực tiến hành bất kích tranh thủ đem bọn hắn một mẹ hút gọn trần u y ê n hít sâu một cái lạnh như băng không khí ngầm đầu quan sát phía trước dưới bóng đêm tần l ĩ n h dây núi như là ẩn nút cự thú hình dáng mơ hồ mà tràn ngập không biết mà mảnh kia tồn tại thế giới thụ thanh thương thần bí rừng rậm càng là dấu ở càng thâm trầm trong bóng tối phảng phất một tấm thôn phệ hết thể miệng lớn từ khi xác định thế giới thụ thanh thương ở vào thần bí rừng rậm chỗ sâu về sau nơi này trở nên vô cùng trọng yếu trần liên cũng sẽ thỉnh thoảng vào xem nhìn thanh bởi vâng ậ y Nguyên phi thường cần trần nguyên bọn họ h Trần t cần bọn bầu bạn.、Thân、tinh hội lẹn vào nơi cái lẹn muốn làm vào đây ì Tình Chẳng mục của phức cùng chúng tốc hắn thế thụ? huống hơn. ánh thêm bọn tưởng tượng phức hơn. Trần Nguyên giọng nói, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, giới lẽ là trầm mắt tiêu tạp trở ta tăng sắp so vô đám ộ nhất thiết phải mau chóng cùng thiết phải thứ 8 tiểu mau người cùng kêu lên ứng tiếng dưới chân bộ pháp lần nữa tăng tốc một đoàn người như là lợi kiếm kiên định đâm vào mênh mông hắc cám bên trong dây núi Tr đây là một mảnh thụ thế giới thụ thanh thương t ẩ m b ộ rừng rậm cho dù tại đêm khuya vậy vẫn như c ũ duy trì lấy một loại kỳ dị ấm áp cùng sinh cơ che trời của một c à n h lá xun x u e như đóng che đậy đại bộ phận bầu trời chỉ có linh tinh ánh trăng trong sáng cùng sáng c h ó i tinh huy xuyên thấu qua khe hở như là ngân xa giống như vẩy xuống trong rừng chiếu sáng dày đặc mềm mại tỏa ra nhàn nhạt hương t h ơ m có rêu thảm trải sàn cùng ố n lượn chạy xuôi thanh tịnh dòng suối không khí ướt át mà tươi mát tràn ngập cỏ cây cùng bùn đất mùi thấm ngát tại một nơi địa thế tương đối cao bị to lớn loại dương s ỉ cùng từng cục d ễ cây hoàn mỹ che giấu thiên nhiên khe đá bên trong tập sự bộ thứ tám tri bộ thứ tám tiểu đội các thành viên chính mín hơi ngưng thần như là dung nhập hoàn cảnh nham thạch mật thiết giám thị nơi xa dưới sườn núi một cái ẩn nấp huy động chỗ này huy động lối vào bị người vì dùng ngụy trang vải bạt cùng cảnh tiến hành rồi xào rượu ngụy trang nếu không phải trước thời hạn khóa chặt toa độ rất khó phát hiện thứ tám tiểu đội trưởng lôi nhạc là một dáng người khôi ngô như gấu khuôn mặt cương nghị hán tử trung niên hắn giống như một tôn trầm mặc đàn núi không n ú c n í c h g h vào quan sát vị bên trên xuyên thấu qua cao tính năng nhìn chằm chằm huy bên cạnh hắn nam sắp lấy hắn t r u n g thành đồng bạn một đầu hình thể cường tráng đồng thời c ơ bắp sôi sục màu lông như là hát rượu thạch giống như đen nhánh tỏa sáng chỉ có bốn t r ả o bao quanh như là rung nham giống như màu đỏ sậm đường vân liệt địa gấm t h é t gấu đ ầ u n à y cự hùng giờ phút này vậy thu liễm sở hữu khí thức chỉ có cặp kia màu nâu gấu mắt lấp lóe trong bóng tối lấy cảnh giác hoang mang thời khắc cảm giác đại địa nhỏ bé nhất chấn động thời gian tại đệ nén trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua lôi nhạc có chút như đầu thanh em ép tới cứ thấp như là thì thầm giống như hướng sau lưng một tên phụ trách thông tin đội viên hỏi, tin tức Mang. đội trưởng i yên tâm tên này đội viên lòng tin mười phần thấp giọng nói có tuần tinh cú mèo tại nó tinh giới đưa tin có thể không nhìn địa hình cùng thông thường tín hiệu che đậy đã đem tình báo tinh chuẩn không sai truyền ra ngoài lô nhạc cương nghị trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc nhẹ nhàng gật đầu đang chuẩn bị đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến trên sự giám thị đột nhiên thông tin đội viên đầu vai tuần tinh cú mèo không có dấu hiệu nào nhẹ nhàng thành phạch một lần cánh nó cặp k i a xạ phải giống như đôi mắt đ ố n g nhiên sáng lên như là có hai viên thu nhỏ lại tinh thần ở trong đó bị n h é n lửa t à n mắt r a lóa mắt cũng không trói mắt màu xanh t h ẳ m quan huy có hồi âm thông tin đ ộ i viên lập tức hô nhỏ một tiếng tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở ánh mắt tập trung trên người tuần tinh cú mèo tuần tinh cú mèo trong mắt ánh sáng màu lam tiếp tục lấp l ó e mấy giây phản phất tại tiếp thu và giải thích lấy một loại nào đó vượt qua không gian tin tức lưu một lát sau ánh sáng màu lam chậm rãi dập tắt nó nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy khét ơ thông tin nội viên trên mặt nháy mắt hiện lên vui mừng, kích động hạ giọng báo cáo. Đội trưởng, Thứ bảy tiểu đội đã thu được tiếp viện của chúng ta tin tức, trước mắt tốc nhất tới ta chúng khởi hành tốc độ cao nhất chạy tới chúng bảy này. đội viện nơi đã được đã độ của cao lôi nhạc nắm đấm có chút nắm chặt cương nghị trên mặt khó được lộ ra một tia phân chấn xung quanh các đội viên vậy lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt căng cứng thần kinh qua loa đã thả lỏng một chút bọn hắn đều cùng thứ bảy tiểu đội đã từng quen biết biết do hắn đội trưởng nhiếp ly là một vị thực lực cực kỳ mạnh mẽ cao giai ngự t h ú sư tuyệt đối thuộc về một sự giúp đỡ lớn nhưng mà đúng vào lúc này một tên khác từ đầu đến cuối phụ trách nhìn chằm chằm huy động phương hướng đội viên bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh thanh âm mang theo một tia gấp rút cơ hồm khí âm thanh hô đội trưởng b ọ khi ắ n t rồi. Giờ hắn thấy mọi người tâm nháy mắt lại bị n do cầm lên, bọn h đầu mấy người thân hình cùng đại khái hình dạng lúc sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng cầm tính viễn vọng tay phải bỗng nhiên phát lực căng cứng lông mày tùy theo nhữ lên phiền thoái lôi nhạc kiên nghị trên mặt hiện hiện một tiệm ngưng trọng từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ vậy mà một lần đến rồi ba cái cán bộ lời này vừa nói ra cái khác đội viên đều là hơi biến sắc mặt bọn hắn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt nhưng không có một người lên tiếng bóng đêm đen kịp tựa như một tấm lụa mỏng ở mảnh này trong rừng rậm lưu động sắc mặt ngưng trọng đám người tất cả đều trầm mặc chỉ có nhàn nhạt tiếng hít thở ở mảnh này tĩnh mịch khu vực mơ hồ vang lên mà mượn nhờ kính viễn vọng nhìn ban đêm cùng ánh sáng nhạc tăng cường công năng lôi nhạc có thể rõ ràng trông thấy cầ bên trái nhất là một dáng người dị thường mập m ạ n nâng cao cực đại bụng b i a người đàn ông đầu trọc trên mặt hắn treo một bộ cười ha hả biểu lộ xem ra như cái mặt mũi hiền lành phật di lặc vừa đi còn một bên nhàn nhã vỗ bản thân tròn vào bụng chương 384, t h a n h phách đại nguy cơ 2. a i chương 384, t h a n h phách đại nguy cơ 2. lôi nhạc từng tại tập sự bộ nội bộ trong kho tài liệu gặp qua người này anh c h ủ hắn hai mắt nhắm lại âm thầm suy nghĩ tân tinh hội cán bộ một t r o n g danh hiệu là mặt cởi quỷ chỗ khê ướt sùng thú vì nham vẫn cự nhân ở giữa là một cái vóc người cao gầy mặc một bộ màu đậm lớn lên áo nam nhân hắn cả khuôn mặt cơ hồ đều giấu ở dựng đứng lên cổ áo cùng một cái màu đen hô hấp mặt nạ phía dưới chỉ lộ ra một đôi như là nước động giống như con mắt hắn đem hai tay c ắ m ở áo k h o á t trong túi đi bộ tư thế có chút cứng đờ quanh thân tỏa ra một loại người sống chớ gần băng lanh khí t ứ c p h ả n phất một khối biết di động hà n băng lôi nhạt trong lòng mặc nghiệm người này danh hiệu là lãnh áo chỗ khê ướt sùng thú vì băng tinh lưới đ a o báo bên phải nhất thì là một cái vóc người nóng bỏng người mặc áo da bó người cũng giữ lại bắt mắt màu tím tóc ngắn cô gái trẻ tuổi gương mặt của nàng cùng trần trùi cái cổ trên cánh tay đều hiện đầy sắc thái lộng lấy đồng thời tạo hình trương dương quỷ dị hình xăm trong miệng tựa hồ còn nhai lấy kẹo cao su tư thế đi mang theo một loại bất cần đời lay động cảm giác còn thỉnh thoảng không kiên nhẫn đá văng ra dưới chân cục đá phảng phất đối nhiệm vụ lần này tràn đầy khinh thường cùng sao động lôi nhạc ánh mắt chất động danh hiệu văn bướm chỗ khế ước sùng thú là thần tinh phẩm chất huyễn độc yêu điểm tại tân tinh hội nội bộ cùng sở hữu mười hai tên cán bộ nhưng cán bộ ở giữa cũng có phân chia cao thấp tên này danhiệu vì văn bướm ngự thú sư tại chỗ có cán bộ bên trong thực lực xuất hắn sùng thú huyễn độc yêu điệp cực kỳ am hiểu thi độc từng tại tân tinh hội tổ chức mấy lần phạm tội hành động bên trong phát huy tác dụng to lớn cũng để nhiều tên tập sự bộ thành viên thụ thương bọn hắn đến cùng muốn làm gì lôi nhạc mặc dù cùng tân tinh hội cán bộ đã từng quen biết nhưng vẫn là lần đầu đồng thời nhìn thấy ba tên cán bộ xuất hiện tràn diện đây tuyệt đối thuộc về tân tinh hội tỉ mỉ chuẩn bị cỡ lớn phạm tội hành động ở nơi này ba tên khí t r à n g cường đại cán bộ sau lưng còn đi theo mấy động tác già dặn thần sắc cảnh giác thành viên thâm niên đám người này tụ tập tại cửa hang tựa hồ đơn giản nói chuyện với nhau vài câu chỉ một lát cầm đầu mặt cười quỷ tựa hồ làm ra cái nào đó quyết định cười cơ cơ hắn mập mạp tay phải ngay sau đó một đoàn người lập tức hành động lấy cực nhanh tốc độ giống như quỷ mị l ạ g yên không một tiếng động trốn vào chỗ rừng sâu hướng phía một phương hướng nào đó đi nhanh mà đi lập tức đuổi theo bảo trí nhất đại an toàn khoảng cách tuyệt đối không thể bị phát hiện nhìn thấy một màn này lôi nhạc không chút do dự hạ lệnh thanh âm trầm thấp mà gấp rút lập tức đem ba tên cán bộ hiện thân tần lĩnh cái này siết chặt gấp tình báo truyền trở về thỉnh cầu hắn dừng một chút ngữ khí trầm trọng chúng ta cần càng nhiều chi viện cho dù hắn có tự tin có thể cùng nhiếp ly đội trưởng cộng đồng đánh bại mặt cười quỷ cùng lãnh áo thậm chí có thể cùng văn bướng đỏ sức một hai nhưng tập sự bộ chú trọng lấy thế đại người chú trọng đoàn thể hợp tác chú trọng không có sơ hở nào tuyệt đối không để sướng chủ nghĩa anh hùng cá nhân húng chi tân tinh hội lần này hành tung quỷ bí còn một hơi phái ra ba tên cán bộ toan tính mưu sự t ì n h nhất định không phải tầm thường hắn nhất định phải chờ đợi càng nhiều c h i viện tập đoàn thể chi lực đem một mẹ hốt gọn phụ trách thông tin đội viên liên tục ở đầu hắn mau nhường tuần tinh cú mèo lần nữa truyền lại tin tức nhưng thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ đội trưởng coi như tin tức thứ i ế n k u vực n à tám tiểu đội toàn thể thành viên lập tức như là là báo đi săn lặng yên không một tiếng động nhảy ra chỗ ẩn ấp nương đựa theo phong phú truy túng kinh nghiệm cùng sùng thú phụ trợ xa xa dán tại tân tinh hội kia đội người đằng sau cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua nguy cơ tứ phía trong rừng rậm bóng đêm đen nhánh mà mông lung cây cối lờ mờ chợt có một trận gió nhẹ lướt qua thổi nát một ao hồ nước quét đi từng mảnh lá rụng một con s ư ơ n g vũ tức đang đứng tại đầu c à n h đi ngủ đột nhiên một trận sồ sồ soạt soạt tiếng vang truyền vào bên t h a i nó đột nhiên bừng tỉnh hai con mắt chừng mắt về phía phía dưới rừng rậm quen đường bóng đen nhanh chóng ghé qua tại nồng đậm rừng rậm ở giữa từng cái sùng thú bóng người mơ hồ có thể thấy được cha s ư ơ n g vũ tức như g i ê đầu thiếu k ỳ ước lượng đưa mắt nhìn bọn này bóng đen càng lúc càng xa cho đến biến mất ở trong đêm tối ước chừng một khắp đồng hồ sau ngay phía trước không có dấu hiệu nào truyền đến một trận cực kỳ kịch liệt lại làm người sợ hãi năng lượng tiếng nổ. s ù n g thú điên cùng tiếng gào thét cùng với một loại sinh vật nào đó phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết ba loại thanh âm hôn tạp cùng một chỗ vang vọng rừng rậm trên không c h i ệ t để đánh vỡ i ê n tính bóng đêm lôi nhạc đ ỗ n g nhiên giơ lên nằm nấm toàn bộ tiểu đội nháy mắt đình trệ cấp tốc d ự a vào cây cối cùng nham thạch hình thành trận hình p h o n g ngự người sở hữu cùng s ù n g thú nhóm đều tiến vào tối cao tình trạng báo động lôi nhạc một bên nhìn chăm chú ẩn ẩ n nợ rộ ánh sáng phía trước một bên nghiêng thai lắng nghe một lát sắc mặt càng ngưng trọng thêm hắn làm thủ thế tiểu đội thành viên nhóm ăn ý hiện hình quạt tảng ra thông qua tâm linh cảm ứng để sùng thú nhóm cảnh giác b ố n phía từng chút từng chút hướng phía thanh â m nơi phát ra phương hướng sở soạn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một khoảng cách vòng qua mấy cây cần mấy người ôm hết cổ thụ to lớn về sau phía trước cảnh tượng rộng mở trong sáng mượn nhờ sáng tỏ ánh trăng cùng tinh huy một màn tàn khốc mà quỷ dị hình tượng rõ ràng hiện ra tại thứ tám tiểu đội trước mắt chỉ thấy tại phía trước trong rừng trên đất trống thình lình xuất hiện mấy chục con hai mắt đỏ thấm trạng thái điên cồn hoang dại sùng thú trong đó có thân khoác màu xám đậm nham thạch giáp trụ lợn rừng giáp xám có toàn thân bao trùm bộ lông màu đen trong miệng dâng trào liệt diễm hắc diễm q u y ể n cũng có màu gạo trắng lông vũ lộn xộn đang mánh liệt vũ cánh cuốn lên liệt phong phong linh đ i ể u thậm chí có hoa thành một đạo mất khống chế t h i ề m điện mạnh mẽ đâm tới lôi ảnh t ầ n báo tập trung nhìn vào những trạng thái này khác thường sùng thú chính phát c u ầ n giống g như vây công toàn thân bao trùm màu nâu đậm mềm mại lông tóc tinh nguyệt lộc ngợm nhờ trong sáng ánh trăng có thể rõ ràng nhìn thấy bọn này tinh nguyệt lộc trên thân bất quy tắc phân bố như là tinh thần giống như lóe lên mân sắc vết ốm đồng thời lồng ngực của bọn nó nơi bẩy lập tức ba ở i v trăm n này cực tám h t h i mươi bốn thanh phách đại nguy cơ ba chứng ba trăm tám mươi bốn thanh phách đại nguy cơ ba một con lạy một con tinh n g u y ệ t lộc phát ra đau đớn gào thét lảo đảo đổ xuống máu tươi nhuộm đỏ dưới thân bích lục có dê ơ mà ở bọn này tinh nguyện lộc bên trong có một đầu hình thể phá lệ mạnh mẽ hung tráng sừng hiệu nhất là thô to sắc bén hiệu được phá lệ bắt mắt nó hiển nhiên là bọn này tinh nguyệt lộc thủ lĩnh một lần lại một lần dũng cảm đón lấy bọn này điên của người xâm nhập như là thanh đồng trạc cây giống như to lớn sừng hiệu ẩn chứa lực lượng cường đại mỗi một lần hung mánh va chạm cùng vẩy đánh đều có thể đem lợn rừng giáp s á m đâm đến lăn lộn ra ngoài đem hắc diễm khuyển húc bay cách xa mấy mét nhưng song quyền nan địch tứ thủ tại mấy cái sùng thú không để ý chết sống điên quần vây công b ê l ê n giới tinh nguyệt lộc thủ lĩnh mạnh mẽ trên thân thể vậy bắt đầu không ngừng tăng thêm mới vết thương một đạo cực sâu vết l nó, nó, nó lần máu nữa phát ra một tiếng bi phẫn mà tràn ngập lực lượng lộng minh kéo lấy vết thương trồng chất thân thể kiên định không thay đổi ngăn tại tộc đàn phía trước nhất còn lại tinh nguyệt lộc chịu đến thủ lĩnh cảm hóa vậy hào hào phát ra bi thương lại kiên định kêu to kéo lấy bị thương thân thể dãy rủi lấy tụ tập tại thủ lĩnh bên người cộng đồng đối mặt từng b ư ớ c ép sát tử vong âm ảnh t ử vong khí thức nồng nặc làm người ngạt t ở núp trong bóng tối lôi nhạc lông mày chăm chú k h ó a kín suy nghĩ giống như nước thủy triều vào tới những n à y phát cuồng sủng thú là chuyện gì xảy ra thân tinh hội người vì sao phải tới đây bọn hắn đến cùng muốn làm gì vô số nghi vấn cùng bất an mãnh liệt trong lòng hắn c u ộ n cuộn xuất phát từ nghề nghiệp cẩn thận cùng đối nhiệm vụ ưu tiên cấp suy xét hắn cố nén lập tức ra tay cứu viện xúc động quyết định tiếp tục quan sát đúng lúc này đầu kia toàn thân đẫm máu tinh nguyệt lộc thủ lĩnh cực kỳ gian nạo đầu đâu đỏ thấm máu tơi thuận nó nhu Nó nhìn h về p sau, sau một khắc điên cuồng một i đạo c h nhân, nhu hỏa mà tràn ngập sinh cơ màu xanh biết lưu quang như là vạch phá bầu trời đem sao trổi dùng tốc độ khó mà tin nổi từ xa mà đến gần lưu quang những nơi đi qua trong không khí tràn ngập ra làm người tâm thần thanh thản tươi mát khí thức phản phất nháy mắt xua tan sở hữu đấm máu cùng ngang ngược thứ t a m tiểu đội một đám thành viên cùng với những cái kia lâm vào tuyệt cảnh tinh nguyệt lộc tất cả đều không tự chủ được ngửa đầu nhìn về phía mảnh kia bị ánh trăng thắp sáng bầu trời đêm tiếp theo một cái trước mắt lưu quang nhẹ nhàng rơi vào vết thương trồng chất tinh nguyệt lộc bày phía trước quang mang dần liễm hiện lộ ra hắn chân chính hình thái đây là một đầu hình thể ưu mỹ trôi chạy phản p h t do thượng đẳng nhất phỉ thúy điêu k ắ c thành màu xanh biết hiệu con nó bốn vó đạp đất chỗ như là màu lục tinh hà giống như vầng sáng nhộn nhạo lên đỉnh đầu đôi kia bóng ánh sáng long lanh sừng hiệu không giống như là giữ t ậ n vũ khí chiến đấu mà là tự nhiên hướng về sau b ố n lượn dáng hắn ra tỏa ra r ồ i r à o mà ôn hòa sinh mệnh năng lượng con mắt của nó lớn mà thanh tịnh như là hai đầm tỏa ra vạn một sinh trưởng xuân thủy bên trong tràn đầy đ ố i thế gian vạn vật thương xuất cùng tự ái thanh phách ẩn nút bên trong lôi nhạc con người bỗng nhiên co vào cơ hồ l à thất thanh xem như đóng tại tần lĩnh tập sự bộ đội trưởng h ạ n tự nhiên sẽ hiểu cái này nắm giữ thần thông vĩ lực thần kỳ sùng thú thậm chí ẩn, ẩn biết do nó chẳng lẽ tân tinh hội mục tiêu là nó bọn g i a hỏa này làm ra động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ chính là vì dẫn xuất thanh phách lôi nhạc nháy mắt giật mình một cỗ to lớn hàn ý từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu bọn hắn đóng giữ t ầ n lĩnh một mặt là vì thủ hộ nơi đó sinh thái hoàn cảnh một phương diện khác thì là giữ gìn nhân loại cùng thế giới thụ ở giữa tốt đẹp quan hệ nếu như cùng thế giới thụ quan hệ cực kỳ mật thiết thanh phách bị tân tinh hội tổn thương thì chắc chắn gây nên vô pháp dự đoán lại khó có thể tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng giờ khác này lôi nhạc ánh mắt nghiêm trọng hô hấp trở nên gấp rút làm thanh phách hiện thân giờ khắc này lôi nhạc rõ ràng sự tình đã xa xa vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn phạm vi cùng thời khắc đó thanh phách ánh mắt cấp tốc quét qua chiến trường thê thảm cặp kia thanh tịnh trong con ngươi nháy mắt tràn đầy không đành lòng cùng bị thương nó không chút do dự có chút túi đầu xuống đôi kia lưu ly như thủy tinh sừng hiệu đống nhiên tách ra như là ngày xuân mầm non giống như hào quang màu xanh biếc vô số tựa như phỉ t h u y bụi giống như óng ánh điểm sáng giống như là chịu đến một loại nào đó thần bí lực lượng chỉ dẫn ô nu vẩy xuống tại đám kia bị thương tinh nguyện lộc trên thân sau một khắc tinh quang lộc nhóm trên thân những cái k i a g i ữ tợn vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại cháy đen da lông một lần nữa sinh trường xé rách máu thịt lấp đầy như lúc ban đầu sâu đủ thấy xương thương tích vậy cấp tốc kết vạy chóc ra lộ ra phấn nộn tân sinh ra rẻ bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở sở hữu tinh nguyệt lộc thương thế không ngờ khôi phục hơn phân nửa con t i ê u dục h u ế t phấn chiến tinh nguyệt lộc thủ lĩnh túi đầu nhìn một chút bản thân hoàn hảo không chút tổn hại thân thể kích động ngẩng đầu nhìn về phía có chút thở hồn hển thanh phách trong mắt tràn ngập cảm kích Cũng trong h thăm phía ử tiến t dò về ư bước, ớ c một m u n b i suốt đ sừng hiệu quang mang lưu chuyển sau một khắc mặt đất chấn động kịch liệt vô số lấp lóe phỉ thúy sáng bóng tráng kiện dây leo phá đất mà lên tựa như có được sinh mệnh màu lục cự mãng tinh chuẩn mà tấn manh c u ố n quanh hướng những cái kia điên cuồng sùng thú đưa chúng nó một mực trói buộc tại nguyên chỗ mặc cho ré ruột như thế nào cũng vô pháp tránh thoát có thể cho dù bị triệt để trói buộc những n à y sùng thú vẫn tại điên cuồng g à o rú và mẹo đỏ ngầu trong mắt chỉ có hủy diệt dục vọng phản phất căn bản không cảm giác được mọi mệt cùng sợ hãi thanh phách méo một chút đầu trong mắt trong suốt bên trong tràn ngập sâu đầm nghi hoặc cùng không hiểu tại chỗ gần một mảnh dậy đặc trong bóng tối tân tinh hội ba tên cán bộ chính như cùng ẩn nút độc xà lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt hết thảy mặt cười mặt quỷ bên trên tiếu d u n g càng phát ra xá l ạ thậm chí vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay mập mạp thanh âm ôn h ò a lại mang theo làm người không rét mà run ý vị chật chật chật thật sự là đặc sắc tuyệt luân biểu diễn xem ra chúng ta đem tổ chức tỉ m ị bồi dưỡng thực hồn cổ toàn bộ mang ra quả nhiên là cử chỉ sáng suốt không phải sao thành công đem điều này thích xen vào chuyện của người khác tiểu gia hòa dẫn ra tới ánh mắt của hắn tham lam lưu luyến trên bão lãnh áo đem hai tay cắm ở trong túi. cả người như là bằng điều chỉ có cặp kia nước động giống như con mắt ngẫu nhiên chớp một cái đ ố i trước mắt hết thể tựa hồ t h ở ơ văn bướm ngai kẹo cao su tần suất tăng nhanh chút nàng nhìn từ trên xuống dưới thanh phách phản phất tại ước định một cái thú vị đồ chơi nhưng nàng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt nghiêng đầu một chút hơi không kiên nhẫn hỏi uy mập mạc lúc nào đ ộ n g thủ nhìn nó ở chỗ này chơi cứu vớt thế giới cho chơi nhàm chán chết rồi mặt cười quỷ cười ha ha lắc lắc hắn mập mạc một tay trong giọng nói tràn đầy dối trá tán thưởng không nội không nội hoàn mỹ như vậy tạo vật như thế bành trướng mà tính khiết sinh mệnh năng lượng thật là khiến người sợ hãi than kiệ để cho ta lại nhiều thưởng thức một hồi nhưng mà đúng vào lúc này giữa sân thanh phách tựa hồ phát giác cái gì nó đông nhiên ngần đầu cặp kia thanh tịnh đôi mắt tại thời khắc này phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian cùng chứng n g ạ i chừng chừng nhìn về phía tân tinh hội thành viên cùng với cảng hậu phương thứ tám tiểu đội chỗ ẩn nấp phương hướng bị phát hiện một máy mắt bất kể là tân tinh hội đám người vẫn là hậu phương thứ tám tiểu đội tất cả mọi người trái tim đều đông nhiên một nắm chặt vô ý thức ngừng thở thân thể k é o căng bọn hắn đều coi là thanh phách ánh mắt khóa được chính mình mặt cười mặt quỷ bên trên tíu rung động lại một sắt na lập tức kh nhưng đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia kinh ngạc cùng khói m ũ thật là nhạy cảm năng lực nhận biết hắn không do dự nữa thanh â m vẫn ôn hòa như cũ lại mang lên sát ý l ệ n h như băng xem ra giấu không được văn bướm có thể bắt đầu hành động sớm nên như thế văn bướm hưng phấn liếm môi một cái đem kẹo cao su thuận miệng nôn trên mặt đất sau đó nhẹ nhàng giơ tay phải lên đánh một cái thanh t h ú y búng tay ông một cái cánh bên trên tre kín phức tạp h u n h quang hoa văn huyễn độc yêu điệp lặng yên không một tiếng động từ sau lưng nàng trong bóng tối hiện hiện màu tím đen thay đổi dần hai cánh một khi vỗ bỗng nhiên nhấc lên một trận yêu phòng tựa như vô số chỉ ác quỷ trong đêm tối dương hống hống hống cùng thời khắc đó bốn phương tám hướng r ừ n g cây trong bóng tối nháy mắt tuân ra mấy chục đạo bóng người kia là đủ loại h i ệ n nhiên sớm đã mai phục đã lâu sùng thú nhóm bọn chúng như là nghiêm trình huấn luyện quân đội cấp tốc hình thành một cái nghiêm mật vòng cây đem thanh phách gắt gao vây quanh ở trung ương nương theo lấy liên tiếp vung á c tiếng gầm ngừ một c ố vô cùng ngưng trọng không khí bỗng nhiên bao phủ toàn bộ khu vực、U. nhìn qua đột nhiên hiện thân những n à y sùng thú thanh phách nháy n á y mắt rõ ràng không có làm rõ ràng tình trạng ngược lại là tinh nguyện lộc thủ lĩnh nệ bước h ắ c lịch bộ pháp tiến về phía trước một bước cùng trong lúc nhất thời tiếng gầm g ư không ngừng vang lên một trận kịch chiến đã vô phát tránh nên chúng ta hiện thân mắt thấy dị biến đột nhiên phát sinh ánh mắt ngưng trọng lôi nhạc thật sâu thở ra một hơi hán từ trong bóng tối thẳng tắp thân thể ào ào ào vứt rơi một đống lá rụng sau lưng liệt địa gầm thét gấu đồng dạng đứng dậy cao khoảng ba mét khổng lồ bóng người tựa như trầm mặc đêm tối thủ vệ chỉ có cặp t i a nở rộ ánh sáng con mắt có thể thấy rõ ràng giống liệt đ ị a gầm thét gấu đấm ngược gầm thét tựa như, như lôi đình giống lên một tiếng bỗng nhiên vang vọng r ừ n rậm trên không kinh khủng cảm giác gác bách lôi qu thật là lớn gió lợn rừng đưa tay ngăn t r ở đối diện cạo đến lạnh leo gió rét lại kéo đón gió tung bay g ó p áo nhìn không được lên tiếng cảm k h á i đừng lôi lấy ngơi ư cái này thể trạng không có khả năng bị gió q u é t đi một bên bạch quyết không chút khách khí n h ả danh m t câu hắc hắc cho nên cường t r á n g một chút cũng là có chỗ tốt lợn rừng nếp miệng cười một tiếng chợt nước mắt nhìn về phía ngay phía trước khôi ngô cao lớn bóng người đầu này lạc vẫn giác thú không hổ là giới thứ nhất tần lĩnh ngồi cưới cuộc tranh tài quán quân sùng thú trần cố vấn cơ nó đã toàn bộ nhanh phi nhanh hồi lâu có thể lạc Trái lại bọn hắn mang tới một đám ngồi cơi sùng thú hoặc là sớm đã mệt đến nghỉ ngơi mấy lần hoặc là chính gắng gượng mọi mệt t í ế n lên tóm lại cùng lạc vẫn giác t h ú trạng thái t r ê n l ệ n h rất xa bóng đêm đen nhánh gió rét l ệ n h l é o làm lợn rừng cùng bạch quyết dần dần đỉnh chỉ thảo luận sùng thú nhóm chạy băng băng tiếng chân cùng tiếng bước chân tại yên tĩnh trong đêm t u y ế t lộ ra phá lệ rõ ràng bọn hắn một đường không ngừng nghỉ chút nào, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía thứ tám tiểu đội cung cấp tọa độ tiến đến chỉ một lát mảnh kia bị thế giới thụ lực lượng bao phủ tại nghiêm h à n bên trong vẫn như cũ bảo trì xanh biết giạt rào đồng thời sinh cơ tuyết trắng dậy núi cùng màu xanh sẫm lâm h ả i cùng sau lưng mênh mông đất tuyết tại thời khắc này hình thành cực kỳ trên lệch rõ ràng phảng phất hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới ở đây giao hội chạy băng băng bên trong coca đột nhiên chậm lại bước chân nó quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng chó sủa ngao ngao sau đó coca bước nhanh chạy đến trần u y ê n trước mặt dùng miệng nhẹ nhàng điêu điêu cái sau ống quần trong tiếng kêu tràn ngập một tia khát vọng trần liên theo tiếng kêu nhìn lại trông về phía xa đen nhánh màn đêm bao phủ xuống dốc đứng sân phòng lập tức rõ ràng có ca ý tứ nếu như hắn nhớ được không sai thuận cái phương hướng này một mực hướng về phía trước liền có thể đến gấu con cùng gấu cha nơi ở ngẫm lại cũng là từ khi bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đông hoàng đại hội bọn hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không đến xem nhìn hai cái này bạn tốt không biết bọn chúng trôi qua phải chăng c ò n tốt trần u y ê n buông xuống đôi mắt nhìn qua mặt mũi tràn đầy kích động coca lên tiếng hỏi thăm người nghị thăm hỏi bọn chúng tiện thể tìm chúng nó hỗ trợ khoảng cách từ gấu cha trong tay cứu giúp đôi kia xui xẻo tình lự đã qua đi hơn m ư ờ tháng lúc trước đi theo coca cùng nhau ăn vụng mặt vọng bị một đám phẫn nộ h o n g tùy tùng truy đuổi gấu con sớm đã trưởng thành là hình thể khổng lồ thực lực mạnh mẽ đại địa man hùng ở mảnh này khu vực khó tìm địa thủ đồng thời lúc trước gấu cha từng chiến thắng học viện ngự thú vân hoa thiên tài học sinh trang giàn bạch cái này hai đầu đại địa man hùng ngay tại chỗ có chút nổi danh thỉnh thoảng có ngự thú sư ngàn dặm xa xôi chạy đến hướng hắn khởi sướng kiêu chiến cái này khiến gấu con cùng gấu cha kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng phong phú thực lực càng ngày càng mạnh hai gấu liên hợp đã có thể xưng bá phiến khu vực này chứng ba trăm tám mươi lăm u miêu ghét nhất làm ác trò đùa g a hỏa hai chứng ba trăm tám mươi ghét nhất làm ác trò đùa ra hỏa hai a co ca hai mắt sáng lên liên tục gật đầu nhìn thấy co ca phản ứng t r ầ n u y ê n trong mắt l ó e lên một chút do dự gấu cha thực lực không tầm thường thậm chí giúp hắn thảo phạt qua ong tùy tùng sân cốc gấu con cũng cùng co ca tình cảm thâm hậu là một phần không thể nhiều trợ lực nhưng nghĩ đến tân tinh hội nguy hiểm cùng thực hồn cổ quỷ dị hắn rất nhanh làm ra quyết định hắn nhẹ nhàng n u ố t n u ố t co ca đầu lắc đầu ngự a khi ôn hòa lại kiên định tình huống lần này vô cùng nguy hiểm đối thủ rất không bình thường để gấu cha cùng gấu con an tâm ở trong nhà mới là đối bọn chúng bảo vệ tốt nhất qua loa một nữa trần uyên mắt thấy có ca ánh mắt đ ố n g nhiên đ ằ n đ ạ o mỉm cười bổ sung một câu lần sau lần sau ta với ngươi cùng đi tìm chúng nó tiện thể thăm hỏi bên dưới tăng bưu i bọc chúng coca mặc dù có chút thất lạc nhưng nó rõ ràng chủ nhân suy tính đành phải chấm thấp ô một tiếng dùng đầu cọ s ắ t trần uyên đồng hồ bày ra lý giải lập tức thật sâu ngắm nhìn gấu cha cùng gấu con phương hướng rất nhanh liền phân chấn tinh thần gia tốc bắt đầu chạy có coca dẫn đội một đoàn người trực tiếp tránh đi ẩn giấu tại nồng đậm dưới bóng đêm sở hữu nguy hiểm bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới mục đích dù cho có hung ác hoang dại sùng t h ú xuất hiện vậy tuyệt không dám tại coca dẫn dắt phía dưới một đoàn người rất nhanh vượt qua đầu kia phân biệt rõ ràng danh giới từ lạnh như băng cánh đồng tuyết b ư ớ c vào ấm áp mà ẩm ấp rừng rậm đột nhiên xuất hiện hoàn cảnh biến hóa làm cho tất cả mọi người đều h o à n g hốt một cái trước mắt nhưng cấp bách nhiệm vụ dung không được bọn hắn cảm khái bọn hắn căn cứ toa độ thừa dịp bóng đêm tiếp tục đi tới một đoạn thời gian lạng yên không một tiếng động s ở đến cái kia bị ngụy trang qua h u y ệ t động cửa vào phụ cận bảo trì cảnh giác nhấp ly hạ giọng ra lệnh người sở hữu lập tức phân tán ra đến mượn nhờ cây cối cùng nham thạch tiềm hộ hình thành chiến thuật đội hình hòa nhung kh cái khác sùng thú mỗi người quản lý chức vụ của mình có nhẹ nhàng phiên cánh bay tới không trùng tuần sắt b ố n phía có nhìn quanh b ố n phía sắp bén hai mắt bảo trì cảnh giác tất cả mọi người đều có chuyện làm trần uyên tự nhiên không thể nhàn rỗi hắn nghiêng đầu đôi tứ phía hướng lên trời nằm ở lạc vẫn g i á c thú trên lưng nghỉ n ơ i u miêu ý c h à o một cái u miêu đến lượt ngươi ra tay rồi đi xem một chút tình huống bên trong cẩn thận một chút cứ việc trải qua lặn lội đường xa u miêu sớm đã mệt m ỏ i thở h ư n g hộp có thể vừa nghĩ tới nhiệm vụ hoàn thành sau phong phú thủ lao lập tức động lực mười phần bất quá trời sinh cẩn thận đồng c o nghe mắt chiếm lóe lên lóe lên, n n cô chiếm chiếp. Chủ ô trường k ô không thôi, nông n quên Chân Nguyên mỉm cười, vung tay lên, đương nhiên sẽ không quên, ngươi liền yên tâm đi thôi. Trở lại nông trường nhất định mịn nhỏ g có cười, có tà thủ tay tâm trở vặt. h lao lại mỉm đi vị đồ sẽ sẽ ăn tới chủ nông trường trả lời khẳng định u miêu mừng rỡ nó dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ thân hình phát một cái nháy mắt biến mất ở nồng nặc trong bóng ma không gian nổi lên có chút gọn sóng u miêu giống như một cái vô hình u linh lặng yên không một tiếng động lẹn vào h u y động trong động ánh mắt cực kỳ u ám đen sì một mảnh nhưng đối với ám hệ u miêu tới nói không hề ảnh hưởng nó cẩn thận từng ly từng tí dấu ở trong bóng ma màu hổ phách con mắt lớn nhìn chung quanh trong động chỉ có một ít tán loạn sinh hoạt vật tư cùng khẩu phần lương thực túi hàng cũng không có bất luận cái gì khí tức của vật còn sống có thể u miêu cũng không có như vậy v u ô n g l ò n g cảnh giác nó biết rõ trên thế giới này thật nhiều hòng súng thú bọn chúng sẽ cố ý trốn ở âm ảnh bên trong góc sau đó đột nhiên xuất hiện làm mắt quỷ doa người khác k ê u to một tiếng u miêu từ nội tâm chỗ sâu khinh bị những này thích làm ác trò đùa súng thú bởi vậy vì để phòng vắn nhất nó lại lần nữa tỉ mỉ kiểm tra mỗi một nơi hẻo lánh quá trình kiểm tra bên trong u m i ê thân hình bay tới bay lui hai mắt lấp l o e ánh sáng cô chiếm chếp i cô chiếm chiếp nô、no, nơi này không sai trốn đi khẳng định không ai phát hiện n h à cái góc này càng tốt hơn đột nhiên chui ra ngoài nhất định có thể hù đến bọn hắn nghĩ đi nghĩ lại ưu miêu cong lên con mắt che miệng cười trộm thân hình của nó dần dần mơ hồ đã chuẩn bị giấu ở tự chọn địa phương tới một cái hoàn mỹ độ ác có thể nó đột nhiên nhớ ra cái gì đó sững sờ ở tại chỗ chờ chút ta là vào để làm gì tới ưu miêu đột nhiên hồi tưởng lại bản thân nhiệm vụ nó lưu luyến không rời ngắm nhìn vất vả tuyển định chỗ ẩn thân sau đó bay ra huy động không đầy một lát ưu m i ê hiện ra thân、hình. đ ố i trần n g u y ê n dùng móng vuốt nhỏ khoa tay lấy bên trong giống tuyết thủ thế cô chiếm c h ứ p cô chiếm chiếp trần n g u y ê n có chút n h ũ n m ẩ y đem tình huống cáo trí nhiếp ly vào xem nhiếp ly làm thủ thế tiểu đội bảo trì đề phòng theo thứ tự tiến vào huy động trong huy động quả nhiên như u miêu nói tới không có một hay chỉ có một ít vội vàng lưu lại sinh hoạt vết tích thứ bảy tiểu đội các thành viên mang theo sùng thú nhóm tỉ mỉ điều tra mấy lần xác nhận không có cạm b ấ y cùng mai phục sau lúc này mới trở lại nhiếp ly bên người phía trước đoạn thời gian thứ ậ p sự bộ tiểu tổ bốn ả y thứ b thứ tiểu đội t cao, cao độ mặc dù tại sau này quá trình bên trong hiệp trợ trần cố vấn bắt một đám tân tinh hội thành viên nhưng bọn hắn sự tích đã sớm bị gắt gao l í n h tại xỉ nhục trụ bên trên mỗi cái mới nhập chức tập sự bộ thành viên đều muốn đối với lần này viết một thiên cảm tưởng xem ra nơi này chính là tân tinh hội cứ điểm tạm thời Kết hợp trước mắt t hợp i nhất tức, n i ly ánh mắt đang chuẩn bị nói nhường cho mình hỏa nhung khuyển dựa vào cứu giác tiến hành truy tung lại nhìn thấy trần cố vấn ngự phong khuyển đã chủ động đi đến những cái kia bị ném vứt bỏ túi hàng bên cạnh túi đầu xuống cực kỳ nghiêm túc ngửi người lên coca cái mũi có chút có rúm ánh mắt chuyên chú xem như trải qua vô số lần g i ã ngoại truy tung cùng chiến đấu đông hoàng đệ nhất quyền nó k h í u giác cùng truy tung năng lực đã sớm bị rèn luyện được cực kỳ xuất sắc không đầy một lát nó liền từ hôn t ạ m mùi bên trong bắt được rất nhiều xa lạ nhân loại mùi a coca đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần u y ê n hai mắt long lanh có thần phát ra một tiếng ngắn ngủi mà khẳng định gầm nhẹ trần liên lập tức rõ ràng ý của nó chúng ta đi theo coca nhấp ly thấy thế đem đã đến bên miệng lời nói nuốt trở vào trên mặt lộ ra một tia bông lòng tiêu dung quá tốt rồi vậy làm phiền trần c ố vẫn cùng có ca dẫn đừng rồi chúng ta đi trần u y ê n không chút do dự xoay người cưới l ê n lạc vẫn rất thú co ca một chó đi đầu lần theo k i a y h u ớ t lại rõ ràng mùi manh mối như là như mũi tên rời cung vọt ra khỏi huyệt động trần u y ê n cùng thứ bảy tiểu đội toàn thể thành viên lập tức theo sát phía sau giống như một chi không tiếng động mũi tên xuất vào bóng đêm trầm trầm chỗ rừng sâu